Kết quả đây, Người ít chí trì một tháng, không có thu hoạch, trong tay trở nên tùm quẫn. Ngươi ý chí trì nửa năm, không có thu hoạch, lao bà không tiền mua quần áo, hài tử không tiền đến trường. Ngươi ý chí trì một năm, không có thu hoạch, lao bà ly hôn, mang theo hài tử rời đi. Ai không biết tuyệt vọng đây? Một mực lúc này, giống như ngươi xui xẻo hỏa kế nhưng làm đến một khối bạo thạch, ngươi có hay không phát điên? Nhưng lão bản bi vẫn dáng vẻ lý độ giận mình, mau mau đưa cho hắn một ly bia nói, bình tĩnh, lao động, bình tĩnh. Hướng điệu, lão bản tự kích động tâm tình bên trong đi ra. Hắn nói rằng, "Xin lỗi, vừa nãy ta thất thố." Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, "Ta lý giải, xem ra khai khẩn bảo thạch quán không phải một tốt nghề nghiệp." Kém cực kỳ, nó quả thực quá chênh lệnh. Lão bản nói rằng, "Ta ban hết đào được hắc ổ phản, không lại đi nằm mơ, đang hoàng mở ra nhà này phòng ăn." Sophie nói, "Thành thật mà nói, tài nấu nướng của ngươi thật không tệ, thịt than rất mỹ vị." Quẹ chân lão bản cười nói, "Đúng, ta đây có lòng tin, trên thực tế ra ra của ta cùng phụ thân đều là đồ bếp, bọn họ từng tỉ mỉ giáo dục ta, đáng tiếc ta lúc đó không có chăm chú học." Mặt sau lại có khách người đến lý đố bọn họ tính tiền rời đi Tuy rằng lão bản cảnh cáo bọn họ nhưng lý đô vẫn là quyết định muốn đi vào nghề này nghiệp hắn có tiểu phi trùng này người trợ rút vẫn không có kinh tế áp lực cùng hắn thợ mỏ tình huống không giống nhau ngày thứ hai lái xe xuất hành L lýỗ nhìn thấy độc thân vương tử pháo đài đây là một loại nhỏ pháo đài kiến tạo rất thô giáp dùng nguyên thủy nâu đỏ sắc sắcn thạch cách nhìn xa cũng không tệ lắm gần xem kỳ thực cũng không Mỹ quan cân nhắc đến đây là một thợ mỏ một mình trưởng thành ngược lại cũng đầy đủ tin người chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ Thành này bảo có trụ bảo, có phó bảo, có lầu tháp, có tiểu giáo đường, còn có địa lao cùng phòng dưới đất vân vân. Độc thân vương tử cuối cùng rời đi chấp giật lĩnh, hắn đem pháo đài đưa cho thôn trấn, trên trấn thiết trí thành một du lịch hàng ngủ, tiến vào tham quan muốn năm khối tiền, có thể chụp ảnh. Lý lũ bọn họ ở đây chuyển động, sau đó lái xe ra trung tâm trấn, tiến vào công trường. Chấp giật lĩnh đào móc ổ bạn đi theo quốc gia công viên có thể không giống nhau, ở đây đường hoàng gia dáng là đào mỏ thạch, đến mua lại một mảnh địa, sau đó sử dụng cơ khí đào động, từ đào ra trong tảng đá tìm kiếm bảo thạch. Thôn trấn bên ngoài cho bụi trăng ngập. Vậy cái trong công trường có cơ khí đang làm việc. Có công trường dùng xe quốc đang khắp nơi đảo hầm, có công trường nhưng là đào cái giếng mỏ, những tợ đào mỏ mang theo nón an toàn, đèn mỏ cùng cái quốc dưới đi làm việc. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng ở quanh thân thổ địa bên trong qua lại, qua lại một trận nhưng thu hoạch gì cũng không có. Này rất bình thường, chấp giật lĩnh bảo thạch bị đào móc mấy chục năm hơn trăm năm, dễ dàng tìm kiếm bảo thạch đều bị tìm ra, hơn nữa nơi này bảo thạch hàm lượng rất thấp, phải tìm được cũng không dễ dàng. Xe vẫn ra bên ngoài mở, ở thôn trấn bên ngoài còn có một thú vị kiến trúc Mảnh này kiến trúc cụ thể thân phận có nói, có như là pháo đài, có như là trưởng thành, có như là một mảnh nhà lầu. Cái này cũng là một vị thợ mổ ki tác, có người nói hắn bởi vì bị toan uổng giết vợ bỏ tù, sau khi ra tù đi tới chấn nhỏ trở thành thợ mổ, dù loại này kỳ quái phương thức phát tiết toán hận tình cứu. Cố sự có như là, so ở cả cứu rối, có điều cái này muốn càng dũng mãnh, thợ mổ đem trải nghiệm của chính mình khắc vào kiến trúc trên vách tường. Có người nói vụ án này ở kiến trúc dựng thành sau hấp dẫn rất nhiều truyền thông quan tâm, Officer Jaylia cảnh sát vì thế một lần nữa điều tra vụ án. Nhìn tòa kiến trúc này, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng tiến vào bên trong. Theo tiểu phi trùng ở trong kiến trúc chung quanh qua lại, trong kiến trúc tất cả xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong, bao quát kiến tạo kiến trúc sử dụng quáng thạch, tình huống nội bộ cũng tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Chương 802, dấu đi bảo thạch. 802 dấu đi bảo thạch, một năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tại những quáng thạch này bên trong, Lý Đỗ phát hiện một khối sáng chói bảo thạch. Khối này bảo thạch có chừng con sinh lớn chừng bàn tay, ngọn nguồn chất vì màu đen nhạt, có ánh sáng lóng lánh, phía trên có màu sắc rực rỡ biến màu. Hình dung một chút, bảo thạch là cái điều sắc bản, có người ở phía trên vậy lên các loại màu sắc thuốc màu, những này thuốc màu giao nhau tung hoành, xen vào nhau tinh tế, mang theo yêu dị quỷ quệt mỹ cảm. Hắc Ổ Vạn, Lý Đố liếc mắt nhận ra thân phận của nó. Đúng vậy, đây chính là Hắc Ổ Vạn, mà lại là thượng đẳng nền đen bảo thạch. Mọi người đều biết, Hắc Ổ Vạn phiếm chỉ màu đen hoặc màu sáng thể sắc cũng có biến màu hiệu ứng quý lòng trắng chứng thạch, nó là một loại có thể tại màu đậm phôi thể sắc điệu bên trên phơi bày ra sáng tỏ sắc có chứng màu trắng. Trong đó, Hắc cũng không phải là chỉ nó hoàn toàn là màu đen chỉ là so sánh phôi thể sắc điệu kém cỏi những chủng loại khác ổ bản sẽ, nó phôi thể sắc điệu tương đối sâu. Nhưng trong hiện thực chân thực tồn tại thiên nhiên màu đen phôi thể sắc điệu ổ bản thạch, đây là ổ bản bên trong hoàng tộc, bởi vì bọn chúng hình thái cùng thu tớt, cho nên giá cả đỏ. Hiện tại Lý Đố liền thấy một hối, bị khảm nạm tại trong vết tượng. Đối với cái này, hắn cũng không cảm giác giật mình, tại thả ra tiểu phi trùng trước đó, hắn đã có tương quan suy đoán. Thiềm điện linh hát ổ bản cùng quốc gia trong công viên phỉ giờ ổ bản khác biệt, bọn chúng không phải độc lập bên ngoài, mà là khảm nạm tại trong viên đá, cùng tảng đá kết hợp làm một thể. Phát hiện như vậy độ khó muốn càng lớn, tựa như là phỉ thú, hắc ổ vạn bị tảng đá bao khỏa ở bên trong, muốn phát hiện liền phải vỡ nát tảng đá. Thế nhưng là, mọi người không có cách nào đem trên vùng đất này tất cả khoáng thạch đều nhất nhất vỡ nát, ai cũng không có tinh lực như vậy này cùng tài lực. Nói như vậy, hắc ổ vạn phát hiện có quy luật, bọn chúng sẽ rất ít đơn độc xuất hiện, xuất hiện thời điểm thường thường có bao nhiêu khối, hình thành hắc ổ vạn mỏ mang. Loại tình huống này, vỡ nát công việc nhằm vào chính là hắc ổ vạn mỏ mang, tại phát hiện một khối hắc ổ vạn về sau, xung quanh hòn đá sẽ toàn bộ tiến hành vỡ nát. Nhưng không phải tất cả hắc ổ vạn đều là tồn tại ở mỏ mang bên trong, bởi vậy rất nhiều hắc ổ vạn dấu ở khoáng thạch bên trong bị xem nhẹ, các du khách phát hiện bảo thạch, thường thường chính là loại tình huống này phát hiện. Lý Đô biết mình sẽ từ đào ra mặt đất khoáng thạch bên trong phát hiện hắc ổ vạn, nhưng hắn không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này là từ trước mắt tình huống. Hắn phát hiện hắc ổ vạn, thế nhưng lại không thể đi bên trong lấy ra, tòa kiến trúc này cùng độc thân vương tự tòa thành, đều thuộc về chân chính phủ tài sản, xem như không phải vật chất văn hóa di sản loại hình đồ vật, không có khả năng cho phép mọi người mở ra. Tiểu phi trùng dọc theo từ đó có thể biết tiếp tục bay lượn, lại có một khối xinh đẹp hắc hộ bạn xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Lý Đô biết bên trong mặc kệ có bao nhiêu bảo thạch, hắn đều không thể làm được. Theo lý thuyết dưới tình huống như vậy hắn tốt nhất đừng tiếp tục xem tiếp, thuần túy là lãng phí tinh lực, hơn nữa còn sẽ dụ hoặc hắn. Nhưng người thói hư tật xấu chính là như thế, Lý Đô hiếu kỳ, hắn liền muốn nhìn xem bên trong đến cùng có bao nhiêu hắc hộ bạn, liền muốn biết, kiến tạo cái này kiến trúc người có bao nhiêu không may, vậy mà bỏ lỡ nhiều như vậy quý bảo thạch. Tiểu phi trùng tại kiến trúc bên trong xuyên thẳng qua bay lượn không ngừng phát hiện hắc ổ vạn, ba khối, 4 khối, năm khối, 8 khối, 10 khối, đằng sau Lý Đỗ lời nhắc đến, trong này chí ít có giá trị hơn ngàn vạn đúc nguyên bảo thạch. Mà lại hắn dần dần phát hiện, kiến trúc chủ nhân chưa hẳn không có phát hiện những này bảo thạch, có chút bảo thạch ngay tại đối nội khảm nạm khoáng thạch mặt ngoài, khoáng thạch trải qua rèn luyện khảm nạm cùng một chỗ, hắn không có khả năng không có chú ý tới bảo thạch. Thế là liên tưởng kiến trúc này chủ nhân tao ngộ, Lý Đỗ liền suy đoán, khả năng hắn đến tìm kiếm bảo thạch, không phải là vì phát tài, mà là vì phát tiết, phát tiết đối với vận mệnh bất mãn. Hắn tìm được bảo thạch Nhưng hắn không có lấy ra đi bán đi, hắn đem bảo thạch phong ấn tại kiến trúc bên trong, tại kiến trúc bên trên lưu lại kinh nghiệm của mình, đến chế giễu cái này hoang đường thế giới. Đây là lý do suy đoán, hắn cuối cùng thu hồi tiểu phi trùng, tiếc nối rời đi tòa này kiến trúc kỳ quái. Hắn đi ngược chiều xe Lang Ca nói ra, trong này có bảo thạch, giá trị rất cao bảo thạch. Lang Ca nói, ngươi muốn sao? Lý Đố lắc đầu, cái này không thuộc về chúng ta, ta cũng không cách nào dùng tiền mua xuống cái này kiến trúc, đoán chừng trấn chính phủ sẽ không bán. Trấn chính phủ muốn bán, Lý Đố cũng không tiện mua đi sau đó lấy ra bảo thạch. Kiến trúc chủ nhân dùng cái này đến kể ra mình tuyệt vọng cùng Ngụy khuất, nếu là hắn vì bảo thạch mà hủy đi, vậy liền quá tí ti tiện. Lang Ca nói ra, trung quanh không có giám sát, ban đêm ta đến đạp nát nó, xuất ra bên trong bảo thạch. Lý Đỗ Nhịn không được cười lên, nói, "Không không, không cần đến, Hỏa kế, chúng ta dưới chân là bạo thạch mộ, bên người chúng ta là bạo thạch mộ, chúng ta không cần không phải từ nơi này lấy đi bảo thạch, địa phương khác có là." Sự thật chứng minh, hắn lời nói này rất phải toàn. Ở bên ngoài lái xe lắc lư cả ngày, xăng tiêu hủy không ít, nhưng hắn cầu thí thu hoạch đều không có. Tiểu Phi trùng từ nhiều như vậy trong viên đá xuyên thẳng qua, không còn phát hiện một khối bảo thạch. Từ đó có thể biết, nơi đó thợ mỏ làm việc nhiều cẩn thận, trừ Phi có đặc thú nguyên nhân, bằng không bọn hắn sẽ không bỏ qua qua tay mỗi một khối khoáng thạch, chỉ cần tồn tại hắc ổn phản, khẳng định sẽ tìm được cũng mang đi. Trạm vắt tối, ở bên ngoài chuyển một ngày, bọn hắn mang theo đầy người cho buổi trở lại con trọ. Sophie không có đồng hành, nàng trong nhà chiếu cố bốn cái tiểu dạ hỏa. A Ngao ba nhỏ tinh lực dồi dào, bọn chúng nhìn A Lý rất không vừa mắt, ba kết thành đồng minh, nghĩ đến biện pháp khi dễ A Lý, Sophie mệt mỏi tình trạng sức. Y nguyên không cách nào trông coi ở bọn chúng. Lý Đô khi về nhà, A Miêu chính ngầm A Lý hướng trên trần nhà vọt. Nó động tác phi thường nhanh nhẹn, vượt nóc băng tường không đáng kể, dọc theo mặt đất chạy mấy bước về sau, xông lên vách tường sau đó leo đến trên trần nhà nhảy tới quạt trần phiến lá bên trên. Liên cung cực hạn vận động chuyên gia, nó dọc theo vách tường chạy như bay đến đầu, lưu loát xoay người nhảy lên, một móng bắt lấy phiến lá, gốn éo thân liền nhảy lên. Ngay đến phiến lá bên trên, nó hé miệng, đem A Lý đặt ở phía trên liền nhảy về trên giường. A Ngao cùng mị tôm sống ngựa đậu nhịn, tiêu chuẩn bản quan tư thế. A Lý dọa đến không dám động đậy, đồng thời tiếp tục nước tiểu bài tiết không kiểm chế, một điểm nước từ phiến lá bên trên nhỏ giọt xuống. Lúc này Lý Đỗ vừa lúc vào cửa, nhìn thấy Lý Đô nó chi chi téo lên, nhỏ thân thể hơi rung động, phiến lá đi theo lắc lư, nó đột nhiên liền tụt xuống. Lý Đỗ tranh thủ thời gian sử dụng chậm lại thời gian năng lực, bước nhanh đi lên giang hai tay muốn tiếp được A Lý. Trên giường nhảy lên thân ảnh, A Miêu đằng không mà lên, hé miệng ngầm lấy A Lý đầu. Lý Đỗ thuần thế nâng A Lý cánh ngông, tiếp theo tại A Miu trên đầu đập một thanh, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nếu là A Miêu không có đi lên cứu viện A Lý, hắn hôm nay không phải đánh cái này tiểu khốn nạn một trầu. Nhưng nhìn A Miêu cứu viện tư thái, nó làm như vậy hiển nhiên tâm lý năm chắc, chỉ là nghĩ hù dọa A Lý, cũng không có muốn giết chết đối phương. A Lý bị bọn chúng nhanh chơi hỏng, Lý Đỗ tiếp được nó về sau, nó liền tiến vào Lý Đỗ trong ngực, chỉ lộ ra ngập nước mắt to hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Chương 803, tìm hiểu tin tức. 803 tìm hiểu tin tức, cầu phiếu đề cử. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sophie mỏi mệt từ trong toa ra, hỏi: "Thế nào?" Lý Đô nói ra, vừa rồi A đem A Lý dẫn tới phía trên. Hắn chỉ chỉ quạt trần. Sophie bất đắc dĩ nằm lì ở trên giường, vô lực nói ra, A Miu, các ngươi không cho phép khi dễ nó. Lý, hung hăng thu thập những này tiểu hôn đàn, vì coi chừng bọn chúng, ta thật sự là mệt muốn chết rồi. Lý Đô đem A Lý kín đáo đưa cho Sophie, hắn chuẩn bị đi tắm. A Lý đối Sophie hiển nhiên không có lòng tin, từ trên giường ngại xuống tới lanh lợi cùng sau lưng hắn, đi theo tiến vào trong toilet. Chính ghé vào cửa phòng rửa tay mì tôm sống rôi ra móng A lý Lý đỗ tay mắt lênh lẹ ấn xuống nó đánh nó một bàn tay, tức giận nói ra, người ta một cái hổ miêu một cái mê hì cô sói, đều là mảnh thu gia tộc, có thể khi dễ A Lý, ngươi cái gấu mẹo cũng khi dễ nó. Hắn chỉ vào A Lý, khoa tay một cái rất lớn cái đầu, nói ra, cẩn thận một chút, nó có thể mọc như thế lớn, đến lúc đó cẩn thận nó trả thù ngươi, đánh ngươi. Mị tôm sống đại khái hiểu hắn y tứ, nhưng nó không quan tâm. A Ngao khi còn bé thường xuyên bị nó khi dễ, hiện tại không phải cũng không có trả thù qua nó sao. Ngược lại bọn chúng còn kết minh khi dễ thành viên mới Đây chính là nàng dâu Ngao thành bà, đầu tiên là Amiu khi dễ mì tôm sống, tiếp lấy có A Ngao, bọn chúng liên hợp khi dễ A Ngao, lại có A Lý về sau, A Ngao gia nhập bọn chúng trận doanh cùng nhau khi phụ A Lý. Sophie hỏi, "Hôm nay thu hoạch thế nào?" Lý Đỗ cười khổ nói, "Rất kém cỏi, không có gì thu hoạch, nơi này có lẽ có bảo thạch, nhưng muốn phát hiện bảo thạch coi như quá khó khăn." Sophie tới ôm hắn một thành, ôn nhu nói, "Từ từ sẽ đến, đừng có gấp, sợ rằng chúng ta chỉ là đến đi một vòng, cũng là tương đối lớn thu hoạch nha." Lý Đỗ cũng không cảm giác외, hắn có là kiên nhẫn. Sau khi rửa mặt, hắn thay đổi quần áo mới mang đám người ra ngoài ăn cơm. Tiểu trấn ban đêm rất yên ắng, cái này cùng ô sở Chailia cái khác thị trấn có bản chất khác nhau, có thể là lưu động nhân cầu nhiều, tăng thêm thợ mỏ làm một ngày cần nghỉ ngơi cùng giải trí, toàn bộ trong trấn hò hét ầm ĩ. Bất quá có một chút không thể nói, thị trấn mặc dù lấy khai thác mỏ công việc làm chủ, thế nhưng là ô nhiễm không nghiêm trọng lắm. So sánh ban ngày thời điểm khắp nơi bụi trắng cảnh, buổi tối thiểm điện lĩnh sạch sẽ hơn rất nhiều, bầu trời đêm quần tinh lấp loé, nam bán cầu Mỹ tinh không xuất hiện tại lý đô trước mặt. Cái này thời tiết, nam bán cầu trên bầu trời có được rõ ràng nhất ngân hà. Ăn xong cơm tối, Lý Đấu Ngựa đầu nhìn xem tinh không, cực kỳ xuất thần. Tiếp xuống làm gì? Trở về đi ngủ sao? Lô Quân hỏi. Lý Đấu lắc đầu, nói ra, đi làm địa quán công nhiều nhất quán ba, tìm hiểu một chút xung quanh tình huống, nếu như có thể, chúng ta không thể đơn thuần chạy, đến mua một miếng đất đào đào nhìn. Hôm nay hắn không có thu hoạch, cái này cũng không mang ý nghĩa chung quanh khu mỏ quận bên trong không có bảo thạch. Hắn chuẩn bị mua một khối mỏ, sau đó tìm tòi tỉ mỉ. Nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo thạch, mà không phải như hôm nay dạng này cưới ngựa xem hoa. Mang theo Lang Ca cùng lỗ Quan, Lý Đỗ đi một nhà gọi là Đại Địa Sao Trời quán ba. Quán rượu này quy mô rất lớn, hết thể có hai cái cửa, bên trong đặt vào hàng trăm tấm bằng rượu, rất nhiều thợ mỏ cũng sẽ ở một ngày mệt nhọc sau đến nơi đây uống hai miệng. Lý Đỗ bọn người đẩy cửa ra đi vào, chạm mặt tới chính là một đạo tiếp một đạo tiếng ầm, thanh âm hỗn hợp mùi rượu từ thính giác cùng khiếu giác phương diện đánh thẳng vào bọn hắn, hiện lộ rõ ràng quẩy rượu mị lực. Lâu Quan lắc lư phần cùng Khiêu Vũ giống như run, run khởi thân thể, hắn vỗ tay reo họ nói: Oa wow, oa, rượu ngon mỹ nhân, cùng đi cùng đi đi. Trong quán rượu phi thường náo nhiệt, chí ít có hơn trăm người đợi ở bên trong quán rượu. Vị trí trung tâm có cái sân khấu, một cái ba người cô nương tổ hợp ngay tại trên sân khấu cao giọng ca hát. Tại Lý Đô nghe tới, các nàng hát thực sự chẳng ra sao cả, bất quá mặc trong suốt gợi cảm, chủ sướng cơ hồ là chỉ mặc một kiện nội y, không ngừng lay động thân thể làm ra đủ loại trên giường động tác cấm chỉ, hấp dẫn lấy thợ mỏ các loại chu lên. Thu kệch thợ mỏ thích một bộ này, nếu như nói Hắc Kim bảo đánh bắt người giống như bọn họ, làm đều là việc nặng, như vậy đánh bắt đám người là thủ hào. Bọn hắn phần lớn là tầng dưới chốt dân nghèo. Kim Đảo quán 3 còn có chút tiểu thanh mới khí tức, dịu nơi này á cũng chỉ có cùng gia phong khoáng. Quán 3 chia khu vực khác nhau, có địa phương ánh đèn rất sáng, có địa phương ánh đèn tối nghĩa, có địa phương một mảnh đen kịt, không cần phải nói, khác biệt tia sáng khu vực ngay tại làm sống cũng không giống. Lý Đỗ bọn hắn trải qua một cái không có gì ánh đèn địa phương, hắn hiếu kỳ đi đến nhìn một chút, nhìn thấy có mấy cái nục trùng tự chính quanh ở cùng một chỗ. Hắn chỉ nhìn một chút, kết quả vừa lúc bị bên trong người cho thấy được. Một cái cường tráng giống như gấu xám Hán tử lập tức đẩy ra ghé vào trên người cô nương đứng lên, thu thanh thô khí quát, "Ha ha, tiện hóa, ngươi nhìn cái gì? Ngươi không muốn con mắt sao?" Lang Ca một bước tiến lên ngăn trở Lý Đỗ, đề phòng nhìn xem Đại Hán, tùy thời chuẩn bị phản kích. Lý Đỗ ấn xuống bả vai hắn, lắc đầu nói, "Chớ cùng ngu xuẩn chấp nhặt." Đại Hán giận tím mặt, rũa ra quạt hương bổ lớn bàn tay liền đến bắt hán. Gặp này Lang Ca lập tức động thủ, cánh tay vung lên đón đỡ ở đối phương vùng tới bàn tay, tiếp lấy khuất thân tiến lên, hữu trọng kích tại Đại Hán dưới xương sườn. động tác rất nhanh, Đại Hán không kịp phản ứng, hắn chỉ phất phất tay, sau đó liền quỳ rạp xuống đất, ôm bụng dưới hé miệng gói ra, a ba ba. Lang ca vừa độc thủ, cùng đốt lên tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Rầm dầm, xung quanh đứng lên mấy cái hắn tử, những người này phẫn nội nhìn bọn hắn chằm chằm, hẽ miệng mắng to lên. Kỳ nữ nuôi, đây là tới gây chuyện. Văn hạ đầu của bọn hắn đến, để bọn hắn đi địa ngục kêu khóc. Tuân thủ nguyên tắc có, ô dạ đồ vịt, ngươi thế nào? Lý Đỗ tiến lên cùng Lang ca đứng chung một chỗ, Lang ca ngăn trở hắn, khinh miệt nói ra, loại người này ta một cái có thể đánh 50 cái, lão bản ngươi không cần tiến lên. Song Vương xung đột hấp dẫn xung quanh rất nhiều người chú ý, Hoè rượu bảo An đi tới, một người đại mập mạp bất mãn quát, làm gì? Muốn tới náo sự sao? A, vậy các ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút bán nhân mã bùa hửo danh tự mới quyết định. Lý Đỗ Tử trong túi móc ra một chồng tiền mặt giao cho đại mập mạp, nói ra, chúng ta không phải đến gây chuyện, là sự tỉnh tìm được trên đầu chúng ta. Số tiền này tính bồi thường, ngươi đừng quản, để cho ta hỏa kế cùng bọn họ chơi đùa thế nào. Nghe xong lời này, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo, rất nhiều trợ mở hưng phấn lên. Hoa Một cái thằng giàu có, thật đạp mã lực lượng mười phần. Một người đối phó 8 người sao? Đây không phải phim a. Vậy cái này nhất định là đang chác mức, chờ ai đó đánh đi. Ngu xuẩn, nhìn hắn biểu lộ, hắn ăn chắc ổ ra đổ vịt bọn hắn. Lý Đỗ xuất thủ xa hoa như vậy, đại mập mạp bọn người lập tức cảm thấy hắn không dễ trọng, đây cũng không phải bọn hắn ánh mắt nhiều đặc biệt, chủ yếu là mọi người đều biết, kẻ có tiền không dễ trọng. Ổ dạ đồ vịt một phương cũng ý thức được điểm ấy, nhưng bọn hắn uống rượu, này lại chính nhiệt huyết sôi trào, mà lại ra ngoài mặt mũi cân nhắc, bọn hắn hiện tại không có cách nào xuống đài chương 804, nắm đấm mở đường. 804 nắm đấm ở đường, cầu đặt mua. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Có người hưng phấn thổi lên huýt sáo, "Khô ca, hòa kế, ngươi là nơi nào tới?" Thật hăng hái, "Ô dạ, lên a, ngươi không phải cứng rắn nhất gia hòa sao?" Bọn hắn chỉ có một người, các ngươi có 8 cái đâu, chơi hắn, để cái này nơi khác lao biết sự lợi hại của các ngươi. Đám người này là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hung hăng hồn nào. Ô dạ đổ vịt một đoàn người cao lớn cường man, bình thường thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề." Bọn hắn xem như đầu đường ổ đả người trong nghề. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, vừa rồi Lang Ca xuất thủ, một đoàn người bên trong biết đánh nhau, nhất ổ dạ độ vịn lại bị vừa đối mặt đánh ngã, dạng này bọn hắn liền minh bạch, đối phương rất khó dây vào. Nếu là nơi này không ai, đám người đoán chừng sẽ nuốt vào cục tức này, nhưng đắp lên trăm người vây xem, lại những người này đều là bình thường túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy nhân viên tạp vụ, một đoàn người biết mình không thể lui bước, bọn hắn cởi áo khoác xuống, nhìn chằm vây lên Lang Ca. Không chờ bọn họ hợp thành vòng, Lang Ca đột nhiên xuất thủ, Hắn một cái bước xa hướng ngay phía trước phóng đi, phía trước người kia không ngờ tới hắn sẽ ra tay, theo bản năng liền lui lại một bước đồng thời dựng lên hai tay đến đón đỡ. Nhưng tiến công chậm chạp chưa tới. Lang ca đây là đánh nghi binh, hắn mục đích thực sự là cánh, nơi đó có bốn đại hán cùng một chỗ. Hắn vọt tới trước thời điểm nửa đường quay người, bốn đại hắn gặp hắn động thủ cùng tiến lên trước muốn viện trợ bị công kích bằng hưu, nào biết bọn hắn mới thật sự là đối tượng công kích. Lang ca quay người vọt tới trước, bốn đại hán cũng xông về phía trước, song phương vọt tới cùng một chỗ, không gian thu hẹp trở ngại bốn người xuất thủ, mà có lợi cho Lang ca một người. Hai tay co quỗi cho như dao, Lang Ca xông vào trong đám người vung tay bổ về phía cổ của bọn hắn. Hai tiếng châm đục, hai đại hắn bị va chạm bay lên, bọn hắn cho yếu ở cổ nhận công kích, sau khi hạ xuống mất đi sức chiến đấu, che lấy liệt hầu quỷ trên mặt đất nôn ra một trận. Vung tay đánh bại hai người, Lang Ca được không dừng lại, một cước ngâng lên đá vào một cái khác đại hán trên đầu gối, đại hắn kêu thảm một tiếng vô ý thức xoay người, Lang Ca thuận thế bốn gối nhấc chân, đầu gối giắc một tiếng đâm vào hắn trên cằm. Ra chân đồng thời, hắn lại mở ra cánh tay trái bắt lấy còn lại đại hán kia, đại hán hoảng sợ huy quyền qué về phía đầu của hắn. Lang ca bắt hắn lại, thời điểm liền cong lên nửa người trên, vừa vặn tránh khỏi hắn năm đấm, tiếp lấy một cái tay khác cũng bắt được hắn thân trên, hai tay hất lên đem hắn ngạnh sinh sinh kéo tới trước mặt. Bên cạnh có người tung chân đã tới, Lang ca đem bắt được người kia ngăn tại trước người, một cước này liền đạp ở trên người hắn, Lang ca trộn lẫn hắn một chút, dạng này một đạp mất tự do một cái, đại hán liền lảo đảo ngã xuống đất. Tám người trong nháy mắt ngã xuống 5 cái, Lang ca tiếp lấy phóng tới nhấc chân đạp người lại hắn, gần sát hắn sau bắt hắn lại tới cái ném qua vai. Còn có hai đại hán không có động thủ, bọn hắn vừa động thủ liền có mấy cái đồng bạn được giải quyết. Một màn này hù dọa bọn hắn, bọn hắn chưa từng thấy Lang ca có thể đánh như vậy đối thủ. Thừa dịp hai người lực chú ý bị Lang ca hấp dẫn, Lý cùng Lỗ Quan cũng độc thủ. Lỗ Quan từ trên mặt bàn cầm lên một cái chai bia, ầm vang một tiếng đập vào một đại hán trên đầu. Lý Đốt thì chậm dần thời gian, hắn nhanh chóng đi lên hung hăng hai quyền tuần tự trọng kích đại hán trái tim, đánh đại hán kêu thảm xoay người, sau đó hai tay bắt hắn lại tóc, vốn gối đâm vào trên mặt hắn, đụng hắn máu muối chảy dài. Cứ như vậy, vài giây đồng hồ thời gian, chiến cuộc kết thúc. Chờ lấy xem náo nhiệt trợ mọ sợ ngây người. Có ít người còn không có kịp phản ứng, Chen Tới nói, "Ha ha, chỗ nào lầm rồi? Để cho ta xem." "Ta nghe được, có người đánh nhau, à, ở đâu?" "Ai tại động thủ rồi?" "Ta cái thượng đế, đây là nơi nào tới cách đấu cao thủ?" Giải quyết đối thủ, Lang Ca mặt lạnh lấy đứng ở Lý Đỗ sau lưng, không nói một lời, đem lánh khốc bảo tiêu mị lực phát huy cái 10 đủ 10. Gặp đây, trong quán ba nữ nhân con mắt lập tức sáng lên, cùng một đám sói cái giống như. Lý Đỗ tử trong túi lại móc ra một chồng ngô nguyên tờ, hắn đi hướng ổ dạ đột vị, cái sau cho là hắn còn muốn động thủ. Zoa đến sắc mặt đại biến, cắn răng nói, "Ha ha, ngươi dám?" Không đợi hắn nói hết lời, Lý Đỗ đem tờ ném ở trên người hắn, nói ra, "Hai con đường, hoặc là các ngươi có thể báo cảnh, sau đó ta để luật sư đến giải quyết chuyện này, hoặc là các ngươi lấy tiền rời đi, chúng ta ở chỗ này uống rượu." Tô giả đổ vịt ngược lại là cái hắn tử, hắn đem tiền ném trở về cho Lý Đỗ, cứng cổ nói, "Không cần, ta tuyển con đường thứ ba, không báo cảnh cũng không đi, chúng ta còn muốn ở chỗ này uống rượu." Lý Đỗ nở nụ cười, hắn đem những này tiền nhặt lên đưa cho đại mập mạp bảo an, nói ra, "Đã dạng này Ta mời các ngươi uống rượu, hòa kế, số tiền này toàn đổi thành rượu, cho ổ dạ lão huynh bưng lên. Đại mập mạp thổi cái huýt sáo, nói: khóc, tiểu tử, ngươi là hôn nơi nào?" "Là cái chàng diện người." Lý Đô nói ra, "Trước kia hôn Tát Mạn nhỉ ạ, hiện tại đến lý tật nịnh dĩ giờ, ta chuẩn bị cùng các ngươi cùng một chỗ hỗn, thử một chút có hay không vận khí tốt có thể làm điểm bảo thạch." Đại mập mạp đối với hắn giang hai tay, nói: "Ngươi cũng là đến bạc quáng. Tốt ta, may mắn." đổ vịt một nhóm nâng đỡ lấy đứng lên, mấy cái cô nương đi lên muốn đỡ bọn hắn ngồi xuống. Bọn đại hán đẩy ra các nàng, cố gắng bảo trì mình lạnh hán hình tượng. Một đại hán nói ra, "Ha ha, người xứ khác, người là đến Đào Hắc Ổ phản?" "Rất tốt, chúng ta đằng sau sẽ còn gặp nhau." Lý Đỗ hỏi, "Thế nào, còn muốn tiếp tục làm?" "Nếu như chúng ta mỗi lần gặp nhau đều muốn làm một cuộc, chuyện kia có thể đơn giản xử lý, nói cho của ta chỉ, ta tối nay liền đi nhà người cùng đợi." Nghe lời này, đám người xem náo nhiệt vang lên tiếng hô tay, có người cười to nói, "Người da vàng này thực nhu khí." Hắc ta nhìn hắn, có chút kinh mặt, giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ta cũng có chút quen mặt, bất quá người da vàng dáng dấp không sai biệt lắm. Người là người Trung Quốc? Trước kia hôn tạc Mạn Nhi à? Ta William bến tàu tìm tới bốn cái mất tích hải tử cái kia người Trung Quốc có phải hay không ngươi? Lý Đô nói, là ta. Một người trung niên chen qua đám người đi lên phía trước, hắn cùng Lý Đô bắt tay nói, ngươi tốt, Lý tiên sinh, đúng không? Ta là Tổ Bờ Bơ Zaka, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Bơ Zaka ôm Lý Đô bả vai ngồi xuống một cái bàn trước, sau đó quay đầu hướng Tiểu Bảo Hồ, cho ta cầm một đâm bia tươi đi lên. Ta mời Hỏa kế này uống rượu." Hắn quay đầu lại nói ra, đừng khách khí, đêm nay ngươi chi tiêu coi như ta trên đầu, ngươi cứu được bốp như tử, ta nhất định phải cảm tạ ngươi, ngươi đã cứu ta tốt Hỏa kế hài tử." Lý Đỗ hỏi, "Búp Búp lịm. Các ngươi nhận biết?" Vợ giặc cả cười ha ha nói, "Nào chỉ là nhận biết, chúng ta là hảo huynh đệ. Trước kia chúng ta hẹn nhau ở chỗ này phát tài, mỗi ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, hai ngày trước ta cùng hắn còn thông qua điện thoại đâu." Bia đưa đi lên, Tự bảo đối Lý đố ngón tay cái lên nói, "Ngạnh hán, cái này bia không cần tiền." là chúng ta đại lao mọi người." Lý Đỗ quay đầu, nhìn thấy đại mập mạp bảo an đầu mục đối với hắn dơ ly rượu lên. Giạng này hắn cũng dơ ly rượu lên đáp lễ một chút, hiển nhiên, chuyện vừa rồi vì bọn họ thắng được địa vị, Lăng Ca dùng xong quyền đánh ra một phiến tiến địa. Chương 805, nhiệt tình bằng hữu. 805 nhiệt tình bằng hữu, cầu đàn mua. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Uống rượu, Bờ Giặc Cạ hỏi tới Lý Đỗ muốn tại tiệm điện lĩnh làm sao phát triển. Hắn nói ra, "Bốm nói cho ta, ngươi tại Kim Đạo đánh bắt hắc kiếm bảo. Đây chính là chân chính hoàng kim ngành nghề." Các ngươi trong nước vớt hoàng kim, thật làm cho người hâm mộ. Lý Đỗ mỉm cười nói, có lẽ đáng giá người khác hâm mộ, nhưng ở nơi này không đáng giá nhắc tới, các ngươi đang tìm đồ vật so hoàng kim còn muốn có giá trị đâu. Bợ Giặc cả nhấp ngụm địa, thở dài, đúng vậy à, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có thể tìm tới bảo thạch. Ta đối cái này tràn ngập lòng tin, ta chính là vì thế mà đến, tin tưởng chúng ta cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lý Đỗ nói câu lời xa giao. Bợ Giặc cả cười khổ nói, chỉ mong đi, bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn, nếu không ngươi sẽ rất thất vọng. Đúng, kế Ngươi không phải tới làm thợ mỏ a? Ngươi rất có tiền, đến mua một khối bảo thạch mò sao?" Lý Đô nói, "Đúng, đây là kế hoạch của ta." Bờ Giặc Cạ lập tức hỏi, "Ngươi có chọn chúng địa phương sao? Nếu có, nói cho ta, ta giúp ngươi liên lạc một chút, nhìn xem có thể hay không mua được." Lý Đô lắc đầu nói, "Hôm nay ta tại trong trấn dạo qua một vòng, đối nơi đó tình huống còn không phải hiểu rất rõ, ta dự định trước tùy tiện mua một khối khu mỏ quặng, lấy ra luyện tay một chút." Nghe lời này, Bờ Giặc Cạ trầm ngâm nói, "Ngươi là tính toán như vậy sao?" Hắn suy tính một hồi, nói ra Nếu như ngươi không có đặc biệt xem trọng khu mỏ quặng, ta có thể cho ngươi giới thiệu một khối, bất quá ta không dám hứa chắc thu hoạch của nó, chỉ có thể nói, khối kia khu mỏ quặng rất không tệ, rất nhiều người tại thèm nhỏ dãi nó. Lý Đô hứng thú, hỏi: "Vậy ta nhất định phải cảm tạ ngươi, khối này khu mỏ quặng là tình huống như thế nào?" Bỡ ra cả hướng hắn giới thiệu lỷ tận đỉnh dịt dở xung quanh khu mỏ quặng tình huống, đây là một cái phi thường phức tạp chủ đề. Hạ ổ bản xuất hiện tại xa xỉ phẩm trên sân khấu đã nhiều năm rồi, tại quá khứ hơn ngàn năm thời điểm, phần lãi gộp người cùng ốc sở A, thổ dân bộ lạc cư dân liền bắt đầu đào móc bọn chúng. Hiện tại trên quốc tế đều nói, hắc ổ vạn chỉ xuất sinh tại Ly Tất Ninh Dịch giờ, kỳ thật cũng không phải là như thế, chỉ là Ly Tất Ninh Dịch giờ có được trên thế giới lớn nhất khoáng mạch, đến nay Y Nguyên có sản xuất. Mới đầu, Úc sở cùng New Zealand đều có địa khu sản xuất hắc ổ vạn, thế nhưng là theo mọi người lạm khẩn làm hái, rất nhiều khu mỏ cũng đều bị hủy diệt. Trước kia tại Úc sở Chaylia giải đất duyên hải cũng có một chút không tệ khu mỏ gặm, nhưng lúc đó khai thác công nghệ không được, mọi người sẽ chỉ lung tung dưới đất lở đảo. Cái này đưa đến một hệ liệt vấn đề xuất hiện, như dưới mặt đất trống rỗng. hải nước ngầm phong phú. Dưới mặt đất trống rỗng cuối cùng bởi vì thấm nước nghiêm trọng biến thành nước ngầm động, vì an toàn, chính phủ cấm chỉ tiếp tục khai thác, cũng không ai dám lại khai thác. Dù sao, tiền tài thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn. Lý Tất Định Dịch giờ cái này khu mỏ quảng xuất hiện tương đối chế, một mực tại thế kỷ 20 mới bị phát hiện, nhưng đây là trong lịch sử phát hiện lớn nhất hắc ổ bạn khu mỏ quảng. Đến thế kỷ 20, lúc này khoáng thạch khai thác kỹ thuật đã hoàn thiện, mọi người đào quảng biết thuê công trình sư tiến hành quy hoạch, sử dụng máy móc cũng càng thêm tiến tiến. Tăng thêm Lý Tất Định Dịch giờ ở và ổ sở A, trung Tây bộ địa khu. Nơi này tương đối khô hạ, nước ngầm không có tràn lan, cho nên mảnh này khu mỏ Quảng được bảo hộ tương đối tốt, đến nay Y Nguyên có thể khai thác. Vợ Giặc Ca nói cho Lý Đỗ, Lý Tất Định Dịch giờ nhận đầu lấy trước mắt toàn cầu 80% Hô phản. Lý Đỗ sợ hãi thán nói, cái này sản lượng thật sự là kinh người. Vợ Giặc Ca lắc đầu nói, không, sản lượng đã tại thấp xuống, trên thực tế tại mười mấy năm trước, nơi này sản xuất toàn cầu 95% Hô phản. Sản lượng rất xuống nguyên nhân chính là toàn bộ khu mỏ Quảng cơ hồ đã bị đào qua một lần, hắn nói ra, Lý Tất Định Dịch giờ xung quanh phương viên 60 cây số. Dưới mặt đất cơ hồ đều bị khai thác qua, cho nên muốn có cái gì cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lý Đỗ cảm thấy hắn nói có chút quá nói chuyện gần, hôm qua hắn thả ra Tiểu Phi trùng dưới đất lục soát, quả thật, hắn không có tìm được hắc ổ bạn tài nguyên khoáng sản, nhưng là phát hiện rất nhiều nơi còn chưa mở hái. Bở Giặc Cạ tiếp tục nói ra, ta giới thiệu cho người nơi này, xem như không chút khai thác qua khu vực, trước kia bị một cái hỏa kế mua xuống về sau, hỏa kế kia có cái khác suy ý, không có quan tâm khai phát. Hắn nhấp một hớp lại nói ra, hiện tại hắn sinh ý tựa hồ gặp điểm phiền phức, mắt xích tài chính có vấn đề liền muốn bán ra cái này khu mỏ vàng. Nếu như người muốn mua một miếng đất, vậy ta dám đánh cược, đây là lựa chọn tốt nhất. Lý Đỗ hỏi, "Hỏa kế này là làm gì? Khu mỏ vàng là cái gì quy mô? Đại khái dạng gì giá tiền?" Bỡ Giác cả hướng Lý Đỗ bên người nhích lại gần, thấp giọng nói, nói nhỏ chút, "Lý, hiện tại cái này khu mỏ vàng bán ra tin tức còn không có chuyện đi, đừng để những người khác biết, nếu không giá cả sẽ bị nâng lên." Lý Đỗ bực bực, mình nói nhỏ chút hữu dụng không? Đối phương nếu như muốn bán ra khu mỏ vàng, khẳng định sẽ thả ra tin tức đến đấu thầu. Bất quá hắn đối với nơi này không quen, liền gật gật đầu nghe theo bờ Giặc cả. Bở Giặc cả nói ra, hắn gọi Cờ Zipola, tại Sydney xử lý thành thị hoàn cảnh xanh hóa công việc, khu mỏ quặng có 20 mẫu tả hữu diện tích, ta cảm thấy 50 vạn có thể cầm xuống nó. Cái này giá tiền xem như thấp, book laptop bên trong ghi lại có khu mỏ quặng giá cả, bình thường mỗi mẫu cần 3 đến 5 vạn. Nếu như nào đó phiến khu mỏ quặng sản xuất qua đại lượng bảo thạch, giá cả kia liền không nói được rồi, mỗi mẫu bán được mấy chục vạn cũng có thể. Bở Giặc Cạ tiếp tục giới thiệu khu mỏ quặng, đem vị trí cùng khai thác tình huống nói rõ về sau, Hắn hỏi: "Ngươi có hứng thú hay không mua xuống? Nếu như ngươi có hứng thú, sớm một chút làm lựa chọn, chế tin tức tuyên bố ra ngoài, ngươi đạt được 80 vạn thậm chí 100 vạn." Lý Đỗ cân nhắc một phen, quyết định đi xem một chút cái này khu mỏ vàng, hắn đối bọn giặc cả giới thiệu tin tức cảm thấy rất hứng thú. Đêm nay chủ yếu thu hoạch chính là cái này, cuối cùng Lý Đỗ chuẩn bị rời đi thời điểm, tại bãi đỗ xe đụng phải cùng hắn đợi lên xung đột ô dạ đổ vịt bọn người. Lý Đỗ cười nói: "Làm sao vậy, còn muốn tiếp tục đánh sao?" dạ đồ vịt hừ hừ, hắn nói ra: "Xem ở đêm nay mời chúng ta uống rượu phấn thượng, nói cho ngươi một tin tức." Bở Zạc Cạ là cái giảo hoạt hố đản, chớ cùng hắn đi quá gần. Lưu lại câu nói này, bọn hắn lên xe rời đi. Lý Đỗ không để ý, hắn trở lại khách sạn một phen nghỉ ngơi về sau, ngày thứ hai căn cứ thức định, đi trên trấn một nhà bữa sang cửa hàng tìm bờ Zạc Cạ. Hôm nay Bở Zạc Cạ đoán chừng muốn hạ mỏ, đổi một thân vải thô áo ca bồi, Song phương gặp mặt sau hắn nói ra, trước chớ ăn điểm tâm, nhanh đi tìm Cờ Dít, ta nghe hắn nhi tử nói, hắn hôm nay muốn thả ra bán ra khu mỏ quảng tin tức. Song Vương lái xe thẳng đến bên ngoài trấn, tại cách trong trấn đại khái 10 cây số địa phương xa, Bở Zạc Cạ xe tỉ cụp tiến vào đường nhỏ. Tiến vào một cái dùng hàng rạo vây quận mỏ. Quận mộ bên trong có một tòa gỗ dựng phòng nhỏ, có cái giữ lại dâu cá chê người da trắng đang đánh điện thoại. Bơ cả nhíu mày nói, "Đáng chết, hắn tại thả ra tin tức, chúng ta đến tranh thủ thời gian ra tay." Nói xong, hắn đi lên ôm lấy dâu cá chê bả vai nói, "Này, Cờ Zít, ta mang cho ngươi tới một người bạn, tới nhìn một cái." Chương 806, chương 806 đạt được quận mỏ. 806 đạt được quận mỏ, cầu đặt mua. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. "Để cho ta gọi điện thoại." Cờ nói. Bơ cả kiên trì đem hắn kéo tới, nói, "Đợi chút nữa lại gọi điện thoại, nguyên cái này lại không phải tại dùng số điện thoại khiến Tam quân đánh trận, thiệt tối có quan hệ gì? Đừng để cái này tốt hỏa kế đợi lâu." Tại bờ Bơ cả liên lụy dưới, Lý Đỗ cùng Cơ Dít nắm tay nhận biết. Bơ cả thẳng vào chủ đề, nói, "Ta biết ngươi nghĩ ra bán mảnh này khu mỏ quặng, lần này Lý tới, chính là chạy chuyện này mà đến." Cơ Dít nhìn một chút hắn nói, "Làm sao ngươi biết tin tức này? Ta vừa mới tuyên bố đâu?" "Bởi vì ta mời ngươi nhi tử từng uống rượu." Bơ Zaka nở nụ cười. Cơ quay đầu quát, Ngươi cái này khốn nạn, uống rượu lại loạn nói cái gì rồi?" Một cái thủy nhãn ngông lung thanh niên từ trong cửa sổ nhô đầu ra, hắn ngáp một cái nói, "Ta lúc nào uống rượu?" "A, đáng chết, trời đã sáng. Ta còn là rất khốn, lại để cho ta ngủ một lát." Cờ Zít bất mãn nói ra, "Ta nhất định phải để ngươi kia rượu, hôn tiểu từ này sớm muộn sẽ hủy ở cô lên." Vợ Zaka ha ha cười nói, "Ai lúc tuổi còn trẻ không uống rượu đâu. Lần này hắn nhưng không có xử lý chuyện sai, hắn giúp ngươi tìm được một cái hiếu khách hộ." Nói, hắn vô vô lý đổ bả vai, đem lý đẩy lên phía trước. Cờ nói, Tựa như ngươi biết như thế, ta muốn đem cái này khu mỏ quản bán đi, bởi vì ta tại Sydney sinh ý tương đối bận rộn, hiện tại thành thị hoàn cảnh xanh hóa công việc tương đối được coi trọng, ta nghĩ toàn lực ứng phó, không muốn phân tâm. Nghe hắn, bờ Giặc Cả nở đủ cười, "Tôi đi, lao huynh, ta đều biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là ngươi tại Sydney sinh ý gặp được vấn đề, là mắc xích tài chính nữ gãy, đúng không?" Phút, Cờ Giít lại mắng, "Ngươi cái này ngu xuẩn, ta đối thượng đế thề, tương lai một tháng ngươi mơ tưởng lại đụng phải một giọt rượu." Bơ Giặc Cả cười càng phát ra thoải mái, hắn ôm Cờ Giít vai nói, Tốt tốt, La Huỳnh, đừng trách tội hài tử, những sự tình này ngươi giấu giếm không được, thế nào, chúng ta nói chuyện cái này khu mỏ Quảng giá cả. Cờ Dít vẻ mặt nói ra, ngươi cũng biết hết thảy, còn hỏi ta làm gì? Nói đi, ngươi có thể đưa ra bao nhiêu tiền? Bờ Giác cả khoát tay một cái nói, không phải ta, là Lý. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đỗ, lại nói ra, Lý, ngươi tại xung quanh xem một chút đi, nhìn xem đối cái này khu mỏ Quảng có hứng thú hay không, nếu là có hứng thú chúng ta bàn lại giá. Cờ Dít trừng mắt liết hắn một cái nói, đáng chết, các ngươi là đến đùa ta chơi. Còn không có nhìn chúng ta khu mỏ quặng, kia đến tìm ta làm gì?" Bờ giặc cả cười nói, "Đây cũng không phải là buôn bán nhỏ, huynh đệ, chúng ta đối với nó xác thực cảm thấy hứng thú, nhưng muốn mua lại nó, còn phải suy nghĩ tỉ mỉ." Hai người đợi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Lý Đỗ thì tại khu mỏ quặng đi vào trong động. Cái này khu mỏ quặng có 20 mẫu, diện tích không coi là nhỏ. Quặng mỏ bên trong ngừng lại một chút công cụ, đúa hơi, thủy đao, cỡ nhỏ máy xúc, cẩn cầu vân vân. Đi tây bắc phương hướng đi, có thể nhìn thấy một tòa cao hơn mặt đất nhỏ quặng mỏ, phía trên tất cả đều là vỡ vụn khoáng thạch, ở giữa đào cái giếng đào Đối thẳng đến dưới đất L đỗ thả ra tiểu phi trùng tiến vào dưới mặt đất nhìn kỹ tiểu phi trùng dưới đất tự nhiên xuyên thẳng qua hắn dọc theo giếng đạo cùng dưới mặt đất đường hầm đến xem xét giếng đạo cùng dưới mặt đất đường hầm xung quanh không có bảo thạch bóng dáng hắn tìm một hồi chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thế nhưng là hướng phía Đông Nam tiến lên thời điểm tiểu phi trùng thấy được một khối sáng lấp lánh đồ vật gặp này tinh thần hắn chấn động điều khiển tiểu phi trùng nhìn kỹ lại màu xám đen tinh thạch sát thái lộâ đường vân đây là một khối hắcly Tấn địnhị giờ cùng quốc gia công viên côngống nơi này là bảo quáng mạch chỗ chố Một khi phát hiện một khối bảo thạch về sau, dọc theo bảo thạch hướng bốn phía tìm kiếm, thường thường có thể tìm tới nhiều khối bảo thạch. Hiện tại chính là như vậy, Lý đố một phen tìm kiếm về sau, lại lần nữa phát hiện mấy khối ổ bản thạch, lấy những này ổ bản thạch làm cứ điểm, hắn tại xung quanh tìm được một mảnh nhỏ bảo thạch khoáng mạch. Phát hiện này để trong lòng của hắn đại hỷ, hắn tìm tới bảo thạch khoáng mạch không phải dài lắm, bên trong hắc ổ bản tính chất cũng không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng là giá trị tuyệt đối được 500 vạn trở lên. Nói cách khác, hắn mua xuống cái này quần mổ, có thể lợi nhuận gấp 10. Vận khí tốt, Lý Đỗ mỉm cười. Nói thật Hắn lúc đầu có chút không tin được bờ ra cả bởi vì người anh em này biểu hiện quá nhiệt tình bởi vì cái gọi là sự tình ra khắc thường tất c yêu hắn biểu hiện ra khắc thường nhiệt tình kia lýỗ không thể không cảnh cảnhr lên Còn có tối hôm qua tại bãi đ đô xe tố ra đổ vịt thế nhưng là khuyên bảo qua hắn nói bờ ra cả con hàng này không phải người tốt hiện tại xem ra hắn hiểu lầm bờ ra cả tố ra đổ vịt nói như vậy đoán chừng chỉ là vì để hắn phòng bị bờ ra cả phá hư quan hệ của hai người có lẽ hắn không muốn nhìn thấy lýỗ tại tiểm điện lính đạt được trợ rút cái này rất bình thường song phương tại quay rượu xung đột để bọn hắn một nhóm thật sự là mất hết mặt mũi. Tại quặng mỏ bên trong tản bộ một vòng về sau, Lý Đỗ trở về, bờ Giặc cả thấp giọng hỏi hắn nói, có hứng thú sao? Lý Đỗ gật đầu nói, đúng vậy, ta chuẩn bị mua xuống cái này khu mỏ quặng, chúng ta nói chuyện giá cả đi. 80 vạn. Cờ Giít Hồ, ta nghe được ngươi, Lý, 80 vạn, đây chính là ta báo giá. Bờ Giặc cả cười to nói, ha ha, ngươi thật là biết loạn tiêu giá, 80 vạn. Ngươi làm gì không muốn 100 vạn đâu? Cờ Giít hậm nói, nếu như không phải ta cần tiền gấp, vội vã bán đi nơi này, ta nhất định sẽ bán 100 vạn. Chúng ta đều biết, mảnh này khu mỏ quặng xung quanh sản xuất qua bảo thạch, nó bên trong khẳng định có bảo thạch. Lý Đỗ ở trong lòng gật đầu, Cờ Zít nói rất đúng, nơi này xác thực có bảo thạch. Bỡ Giặc Ca đi qua nói ra, ngươi nói không tính, ngươi không phải thượng đế, ngươi cũng không có mắt nhìn xuyên tưởng. 80 vạn thật quá mắc, đến điểm chân thành đi, 50 vạn thôi. Cờ Zít lắc đầu nói, 50 vạn. Vậy ta không bằng mình khai thác. Bỡ Giặc Ca nói, chớ nóng vội cự tuyệt, ngươi không có cách nào khai thác, hiện tại trong trấn rất lâu không có phát hiện bạo thạch, đối ngươi quặng mỏ cảm thấy hứng thú người không có tiền. Kệ có tiền đi xả phòng, sẽ không tới mua quần mổ. Cờ Zít muốn mở miệng tranh luận, Bợ Giặc Cạ tiếp tục nói ra, "Tin tưởng ta, Hỏa Kế, ngươi kiên trì cái giá tiền này, kia phải cần bán một năm. Nếu như ngươi nguyện ý ra 50 vạn, vậy ngươi lập tức liền có thể cầm tới tiền mặt." Lý Đô nói bổ sung, "Đúng vậy, tiền mặt 50 vạn, ta không cần cho vay, chúng ta ký kết bán ra hợp đồng về sau, ngươi lập tức có thể đạt được 50 vạn." Nghe lời này, Cờ Zít có điểm tâm động. Bợ Giặc Cạ lại nói ra, "Bán cho Lý Đi, hắn giúp Bốp tìm được bị bắt cóc hài tử, ngươi cùng Bốp là tốt hòa kế, trong chuyện này đến bán hắn một bộ mặt." Cơ Dít kinh ngạc nhìn về phía Lý nói: "À, William bến tàu sự tình, là ngươi giải quyết." Lý Đỗ nói: "Ta là một cái trong số đó." Cơ Dít nhổ bĩu môi, đối với hắn đưa tay ra nói: "Tốt à, các ngươi thắng, bất quá ngươi đến lại thêm 5 vạn khối, 55 vạn, ta giao nó cho ngươi." Lý Đỗ tiêu dung chân thành nói ra: "Thành giao." Chương 807, thiện ý cùng ngắc ý. 807 thiện ý cùng ngắc ý, cầu phiếu. Buổi chiều bệnh viện chẳng kính, chắc là phải bị mà rất sâu, có người nói còn có thể rất đau, làm thị phi gây tê chẳng kính, cầu chúc phúc câu phiếu cầu đặt mua 4 Buôn bán quáng trưởng cũng không phức tạp so với mua nhà còn muốn đơn giản loại này chuyện làm ăn ở chấp giật lính quá thông thường quốc gia khai thác mỏ cục cùng thổ địa cục quản lý ở trong chấn chuyên môn thiết lập giao dịch nơi một cái long cung cấp phục vụ lý đó đưa ra chính là tiền mặt không cần cho vay như vậy liền không cần ngân hàng xét duyệt giữa bọn họ cùng đi trình tự liền có thể trong vòng một ngày liền công việc xong thủ tục hắn đánh 55ạn á giờ đi ra ngoài sau đó thu hoạch một quyền thổ địa quyền sở hữu sử dụng chứng căn cứ hỗ sở cho thổ địa quản lý pháp quy định chỉ cần chính phủ không đóng cửa không phá sản, cái thứ 20 mẫu thổ địa liền thuộc về hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn. Có điều, cùng mua nhà như thế, nắm giữ này 20 mẫu đất hắn hàng năm cũng phải nộp thuế. Đây là hạn chế mọi người vô hạn đầu tư điền sản tốt phương pháp, chấp giật lĩnh mặc dù có thể hình thành quáng trường tiêu thụ liên, một trong những nguyên nhân chính là làm quáng chủ môn phát hiện mình quáng trường không cách nào khai thác ra hắc hộ bạn thời điểm, bọn họ vì để tránh cho hàng năm nộp thuế, sẽ mau mau bán ra quáng trường. Bắt được giấy chứng nhận, Lý mời bợ giặc cà đi uống một chén, đi thôi, hòa kế, ta phải cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay ngươi giúp ta quá nhiều. Từ dẫn hắn đi quáng trường bắt đầu, mai cho đến bắt được thổ địa chứng, vợ giặc cạ vẫn ở cho hắn bận việc, giúp hắn chém giới, giúp hắn photo ty tư liệu, giúp hắn hoàn thành giao dịch. Vợ giặc cạ cười nói, đây là ta nên, cũng là ngươi nên được, bởi vì ngươi giúp ta tốt hòa kế. Đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Lý Đỗ hỏi, có thể đại khai sắt giới, ví tiền của ta đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sự công kích của ngươi. Vợ giặc cạ cười ha ha nói, thật sao? Có điều rất xin lỗi, ta quán trường có chút việc, ngày hôm nay không thể qua khứ, hiện tại ta phải đến nhìn một cái. Điều này làm cho Lý Đỗ cảm thấy rất xin lỗi, bờ Zạc cả ngày hôm nay thời gian đều tiêu tốn ở trên người hắn. Bở Zạc cả không có với hắn khách sáo, đi ra quảng trường trung tâm giao dịch một sau, hắn lái xe trực tiếp rời đi. Nhìn hắn xe tỷ cụp đi xa bóng lưng, Lý Đỗ than thở, đây thực sự là cái tốt hòa kế, ta cuối cùng cũng coi như là cảm giác được ốc sở Chaylia người thiện ý. Lỗ có nói, hắn xác thực rất tốt, có chút quá tốt rồi. Nghĩa bóng, hắn cảm thấy bờ giặc cả người này nhiệt tình có gì đó quái lạ. Lý Đỗ trước cũng là như thế suy đoán, nhưng là hắn đã kiểm tra quán trưởng, không thành vấn đề. Bên trong có bảo thạch, giao dịch cũng không thành vấn đề, đây là được chính thức tán thành. Đừng đều là lấy ác ý đến phòng đoán người khác, thượng đế giáo dục chúng ta muốn hô bang hỗ trợ, lẫn nhau quân hái. Hắn nói như vậy, 55 vạn con dùng để mua con trường, không bao hàm bên trong công cụ, muốn khai thác mỏ, hắn đến một lần nữa chọn mua công cụ, còn phải thuê thợ mỏ. Điểm ấy gỗ Tựu là biểu thị không cần, ta xuống, ta ở Mexico đào quá quáng, không thành vấn đề. Lang Ca cũng gật đầu tán thành, "Là lão bản, ta cùng gỗ Tựu là xuống." Lý Đấu cân nhắc một hồi, cảm thấy như vậy cũng được. Ngược lại không là hắn muốn tỉnh tiện, mà là hắn chuẩn bị trực tiếp đi mở thải bảo thạch quáng, nếu như mang bên ngoài thợ mỏ làm việc, đối phương khó tránh khỏi kháng nghi. Dù sao, Cờ Dít phụ tử ở quáng trường đào đến mấy năm cái gì cũng không đào móc ra, hắn đến ngày thứ nhất liền tìm đến Hắc ổ toán, chuyện này làm sao xem làm sao không bình thường. Như vậy còn lại chính là mua công cụ, trong trấn có rất nhiều ngũ kim thương trưởng, còn có loại cỡ lớn công cụ thuê công ty, tất cả không thiếu gì cả. Ở Lâu Quan hỏi tham giới, bọn họ tìm tới trong chấn tiếng tăm to lớn nhất một gia công cụ thuê công ty. Công ty địa chỉ ở thôn trấn khu vực biên giới. Có một mảnh đất trống cùng giản dị đại nhà kho, bên trong bày ra đủ loại cơ cụ, phẩm loại đầy đủ hết. Xung kích thức phá nát cơ, ngắt thức, truy thức, phản kích thức, hợp lại thức chờ phá nát thiết bị, máy niền, chấn động cho lưu cơ, chấn động xi, si, tẩy xác cơ, dây lưng chuyển vận, cơ vân vân, ta chỗ này không thiếu gì cả. Mang kính dâm lão bản giới thiệu. Lão bản biết mục đích của hắn, bởi vậy giới thiệu với hắn tất cả đều là đào mỏ sử dụng công cụ. Đương nhiên, đến hắn nơi này cho thuê ngũ kim công cụ cũng đều là chuẩn bị khai thác mỏ khách hàng. Hàn Tiêu, đệ bộ ra bên ngoài thuê bất đi những khách cũ chính mình chọn phiền phức, từ trước đến giờ chuyện làm ăn rất tốt. Lý Đỗ nhìn những công cụ này thả ra tiểu phi trùng, đợi được tiểu phi trùng đi vào cơ khí bên trong một xem, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Trước đó, hắn điều tra ổ bản quán trưởng khai thác mỏ cần thiết công cụ, những công cụ này xác thực đều là thứ mà hắn cần. Nhưng là, nơi này công cụ có chút quá cú nát, chấn động si cùng tẩy xa cơ dây lưng hầu như muốn đứt rời, chỉ còn giữ lại một điểm còn nối liền cùng nhau. Đây là hắn dùng tiểu phi trùng kiểm tra sau kết quả, từ bề ngoài xem, những máy cơ khí nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Đưa tay vô vô loại nhỏ xe quốc, hỏi hắn, còn có chương mới một điểm à? Lão bản cười nói, "Hoà kế, ngươi nói chính là người thường thoại, ở cơ khí thuê trong ngành sản xuất, ta dám đánh cuộc trông chấn không có so với ta những này cơ khí chứng mới." Lỗ Quan nói, "Xem ra, những này cơ khí xác thực cũng không tệ lắm." Lý Đỗ cười cợt, "Đúng lao bản nói rằng, ngươi có phải là xem ta rất lạ mặt, cho rằng ta là vừa tới newbie, cái gì cũng không hiểu, hay dùng những này rách nát đến lửa bị ta?" Lão bản biến sắc mặt, nói rằng, "Ngươi nói gì vậy, hoặc kế, ngươi đang chất vấn ta thương mại phẩm Đức?" Ta xác thực xem ngươi lạ mặt, vì lưu lại ngươi này tân khách hàng, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một nhóm tân trang bị. Lý Đỗ lại vỗ vỗ xe quốc, lần này hắn gia tăng đánh sức mạnh, sau đó trong máy móc vang lên rắc một tiếng vang dọn, có món đồ gì đứt rời. Như vậy, hắn cười lạnh nói, ngươi chắc chắn chứ? Lão bản giật nảy cả mình, hắn biết Lý Đỗ thân phận, biết hắn là cái người nước ngoài, trước vẫn đang làm Hắc Kim bạo vật công tác. Bởi vậy, hắn xác định Lý Đỗ không biết Hắc ổ bản khai thác này nghề, muốn hám hại hắn một cái. Hắn gặp quá nhiều loại này, có chút tiền liền muốn muốn tới chớp giật linh tìm may giàu to người. Hàng năm đều có người mang theo mấy trăm ngàn đến nhận tàu một mảnh quan trường, hy vọng có thể phát hiện bảo thạch quáng sau đó đại kiếm lời rất kiếm lời. Thế nhưng kết quả thường thường là bọn họ lãng phí thời gian tinh lực, cuối cùng thu hoạch gì cũng không có, không thể không giá rẻ bán trao tay quan trường, ảo náo rời đi thôn trấn. Kính Dâm lão bản rất sẽ làm ăn, nếu như là trong trấn quanh năm đảo mổ tự mỏ, hắn sẽ cố gắng đối xử, đem tốt nhất cơ khí thuê cho những người này, lấy thắng lấy khách hàng quen. Nếu như là tâm huyết dâng chào người địa, hắn sẽ nhân cơ hội làm thịt khách, ngược lại những người này không có thể trở thành khách hàng quen. Ở trên người bọn họ có thể kiếm lời một bút là một bút. Hắn làm thị khách thủ đoạn chính là dùng một ít bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực cũ nát không thể tả máy lắp ráp khi đến lừa gạt tân khách hàng, những này cơ khí là gối tê hoa, dùng không được hai ngày sẽ hư hao. Dựa theo thuê trên hợp đồng quy định, cơ khí tổn hại, thuê giả đến tường tiền, hắn dựa vào này một tay hàng năm sẽ kiếm lời trên không ít tiền. Lần này hắn lại muốn dùng đồng dạng thủ đoạn đối xử Lý đô, nhưng là nhưng ngã xuống. Lão bản không tin đối phương là người trong nghề, hắn còn muốn giãy một hồi, nói rằng gần nhất chuyện làm ăn nóng này, hóa kế Đại gia đều đang đỏ mồ, vì lẽ đó cơ khí bị thuê hết, liền còn lại cái trò này, hơn nữa bộ này cơ khí tuyệt đối là lựa chọn tốt, chúng nó đều rất tuyệt. Nghe xong lời này, Lý Đô bĩu môi, hắn mới từ bờ giặc cả trên người cảm nhận được dân bản xứ thiện ý, này sẽ lại từ kính dâm lão bản trên người cảm nhận được những nơi người ác ý. Chương 808, Ma Cây cái chim. 808 Ma Cây cái chim, 2, Nam Lão bản giải thích lý do thực sự nắm bắt gấp, Lý Đô đến thời điểm nhìn thấy, Sắt Vách còn có một gia công cụ thuê công ty. Thấy này, hắn liền nói rằng, bộ này ta xem không chúng. Nếu như các ngươi không, có càng tốt hơn, vậy ta phải đi ngươi sắt vách nhìn một cái." Nghe hắn nói như vậy, lão bản nợ nụ cười, hai cái chính đang duy tu máy khoan điện thợ mỏ cũng nợ nụ cười. "Làm sao?" Lý Đô cao mày hỏi. Lão bản lúng dung nói rằng, "Nếu như ngươi thật đi sắt vách, hoặc kế, ngươi sẽ phát hiện chờ đợi ngươi liền đồng nát sắt vụn đều không có, chỉ có một đống không khí, cái kia ra thuê công ty đã đóng cửa." Lý Đô thả ra tiểu phi trùng nhanh chóng bay đến sắt vách trong công ty, trước hắn không chú ý, chỉ nhìn thấy sườn cửa phòng phải có bảng hiệu. "Nay sẽ tiểu phi trùng đi vào một xem, sắt thực Trong công ty không có một bóng người. Có điều nhà này trong kho hàng có đồ vật, bên trong có một chiếc máy bay trực thăng, toàn thể là màu lam nhạt cùng màu trắng giao nhau, tạo hình rất đẹp. Nhìn thấy có máy bay trực thăng, Lý Đỗ theo bản năng cho rằng bên trong có người, nhưng tiểu phi trùng đại khái phi tìm tìm, nhà xưởng bên trong liền còn lại này đại máy bay trực thăng, bên trong không có bất kỳ ai. Kính Dâm lão bản giới thiệu nói rằng, ta người hàng xóm này đã sớm đóng cửa không làm, hắn cơ khí toàn ở chỗ này của ta, trên thực tế liền nhà xưởng cùng nhà kho đều không thuộc về hắn, hắn bán cho mặt sau này quảng trường lão bản. Xe cũ kỹ con trưởng Thế nhưng theo ta được biết, này quáng trường thật giống đóng cửa, chính phủ dự định bán đấu giá đi nó, nó đã có thời gian rất lâu không nộp thuế cũng không ai quản lý. Một tên tợ mỏ nói bổ sung. Kính Dâm lão bản nói, "Đúng, ta biết xảy ra chuyện gì, người ông chủ kia là thằng ngu, hắn ở Tất Ni có công ty, công ty tài vụ xảy ra vấn đề, cái tên này quyền khoản chạy trốn." Song Phương đơn giản liền bên cạnh quáng trường tán gấu lên, Kính Dâm lão bản tựa hồ ăn chắc Lý Đỗ, trực tiếp không để ý tới hắn. Thế này, Lý Đỗ nợ nụ cười, hắn đúng lô quan nói rằng, "Chúng ta đi, đi những nhà khác thuê công ty nhìn một cái." tự chúng ta tập hợp một bộ công cụ. Bọn họ xoay người rời đi, Kính Dâm lão bản một nhìn hắn thật muốn đi, rốt cục xuất ruột, tới ngăn cản hắn nói, "Hỏa kế, bộ này công cụ có vấn đề gì, ngươi nơi nào xem không chúng?" Lý Đô nói rằng, "Máy niền mài đao ngươi cho ta đổi thành tân, nát tăng cơ động lực trang bị cũng đổi thành tân, truyền thống cơ dây lưng đồng dạng đổi thành tân, như vậy ta miễn cưỡng có thể vừa ý nó." Nghe hắn nói như vậy, lão bản cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa nãy Lý Đô không phải đang lừa hắn, mà là xác thực đúng nghề này nghiệp rất có nghiên cứu. Hắn phẫn nộ nói rằng, "Xem ra ta làm chuyện ngu xuẩn." Ra nhìn nhẩm, người là cái chuyên gia. Lãng phí chút thời gian, nhưng lý đồ cuối cùng vẫn là bắt được muốn công cụ, lão bản mặt sau lấy ra ra hỏa thập bề ngoài khó coi, nhưng phi thường rắn chắc dùng bền, đây mới là lấy quãng cần thiết công cụ. Lý Đô bỏ tiền, lão bản phụ trách đưa đến, hắn có một đài xe tải. Xe Việt dã ở đường đi phía trước, sau đó mở ra ngày hôm qua bợ giặc cả giới thiệu với hắn cái kia con trường. Xe đến cửa, Lý Đồ cảm thấy không đúng, này quán trưởng làm sao có người đang làm việc. Bọn họ lái xe đi vào trong, có một cao cao cháng cháng trợ đi ra nói rằng, "Ha, kế" Các ngươi tới làm gì? Lý Đỗ xuống xe nói rằng, đây là ta quán trưởng, hẳn là ta tới hỏi đi, các ngươi ở đây làm gì? Cái kia thợ mọ nợ nụ cười, hắn ung dung nói rằng, này chuyện cười rất thú vị, có điều ta không thời gian cùng ngươi nói đùa, này không phải ngươi quán trưởng, trừ phi ngươi nói như vậy là muốn gây sự. Một tên thợ mọ từ trong phòng nhỏ thò đầu ra, hỏi, xảy ra chuyện gì ba bên trong? Cao tráng thợ mọ hô, nơi này đến rồi cái hòa kế, chính là vị kia gần nhất ở đại địa tinh thần trong quán rượu làm náo động lớn người Trung Quốc, hắn nói quán trưởng là hắn. Trong phòng tợ mọ nở nụ cười. Nói rằng, không, hắn đang nói đùa. Lý đố bên người mang theo thổ địa giấy chứng nhận, hắn lấy ra cho cái kia thợ mỏ xem, nói, ta không có đùa giỡn, hay là các ngươi không biết, ta ngày hôm qua mua lại nơi này. Thật là một rộng lão, chết tiệt. Thợ mỏ nhìn thấy mới tinh thổ địa giấy chứng nhận ước ao nói rằng. Hắn mở ra nhìn một chút, chỉ vào phía đông nam nói, không đúng, Lý tiên sinh, ngươi quáng trưởng ở bên kia, không phải cái này quáng trường. Đưa công cụ kính dâm lão bản xuống xe kiểm tra thổ địa giấy chứng nhận, nói, đúng, đây là số số 114 ngươi 115 Ở phía Nam vị trí lý Đỗ trong lòng hiện ra cảm giác không ổn nói làm sao có khả năng ngày hôm qua ta chính là ở đây xem các ngươi nói cho ta này quán trưởng lao bản là ai có phải là cờ girít hoặc lạ không phải là bờ ra cả thợ mộ nói rằng kính dâm lão bản gật đầu nói rằng đây là giả hoạt bờ dặ cả con trường người mua lại cái kia cũng là này rất thú vị ngườiơ tử trong tay hắn mua con trường làm sao sẽ không biết chuyện này nhất thời Lý Đỗ sắc mặt đại biến hắn bị bờ giặt cả lửa thu hồi giấy chấp nhận lý đỗ trở lại trên xe Sinh vật nói rằng, mở ra đi, đi phía nam cái này quảng trường. Ngày hôm qua hắn chú ý tới phía nam này quảng trường, cùng số 114 quáng trường như thế, chúng nó chiếm diện tích đều là 20 mẫu, có điều phía nam quảng trường bị đào mốc càng lợi hại, đâu đâu cũng có chập trùng hầm. Lái xe đi, Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng xuyên xuống lòng đất, tầm nhìn bên trong nhìn thấy tình cảnh để trong lòng hắn chìm xuống. Lại như khi còn bé xem, địa đạo chiến, điện ảnh như thế, bên này quáng trường lòng đất bị đào mốc lung ta lung tung, phía dưới không biết có bao nhiêu giếng mỏ. Từng cái từng cái giếng mỏ chi chít như sao trên trời. Có nhiều chỗ tuy rằng không có giếng mỏ, nhưng tràn đầy đá vụn đầu, nơi như thế này so với đảo ra giếng mỏ vẫn không có giá trị, Lý Đỗ biết, đây là lấp lại nát khoáng thạch rác rưởi giếng nói. Ở đây đừng nghĩ phát hiện bảo thạch, lòng đất đã đảo lung ta lung tung, liền xuống đều rất khó, hướng chi ở phía dưới tiếp tục khởi công đào móc tìm kiếm bảo thạch. Kính Dâm lão bản xuống xe hỏi, xảy ra chuyện gì, người mua cái này có trường. Lý Đỗ sắc mặt tái xanh, cuối cùng dùng ra hương thoại mắng một câu, "Thảo, mà cay cái chim." Hắn bị bợ giật cả hàm hại, đương nhiên chuyện này cũng đến hắn, hắn quá tín nhiệm bợ giật cả, lần thứ nhất giao dịch Rất nhiều thủ tục không có làm rõ liền ngơ ngơ ngác ngác tiến hành rồi công việc. Bờ Dực cả trong lúc vẫn đang giúp hắn chạy thủ tục, còn đem hắn cảm động một hồi, trên thực tế nhân ra ở hãm hại hắn đây. Hắn hỏi kính dâm lão bản liên quan với cờ giấy tư liệu, lão bản lắc đầu, nói nơi này không có gọi cờ giấy quán trưởng chủ, đúng là Bờ Dực cả có cái em vợ, tên là cờ giấy Ola. Lý Đấu còn có thể nói cái gì? Chân tướng của sự tình xuất hiện. Bờ Dực cả liên thủ em vợ hãm hại hắn một cái, bán cho hắn một bỏ đi con trưởng. Quang trường qua tay bán trên căn bản đều sẽ quy ra tiền, bởi vì chỉ có trước một đời quang trưởng chủ cảm thấy quang trưởng không có bảo thạch tình huống hắn mới sẽ bán ra. Như số 114 như vậy quang trưởng cho dù quy ra tiền qua tay cũng không ai tiếp nhận, bờ giặc cả chỉ có thể tạp ở trong tay chính mình, mãi đến tận Lý Đô đến. chương 809, nơi này đảo. 809 nơi này, đảo, 3, 5. Lý đố lấy điện thoại di động ra cho bốp gọi điện thoại, chuyển được sau hỏi hắn, bờ giặc cả người này ngươi biết không? Hắn nói hắn là người hòa kế. Buốt còn ở Hoắc Bạt cùng đi nhi tử trị liệu nào tổ thương, nghe xong Lý Đỗ, hắn mau mau nói rằng, cách tên khốn này xa một chút, hắn là tên khốn kiếp. Xảy ra chuyện gì? Lý Đỗ bình tĩnh hỏi. Khởi đầu xấu hổ sau khi, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, không phải là bị hố 55 vạn mà thôi, hắn vứt hắc kim bảo, mấy ngày thu vào thì có những này, không tính là gì. Buốt nói rằng, hắn là cái rảo hoặc không nạn, không hề chắc hạ, không có phẩm đức, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn khả năng ở sau lưng đối với ngươi làm cái gì. Tại sao? Bởi vì ngươi giúp ta tìm tới hài tử. Mà ta cùng hắn là kẻ thù, trước đây ta không ưa hắn lựa người, đã từng vạch trần qua hắn mấy lần, vì thế hai chúng ta còn ở quáng giữa trường trải qua. Lý đối thở dài, hắn lại lễ phép tính hỏi hài từ tình huống, sau đó cúp điện thoại. Lần này hắn nhưng là ngã xuống, hắn bị bờ giặc ca biểu hiện ra nhiệt tình làm choáng váng đầu óc, hơn nữa bởi vì liên quan đến tiền tài không nhiều, hắn có chút không đủ cẩn thận. Kỹ thực bờ giặc cả cạm bẫy có rất nhiều lỗ thủng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút hỏi thăm một chút tình huống là được, hoặc là hắn coi trọng một hồi áo bố kéo đa duy kỳ, phòng bị điểm tên khốn này cũng được. Nhưng là, hắn mới đến Vừa đi tới nơi này thôn trấn, không có quen biết người, sự tình phát sinh lại rất nhanh, từ hắn đi vào kiểm tra quáng trường đến giao dịch kết thúc chỉ có một ngày thời gian, hắn chưa kịp hỏi thăm. Bờ Giặc cả Âm Nhu không có cái gì kỳ xảo, liền một chữ "mau", tất cả xử lý đều rất nhanh, để lý Đỗ cũng có khe hở đi phát hiện vấn đề. Kính dâm lão bản đoán ra đại khái tình huống, hắn thương hại nhìn Lý Đỗ nói, "Ngươi bị lừa." Lý Đỗ nói, "Đúng, bờ Giặc cả tên khốn kia gạt ta nói bán cho ta số 114 quán trường, ai biết chúng ta giao dịch chính là số 115 quán trưởng." Lão bản hỏi, "Cái kia đi công việc thủ tục thời điểm?" Ngươi không chú ý quãng trường thổ địa đánh số à? Lý Đỗ nhún nhún vai, thủ tục là bờ dực cạ giúp hắn công việc, hắn lúc đó đang đùa điện thoại gì lộng đây. Số 115 quãng trường một xem chính là cái bỏ đi sân bãi, lão bản tiếp tục hỏi hắn, ngươi còn thuê những công cụ này à? Nếu như không cần, ta có thể cho ngươi chết cái giới lui về. Lý Đỗ hỏi, có thể chết bao nhiêu? Lão bản nói rằng, toán lưỡng chết thế nào? Lý Đỗ cời cận, toán này lão bản còn có chút lương tâm. Lão bản nói tiếp, ta cho ngươi trở về lượng chết tiền. Lý Đô thật muốn lại chửi một câu ma cay cái chim, chớp giật lĩnh nơi này người. Lòng người thật là xấu tấu. Vận chuyển một chuyến liền muốn tổn thất 80% thê phí, Lý Đô cả giận nói, thả xuống công cụ, ta đậu má choáng váng mới sẽ tiếp thu điều kiện này. Lao bản lười biếng cười nói, ngươi bị người lừa mua lại như thế cái rách nát con trường, không phải choáng váng là xảy ra chuyện gì. Lang ca một bước xa xuống lên, nắm bắt Lao bản cái cổ đem hắn đẩy lên xe tại trước đầu xe, cánh tay một dù sức, vẫn cứ ngắt lấy cổ hắn đem hắn hai chân để thoát cách mặt đất. Lao bản sắc mặt tức đến đỏ chót, dùng sức cầm lấy cánh tay hắn lay động. Lý Đô cau mày nói, quên đi, Lang ca, thả ra hắn. Lăng Ca Bung tay ra, đúng tính dâm lão bản lạnh lùng nói rằng, quản tốt ngươi miệng. Bị lang Ca thu thập một cái, Kính Dâm lão bản thành thật hạ xuống, hắn đàng hoàng đem công cụ tháo xuống, sau lần đó lại không nói một câu, Đàng Hoàng lái xe rời đi. Lỗ con hỏi, "Lão bản, làm sao bây giờ?" Lý Đồ nói, "Nơi này là cái bỏ đi con trưởng, không có tác dụng gì, ngươi nói làm sao bây giờ?" Go Tiểu Lạ lớn tiếng nói rằng, "Làm cái kia chó chết." Lý Đồ nói rằng, "Đương nhiên, ta khẳng định không thể như vậy chịu thiệt, có điều cũng không thể lỗ mãng, đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm hắn muốn lời giải thích." Sophie kéo hắn, lo lắng nói, "Đừng kích động, Lý, cẩn thận hắn còn có mặt khắc cạm bẫy đang đợi ngươi." Lý Đô cười cười nói, "Yên tâm, ta không có kích động, ta chính là đi kiếm chết hắn mà thôi, Lang ca, đeo thương không có." Lang lôi kéo quần áo, từ dưới nách móc súng lục ra, vẻ mặt lạnh lùng. Sophie dọa sợ, Lý Đô cũng sợ rồi, nói, "Ngươi làm sao còn mang súng tùy hơn. Lang ca nói, "Ốc sở chây lia rất loạn, ta đến phòng bị." Lý Đô khoát tay một cái nói, "Được rồi được rồi, thu hồi thương đến, ta chỉ là đùa giỡn." Sophie mặt cười trắng bệ, nói, "Thượng đế Ta cho rằng ngươi thật muốn đi giữa Hán lý đố cười khổ nói ta chỉ là muốn đậu ngươi chơi mà thôi đi thôi chúng ta đi tìm tìm hắn nhìn hắn giải thích thế nào yên tâm chúng ta không đọc thủ vợ giặc cả ở chấn trên có nhà hắn ở chấp giật Linh đã ở hơn 20 năm hầu như định ở lại đây lỗ quan rất dễ dàng liền hỏi thăm được chỗ ở của hắn bọn họ lái xe đến lý đô đi có cửa mở cửa chính là cái mang theo hải tử lao phụ nhân Lý lýỗ hỏi xin hỏi bờ giặc cả có ở nhà không lão phụ nhân lắc đầu nói không hắn không ở tối ngày hôm qua hắn rời khỏi nơi này khả năng đi tới bờ Kệ, có chuyện gì không? Bờ Kệ là Niu Sơ Thở Châu một thành thị, vì là đường sắt cùng vận chuyển đường sông giao lộ, phụ cận là nổi danh cựu nơi chăn nuôi, trọng yếu lông rên nơi tập kết hàng. Lý Đỗ tin tưởng Bờ Dặc cả còn ở nhà, bởi vì hắn vừa tới cửa nhỏ, cách đó không xa chấn nhỏ cục cảnh sát liền mở ra một đài xe cảnh sát đến bọn họ phụ cận. Hiển nhiên, có người phát hiện bọn họ đến thời điểm báo cảnh sát, Lý Đỗ tin tưởng đây là Bờ giặc cả làm ra. Hắn thả ra tiểu phi trùng đi trong phòng siêu xiu, quả nhiên, ở trên lầu một cái phòng bên trong, Bờ Dặc Cạ đang ngồi ở trên ghế uống cà phê. Nhìn hắn dáng rướn nhăn nhã, Lý Đỗ nở nụ cười, hắn đúng lao phụ nhân nói rằng, không chuyện gì, chính là xin ngươi nói cho hắn, cảm tạ hắn đem số 115 quán trưởng chuyển nhượng cho ta, ta ở này quán giữa trưởng có không sai phát hiện. Hắn xoay người rời đi, đồng thời lưu giới câu nói sau cùng, nhất định giúp ta cảm tạ hắn, đợi được có thu hoạch, ta sẽ trở lại đến nhà nói cảm ơn. Xe Việt dã trở về số 115 quán trường, Lỗ Quan mặt mày ủ rũ hỏi, chúng ta trả về tới làm chi? lao bản, nếu ta nói, chúng ta vẫn là một lần nữa đi mua một quán trưởng đi. Lý Đỗ nói, không, liền ở ngay đây làm. Ai nói cho ngươi cái này quáng trưởng không có bảo thạch lỗ quan xứng sở hỏi ta cho rằng loại này bỏ đi quáng trường không có bất kỳ giá trị gì bên trong còn có bảo thạch hả Lý Đỗ không nói lời nào hắn bước cầm ngồi sủm ở số 115 quáng trường cùng số 114 quáng trường Đông Nam rắc đường ranh giới trên hai cái quáng trường dùng một ly ba từ mặt đất tách ra nhưng lòng đất là nối liền cùng một chỗ hắn nhớ tới số 114 quáng trường Đông Nam một vùng có quáng trường duy nhất bảo thạch bỏ cạo nếu như từ hắn vị trí vị trí này đi xuống nào sau đó đổi đường hướng về Tây Bắc phương hướng về đi vừa vặn có thể đụng với này điều mộ quặng. Bợ giặc cạ không biết này điều mộ quặng tồn tại, hắn cũng không biết này điểu mộ quặng cách số 115 quán trường rất gần, chỉ có 20m dáng vẻ. Nếu bợ giặc cả bất nhân ở trước, cái kia thì không thể trách lý đô bất nghĩa ở phía sau. Hắn dùng tiểu phi trùng tham đã điều tra xong lòng đất tình huống, sau đó thuê kỹ sư làm một tấm quán động thiết kế đô chỉ, cuối cùng đem gỗ tiểu lạ là cùng lang ca kêu đến vùng tay lên, nói, nơi này, đi xuống đạo. Chương 810, bảy rắn thủ vệ hắc ổ 817 gián thủ vệ hắc 4, nam. Sau đó chính là đường hoàng gia dáng, khổ bức hề hề thở mọ cuộc đời. Phi giờ ổ bạn vật hái công tác là dựa vào kiếm, hack ổ bạn vật hái công tác dựa cả vào làm. Thì đến nay thiên, vùng duyên hải một vùng đã lạnh lên, gió thu quét ngang ống sở chơi li đường ven biển, nhưng là ở tây nam, tây bắc một vùng, vẫn như cũ nhiệt độ rất cao. Không gì khác, tuần này một bên không phải hoang mạc chính là sa mạc, chỉ cần ra điểm thái dương, nội lục nhiệt độ liền hung hăng tăng lên, có thể không nhị ta. Lang ca thao tác loại nhỏ xe quốc, hợp kim xẻng đấu răng lập tức vỗ xuống, móc lên thời điểm chính là một chỗ đá vụn, xuất hiện một cái hố to. Trong giật linh có thể trở thành là hắc ổ bạn hoàng kim nơi sản xuất, một người trong đó nguyên nhân chính là địa chất cứng rắn, thích hợp đào động. Usher Jaylia còn có những nơi khác cũng phát hiện hắc ổ bản mỏ quặng, nhưng là địa chất quá mềm yếu, không có cách nào mở quang động đường hầm, như vậy liền không thể thâm vào lòng đất đi lấy quặng. Khai thác không ra khoáng vật đến, dĩ nhiên là không thể tìm kiếm ẩn dấu trong đó hắc ổ bạn. Hắc ổ bạn hình thành quá trình cùng phi giờ ổ bản tương tự, đặc biệt địa chất điều kệ ở dưới, dòng nước chảy qua thổ nhũễng, mang đi đá giác bên trong tích dưỡng. Như vậy dầu có tịch dưỡng dòng nước vào lòng đất tảng đá trong lúc đó khe hở cùng ao trong động, lượng nước bốc hơi lên sau, lưu lại tịch dưỡng hóa chất chính là đẹp đẽ bảo thạch. So với phí giờ ổ phản, hắc ổ phản hình thành muốn càng khó, đại khái 4.5 triệu năm mới có thể hình thành 1 cm dày bảo thạch tầng. Bởi vì địa chất, địa huống không giống, chấp giật lĩnh nơi này ổ bản đen cùng quốc gia công viên phí giờ ổ phản hình dạng cũng không giống. Ở quốc gia công viên vị trí, phí giờ ổ phản thường thường là đơn độc xuất hiện, có khối hình, có hình tròn cũng, có hình bầu dục, ở chấp giật lĩnh, hắc ổ phản lấy mỏng manh mỏng khoảng tầng dáng vẻ tồn tại. Vì lẽ đó, ở đây đào móc mỏ quặng đến rất cẩn thận, mỏ quặng tầng quá mỏng, sơ ý một chút khả năng liền thương tổn được bảo thạch. Lý Đô biết bọn họ bên này không có mỏ quặng tầng, liền dặn dò Lang ca thao túng tiểu xe quốc có thể kính làm là được. Xe quốc quay về mặt đất khoáng thạch mang đánh tối bụi, rất nhanh đào ra cái có một mét bán thân hố to. Đến đây, xe quốc công tác kết thúc, nó mở rộng cánh tay chỉ có một mét bán, đi xuống phải dựa vào nhân công đến đảm móc. Quốc sở Jaya chính phủ rất chú trọng bảo vệ hoàn cảnh, lại như Kim bảo đưa ra rất nhiều hạn chế như thế, khai thác hắc hộ cũng có rất nhiều hạn chế. Tì như Quán trưởng không cho phép xúc phạm tới mặt đất màu xanh lục thảm thực vật, nói cách khác nơi nào có một mảnh bãi cỏ hoặc là rừng cây, vậy này bên trong là không cho phép từ mặt đất đào hầm. Cũng may chấp giật lĩnh vị trí khu vực thuộc về hoang mạc khu vực, mặt đất màu xanh lục thảm thực vật không coi là nhiều, có thể đào hầm địa phương tương đối nhiều. Đào ra một cái hố to sau khi, đón lấy đổi cơ khí, gỗ thịu là mang theo đá vụn cơ đi tới. Loại này cơ khí lại như cái tốt đẹp đậm cơ, đưa nó để vào thạch trong hầm, đỡ lấy sau khi cắm điện vào, nó sẽ chuyển động quay đầu, đi xuống thăm nhập. Lý đốc cho cơ khí mở điện. Gỗ tựu lạ cái kia dường như sắt thép cự kiểm loại song tay nắm lấy cơ khí, theo một trận tiếng nổ vang rền, cơ khí mũi khoan bắt đầu chui xuống lên. Lòng đất tảng đá bị sắc bén hợp kim quay đầu phá nát, lượng lớn đá vụn lắp bắp đi ra, chúng nó va chạm ở gỗ tựu lạ trên người phát sinh ầm ầm âm thanh, gỗ tựu lạ dường như chưa phát hiện, vẫn còn đang làm việc. Đây là sính anh hùng thời điểm. Lý Đỗ Cả giận nói, hắn cầm một tấm sắt lá quá khứ che ở khênh trên, nhất thời, bụm bụm âm thanh hưởng lên, thật giống dưới mưa đá tự. Không cùng giai đoạn có sự khác biệt công cụ, tiêu hao một ngày thời gian, giếng hộ thâm vào lòng đất 3 mét bán đô ra hiệu bọn họ dừng lại đến cái này chiều sâu đầy đủ số 114 Qung trường bảo thạch quáng mang cách xa mặt đất cũng là khoảng 3m từ cái này chiều sâu hướng về Tây Bắc Phương kéo dài chỉ cần phương hướng không thành vấn đề hắn sớm muộn sẽ đụng với khối này quá mang mặt trời lặn Tây Sơn lýỗ mang theo bọn họ hạ Sơn từ hôm nay muộn bắt đầu bọn họ không thể toàn bộ ở tại trên chấn đến lưu người ở quáng trường các đêm phòng ngừa có người buổi tối đến trộm trang bị số 115 quáng trường cũng không phải không còn gì khác nó có cái không sai địa phương vậy chính là có một gian rấtắnm chắc phòng nhỏ quét dọn sạch sẽ sau bên trong có thể ở người. Lý Đỗ chờ người tuyển chọn ở nơi này, hắn cùng sổ phỉ trụ mở gian, Lanka, gỗ thị lạ cùng Lỗ Quan tùy cơ lựa chọn hai người trụ mở gian, còn lại một người đi bên ngoài chờ đêm. Buổi tối, khí trời ẩm trầm, Sô phỉ cha xét tra tin tức khí tượng, nói rằng ngày mai bắt đầu khả năng có vũ, ta sáng sớm đi mua một ít cây dù cùng áo mưa trở về. Sắp trời còn sớm, mấy người ở quán giữa trường nhen lửa lựa trại, ngồi vây quanh ở bên đống lửa một bên nướng đồ vật, uống địa. Ali quay quanh Sô phỉ nhảy nhảy nhóc nhóc, không ai chú ý nhanh chóng cho nó một mẩu lướt, đưa nó đánh về đống lửa. Lý Đô tay mắt lênh lẹ, đem Aliver về trở về, cam tức cá Miêu nói, "Làm gì? Làm sao như thế xấu đây?" A làm bộ không nghe, đung đưa mọc đuôi tiến vào Sophie trong lồng ngực. Ali hiện tại cũng biết Lý Đô sẽ che chở nó, cũng không có việc gì liền hướng Lý Đô bên người chạy. Nó ngồi ở Lý Đô bên người dùng miệng thu dọn tiểu ngân mao, tình cờ vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau trong bóng tối có hai cái xanh mượt con người. Ali giật mình, nhảy nhót lên trốn vào Lý Đô giữa hai chân. Lý Đỗ vừa giận nhìn cái kia hai cái xanh ngượt con người, a ngao lưỡi biếng lôi kéo cổ họng giống lên một tiếng, theo a miêu đi nhờ và sophie. Mỹ tôm sống cái bụng hướng trên nằm ở sophie trước mặt, hưởng thụ sophie cho nó nạo cái bụng thoải mái, nó trận trắng mắt trâu liếc chéo a miêu cùng a ngao, thông minh trên tràn đầy cảm giác ưu việt, hai ngu xuẩn. Một lát sau, a ngao cảnh giác chạm lên, xanh ngượt con mắt nhìn chằm chằm liên tiếp quáng trường đường nhỏ. Rất nhanh, mấy cái thợ mò xuất hiện ở Lylichein, bọn họ ở cửa đúng lý Đỗ tay hỏi thăm, "Ha, hòa kế, có thể đồng thời nướng cái hòa Hoa mạc khu vực này đem nhiệt độ chênh lệch rất lớn, đến buổi tối thái dương xuống núi, nhiệt độ hạ thấp rất nhanh, phải nhen lửa lựa trại sưởi ấm mới được. Lý Đỗ gật đầu, mấy người đi vào. Bọn họ ngồi vào bên đóng lửa một bên, từ trong túi lấy ra thiết bầu rượu, ở hỏa trên nướng nướng sau cuống lên. Lý đố nơi này có rất nhiều thịt cùng hán bảo loại hình đồ vật, hắn ra hiệu mọi người có thể tùy tiện nương ăn, mấy cái thợ màu đại hỷ, sau khi nói cảm ơn liền liền rượu ăn xong rồi thì nướng. Mặt sau, lại có người lại đây, bởi vì Lý bên này miễn phí cung cấp thịt nướng, bọn họ lại cho quán giữa trưởng trực đêm bằng hữu gọi điện thoại kêu lại đây. Liên như vậy lý đố người ở đây càng ngày càng nhiều cuối cùng tụ tập mấy chục người lý đó ai đến cũng không tự tuyệt hắn để lang ca lái xe đi trong chấn lại mua chút thịt nướng chiêu đãi đại gia ở đây uống rượu tán gấu hắn hướng về những thợ đào mỏ hỏi tham giặc cả người này quả nhiên như bốt từng nói thanh danh của người này rất không được yêu thích đùa bỡn hoa chiêu cùng thủ đoạn những thợ đào mỏ nhắc tới hắn lắp đầu liên tục những thợ đào mỏ uống rượu tán gấu để lộ ra đến rất nhiều tin tứcly đó ở bên cạnh nhiênên là nghe ý thức được chính mình ở đây phải tìm được phong phú bảothá quáán cái kêu hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ Bóng đêm hơi trễ, Sổ Phỉ chuẩn bị đi trở về, nói rằng, "Lý, ta đem A Miêu mang về, ngươi xem trọng Ali cùng A Ngao chúng nó, ta sợ trong phòng có xả." Một thợ mỏ nở nụ cười, nói rằng, "Nếu như các ngươi quán trưởng có xả, cái kia đến chúc mừng các ngươi, bảy rắn thủ vệ Hắc Ổ Vạn, điều này nói rõ các ngươi quán trưởng sẽ có thu hoạch." Nghe xong thuyết pháp này, Lý Đỗ hứng thú. Chương 811, Thợ mỏ không dễ làm. 811 Thợ mỏ không dễ làm. Nam, nam. Xa cùng Hắc Ổ Vạn có quan hệ. Lý Đỗ hỏi, "Có thợ mỏ nói rằng, đúng." Ta nhiều lần ở lòng đất xà ổ chu vi tìm tới hắc ổ vạn, không riêng ta, hắn hỏa kế cũng là như vậy, đúng không? Đúng cái rắm, lập tức có người phản bác, ta đào được hơn 10 khối ổ phản, nhưng không có một khối cùng xà có quan hệ, ngươi đây là chủ nghĩa duy tâm. Ta cũng chưa từng thấy xà cùng ổ phản có quan hệ, đây thực sự là quá buồn cười. Trong đám người rất mau ra hiện tranh chấp tâm thanh, có người cảm thấy song phương có quan hệ, càng nhiều người cảm thấy không liên quan. Lý Đỗ cân nhắc thuyết pháp này, nếu như xà có thể tìm kiếm bảo thạch, vậy hắn có thể nghĩ biện pháp để tiểu phi trùng thuần phục một con rắn quý hắn sử dụng. Sau đó cùng nó tìm đến bảo thạch. Bất quá trong lòng hắn cũng không tin lắm thuyết pháp này, hắn chưa từng nghe nói xã cùng ổ bạn có quan hệ, sắt vách số 114 quán trường phía dưới liền có bảo thạch, nhưng là hắn cũng không thấy bảo thạch quanh thân có xả hình bóng. Còn có hắn ở quốc gia công viên kiếm phí giờ ổ bạn, cũng không có liên quan với xã cùng bảo thạch có quan hệ tin tức, quét ngang bảo thạch phát hiện lịch sử, tương tự không có lộ chứng. Bóng đêm dần thâm, bởi vì ngày thứ hai còn muốn làm việc, những thợ đào mỏ trước sau rời đi, quán trưởng lại trở nên yên tĩnh lại. Nửa đêm bắt đầu, nước mưa tí tí tách tách rơi xuống. Giọt nước mưa đánh nhà gỗ nhỏ nóc nhà rất có tiết ấu, nương theo âm thanh này, Lý Đỗ ngủ càng hương. Buổi sáng rời giường, bên ngoài khí trời âm trầm, vẫn như cũ có tiểu vũ ở tỉ tách. Lý Đỗ đẩy cửa ra một xem, toàn bộ bên trong đất trời sương mù mông lung, này tại Úc Châu trung bộ khu vực rất hiếm thấy, bình thường tới nói, nơi này độ ẩm là rất nhỏ. Sophie lái xe đi mua cây rủ, áo mưa thuận tiện mua bữa sáng, như vậy Lý Đỗ đến mang mấy cái gấu con. Bên ngoài tại Hạ Vũ, Amiu cùng mì tôm sống không thích màu trên dính nước, liền trốn ở trong phòng không ra đi. A Ngao yêu thích chơi thủy hoặc là nói nó yêu thích chơi nước bùn, nằm nhỏi cửa nhìn bên ngoài hoàn cảnh sau, nó cùng thoát cương chó hoang như thế vọt ra ngoài. Vọt tới quán giữa trường, nó tìm cái vũng nước một đầu chắt tiến vào, cùng chiến mã đạp phá băng hà giống như vậy, nó tứ chi đạp lên vũng nước, bắn lên một tầng nước bùn, sau đó chui qua lại. Lý đố mau mau gọi nó, A Ngao không nghe, ở rộng rãi quán giữa trường gắn hoang chạy, đợi được Lý Đỗ thật vất vả đuổi theo nó, lúc này nó đã đầy người nước bùn. Này nhưng làm Lý đố khí hỏng rồi, thiên kém như vậy, quán trưởng vừa không có phòng tắm, hắn không có cách nào cho A Ngao rửa ráy. A Ngao chính mình cũng là tôi bị mang theo lô thai sách sau khi trở lại, nó còn muốn thai vạ tới cá trong chậu, mang theo đầy người nước bùn nhằm phía A Miêu cùng mì Tôm sống. A Miêu cùng mì Tôm sống khôn khéo không được, có thể không hiểu mục đích của nó. Cùng lựa Thiêu Mông tự, A Miêu theo vách tường hướng về trên toán, này phong nhỏ là dùng tấm ván gỗ cùng gỗ lũa thành, có lực điểm, đối với hổ mèo loại động vật này, leo lên cũng không khó. Gấu mèo leo lên năng lực không sánh được hổ mèo, có thể mì Tôm sống có khác biệt phương pháp ứng đối, nó một móng vuốt đem nhảy nhảy nhót nhót đá đánh về dùng để phân tán a ngao sự chú ý. A đang chuẩn bị ngồi xổm xuống tiện tiện đây, liền như thế một cái tát bị đánh bay, hơn nữa bay về phía một con nghe răng n nét Miặc tại chỗ đem nó giọa phân. Lang Ca xem lập đầu, nói rằng, "Này túi nhỏ thử thật là xui xẻo." Sắp thực xui xẻo, A rơi xuống lý đỗ chờ trong tay người nguyên nhân, chính là nó mẹ đưa nó ném xuống đến hấp dẫn hỏa lực. Hiện tại nó đi tới lý đỗ bên này, lại bị ném xuống đến hấp dẫn hỏa lực. A ngao chỉ là muốn chơi, với ai chơi không liên quan, túi nhỏ thử lão đảo bính đến trước mặt, nó một móng vuốt nhấn trụ vậy mau, nhất thời, túi nhỏ thử cũng biến thành một thân lầy lội. Lý Đỗ lần thứ hai đi tới mang theo A Ngao lỗ hai đường nó kéo dài, cả giận nói, phát thảo sao, chính mình tặng liền tôi, trả lại hắn à mang người ra đồng thời tạm, đi sang một bên đợi." Hắn đem A Ly cứu ra, dùng khăn mặt thấm nước ấm cho nó lau chùi thân thể. Túi nhỏ thử còn ở bú sữa đây, nó này sẽ sức đề kháng rất kém cỏi, Lý Đỗ sở Jin sinh khí, là sợ A Ngao bỏ rơi đến lạnh leo nước bùn sẽ dẫn đến túi nhỏ thử sinh bệnh. Sophie sau khi trở lại, nhìn thấy chính là một thân nước bùn A Ngao lẻ loi ngồi ở cửa dưới mái hiên, đối diện trên đất vũ hoa đỏ ra, đầy mặt xinh không thể luyến. Nó đây là làm sao? Sophie hỏi, Lý Đô nói, đi chơi bùm tới, không cần phải để ý đến nó. "Không, ta là nói tâm tình của nó, nó thấy thế nào lên dầu gì không vui." Lý Đô nói, bị ta mắng một trận, này gấu con càng ngày càng không nghe lời." A Ly trốn ở bên cạnh hắn, nó bị tiểu các bạn bè giằn vật sợ, bây giờ nhìn đến chúng nó liền sợ sệt, chỉ có thể chăm chú theo Lý Đô. Tuy rằng không có A Ngao cùng A Miêu môn ai quy cao, có thể nó cũng biết Lý Đô mới là ô dù, theo Lý Đô mới an toàn, đây là sinh tồn thiên tính, càng nhỏ vượt ngược động vật cảm thụ vượt mất cảm. Ngoại trừ mua áo mưa cùng cây dù, Sô còn mua giày đặc bằng bố, cái này dùng cột chống đỡ sau khi đứng lên, gắn vào giếng mỏ phía trên có thể tránh mưa. Sau khi ăn xong lý đấu cùng gỗ tiểu lạ, lang Ca đồng thời đẩy lên bồng bố, như vậy nước mưa vốn là không lớn, có bồng bố yểm hộ, giếng mỏ dưới không lại bị vũ mịn dục hưởng, có thể tiếp tục làm việc. Đây chính là chớp giật linh ưu tố địa chất, nó lòng đất là các đá, có rất tốt thẩm thấu thủy năng lực, nước mưa rơi xuống giếng mỏ bên trong sau, sẽ thẩm thấu đến lòng đất. Mà chấp giật linh quanh thân không có nước ẩm, vì lẽ đó không cần phải lo phản thấp đỗ cũng chính là sẽ không có nước ngầm dọc theo cắt đá khe hở chạy vào giếng mỏ bên trong. Gỗ Tự Lạc cùng Lang Ca tiếp tục khởi công, Sở Phi lo lắng hỏi, bây giờ thiên khí như thế không được, ở phía dưới đảo giếng đạo có thể hay không nguy hiểm? Lý Đô nói rằng, hiện tại không có chuyện gì, Tiểu Vũ, ta xem qua tài liệu, chấp giật linh địa chất mại thủy năng lực rất mạnh, trừ phi là báo tác loại mưa to, bằng không có thể tiếp tục làm việc. Tiểu Phi trùng đính chính phương hướng, Gỗ Tự Lạc cùng Lang Ca thay phiên làm việc, chọn dùng phá nát cơ đến phá nát tầng thạch, thông qua dây lưng phi cơ chuyển vận đem đá từ trong hầm mộ hướng ngang vận tải đến giếng mộ dưới đáy lại dùng thùng treo vận tải đến mặt đất. Những này đá vụn không thể nệm xuống, đến ở lại chỗ này, căn cứ ước châu pháp luật quy định, khai thác xong giếng mỏ sau còn cần lấp lại. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Lý Đỗ mua ống tiếp cái giá cùng tấm ván gỗ, quãng động mỗi khai thác tiến vào 1 mét, hắn rồi cùng Lâu Quan xuống đẩy lên một đoạn cái giá. Hướng ngang khai thác độ khó so với đảo mỏ giếng rất khó, bởi vì quy mô môn nhân, bọn họ chỉ có thể dùng cầm trong tay thức phá nát cơ làm việc, này phi thường tiêu hao thể lực, mà vận tải vụn rất phiền phức. Ít, ít, ít hai ngày, đi tới 10m, ngày thứ 3 bắt đầu chớp giật linh tao nộ mưa to. Như chút nước nước mưa từ không trung vương xuống đến, Lý Đỗ không thể không gián đoạn công tác. Mưa to kéo dài một ngày một đêm, ngày thứ tư đột nhiên tiên tình, biến mất rồi chừng mấy ngày Thái Dương lại xuất hiện. Bục châu khí trời rất kém cỏi, mặt trời mọc sau Lý Đỗ cũng không cao hứng, ánh mặt trời nóng bỏng quay nướng đại địa, vừa dưới xong vũ duyên cớ, trên đất nước đọc nhiều, trong không khí độ ẩm đại. Như vậy ánh mặt trời bốc hơi lên nước động, trong không khí độ ẩm càng to lớn hơn, lòng đất quáng động không thông gió mà oi bức, chờ ở bên trong cùng trường tang nắm như thế. Đao mọ chính là như thế khó, mặc kệ trời mưa vẫn là trời nắng bị tội đều là trợ mỏ. Chương 812, rốt cục thu hoạch. 812 rốt cục thu hoạch, 1. Nam. Lại ít chí trí hai ngày, nhanh muốn đi vào trung tuần tháng 5 thời điểm, Lý Đỗ Quáng đạo rốt cục tiếp cận số 114 quáng giữa trường bảo thạch vị trí chỗ ở. Tới gần khối thứ nhất hắc ổ phản vị trí nơi thời điểm, hắn đổi rơi mất chính đang khai thác quáng động Lanka, xuống tự mình động thủ thao tác. Những ngày qua vẫn là hắn cùng Lanka, gỗ Tự là ba người thay phiên khai thác quáng động, lỗ quan xử lý đào móc ra đá vụn, bởi vậy hắn lúc này dưới quáng động, không ai cảm thấy không bình thường. Sophie theo thường lệ căn dặn một câu cẩn thận một chút, lý Lido đội nón an toàn lên bỏ vào giếng mỏ bên trong, thế này, Ali lập tức nhảy đến trong lồng ngực của hắn, cũng phải theo tiến vào giếng mỏ. Lido không muốn mang nó, giếng mỏ dưới thỉnh thoảng sẽ có đá vụn nước ra đến, rất dễ dàng tạp thương nó. Có điều Ali lần này cần phải theo xuống, bởi vì A ngao, A miêu cùng mì tôm sống lại kẻ nhạn chính buồn bực ngán ngẩm tìm món đồ chơi. Không cần phải nói, Ali ở chúng nó xem ra chính là tốt nhất món đồ chơi. Quang động hoàn cảnh ác liệt, phía dưới thông gió tính rất kém cỏi Tuy rằng Lý Đỗ dùng cục bộ thông gió cơ cùng đổi máy thông gió chờ công cụ, nhưng là trong động mỏ vẫn như cũ có chút ẩm ướt. Một cái dây điện rơi xuống, quáng động bốn phía trống thiết giá, thiết giá trên mang theo đèn điện, đèn điện tỏa ra nhiệt lượng, để quáng động nhiệt độ càng cao hơn. A Li lần thứ nhất tiến vào trong hoàn cảnh như vậy, sợ đến cùng đạm manh quyền tự, thật chặt dán vào Lý Đỗ thân nhỏ. Lại cạch, một khối tùy cơ rơi xuống, nghe được thanh âm này, A Li sợ đến một bính cao ba thước, kinh hoàng trận mắt lên tìm kiếm khắp nơi nguy hiểm. Lý Đỗ nụ cười, vỗ vồ nó đầu nói, không có chuyện gì, phía dưới rất an toàn. Hắn thả ra tiểu phi trùng, tìm tới gần nhất một khối vị trí của bảo thạch, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một giờ lên phá nát cơ khai thác khu vực này. Hắc ổ bản rất yếu đối, phá nát cơ rung động tính quá mạnh, tâm nham thạch có rất tốt rung động lan truyền hiệu quả, ở tình huống như vậy, nếu như không cẩn thận, rất khả năng ở phá nát nham thạch thời điểm cũng sẽ phá nát đi bảo thạch. Lý Đỗ trước tiên dùng phá nát cơ mở ra cái miệng người, sau đó đổi thành tiểu truy cùng cái đủ. Thông qua tiểu phi trùng tâm nhìn hắn nhìn thấy, phá nát cơ sẽ ảnh hưởng đến bạo thạch, hắn tiếp tục sử dụng vật này, không tốn thời gian giải bạo thạch sẽ đập vỡ tan đi. Đây là hắc ổ bản đào móc trong quá trình thường thường gặp phải vấn đề khó, những người khác cũng không có có thể ở tầng nham thạch bên trong qua lại tiểu phi trùng, bọn họ cũng không biết nơi nào sẽ gặp phải hắc ổ bản. Liên ở khai khẩn trong quá trình, bọn họ nhất định phải gấp bội cẩn thận, chỉ cần phát hiện có bảo thạch hình bóng, phải mau mau thả xuống phá nắc cơ, đổi thành dùng cái quốc, đầu đúa cùng cái đục chờ công cụ đến làm việc. Rất nhiều bảo thạch đều ở trong lúc lơ đãng bị hủy diệt, ở chấp giật linh thường thường nhìn thấy chạy đi quán ba mua túy tận mộ, những người này đại thể là nhân vì lãng nguyên nhân này Bọn họ khả năng làm chừng mấy ngày thậm chí mấy chục thiên không hề có một chút thu hoạch, sau đó một ngày nào đó rốt cục đụng tới bảo thạch, nhưng bởi vì không có đúng lúc đổi dùng loại nhỏ công cụ, mà hủy hoại bảo thạch. Hắc ổ văn rất dễ dàng vỡ vụn thành khối nhỏ, như vậy nó sẽ không có bất kỳ giá trị gì, dính thu về đến phá nát hắc ổ văn là không có thị trường. Lại như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật như thế, Lý Đỗ dùng tay búa đánh cái đục, chậm rãi tiếp cận bảo thạch vị trí. Quay chung quanh vị trí của bảo thạch, tạc một vòng, cuối cùng tạc ra một khối đu đủ to nhỏ tảng đá. Ổ văn đen liền ở ngay đây diện tiếp tục khai thác ra nó làm đến đội dùng càng sắp bén, càng mẫn càng công cụ, tỉ như thủy đao cùng mái nước cơ. Gọi ra tiểu phi trùng, hắn chuẩn bị thu vào hố đen trong không gian. Tiểu phi trùng lần thứ hai bay ra ngoài, nhưng không có chờ hắn ra lệnh, mà là nhanh chóng tiến vào trốn ở lý Đỗ chân nhỏ mặt sau Ali trong góc. Thế này, Lý Đỗ xác định một suy đoán, hắn biết đại khái tiểu phi trùng sẽ lựa chọn thế nào động vật thay đổi chúng nó đại não, hấp thu chúng nó trong cơ thể năng lượng. Nó chỉ tuyển chọn những kia chân tâm tín niệm lý Đỗ vật, đặc biệt a ngao. A ngao vừa mở mắt ra nhìn thấy chính là Lý Đỗ mà sau cũng là lý độ vẫn dương dùng nó, vì lẽ đó nó đúng lý độ cảm tình, lại như đúng cha mẹ như thế. Trải qua những ngày qua tiếp xúc, lý độ không ngừng bảo vệ Ali khỏi bị a ngao, a miêu cùng mị tôm sống bắt nạn, a ngao đối với hắn độ thiện cảm không ngừng tăng cường, tín nhiệm cảm cũng không ngừng tăng cường. Rốt cục, đến ở này trong hầm một thời điểm, những này cảm giác đạt đến giới hạn trị, tiểu phi trùng nhận ra được sau, liền đối với nó triển khai thay đổi. Vài giây loại sau, tiểu phi trùng một lần nữa đi ra, cái đầu so với trước hơi lớn một điểm, xem ra bao nhiêu tiến hóa một chút. Ali to càng thêm có ánh sáng lộc lẫy. Nó ngẹo cổ nhìn Lý Đỗ, Lý Đỗ cũng nhìn nó, cảm giác con mắt của nó càng có linh tính. Một người một thú đối diện mấy giây, Acli nhảy lên đến hắn trước mặt, dùng sức nhảy nhót muốn hắn ôm. Lý Đỗ nở nụ cười, hắn sờ sờ chuột túi nhỏ đầu, nói rằng, "Bé ngoan, sau đó ta mang ngươi đi tới, hiện tại chính mình chơi, được không?" Chuột túi nhỏ nháy mắt mấy cái, lại nhảy nhảy nhót nhót đến Lý Đỗ mặt sau một đoạn khoảng động vị trí. Lý Đỗ cầm lấy phá nát cơ tiếp tục công việc, một ít đá vụn bắn ra đến, trước chuột túi nhỏ cái gì cũng không hiểu, Lý Đỗ phải dùng chân ngăn nó, bảo vệ nó. Này sẽ nó tự rúc trốn đến một khối đại khoáng thạch mặt sau, thỉnh thoảng ló đầu nhìn ra phía ngoài xem, xác định Lý Đỗ còn ở thời điểm, liền tiếp tục trốn ở tảng đá sau an tâm đợi. Hắc ổ van mỏ quặng rất tập trung, những này bảo thạch đều ở xung quanh khu vực, Lý Đỗ hô hộ tiểu lạ dưới đến giúp đỡ, hai người hợp tác, hắn thu hoạch càng sắp rồi. Gỗ tiểu lạ cùng Lang ca đều có chỗ tốt, mặc kệ nhìn cái gì, bọn họ mặc kệ cũng không hỏi, lại như là binh sĩ như thế, Lý Đô ra lệnh, bọn họ liền chấp hành. Cho tới kết quả làm sao? Đây không phải là bọn hắn muốn xen vào sự Lý Đỗ tiêu hao một tuần thời gian khai thác đến vị trí này, sau đó chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem trong mỏ quặng bảo thạch toàn đào lên. Ở đây hắn tổng cộng đào được 55 khối bảo thạch, bởi vì bảo thạch bị tảng đá bao vây, này rất chiếm không gian, sâu nhỏ hố đen không gian có hơn một nửa bị chiếm dụng. Đào ra khoáng thạch, còn lại chính là lấp lại công tác. Lý Đỗ trở về trên đất, nói rằng, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu, đem quặng động điền trên. Lỗ Quan kinh ngạc hỏi, "Không đào hả? Chúng ta vẫn không có thu hoạch nha. Đây là lỗ quan cùng Lanka, gỗ tựu là khác nhau, bao quát ở cũ." Hai người bọn họ có nghi hoặc sự yêu thích hỏi rõ lý do. Lý Đô nói rằng, ta đào ra cái này quáng động mục đích không phải vì tìm được cái gì bảo thạch, mà là vì buồn nôn bờ giặt cả tên con kia. Lỗ Quan hỏi, làm sao buồn nôn hắn? Trừ phi chúng ta đào được bảo thạch, bằng không hắn sẽ không cảm giác buồn nôn. Lý Đô cười nói, chúng ta không đào được bảo thạch, nhưng nơi này có chính là đào được bảo thạch người, xem ta đi, ngày hôm nay chúng ta trở lại trên trấn, người đi lan truyền một cái tin, có người nói chúng ta ở số 115 quảng trường đào được bảo thạch. Lỗ Quan còn muốn hỏi, Lý Đô không muốn giải thích, nói rằng Ngươi liền như thế tuyên truyền tốt rồi, ta sẽ tìm được bảo thạch đến giúp ngươi giảng hòa, đến thời điểm chúng ta không riêng có thể buồn nuốt bợ dạ ca, nói không chừng còn có thể tìm cái tiếp bản người trở về mua đi số 115 con trượng. Mà khác, Sophie gọi điện thoại cho Weston tập đoàn có lệ tổng giám đốc, hỏi hắn có cần hay không phẩm chất cao hắc ô bản. Chương 813, răng lưới. Kiếm bảo vương 813. Răng lưới, 2, Nam. Mỗi người đều có mình am hiểu việc làm, làm lãnh đạo cần phải làm là người tận chức. Lang cùng hộ tiểu lạ trầm mặc ít lời, chấp hành lực mạnh. Lý Đỗ thường thường sắp xếp hai người bọn họ theo chính mình làm khá là tư mật việc trên tay. Lỗ Quan thì lại am hiểu làm biện đặc sự, Lý Đỗ cho hắn truyền đạt sắp xếp sau vẹn vẹn một ngày, trong trấn nhiều ra quán ba liền bắt đầu truyền lưu một cái tin. Người nước ngoài Lý Đỗ bị Bờ Dặc Cạ lừa dối, tiếp nhận Bờ Dặc Cạ đã đảo có 5 năm mà không hề đoạt được số 115 làm con trưởng, sau đó từ bên trong đào móc ra hắc ổ phản. Liên quan với Lý Đỗ bị lừa gạt tin tức, chừng mấy ngày trước ngay ở trong trấn truyền lưu mở ra, những tợ đào mỏ cũng không thế nào quan tâm tin tức này, bởi vì quanh năm suốt tháng, chuyện như vậy quá nhiều. Nhưng là ly đố bị lừa gạt sau dĩ nhiên từ số 115 quáng trường đào ra bào thạch. Tin tức này vừa xuất hiện liền hấp dẫn lượng lớn thợ mỏ cùng quáng trưởng chủ chú ý. Số 115 quáng trường bọn họ đã biết nhiều hơn, 5 năm trước vợ giặc cạ tiếp nhận cái này quáng trưởng trong lịch sử nơi này vẫn không có đào ra quá bào thạch, vợ giặc cạ cho rằng có thể thừa dịp, liền giá rẻ bắt đào lên. Kết quả hắn đào 5 năm, hầu như đào khắp cả quáng trường, nhưng cất chó không có đào ra một phao. Loại này quáng có cái tên, chính là cất chó quáng, ý tứ là cùng chó, như thế không hề giá trị trưởng Vốn là cái này quá muốn nện ở bờ giặc cả trong tay, nhưng hắn số may tìm tới lý Đỗ cái này hoàn đại đầu, đem vốn là không đáng giá một đồng tức cho quán bán cái giá tiền cao. 55 vạn AUD đối với một tòa đại quán trường tới nói không coi là nhiều thiếu tiền, nhưng đối với cất chó quán mà nói, này đã là rất tuyệt giá cả. Tin tức chuyển tới, rất nhiều người đang chăm chú, bọn họ cũng chỉ là quan tâm, cũng không tin tin tức này chân thực tính hắc gỗ bạn nào có như vậy dễ dàng tốt đảo. Chẳng vặn, lý Đỗ mang theo Lang ca lái xe lên bờ giặc cả gia tộc. Mở cửa vẫn như cũng là mang theo Hải tử lão phụ nhân, nàng lắc đầu nói Xin lỗi, tiên sinh, bờ giặc cả không có ở nhà. Lý đô nói rằng, không sao, phu nhân, ta là tới cho hắn đưa lên một phần tạ lễ, mặc kệ hắn có ở nhà không không đáng kể, ta đem lễ vật cho các ngươi lưu lại. lão phụ nhân rất có cùng lý đố người như thế giao thiệp với kinh nghiệm, phòng trừng là bởi vì bờ giặc cả bình thường khanh quá nhiều người, tìm đến hắn quá nhiều người, Lao phụ nhân giao thiệp với hơn nhiều, kinh nghiệm cũng hơn nhiều. Nàng biết loại này lễ vật không thể nhận, bởi vì đã từng có người lấy cái tự chế bom hẹn giờ ở bên trong. Lần kia là bờ dực cả làm lừa dối thủ đoạn từ một tên thợ mỏ trong tay làm đi rồi nhân ra thật vất vả đào được bảo hạch, tợ mọ tức không nhịn nổi, dùng khai thác mỏ thuốc nổ tự chế cái bom hẹn giờ. Bởi vậy, lão phụ nhân kiên định cự tuyệt nói, "Xin lỗi tiên sinh, ta không thể tiếp thu ngài lễ vật, chờ con trai của ta trở về đi, chờ hắn trở về để hắn tiếp thu ngài lễ vật." Lý Đỗ vô tay cái độ, lang ca mở hộp quà ra, bên trong là một đôi đóng băng bảo tồn đại hắc kim bảo. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, đây là ta vừa sai người từ Kim đạo dùng hàng vận chuyển đến phẩm hải sản, lấy cảm tạ bợ dực cả tiên sinh đúng sự giúp đỡ của ta. Bốc đã nói, vợ giặc cả người này tham lam mà tốt chiếm tiểu tiện nghi, hai người này hắc kim bảo cái đầu đại, phân lượng chân, rất mới mẻ, giá trị rất cao, ở ô sở trung bộ khu vực rất khó mua được. Hai cái hắc kim bảo lại như mồi câu, rốt cục dẫn ra bợ giặc cả con cá lớn này. Hắn ở trên lầu nhìn thấy Lý Đỗ mang đến hai cái hắc kim bảo sau, liền lặng lẽ chạy tới hậu viện, từ phía sau mở cửa nhà đi tới, làm bộ mới vừa về nhà dáng vẻ. Đẩy cửa ra vào nhà, hắn quay về Lý Đỗ lộ ra vẻ mặt vui mừng, khuyết đại giang hai tay nói rằng, "Ha, Lý, ngươi làm sao đến đây rồi?" Mau mời tiến bảo, gần nhất ta đi tới bờ kẹ một chuyến, không có thể cùng ngươi liên hệ, thực sự là thất lễ. Hắn không sợ Lý Đồ gây sự, xuống lầu trước hắn cho cục cảnh sát gọi điện thoại, hắn ở cục cảnh sát có thân thích, đối phương lập tức lái xe lại đây. Như vậy nếu như Lý Đồ gây sự, cảnh sát kia có thể bắt giữ hắn, bờ giặc cả càng vui thấy cảnh này. Lý Đỗ vào cửa sau sẽ hắc kim bảo lễ hộp đưa cho Bở Zạc cả, cười nói, ta trước đã tới một chuyến, có điều ngươi khi đó không ở nhà, ta tới là cảm tạ ngươi. Bờ Zạc cả sững sờ, nói, cảm tạ ta. Lý Đỗ lại vỗ tay cái đọ. Lang Ca từ trong lòng lấy ra một ít bức ảnh cho hắn. Hắn bắt được bức ảnh biểu diễn cho Bờ Giặc Cạ, nói rằng, "Đúng, cảm tạ ngươi giúp ta mua được cái kia con trường, ta dựa theo bốp nhật ký lưu tin tức, ở quán giữa trường tìm tới những thứ đồ này." Bức ảnh bên trong là một đống sắp xếp chỉnh tề khôn thạch, chúng nó đại thể trải qua đánh bóng, lộ ra bên trong bao vây bảo thạch bóng người. Nhìn thấy tấm hình này, Bờ Giặc Cạ hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, "Thượng đế, này, này, này xảy ra chuyện gì?" Lý Đố đem bức ảnh đưa cho hắn, nói rằng, "Bên trong có bảo thạch nha, gia cùng ta bọn tiểu nhị ngày đêm khởi công." Đi retreat một tuần rốt cục đào ra những thứ đồ này, lấy sau kế tục đảm móc, tin tưởng còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Bỡ giặc cả sững sờ nhìn bức ảnh, theo bản năng nói rằng sao có thể có chuyện đó. "Nha, ta là nói, các ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy tìm tới nhiều như vậy bảo thạch?" Lý Đỗ cười nói, bộc ở trong nhật ký lưu lại hắn điều tra một ít tin tức, số 114 cùng số 115 quáng trong sàn đều có bảo thạch, ta dựa theo hắn ghi chép, tìm tới số 115 quáng giữa trường bảo thạch. Nói tới chỗ này, hắn lại bổ sung, một tuần trước ta tiếp nhận quáng trường sau, liền trực tiếp tìm kiếm bảo thạch. Xác định nhật ký bên trong tin tức chân từ tính lúc đó ta nghĩ đến cảm tạng ngươi nhưng ngươi không ở nhà bờ giặc cả khỏe miệng co giật lên hắn nói rằng chúc mừng ngươi, họ kế ngươi thực sự là số may ngươi vận may quá tốt rồi Lý đố mở ra tay cười nói kỳ thực ta là có mục đích tính mua lại quán trường Đúng rồi có người nói số 114 quán trường là ngươi vận may của ngươi cũng rất tốt cái kia quán giữa trường đồng dạng có bảo thạch hắn hy vọng bờ giặc cả tin lời của mình sau đó ôm cái kia quán trưởng cố gắngả mốc ngược lại lấy hắn dùng tiểu phi trùng khảo sát mà biết Số 114 quán trường chỉ có ở Đông Nam Giác có bảo thạch mộ cặng, nhưng đã bị hắn đào hết. Nghe xong lời này, bờ Giác cả ánh mắt trở nên nóng rực lên, hắn xin mời Lý Đỗ chờ người vào cửa, để mưu thân đi lục hắn cất dấu cả phê chiêu đái bọn hắn. Sau đó, hắn chờ lại hỏi, số 114 quán giữa trưởng bảo thạch ở đâu hàng đơn vị? trí. Ngươi có thể hay không giúp ta xác định một hồi vị trí? Lý Đỗ cười nói, ta đây cũng không thể tùy tiện nói, có điều bên trong khẳng định có bảo thạch, ta lúc đó đến xem quá, nhìn thấy dấu hiệu, ngươi đến tìm tỏi tỉ mỉ. Lang ca nhìn sắc trời, nói rằng, lão bản Chúng ta nên trở về đi ăn cơm. Vợ giặc cả khoát tay một cái nói, đúng, nên ăn cơm, nhưng không cần trở lại, liền ở chỗ này của ta ăn cơm đi, ha ha, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta vẫn không có mời các người ăn cơm xong đây. buổi tối hôm đó, chuyến lưu ở bên ngoài tin tức bắt đầu thay đổi, trước nói chính là giả, vợ giặc cả cũng không phải là sử dụng lừa dối thủ đoạn đem số 115 quán trường bán cho Lý Đỗ mà là Lý Đô cố ý điểm danh muốn mua, bởi vì cái kia quán giữa trường có bảo thạch. chương 814, Điêu Khác Bảo Thạch 814 Điêu Chớp giật lĩnh quán trưởng chủ cùng những thợ đảo mỏ cũng không đốc, bọn họ đều là ở lời đồn đãi cùng lừa dối bên trong ngọ lần đánh bỏ đi ra người, muốn để bọn họ tin tưởng một cái tin cũng không dễ dàng. Có điều liên quan với Lý Đỗ cùng bờ Giặc cả quan hệ, mọi người đúng là tin tưởng cũng không phải là vừa bắt đầu thịnh chuyện như vậy, nói bờ Giặc cả hãm hại Lý Đỗ. Bởi vì Lý Đỗ chưa bao giờ đi tìm bờ Giặc cả phi phước, trái lại có người nhìn thấy Lý Đỗ nhấc theo lễ vật đi bái phòng bờ Giặc cả, bờ Giặc cả tiếp đón hắn, kính xin hắn ăn đốn bữa tiệc lớn. Chớp giật lĩnh người đều biết Bợ Giặc Cạ là cái cái gì điều trò chơi, hàng này nếu như hãm hại người Hắn chắc chắn sẽ không tiếp đón người này, càng sẽ không xin mời đối phương ăn bữa tiệc lớn. Liên mọi người bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào truyền tới tin tức là thật sự, Lý Đỗ thật sự chủ động mua bờ giặc cả trong tay cái kia cất chó quáng mà đạo ra bảo thạch. Đi bài phòng qua bờ giặc cả sau ngày thứ hai, Lý Đỗ buổi sáng đi tới một xưởng khoáng thạch cắt chém xưởng, loại này trong điếm có thủy đao, có sừng mài cơ, có tay mài cơ chờ công cụ, chuyên môn làm khoáng thạch đánh bóng công tác. Đám người bọn họ tiến vào nhà xưởng bên trong, lập tức có công nhân tới đón chờ, các ngươi khỏe, các vị, có nhu cầu gì trợ giúp ạ? Hồ Tựu là mở ra thùng lộ ra bên trong chừng 10 khối khoáng thạch, Lý Đỗ nói rằng, "Giúp ta mài giũa một chút, đem bên trong bảo thạch đánh bóng đi ra." Hắn đã trải qua sơ bộ đánh bóng quá, lúc gần lúc hiện lộ ra hắc gỗ bản bóng người. Nhìn thấy những quáng thạch này, cái tiêu công nhân thở dài nói, "Nhiều như vậy bảo thạch." "Chơi ạ, ngài thực sự là số may, nhất định là phát hiện một hắc gỗ bản mỏ quặng." Lý Đỗ dục hắn nói, "Đúng, vẫn may của ta không sai, có bằng hưu bán cho ta một tốt quáng." "Nhanh lên một chút đi, ta không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến những này bảo thạch." Đánh bóng một khối thạch cần 100 a giờ. Những này thu về tới là 1.200 khối. Lý Đỗ giao tiền, lập tức có người đẩy ra công cụ, bảo vệ hắn bắt đầu đánh bóng lên. Hắc ổ bản tróc ra công tác khá là phức tạp, cần dùng đến nhiều loại công cụ. Đầu tiên là thủy cơ, vật này khá giống là thủy đao, có điều công nghệ càng đơn giản, dùng chính là thiết cơ đến cắt chém, chủ yếu công nghệ có thiết cùng sửa. Thủy cơ ưu điểm là hiệu suất cao, khuyết điểm là cắt chém hao tổn đại, cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng có chuyện cố. Có điều thao tác thủy cơ công nhân là tay già đời, đúng vật này nắm giữ dễ sai hiến. Hắn cầm lấy một khối khoáng thạch phóng tới thủy cơ thao tác thai trên, thao tác thai có khoảng 1m độ cao, rộng 60cm, trưởng 80cm, có thể dùng đến xử lý so sánh dày vỏ đá. Mở ra khai quan, thủy cơ bắn lên nước tiểu hoa nhanh chóng xoay tròn lên, công nhân cầm một khối khoáng thạch sượt đi tới, theo một trận xì xì tảng âm, khoáng thạch mảnh vỡ bay ra. Này công nhân tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khoáng thạch, chỉ cần khoáng thạch bên trong hơi hơi lộ ra một điểm bảo thạch dấu vết, lập tức thu tay lại đổi thành một góc độ khác. Lý nhìn một hồi cũng cảm giác được, tiền này hoa trị Nhân ra đánh bóng khoáng thạch nhưng chút nào không đã thương được bảo thạch này rất hiếm có công trong phường còn có một chút thợ mỏ ở mua mua đồ bọn họ thấy có người đến đánh bóng bảo thạch liền tràn đầy phấn khởi tiến tới gần theo thủy cư cắt chém bảo thạch bóng người càng ngày càng rõ ràng bọn họ liền kinh ngạc thuốc lên lên một khối đại bảo bối thánh mộ ở trên ta đánh cực nó tích có bốn cái tiêu chuẩn tuyệt đối là đại bảo bối màu sắc thật tốt xem nó biến thải cho dù không có bốn cái tiêu chuẩn cái tên này cũng là giá trị lên thành ta thiên Tại sao ta chưa bao giờ như vậy vẫn may không chỉ là vẫn may hoặca kế Quả thực là vận may nổ tung. Ta đã bao lâu chưa từng thấy như vậy đặc sắc bảo thạch. Theo thủy cơ cắt chém đi khối thạch một bên góc viên giác, bảo thạch đại khái bóng người thể hiện rồi đi ra, đưa tới người vây xem càng hơn nhiều. 12 khối quặng trong đá đều có rất tốt bảo thạch, theo từng khối từng khối cắt ra, tiếng kinh hô liên tiếp hưởng lên. Thủy cơ cắt chém sau khi, còn cần dùng giác mại cơ đánh bóng. Giác mại cơ là thường thấy nhất cầm trong tay ra công công cụ, nó có thể dùng đến cắt chém, đánh bóng, đẽo bóng vật liệu đá, cũng có thể dùng đến đụng hắc nguyên thạch làm lột ra xử lý. Sử dụng công cụ này tối điểm Mọi người liền không thể lại dựa vào rất gần, rắc mài cơ đánh nát vỏ đá rất bé nhỏ, bắn lên lý độ rất lớn, rất dễ dàng tổn thương con mắt. Trải qua này hai đạo công cụ, hắc ổ vạn gần như liền hoàn toàn biểu diễn ra, nhưng mặt sau còn có mặt khác công cụ, tỉ như còn phải sử dụng nha cơ tiến hành cuối cùng bất bại. Nha cơ là nha sĩ môn thường dùng một loại công cụ, nó có chứa một phi thường mẫn cảm bé nhỏ mũi khoan, có thể đúng người hàm răng tiến hành giữ gìn. Bảo thạch nha cơ là ở người dùng nha cơ cơ sở tiến tới hành cải tạo kết quả, nó trở nên càng mẫn cảm, mũi khoan mặt sau có chứa tiểu lò xo chỉ cần mũi khoan cảm nhận được áp lực có biến hóa, nó sẽ sau này thu. Hắc ổ bản khá là giòn, nhưng nó độ cứng muốn so với bao vây nó nham thạch càng mạnh hơn. Bởi vậy, bảo thạch nha cơ có thể đánh bóng đi cuối cùng bám vào ở phía trên nham thạch tiểu mạnh vỡ, nhưng sẽ không làm thường tổn đến bảo thạch bản thân. Một loạt quy trình làm xong, từng khối từng khối nguyên thủy tư thái ổ bản đen xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một lần đánh bóng ra bảo thạch số lượng đông đảo, liền xưởng lão bản cũng bị hấp dẫn lại đây. Đánh bóng sau khi kết thúc, lão bản đem dùng ra hiệu bao vây ổ bản đen cẩn thận từng ly từng tí một đưa cho Lý Đỗ, nói rằng Diên Dinh, mời ngài đánh định giá, ngài còn hài lòng không? Lý Đỗ cầm lấy to lớn nhất một khối opal, có ánh mặt trời xuyên tấu pha lê soi sáng đi vào, hắn đem khối này bảo thạch phóng tới dưới ánh mặt trời, nhất thời, một luồng tia sáng chói mắt xuất hiện. Bảo thạch lấy màu xám đen phôi thể ăn mỏi, mặt trên có màu xanh lam, màu tím cùng màu đỏ thám biến thải, ánh mặt trời xuyên qua bảo thạch, không giống biến thải lóng lánh không giống ánh sáng. Lý Đỗ chậm rãi chuyển động thủ đoạn, theo tia sáng góc độ không giống, biến thái tổ hợp cũng phát sinh ra biến hóa. Có người thở dài nói, đây mới thực là hắc có ít nhất N2 cấp bậc chia làm 9 cái đẳng cấp phân biệt từ N1 đến n9 trong đó đẳng cấp cao nhất chính là n1 giá trị cao nhất cũng là n1 cấp bậc này nàyắcổ phôi thể là đen tuuyền n cấp 2 đường đã rất cao n một lệ và bạn đặc biệt hiếm thấy chấp giật lĩnh một tháng khả năng đều không ra được một khối một khi xuất hiện tất nhiên tao nộ bảo thạch thương môn Phong thưởng lý lỗ trong tay khối này bảo thạch cũng sẽ gợi ra bảo thạch thương môn Phong thưởng nó là n cấp 2 biệt này đã là cấp bậc cao đồng thời nó khổ người còn rất lớn đây chính là rất hiế thấy chuyển động khối này hộ phản Loạn người dồn dập lộ ra mê say vẻ. Mà này còn không phải hắc ổ bản chân thực diện mạo, lại như kim cương như thế, hắc ổ bản cũng là cần cắt chém, cắt chém sau khi mới có thể thể hiện ra chúng nó tối cả thế gian vô song phong thái. Đem 12 khối bảo thạch từng cái dưới ánh mặt trời xem qua, Lý Đỗ đưa chúng nó thu thập lại. Hắn vẫn không có ra ngoài, thì có bảo thạch thương tới cửa, hỏi: "Tiên sinh, ngài có hứng thú hay không bán ra những này bảo thạch? Ta đồng ý cho cái tốt giá cả." Lý Đỗ hỏi: "Giá cả bao nhiêu?" "Nờ 2 khối này bảo thạch, ta đồng ý lấy 50 vạn tu mua." Mà sau một người trung niên tranh cướp lời nói. Chương 815, Đường sông tiểu quái vật. 815 Đường sông tiểu quái vật, 4, Nam. Đánh bóng bảo thạch lỗ hồng, Lý Đấu nơi này có 12 khối thượng giai hắc hổ bản tin tức đã lan truyền ra ngoài, hơn 10 bảo thạch thương nghe tin mà tới. Lý đố nghe xong bọn họ báo giá, nhưng không có làm ra quyết định, hắn nói cho mọi người, hắn phải trở về tìm châu báo chuyên gia cho bảo thạch tiến hành bình cấp cùng định giá, hiện tại hắn định không xuống giá cả. Này rất bình thường, trong tay hắn 12 khối bảo thạch đều là tinh phẩm, thu về đến chí ít có thể bán 2,3 triệu không thể tùy tùy tiện tiện định giá liền bán hết. Hiện tại đánh bóng 12 khối bảo thạch, là Lý Đỗ từ đảo móc ra hết thảy bảo thạch bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, còn lại hoặc là cái đầu tiểu hoặc là biến thải cấp bậc thấp, giá cả cũng thấp. Sở dĩ trước tiên đánh mãi những này có giá trị bảo thạch, là bởi vì Lý Đỗ muốn dùng bọn họ làm mồi dụ đến câu hắn cá lớn. Có những này bảo thạch luận chứng, mọi người rất nhanh quên trước chuyển lưu liên quan với Lý Đỗ là bị bở giặc cả hám hại mới mua lại số 15 quán trưởng tin tức. Bây giờ trên trấn quán trưởng chủ cùng tợ mọ đều tin tưởng, Lý Đỗ mua lại số 115 quán trưởng là tên có đích. Có một câu trả lời hợp lý lần thứ hai lưu chuyển tới, nói chính là lý đối lựa chọn số 115 quán trưởng là từ bốp địa chất khảo sát nhật ký bên trong được nhắc nhở. Bốp là ai? Cái tên này lợi hại như vậy? Bố Lẩm, ta biết hắn, ta với hắn quan hệ không tệ, có điều ta không nhìn ra hắn lợi hại bao nhiêu nha, đương nhiên, hắn làm việc đúng là rất chăm chú. Bốp Lẩm không riêng làm việc chăm chú, hắn cũng rất thông minh, có nhớ không? Hắn nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, sẽ ở mỗi cái quán trường chu vi cuống. Đúng, ta cũng nhớ tới có chuyện này, cho tới nay ta cho rằng hắn chỉ là ở đi dạo. Không nghĩ tới hắn là ở nhân cơ hội tìm hiểu mỗi cái quảng trường bảo thạch dự chữ tình huống. Số 115 quảng trường sớm đã bị hắn nhìn chằm chằm, có điều hắn cùng bợ giặt cả quan hệ trở mặt, không có cách nào từ trong tay hắn mua lại quảng trường, lúc này mới tiện nghi trùng công lý. Cái kia bóp trong nhật ký có còn hay không hắn khoáng sản đi lại. Có thể nghĩ biện pháp chiếm được nhìn một cái là tốt rồi. Lý Đỗ biểu diễn ra 12 khối bảo thạch ở trong trấn nhấc lên cuồng phong bạo vũ loại nghị luận, mấy ngày nay, mọi người cơm trước sau khi ăn xong để tại toàn dời đi ở trên người hắn. Không ngừng có một ít tin tức mới lan truyền ra ngoài. Những tin tức này có chính là Lý đỗ để lỗ quan lập, có chút tin tức nhưng là dân bản sứ tự mình nói đi ra. Mọi người chính là như vậy, có rất mạnh mù quáng theo tính, nên có người cho bọn họ đưa ra ám chỉ sau, bọn họ có thể căn cứ ám chỉ liên tưởng đến càng nhiều đồ vật. Lý Đô muốn chính là hiệu quả như thế này. Bờ giặc cả trở lại số 114 quáng trường, hắn thuê thợ mỏ đến phạm vi lớn điều tra quáng trường tình huống, muốn tìm tìm tiềm nút ở bên trong bào thạch. Lại có một cái tin lưu chuyển tới, nói bờ giặc cả đỏ mắt Lý Đô thu hoạch. Hắn cho rằng số 114 quáng trường cùng số 115 liền nhau, bên trong cũng có một quặng tồn tại, quyết định khai thác chính mình quán trường. Dưới tình huống này, những tợ đào mỏ không hẹn mà cùng tăng cao chính mình giá trị bản thân, vợ giặc cả muốn thuê thợ mò đi làm việc, đến ra so với bình thường càng cao hơn tiền. Nếu như không phải có Lý Đỗ bên kia kích thích, vợ giặc cả mới sẽ không bỏ tiền nhiều đến thuê thợ mỏ. Nhưng là hiện tại hắn tức giận, Lý Đỗ thu hoạch cùng hắn buổi tối ngày hôm ấy đúng lời của hắn nói, sâu sắc kích thích hắn, để hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tìm được chính mình quán giữa trưởng bảo thạch. Bởi vậy Cho dù những tợ đào mỏ yêu cầu giá cao, hắn vẫn là cắn răng thuê những người này. So với giá trị liên thành hắc cổ phản, thuê thợ mỏ tiền công thực sự không tính là gì. Lý Đỗ trở lại số 115 quán trường, mỗi ngày vẫn như cũ có khoáng thạch đảo mắc ra. Sophie ở quán trường không có chuyện làm, ngoại trừ chăm sóc 4 cái tiểu tử, chính là đun cà phê, ép nước trái cây hoặc là làm điểm tâm ngọt. Lý Đỗ thỉnh thoảng mới bở giặc cả lại đây làm khách, cùng uống cà phê, ăn điểm tâm ngọt, tình cờ hẳn sẽ cho hắn bưu ký đốt đặc biệt, hắn liền mời bở giặc cả lại đây uống bia. Hai người quan hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Bơ cả có ý định kết giao hắn, mỗi lần lại đây cũng sẽ không tay không, hắn sẽ mang một ít đồ ăn hoặc là lễ vật lại đây. Ở tình huống như vậy, Lý Đỗ bên này có thu hoạch gì, dĩ nhiên là không gạt được con mắt của hắn. Nhìn Lý Đỗ quán giữa trưởng hầu như thiên thiên đều có bảo thạch đào móc ra, Bơ Zaka đố kỵ con mắt đều đỏ. Hắn một lòng muốn biết bóp trong nhật ký liên quan với số 114 quán giữa trưởng bảo thạch ghi lại, nhưng là Lý Đỗ cắn chặt hàm răng, chết sống không chịu tiết lộ tương quan tin tức. Bơ Zaka đem hết cả người thế võ cũng không có dụ ra hữu dụng tin tức, mà sau hắn thay đổi thế lực, Dẫn theo tốt nhất rượu vang xin mời lý đồ uống rượu hắn muốn quá chén lý đố sau đó sẽ đến bộ thoại chiêu này đúng là có chút dùng Lý lýỗ có một lần uống nhiều rồi say saikhất nói ra một chút tin tức Vậy thì là bảo thạch cùng bầy rằng có quan hệ có điều hắn cũng là nói rồi điểm này cùng đi hắn lang ca thấy hắn uống say sau đó liền đỡ hắn rời đi trải qua mấy ngày lý đấu bên này tháng ngày quá không yên ổn vợ ra cả muốn tử trong miệng hắn dụ ra số 114 quán giữa trưởng bảo thạch vị trí tin tức những người khác thì lại muốn nhìn một chút trong tay hắn cái kêu bốt bảo thạch nhà ký Những tợ đào mỏ đại thể cả gan làm loạn, bọn họ biết Lý Đố sẽ không tự nguyện cho bọn họ xem nhật ký, liền chọn dùng các loại thủ đoạn để tới gần nhật ký. Có muốn trộm các nhật ký, có nhưng là muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực bức bách Lý Đố đi vào khuôn phép, còn có người sử dụng mỹ nhân kế. Lý Đố bên này bình tới tướng đỡ nước đến đỡ ngăn, tiểu thâu tiểu tắc có A Ngao xử lý, A Ngao thính lực được kêu là một mẹ bén, cách hai giảm điệu có người tới gần nó cũng có thể nghe được. Nếu là có người muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực, vậy thì giao cho Langa, Langa khoảng thời gian này đánh rất nhiều người, dựa vào song quyền ở trong trấn đánh xương tiến khí cho tới mỹ nhân kế. Cái này càng nguy dùng, toàn bộ thôn trấn không có so với được với Sở Phỉ một nửa cô nương, Lý Đỗ Cótay thi trong lực, làm sao sẽ đúng đông thi cảm thấy hứng thú. Gộ Dụ Lạc cùng Lang Ca phụ trách từ trong động mò ra bên ngoài đảo Bạo Thạch, Lý Đỗ bên này không có chuyện làm không nhàn rỗi, mang theo sổ Phỉ cùng bốn tiểu ở thôn trấn quanh thân du ngoạn. Ly Tất Định Dịch giờ diện tích rất lớn, du ngoạn địa phương rất nhiều, hấp dẫn Lý Đỗ chính là một dòng sông, Lý Tất Định Dị vợ. từ Lý Tất phương chạy qua, một đường chảy xuôi cuối cùng tụ hợp vào chủ lưu tiến vào vào hải dương bên trong. Con sông này không phải quanh năm suốt tháng đều sẽ chạy xuôi có lúc nó sẽ khô bởi vì trước rơi xuống một cơn mưa lớn bạn để tới gần khô cạn lì tật định di vừa lại có nước chảy chạy, chạy trồn không thôi chạy xuôi lên Trung tuần tháng 5 Lý Đô biết được con sông này tồn tại sao đi ngư cụ điế mua cần câu chuẩn bị câu cá thế này có thợ mỏ nợ nụ cười nói rằng người muốn đi lì tật định di vờ câu cá này so với ở một cái cất chó quáng bên trong đào ra bảo thạch còn có hơn Lý Đô ung dung nói rằng ta mua số 115 quáng trưởng liền bị tiêu là cất chó quáng nhưng ta còn không phải đảo được bảo thạch Cái kia Thợ Mỏ bị nén một hồi, nói rằng: "Được rồi, ngươi xác thực rất gặp may mắn, có điều ở lì Tật lĩnh di vừa có thể câu không ra ngư đến, vào lúc này đường sông bên trong khẳng định tất cả đều là tiểu quái vật." "Tiểu quái vật? Nơi này còn có quái vật?" Lý Đỗ hỏi. Thợ Mỏ chỉnh trọng việc gật đầu, "Đúng, kết mẹ kết lũ, đến không suể tiểu quái vật, chúng nó cùng nhau xuất hiện thời điểm phi thường đáng sợ." Chương 816: Ác ly phản kích. Kiếm Bạo Vương, quyển thứ 2, dựng thẳng lên phở lạ vô lệ, dựng ai thành nhỏ 816. Ác ly kích, nam, nam Tợ mọ miêu tả game nên Lý Đô hứng thú, hỏi hắn: "Là cái gì tiểu quái vật? Ngươi không biết chúng nó tên à?" Thấy hắn hiếu kỳ, thợ mọ già hoạch nhất thiếu, Iso, nói rằng: "Ngươi để ta xem một chút bốp đưa cho ngươi nhật ký, ta sẽ nói cho ngươi biết những quái vật này tình huống." Lý Đô, khi hắn ngốc nhỉ, chẳng muốn cùng thợ mọ tiếp tục lại nhải, hắn giang trên cần câu đúng sổ phi ngoắc ngoắt tay, nói rằng: "Thân ái, chúng ta đi lì tận đỉnh di vờ nhìn một cái, xem xem rốt cục có quái vật gì, lẽ nào là thủy quái?" Một cái khác trợ mọ nói rằng: "Không phải thủy quái, là tôm hùm nhỏ." Và tư nói chính là tốn hủ nhỏ. Hắn dùng ánh mắt trào phúng liếc nhìn lúc trước muốn lửa gạt Lý Đồ Thợ Mỏ, cho rằng được đối phương rất ngu, loại này tin tức có giá trị gì? Không bằng thẳng thắn nói cho Lý Đồ, còn có thể thay cái tiểu nhân tình. Quả nhiên, nghe xong lời nói của hắn Lý Đồ đối với hắn giơ lên cần câu ra hiệu một hồi, nói rằng, "Đa tạ, quay đầu lại xin ngươi đi quán ba uống bia." "Tùy cơ xin đợi." Cái kia Thợ Mỏ vội vàng cười nói, "Ta gọi y, cắn Fleury." Lý Đô đối với hắn đầu, lão bản hỏi, "Ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi có câu cá trứng, đúng không?" Ta nghe nói ngươi trước đây ở Tạt Mạn Nhi ạ vớt hạc kiếm bảo, vậy ngươi khẳng định có câu cá trứng. Lao bản vấn đề rất thất yếu, Lý Đỗ Lung túm nói, ta không có câu cá trứng, ngươi đến giúp ta làm một. Vì bảo vệ ngư nghiệp tài nguyên, Úc sở Jaylia yêu cầu câu cá giả nhất định phải công việc câu cá trứng, cái này giấy chứng nhận công việc lên rất dễ dàng, ở ngư cụ điểm là được. Lão bản hỏi, ngươi muốn làm lý loại nào? Tổng cộng có 4 loại, 3 ngày 7 khối, 1 tháng 14 khối, tháng 1 năm 35 khối, 3 năm là 85 khối, không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết, công việc thời gian càng dài vừa thích hợp, đúng không? Lý Đỗ không kém món tiền nhỏ, móc ra 70 khối làm hai cái một năm kỳ câu cá trứng, hắn ở Lý Tật Ninh dịt giờ sẽ không chờ rất lâu, chủ yếu là cân nhắc đến sau đó vớt hắc kim bảo thời điểm khả năng cũng phải câu cá, có một tấm câu cá trứng thuận tiện thả câu. Lão bản hỏi hắn chuẩn bị đi mở câu thời gian, cho hắn đang câu cá trứng trên điền đi tới, như vậy Lý Đỗ cũng có thể đi hợp pháp thả câu. Cáp biệt tợ mở phlỳ, Lý Đỗ chờ người lái xe tự hướng về bắc phương đi. Lý Tật Ninh vợ ở Lý dịt giờ một đoạn này khá lớn, đường sông rộng nhất nơi có hơn 10m, bởi vì trước đó vài ngày vừa dưới xong mưa to. Nước chảy xiết không thôi, thủy thế khá lớn. Chu vi rất nhiều con trường, mỗi ngày có lượng lớn đá vụn đủ tụ hợp vào dòng sông bên trong, bởi vậy lì Tất Lĩnh Di và khó tránh khỏi có chút vấn đủ. Có điều toàn thể đến xem, nó bảo vệ môi trường công tác vẫn là rất tốt, bên bờ sinh trường bích lục rong, nước sông trùng kích một ít đá cội ở bên bờ, tầng đá rất sạch sẽ. Lý Đỗ tìm mảnh tiểu cao điểm, hắn đi tới tìm cái bạc đá cội, một cái văng ra ngoài. Soăn soăn soạt, đá cội ở mặt sông nhảy lên, đánh liên tục 4, 5 cái phiêu sau mới rơi vào trong nước. Thấy này, hắn xoay người lại đúng sổ năm tay. Nói: "Ưng, đẹp đẽ toàn lũ đá ảnh." Sophie bị hắn ngoan đồng dáng vẻ trọc cười, cười nói: "Trở lại một cái." Lý Đỗ tìm kiếm thích hợp tảng đá, vừa nãy đá cậu không thích hợp lắm, độ dày có chút đại, ở trên mặt nước phiêu không được mấy lần sẽ rơi vào trong nước. Hắn nhắc lên một khối đá lớn, hai con đầy người khôi giáp tiểu tử quay về hắn dựng thẳng lên gọn kịp lớn. Tôn Hùng nhỏ. Vừa nay hắn đến bờ sông trước tiên hướng về hai bên nhìn một chút, kết quả không thấy Tôn Hùng nhỏ, hắn cho rằng những tợ đào mỏ nói hơi cường điệu quá, Lý Tất Định gì ở bên trong có lẽ có Tôn Hùng nhỏ, nhưng không phải rất nhiều. Hiện tại nhắc lên một tảng đá thì có hai cái tôn hùng nhỏ xuất hiện để hắn thay đổi ý nghĩ những ti thợ mỏ nói chính là sự thực hắn ở ngư cụ điếm mua túi lưới phát hiện tôn hùng nhỏ sau gưng thú phấn chạy về trên xe lấy ra túi lưới đưa chúng nó hai cái nhét tiến vào hai người này tôn hùng nhỏ rất béo tốt hạcắm ở trong tay nặng chỉnhịch chỉnh, cứng rắn hiển nhiên giáp sắc bên trong chất thịt rất thâm hậu đúng lý độ tới nói tôn hùng nhỏ so với cá nước mà càng có sức mê hoặc liền hắn đúng sổ phỉ vây tay gọi nàng hạ xuống đồng thời tìm kiếm tôn hùng nhỏ đường sông bên trong dòng nước chảyxiết Phải tìm được Tôn Hồn nhỏ còn rất không dễ dàng, bọn họ chỉ có thể ở bên bờ đảo ra tảng đá sưu tầm, mà sinh sống ở bên dưới tảng đá Tôn Hồn nhỏ cũng không nhiều. Amiu, a ngao chúng nó nhìn thấy Lý Đỗ cùng Sophie xốc lên tảng đá tìm Tôn Hồn nhỏ, liền theo tham dự vào. Đối với hổ mèo tôi nói, công việc này rất dễ dàng, nó dùng móng vuốt nhấc lên tảng đá, phát hiện Tôn Hồn nhỏ liền một móng vuốt mò tới. Tôn Hồn nhỏ gọng kìm lớn có lực công kích, có thể tốc độ quá chậm, công kích không tới Amiu. A Ly học tìm Tôn Hồn, chuột túi chân trước khá là gầy yếu, nhưng chúng nó nắm giữ động vật bên trong hiếm thấy linh hoạt chân trước. Trên móng vuốt mọc ra dài mà nhọn nhụy móng tay, có thể bước lên đổ vật đến. Như vậy móng vuốt thích hợp nhất lên tảng đá, nó xóc lên mấy tảng đá, cuối cùng phát hiện một tôm hùm nhỏ, liền vô cùng phấn khởi đi nắm lên. Nó dùng móng vuốt xoa bóp tôm hùm nhỏ, tôm hùm nhỏ không chút do dự, dơ lên gọng kìm lớn kẹp ở nó trên móng vuốt. Chụt túi móng vuốt có thật dài móng tay không sai, chúng nó móng tay cũng rất cứng rắn không sai, có thể cái kia nói chính là thành niên chuột túi, như Ali như vậy chuột túi nhỏ, móng vuốt mềm mại cùng hành như thế. Tôm hùm nhỏ này một giáp, Ali hét thầm một tiếng, cùng giẫm lò xo so tự nhanh chóng bính hướng về lý đô. A ngao che ở trước mặt nó, cố ý ngăn trở đường đi của nó. A Ly trải qua tiểu phi trùng tái tạo, cũng là thông minh vi phạm, nhảy giơ lên móng vuốt đem tốn hồn nhỏ vỗ vào a ngao miệng trên. Lang cùng chó như thế, chúng nó môi là trên người mệt mại nhất địa phương một trong. Tốn hồn nhỏ bị vỗ vào a ngao trên mặt, một cái khác không gọn kìm lớn liền mạnh mẽ kẹp lấy nó cái kia mềm núm môi. Gào gừ. Lần này đến phiên a ngao kêu thảm thiết. A Ly vốn là chỉ muốn đẩy ra a ngao, không nghĩ tới lâu thảo đánh thỏ có hắn thu hoạch, tốn hồn nhỏ kẹp lấy a ngao môi sau, liền thả ra nó móng vuốt. Như vậy Lý Miên người nhảy lên qua một bên, chợt phát hiện móng đuột không như vậy đâu, nó phát hiện Tôn Hồn nhỏ không gặp, liền cao hứng ở tại chỗ nhảy nhảy nhóp nhóp. A Ngao đau hùng hằng súi miệng, làm sao Tôn Hồn nhỏ cái kìm rất có sức lực, nó môi lại mềm mại, như thế súi căn bản không cắt đùi được nó, trái lại lôi kéo miệng càng ngày càng đau. Bên cạnh Lý đối lại đây ôm lấy nó đầu, ép buộc tính muốn đem Tôn Hồn nhỏ cho nó hai xuống. Nhưng là Tôn Hồn nhỏ giáp vô cùng, hắn như thế cưỡng chế tính đi xuống kéo là vô dụng, trái lại để Tôn Hồn nhỏ càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng dùng sức tiềm trụ a ngao miệng. A Ngao không được quá như vậy tội. Đau nước mắt ở trong đôi mắt la lộn, miệng hung hăng gọi. Sophie tới quả đoán chặt đứt tôn hồn nhỏ gọng kịp lớn, sau đó cẩn thận hái xuống, như vậy A ngao mới dễ chịu rất nhiều, có điều nó miệng vẫn là đau rát. Thoát khỏi tôn hồn nhỏ công kích, A ngao nổi giận đùng đùng đi tìm kẻ cầm đầu. A Li một xem tình huống có ổn, nhanh chóng nhảy lên hướng về trên bờ chạy đi. A ngao trong ánh mắt tỏa ra ánh mắt lén khốc, không nhanh không chậm truy ở phía sau, chế tạo áp lực. A Ly dù sao còn nhỏ, bĩnh nhanh hơn nữa cũng suýt không ra A ngao, rất nhanh A ngao liền theo. A ngao lợi dụng am hiệu nhất tay già rời đoạn, Nảy lên đến đem Ali cho ngã nhào xuống đất. Ali bị nhào trên đất lăn lộn một vòng, xoay người lại nó một cái tắt vỗ vào a ngao trên miệng. Lại là một tốn hùm nhỏ treo ở a ngao trên đầu môi, đau nó tiếp tục kêu thảm thiết, gào gừ ồm. Chương 817, chương 817 chủ nghĩa xã hội chiến sĩ. 817 chủ nghĩa xã hội chiến sĩ, 1. Nam. Nhìn a ngao ngửa mặt lên trời gào thét một màn, ngồi sồn ở bờ sông Lô Quan thở dài nói, không hổ là mê hy cô làng, a ngao tiếng kêu thật vang dội nhà. A ngao quay đầu lại, sau đó bọn họ nhìn thấy nó treo ở ngoài miệng con kia tốn hùm nhỏ. A vô tội đứng ở bên cạnh, phía sau nó là cái túi lưới, bên trong bày đặt lý đố chờ người lúc trước tìm tới Tôn Hùng nhỏ. Lý Đố nói: Ali thông minh như vậy." Nó quả thật có đủ thông minh, lúc trước rõ ràng chính mình đắc tội rồi A Ngao sau, nó biết A Ngao nhất định sẽ đến trả thù chính mình, liền hướng về túi lưới phương hướng chạy. A Ngao chính mình cũng là tìm đường chết, nó nhanh lên một chút đuổi theo Ali Li chừng trị nó một trận là được, kết quả nó học trong phim ảnh đại buột, cần phải chậm rãi động thủ. Như vậy, A lý cuối cùng tìm tới Tôn nhỏ, trở tay cho A Ngao một cái đòn nghiêm trọng. Lý Đố cùng sổ phỉ lần thứ 2 ra trận. Đem treo ở a ngao khẻ miệng đã bàn đu dây tôn hùng nhỏ đem hái xuống. A ngao lại đau lại oan ức, đầu xuyên ở lý đỗ trong lòng ngực, nước mắt hung hăng chảy xuống. Lý đỗ còn có thể nói cái gì? Tự mình làm bậy thì không thể sống được nha. A lý dùng võ lực vì chính mình thắng được không gian sinh tồn, mặt sau a miêu cùng mĩ tôm sống không dám lại giống như kiểu trước đây bắt nạt nó, a ngao lại không dám, nó là ngã một lần khôn ra thêm, bây giờ nhìn đến a lý đi đường vòng đi. A ngao kêu thảm thiết hấp dẫn mấy người lại đây, những người này mang theo thùng nước, mang theo cần câu, hiển nhiên cùng lý đỗ mục đích như thế. Bọn họ cũng là đến câu cá. Có người cách thật xa liền hỏi, đây là cái gì tiếng kêu? Là chó hoang à? Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, có trong tay người nắm giết lư dao, ánh mắt cảnh giác. Úc Châu chó hoang là một động vật chủng loại tên, cũng không phải chỉ sinh sống ở dã ngoại chó, loại động vật này kỳ thực thuộc về hôi lang á loại, tại Úc Châu ít có thiên địch. Rất nhiều người không biết, Úc sở trầy ly a diện tích rộng lớn, nhưng trên đất bằng không hề có loại lớn bộ động vật, thiên nhiên đỉnh cấp săn mồi giả chính là Úc Châu chó hoang. Loại này chó hoang dài đến cùng ra huyền tướng mạo tương tự. Yêu thích kết bè kết lũ ở trong vùng hoang dã ngang dọc tiếp nhập, mọi người phi thường hại sợ chúng nó, bởi vì trạng thái đói bụng dưới, quốc châu chó hoang hội công kích nhân loại. Nhìn thấy an Ngao, mấy người thanh tỉnh lại, nói rằng, "Ừ, này không phải chó hoang, đây là một con Husky." Nghe thanh âm lại như là Husky. Lại có người nói nói. Nghe tiếng thảo luận của bọn họ, Lý Đô cười thầm, "Cúp niệm mày đen Husky, lao tử đây là một con đường hoang gia dáng lang." Để mấy người thanh tĩnh lại nguyên nhân chủ yếu là bọn họ phát hiện Lý Đỗ cùng Sophie, trong đó Lý Đỗ còn ở ôm Ngao. Vậy vậy bọn họ mới phán đoán A Ngao là một con chó. Nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, A Ly nhảy nhảy nhót nhót đến lý Đỗ phía sau, A Miêu cùng mì tôm Sống cũng chạy tới. Thế này, một người có mái tóc hoa bạch câu khách cười nói, "Hỏa kế, ngươi là chuẩn bị mở vườn thu à?" Dưỡng không ít động vật nha. Lý Đỗ cười nói, "Chúng nó đều là ta thu dưỡng hài tử, các ngươi khỏe, đến câu ca ạ. E sợ bên này không thích hợp, ta sẽ ảnh hưởng các ngươi, chúng ta ở Vớt Tôn Hùm nhỏ." Nghe xong lời này, mấy cái câu khách trên mặt dồn dập lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, hỏi, "Vớt Tôn Hùm nhỏ?" Những cây mọc đầy màu đỏ xanh giáp sát tiểu quái vật. "Nha, các ngươi là công nhân làm vệ sinh." Một mang che nắng mũ người trung niên nói rằng, "Không, bọn họ không phải công nhân làm vệ sinh, vị tiêu hỏa kế hẳn là Lý Tiến sinh, gần nhất ta ở trong quán rượu nghe nói hắn rất nhiều nghe đồn." Lý Đô Hữu Hảo đi lên cùng mấy người nắm tay, đơn giản tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Tống Hoa Dâm lão nhân nói, "Ngươi phát hiện bảo thạch quáng, vậy tại sao còn phải ở chỗ này vứt tốn hùm nhỏ? Ngươi khẳng định không phải vì kiếm lời thanh thiết phí, đừng nói cho ta là vì công ích hoạt động." Lý Đô nói rằng, "Tốn hùm nhỏ là một loại không sai đồ ăn." ta là vì ăn nha." Mấy người lần thứ hai lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lão nhân nói, "An tôn hùm nhỏ." Haha, ha, đây thực sự là quá có sáng tạo, chúng nó ăn không ngon, không, có cái gì thịt. Có điều có người đồng ý vớt chúng nó vừa vặn, đáng tiếc ngươi tới chậm, rơi xuống vũ, đường sông bên trong thủy quá nhiều, trước đó vài ngày đường sông khô héo thời điểm, bên trong đâu đâu cũng có tôn hùm nhỏ. Mấy tên khốn kiếp này quá đáng ghét, chúng nó bởi vì khuyết thủy lượng lớn tử vong, khiến cho đường sông bên trong tất cả đều là mùi thối. Không riêng như vậy, chúng nó sau khi chết dịch còn thể thẩm thấu đến nước ngầm. Đoạn thời gian đó nhà ta trong giếng vớt tới thủy thì có cỗ chết tiệt mùi thối. Mấy người bắt đầu lên tiếng phê phán nổi lên tôn hùng nhỏ, hiển nhiên, loại này vật chúng ở địa phương rất không được ham nên. Tôn hùng nhỏ ở ổ sở Chaylia các nơi đều không được ham nên, chúng nó sinh sống ở nước ngọt khu vực, sức ăn rất lớn, thực đơn rất rộng, cùng địa phương cá nước ngọt cấp giật đồ ăn. Chúng nó có thể ăn còn đặc biệt có thể sống, dùng dưỡng lượng chịu đựng tính mạnh hơn loại cá, đúng thủy nhu cầu lượng cũng tiểu vu loại cá, thậm chí, ở dâm mát tầm ức khí trời bên trong, chúng nó có thể ở lục địa tồn tại. Hơn nữa chúng nó năng lực sinh sản cũng rất mạnh mẽ. Một khi tiến vào một mảnh nước ngọt lưu vực, không tốn thời gian dài mảnh này, lưu vực sẽ xuất hiện lượng lớn Tôn Hùm nhỏ quần. Dân bản xứ đúng loại nước này sinh vật phi thường đau đầu, bọn họ muốn bắt giết Tôn Hùm nhỏ, có thể này không dễ dàng, Tôn Hùm nhỏ chú phục dạ ra, ban ngày trốn ở trong động, muốn nhào giết chúng nó chỉ có thể là buổi tối. Có thể Úc Châu Jayli a người yêu thích hưởng thụ sinh hoạt, buổi tối là giấc ngủ thời gian, ai sẽ ra tới vớt Tôn Hùm nhỏ đây. Vì thế, Úc Châu chính phủ vì không chế loại sinh vật này, thậm chí có quy định, từ trong sông câu tới Tôn Hùm nhỏ không cho phép phóng sinh, bằng không chính là phạm pháp. Nghe những người này lên tiếng phê phán, Lý Đô nợ nụ cười. Quốc sở Jaylia chính phủ nên từ Trung Quốc tiến cử du khách, hắn nhớ tới Tôn Hồn nhỏ ở Trung Quốc cũng là xâm lấn vật chủng, có điều hoạt rất thảm, dựa cả vào nhân công nuôi chồng mới có thể duy trì tồn tại, dã ngoại đã bị ăn sạch. Biết được Lý Đô muốn bắt Tôn Hồn nhỏ, mấy người cho hắn trợ giúp. Bọn họ có người lái xe trở lại cầm về một ít gà gà, nói vật này có thể hấp dẫn Tôn Hồn nhỏ mắc câu, có người thì lại mượn cho Lý Đô mắt nhỏ túi lưới, này có thể trang Tôn Hồn nhỏ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Đỗ chính là giúp địa phương xử lý hại trùng quốc tế chủ nghĩa xã hội chiến sĩ. Câu tôm hùm nhỏ so với câu cá đơn giản, Lý đố đem dây câu cắt thành từng đoạn, ở phía trên trói lại gan gà hoặc là mồi câu, ném tới trong nước chờ chúng nó mắc câu là được. Tuy rằng tôm hùm nhỏ yêu thích chú phục dạ ra, có thể chúng nó rất tham thực, nếu như phát hiện có ăn, mặc kệ buổi tối vẫn là ban ngày, đều sẽ khoan ra săn mồi. Ngoài ra Lý Đỗ còn dùng câu khách môn mượn cho hắn mắt nhỏ túi lưới, ở bên trong thả trên khối lớn gan gà để vào bờ sông rông đầy đủ địa phương, này chính là cái xuất sắc cả bẫy. Đường sông bên trong tôn hùng nhỏ số lượng rất nhiều cũng không lâu lắm lý đố liền phát hiện có dây câu banh trực hắn mang theo lâu quan cùng sổ phỉ thu thập dây câu không ngừng đem dây câu rút tới nếu là có tôn hùng nhỏ liền hai xuống không có một lần nữa trả về đều sẽ có tôn hùng nhỏ mắc câu tôn hùng nhỏ rất lòng tham chúng nó đụng với đồ ăn sau không phải lúc đó liền đi săn thường thường là dùng cái kìm mang theo muốn mang về xào chậm i hưởng dụng. nay thành chúng nó nhược điểm chí mạng vớt tôn hùng nhỏ dựa vào chính là chúng nó ngày đó tính chương 818 chương 818 một toama cây một toa bí chế 818 1:3 một, một hoa bi chế, 2, nam. Một con lại một con, Lý Đố bên này rất nhanh kéo lên một đống tôm hùm nhỏ. Hắn đi bắt lên đặt ở trong bên trong túi lưới, theo nước sông chảy ra, lưu lại bên trong một đám tôm hùm nhỏ. Chúng nó tại Úc Châu không cái gì thiên địch, bên này cũng không có ô nhiễm, đồ ăn dồi dào, sinh hoạt áp lực tiểu, dài đến được kêu là một to mộng. Chỉ dùng 40, 50 phút, Lý Đố liền chứa đầy hắn mua được lượng cái dương. Hai người này thùng vốn là chuẩn bị dùng cho trang ngư, kết quả nhưng xếp vào tôm hùm nhỏ, trang tràn đầy. Hắn đi trả túi lưới thời điểm, Cảm tạ mấy vị thả câu giả trợ rút, hỏi, chúng ta bắt được rất nhiều tôm hùm nhỏ, các ngươi cần à? Có thể phân cho các ngươi một ít. Mấy người chống bỏi như thế là đầu, no. Lý Đô cũng lắc đầu, Úc Châu nhân dân không hiểu được tôm hùm nhỏ mỹ vị nha, đây chính là đường hoàng gia dáng thượng giai nhắm rượu món ăn, phối hợp điểm biết uống, sinh hoạt vui sướng hài lòng. Lái xe trở lại quán trường, Lang ca ở cẩn thận đánh bóng một khối khoáng thạch, vơ giặc cả trực mắt ở bên cạnh xem, ánh mắt theo hỏa như thế, hận không thể bắt đầu đi cướp. Có điều, hắn không can đàm này, Lang ca thân thủ hắn vẫn là rất rõ ràng. Lý Đỗ đem tôn hồn nhỏ thùng chuyển đi, nói rằng, buổi trưa hôm nay chúng ta có mỹ thực có thể hưởng thụ. Ivanạ phát sinh một tiếng hoan hô, quá tuyệt. Lang ca ngầm đầu nhìn Lý Đỗ, trên mặt tươi cười, hắn không phải kẻ tham ăn, nhưng ai sẽ từ chối mỹ thực đây. Lý Đỗ lại đây đúng bợ giặc cả nói rằng, "Này, hòa kế, đêm nay chuẩn bị điểm diện, tới chỗ của ta uống rượu, ta chuẩn bị một phần rất thú vị thức ăn." Bợ giặc cả không nói lời nào, con mắt vẫn là nhìn chằm chằm chính đang đánh bóng bên trong quan thạch. Lý Đỗ thân tay cầm lên quan thành, bợ cả rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, đầy mặt thêm nhỏ dãi lại đào được một khối bảo thạch. Lý Đỗ tùy ý hỏi, xem ra hôm nay chúng ta có thu hoạch được rồi, mỹ thực chính là khen thưởng các ngươi nỗ lực công tác. Mà sau, gỗ Tự Lạc cái kia thân thể cao lớn từ giếng mộ bên trong phang ra, hắn lại lấy ra một khối khoáng thạch, yên lặng mà đưa cho Lý Đỗ. Bợ Giác Ca Đỗ kị lại thèm nhỏ giải hỏi, thượng đế, sẽ không lại phát hiện một khối chứ? Lý Đỗ biểu diễn khoáng thạch cho hắn xem, khoáng thạch một bên có chứa bóng ánh long lanh màu sắc, đúng, gỗ Tự lại tìm tới một khối bảo thạch. Thế này, Sophie hai lòng cười nói, chúng ta vận may thật không tệ, ngày hôm nay thu hoạch rất tuyệt. Có hai khối bảo thạch đây. Gỗ Tựu là nói rằng, không ngừng hai khối, buổi chiều có thể tiếp tục tìm. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, nghỉ ngơi trước, buổi trưa cho các ngươi làm tốn hùm nhỏ ăn. Thừa dịp tốn hùm nhỏ còn sống sót, hắn mang theo lâu quan cùng sổ phỉ cho chúng nó tiến hành thanh tẩy. Lý Tất Định gì vờ trong sông không cái gì kim loại nặng cùng ô nhiễm vật, nhưng là bởi vì tới gần con trường, bên trong có rất nhiều bụi cùng bụi đá, những thứ đồ này sẽ dính bám vào tốn hùm nhỏ trên người. Lý Đỗ kiên trì thanh lý, Lang Ca thả xuống khoáng thạch đến giúp đỡ, động tác của hắn rất nhanh, hơn nữa ra tay tinh chuẩn luôn có thể nắm tôm hồn nhỏ đầu hai bên, sợ bị kịp lấy. Lỗ Quan đeo bị găng tay, không sợ bị giáp. Có điều những này tôn hồn nhỏ ăn được uống rất trưởng cũng được, dài đến khổ người lại đại lực khí lại chân, thanh lý sau khi kết thúc, bị găng tay bị giáp nát. Đem tôm hồn nhỏ dựa theo cái đầu chia làm lửa văn, tiểu lưu manh chích rơi đầu tiếp tục có rửa, trước đem xào oa đảo dầu bạo hoa thơm tiêu, lại bạo hương hành gừng toán cùng làm cây ớt. Làm cây ớt lý đô thả rất chân, món ăn này phải đổi vị. Theo lăn dầu nổ tung làm cây ớt, toàn bộ quảng hầu như đều rơi vào mà tay hương vị bên trong. Khoảng cách gần sáo dao Lý Đô không thể không mang theo kính bảo vệ mắt. A Li vị để tránh cho lạc đàn bị a ngao cùng a miêu chúng nó bắt nạt, cô ý đi theo Lý Đô bên người. Theo cây ớt ở lăn dầu bên trong phát sinh xẹt xẹt xẹt xẹt thanh, nó nước mắt lưng trọng, nhún nhảy một cái chạy đi. Không cần lo lắng trả thù, lang cùng hổ mèo khứu giác so với chuột túi muốn nhảy bén nhiều lắm, như thế kích thích ma cay hương vị, đã đem hai cái gấu con đỉnh tiền, chúng nó chạy không thấy hình bóng. Cây ớt sao hương, dưới tốn hùm nhỏ, Lý Đô tiếp tục phiên sáo, mà sau thêm vào rượu đế, nước tương cùng đường trắng gia vị, cuối cùng lại gia nhập thêm xanh mượt cây ớt gia hoa. Đại điểm Tôn Hồn không cần phải đi rơi đầu, hắn này va muốn làm 13 hương Tôn Hồn nhỏ. Bởi vì lý đỗ sàng lọc, trong sông mò đi ra chủ yếu là cỡ lớn Tôn Hồn nhỏ, cái đầu đại, chất thịt phì, rất mới mẻ, tuyệt đối là làm 13 hương Tôn Hồn nhỏ chất lượng tốt chi tuyển. Theo thường lệ trước tiên chuẩn bị nồi chảo, lần này hắn đổ vào dầu nhiều, một dụng 4 thăng dầu ô lưu, trực tiếp đi vào một nửa, đợi được hỏa thiêu đến buốc khói thời điểm, bắt đầu chia phê thứ gia nhập Tôn Hồn nhỏ. Muốn làm Tôn Hồn nhỏ quá nhiều, không thể một lần toàn bộ đổ vào, bằng không Tôn Hồn nhỏ trên người mang theo thủy châu. Đụng tới lăn dầu dễ dàng nổ ra dầu nhỏ. Mà khác từng nhóm lượng nổ ra tôm hùm nhỏ có thể bảo đảm càng tốt hơn tiếp xúc dầu ô liu, tiến tới mùi vị càng tốt hơn, tôm sắc càng giòn, thịt càng tới mới. Từng nhóm một tôm hùm nhỏ để vào lại mò đi ra, cuối cùng toàn bộ nổ thụ, Lý Đô bắt đầu dưới một quyển thao tác. Đồ đi dùng qua dầu ô liu, đổi thành tân dầu, hắn dùng dầu sọm, sau đó đem phía trước chuẩn bị tỏi đầu, cà rốt, gừng điều, chín để vào biên xảo. Sau đến ra mùi thơm, hắn để vào phía trước nổ tốt tôm hùm nhỏ, sau đó gia nhập sinh đánh, lao đánh, đường trắng, biển, thủy lại che lên nắp nồi mượn lục lên. 13 hương tôn hùm nhỏ so với ma cay tôn hùm nhỏ muốn bắt việc, tuy rằng dùng liêu đều giống nhau nhiều, có thể một rưỡi vào phiên sào một rưỡi vào luộc, khẳng định là luộc càng dễ dàng. Một nồi sắt lớn, bên trong tràn đầy tất cả đều là tôn hùm nhỏ, luộc trên sau 5 phút, chờ tôn hùm nhỏ trở nên đỏ tươi, vậy thì gần như có thể ra hoa. Ra hoa trước còn muốn thêm vào muối, cây tinh, dầu vừng, tốt nhất lại thả điểm rau thơm, nhưng trong trấn siêu thị không có rau thơm, lý sử dụng hương thảo đến thay thế. Hắn gia vị liên là hắn từ trong nhà nắm, đặt ở hố đen trong không gian chứa đựng chỉ có dao thơm hắn không có chuẩn bị. Cuối cùng lại phiên xào một phen, đợi được Tôn Hùng nhỏ ngất miệng, vậy thì hoàn công. Tôn Hùng nhỏ quá nhiều, không cần thiết đổ ra, Lý Đô phất tay một cái, gỗ trụ lạ cùng lăng ca đem nồi sắt lớn trực tiếp chuyển tới dưới bóng cây, liền như thế trực tiếp ăn được. Hắn chụp mấy bức bức ảnh phát đến bằng hưu khuyên, phía dưới cấp tốc có bạn học bằng hưu Điểm tán. Lý Đô uống nước không quên người đào giếng, thuận tiện cho Úc sở Jay Li a làm cái du lịch tuyên truyền, giữa sông nhiều Tôn Hùng, Tôn Hùng quần chi đại, một hoa không chứa nổi. Chê làm lương hoa, một bí chế, một vít tay, đến bình hoa tuyết để chúng ta dung sông tiến ai. Rất nhanh, có bạn học nhắn lại hỏi hắn, "Thật sự ở Oxer Chailia à?" Lý Đỗ hồi đáp, "Oxer Chailia, New Sathar Châu, Lý Tất Định River, Lý Tất Định River, nơi này tồn hùm nhỏ miễn phí." Bạn học tiếp tục nhắn lại, "Mẹ cái bắt tự, năm đó không nhìn ra ngươi là cường hào xuất thân, đây là khắp nơi du lịch nha. Lý Đỗ cởi thả lên điện thoại di động, đợi được tồn hùm nhỏ hơi hơi lưng điểm, hắn bắt chuyện mọi người nói, "Đến đến đến, đến sớm nhiệt ăn, cho ta một chai bia." Bỡ Giặc cả cũng lưu lại ăn tồn hùm nhỏ, hắn còn mang đến một chút rượu đế, nói rằng Toàn uống đi, có ý gì đây? Đến, Lý, chúng ta ngày hôm nay uống phục đặc gia. Thuần đàn ông hữu. Lý Đỗ trên mặt lộ ra mỉm cười, "Được, ta yêu thích rượu mạnh." Chương 819, chương 819 say rượu giao dịch. 819 say rượu giao dịch, 3, năm. Uống uống uống. "Trở lại một chén, trở lại một chén." "Này Tôn Hồn nhỏ thật phi, gỗ dịch lại lại cho ta hiểu một bàn lại đây, để ta tùy chết ở phục đặc gia bên trong đi." Lấp kín chén rượu, "Ngày hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, vì là thu hoạch cục ly." Lý dơ, ly rượu lên, "Cục ly cục ly." Tôm hùm nhỏ ăn rất ngon, hắn mút vào tôm hùm trên dầu chấp, lại ma lại cay lại thơm nước, lấy xuống tôm hùm đầu lại mút vào một hồi, tiếp theo cắt tôm xác, còn lại chính là trắng như tuyết mềm mại tôm thịt. Hoàn toàn hương dại lớn lên không ô nhiễm tôm hùm nhỏ, tôm thịt có giãn mười phần, mang theo ngọt xỉ xỉ mùi vị, này cùng hắn trước đây ăn có thể không giống nhau. Ma cay vị phối hợp tôm hùm nhỏ bản thân vị ngọt, gỗ tựu là ăn rất hài lòng, nói rằng, còn có như vậy miễn phí đồ ăn, sau đó ta thiên thiên đi vớt tôm hùm nhỏ. Lý Đỗ vừa muốn nói chuyện, vợ giặc cả lại đem rượu chén đưa tới, lôi kéo hắn nói rằng, đúng Ngươi lai tôn hồn nhỏ còn có thể làm ăn ngon như vậy, cảm tạ ngươi, Lý, Cụ Ly. Ẩm, chén rượu chạm vào nhau phát sinh âm thanh leng keng hai người lại cạn một chén. Liên như vậy ăn uống thỏa thuê, đến mặt sau Lý Đồ uống ngất ngây con gà tây, thậm chí không biết xé ra tôn hồn nhỏ xác, trực tiếp hướng về trong miệng nét. Sophie không chịu được nơi này khói mùi rượu tức, sau khi ăn xong mang theo bốn cái gấu con rời đi. Gỗ Tự là cùng Lang Ca ăn no sau kế tục xuống ngõ làm việc, bọn họ ăn rất hài lòng, nhiệt tình mười phần, tranh thủ buổi chiều lại đào ra một hai khối bảo thạch đến. Nhìn bên cạnh cũng ai Bở Giặc Cạ lại khuyên Lý Đồ uống lên. Lúc này Lý Đồ đầy người mùi rượu, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mông lung, hắn thậm chí tọa đều ngồi không vững, đã hoàn toàn uống say. Hiện tại phục đặc gia đưa đến trước mặt hắn, hắn liền một cái rít chết, thậm chí không cần mùi rượu. Cảm giác thời cơ đến, Bở Giặc Cạ nói rằng, "Ha, hòa kế, hắc, Lý, ta tốt hòa kế, chúng ta là tốt hòa kế, đúng không?" Lý Đồ hàm hàm hồ hồ nói rằng, "Đúng, tốt hòa kế, cụ ly, cụ ly." Bở Giặc cả cho hắn chén rượu, Lý không nói hai lời, một cái liền quán lại đi, so với uống nước còn phải mãi hơn. Xem bợ giặc cả âm thầm hoảng sợ. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, "Là như vậy, Hỏa kế, ta bán đưa cho ngươi cái này quáng trưởng giá trị cũng không có nhiều như vậy, ta là nói không có 55 vạn, lúc đó cuộc trao đổi này ngươi chịu thiệt." Lý Đô không nói lời nào, run cầm cập bắt tay bóc tôn hùm nhỏ. Vợ giặc cả tiếp tục nói, "Không bằng như vậy, ta đem tiền trả lại ngươi, ngươi đem quáng trưởng về thụ cho ta, ta giới thiệu cho ngươi một càng tốt hơn quáng trường thế nào?" Nghe xong lời này, Lý Đô rốt cục có phản ứng, nâng rượu nói rằng, "Cái này rất tốt, Hỏa kế, cái này có thể, ta liền yêu thích cái này." Bợ giặc cả hướng dẫn hắn nói rằng, "Không, này quáng trưởng kỳ thực giá trị không lớn, ngươi không cần thiết hoa hơn 50 vạn mua cái này không phải sao?" Lý Đỗ Lớn đầu lươi nói rằng, "5 năm 5 hơn 50 vạn." "Không không không, cái này quáng trưởng, cái này, muốn nhất nhất trăm vạn." Hắn giơ ngón trỏ lên lay động hai lần, lặp lại, "1 triệu, ngàn vạn." Vợ giặc cả miễn cưỡng cười nói, "Ngươi đưa cái này quáng trưởng chuyển nhượng đi ra ngoài thế nào? Ta cho ngươi tiền, ngươi chuyển nhượng cho ta, nó vốn là ta, không phải sao?" Lộ ra kế hoạch, đây chính là hắn mục đích cuối cùng. Mấy ngày nay đến hắn sen lẫn trong lý đô bên người, nhìn số 115 quáng trường không ngừng sản xuất hắc ộ phản, cơ Gao ghen tị phát điên hơn. Hắn đã sớm đang đợi một cơ hội, một có thể một lần nữa đem này quáng trưởng cầm về cơ hội. Gần nhất hắn vẫn đang quan sát số 115 quáng trường, đã xác định có cái quáng trong giếng khẳng định có không ít bảo thạch tồn tại, rất khả năng đó là một cái phú tập bảo thạch mỏ cạo. Để hắn nghi hoặc chính là, tại sao trước lâu như vậy hắn không có phát hiện này điều mỏ cạo. Hắn đã ở này quáng trường khai thác tốt hơn một chút năm, cái gì bảo thạch đều không có phát hiện nha. Có điều hắc ộ xuất hiện là chân thật. Hắn tận mắt đến Lý Đỗ tay không xuống, mang theo một khối khoáng thạch tới, cũng nhiều lần nhìn thấy gỗ tửu lạc cùng lăng ca mang tới bảo thạch đến. Lần này Lý Đỗ say rượu, hắn rốt cuộc đợi được cơ hội. Vợ giặc gã lại hống lại khuyên lại cuốn dẫn, say khất Lý Đỗ rốt cục dao động quyết tâm, bán hết. "Ngươi ngươi ngươi muốn cái này con trưởng. Cái này cái này con trưởng, vốn là không phải là ngươi ạ." "Đúng đúng đúng, nó vốn là ta, hiện tại ta muốn thu hồi nó đến, ta đem 55 vạn trả lại ngươi, thế nào? Được chưa?" Vợ giặc gã bất thiết hỏi. Lý Đỗ khẽ miệng chảy nước bọt, đung đưa ngón tay nói: 555 vạn không được, một triệu. Cái này quấn trưởng, một triệu. Ta muốn một triệu. Bỡ giặc cạ thầm mắng một tiếng, tính cách cẩn thận hắn bắt đầu suy đoán, Lý Đỗ tên khốn này thật uống say. Uống say còn biết có kẻ mặc cả. Có điều hắn quan sát tỉ mỉ Lý Đỗ, cảm giác mình lo xa rồi, Lý Đỗ uống bao nhiêu phục đặc ra hắn rõ ràng nhất, hàng này hiện đang không có tùy ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, đã xem như là tiểu lượng giỏi. Hắn tuy rằng cẩn thận, nhưng hắn càng là tham lam. Cuối cùng, lý trí của hắn chung không có chống lại tham lam mê hoặc, cắn răng nói, "Được rồi, 1 triệu liền 1 triệu, 1 triệu." Đưa cái này quáng trưởng chuyển nượng trở về, được không?" Lý Đô như mày, ánh mắt ngờ dẫn nhìn trong nỗi tôn hùng nhỏ, tựa hồ muốn đổi ý. Thấy này bợ giặc cả sốt ruột, nói rằng: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi giao dịch, đem này quáng trưởng giao dịch trở về, bởi vì chúng ta là tốt hòa kế, tốt hòa kế đến trợ giúp tốt hòa kế, đúng không?" Việc quan hệ khẩn cấp, hắn có chút nói không biết lựa lời. "Tốt hòa kế đến trợ giúp tốt hòa kế, thân, 1 triệu, thân, cái này quáng trưởng vốn là cũng thuộc về ngươi." Lý Đô lẩm nói rằng: "Có điều ta, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào." Bợ giặc cả kéo hắn nói: Nào có cái gì không đúng địa phương. Đi thôi, ngươi mang tới giấy chứng nhận à? Quãng trưởng thổ địa quyền sở hữu chứng cùng lấy quảng giấy chứng nhận ở nơi nào? Lý Đỗ Miễn cưỡng chỉ chỉ xe nói, "Ừm, ở trong xe." Bở Dặc Cả nói, "Hay, hay, chúng ta nhanh đưa." Lái xe đến trên trấn, hắn sớm liên hệ luật sư đang đợi hắn, vì để tránh cho tranh cãi, hắn trả lại Lý đô liên hệ một luật sư. Lý Đỗ luật sư một nhìn hắn uống xe, liền lắc đầu đúng Bở Dặc Cả nói không muốn tiếp này đàn chuyện làm ăn, Bở Dặc Cả tăng cao phí dụng, luật sư cố hết sức tiếp nhận rồi hạ xuống. Ở hai cái luật sư chứng kiến dưới, Lý Đỗ cùng Bợ Giặc Cạ ở chuyển thụ trên hợp đồng tiến hành rồi ký tên, đón lấy là giao nộp một loạt thuế phí cùng chuyển ngựa phí. Lại như lần trước mua số 115 quán trường thời điểm như thế, không cần Lý Đỗ tham dự, Bờ Giặc Cạ chạy xong quy trình. Trong lúc hắn muốn thừa dịp Lý Đô say rượu chém giới, nhưng Lý Đô kiên trì xác định 1 triệu chuyển ngựa phí, từ từ hắn thậm chí có chút tỉnh táo, bắt đầu hối hận tiến hành lần này chuyển thụ. Thế này, Bờ Giặc Cạ lo lắng đêm dài lắm ngộ chỉ cần tiếp nhận rồi cái giá này. Hắn càng để ý chính là lòng đất bạo thạch mỏ quặng, từ trước mắt đến xem, lòng đất mỏ quặng giá trị ngàn vạn. Một phen bận rộn rốt cuộc, thừa dịp Lý Đô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, vụ giao dịch này hoàn thành. Chương 820, chương 820 bị gián cản. 820 bị gián cán, 4, Nam. Hiệu suất vẫn như cũ cao như vậy, ký kết hợp đồng, bờ giặc cả đánh khoản, Lý Đô tiếp thu, sau đó ở thổ địa cục quản lý, nguồn năng lượng cục quản lý chờ ban ngành chính phủ thành lập trong đại sảnh công việc thủ tục, song phương ký tên, Lý Đô quáng trưởng thổ địa sử dụng chứng thành không còn giá trị rồi. Bờ giặc cả bắt được tân giấy chứng nhận, nội tâm không biết là buồn hay vui. Số 115 quán trưởng vốn là hắn, hắn lấy 55 vạn bán cho Lý Đô. Lúc đó cho rằng là chính mình hãm hại đối phương, coi chính mình bỏ rơi một khoai lang bỏng tay còn kiếm được tiền. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn lại tiêu tốn nhiều tiền hơn mới mua lại cái này con trường, đầy đủ dùng nhiều 45 vạn. Hơn nữa, số 115 quáng giữa trường còn có lượng lớn bảo thạch bị đào lên, những này bảo thạch vốn là có thể đều là thuộc về hắn a. Nghĩ tới đây, vợ Giặc Cạ trong lòng mơ hồ đau đớn. Thế nhưng nghĩ đến hắn hiện tại thu hồi quáng trong sàn có bảo thạch mỏ quặng, trong lòng hắn lại cao hứng cực kỳ. Đáng tiếc này mỏ quặng không phải hắn phát hiện, mà là Lý phát hiện, bằng không hà tất sẽ có nhiều chuyện như vậy bằng không làm sao sẽ ngoài ngạch tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Bận việc nửa cái dưới buổi trưa, Lý Đỗ này sẽ xem ra gần như tỉnh rượu, hắn ngồi ở giao dịch phòng khách ngoài cửa trên bậc thang phơi nắng, ánh mắt tan dã. Liên tục h ám hại Lý Đỗ hai lần, Bơ Giặc ca rất muốn nói cho Lý Đỗ đi bệnh viện nhìn lại nào, nhìn thông minh có vấn đề hay không, có điều hắn lo lắng như thế làm sẽ kích thích đến Lý Đỗ, vì lẽ đó chỉ là ở bên trong tâm phúc phỉ một phen, cũng không có thật nói ra cái gì đến. Hắn cầm giấy chứng nhận đi tới Lý Đỗ bên người, nói rằng, "Hỏa kế, chúng ta đến nhanh lên một chút chờ lại quán giữa trưa đi." Nhanh lên một chút ngăn lại thủ hạ của ngươi đừng tiếp tục làm mổ. Lý Đỗ Thản nhiên nói, không có chuyện gì, bọn họ đã không đảo. Cái gì không có chuyện gì? Cái tiệc quáng trường hiện tại thuộc về ta, nó thuộc về ta, bên trong bảo thạch đều thuộc về ta, các ngươi không có quyền khai thác. Bờ Giặc gạ cao mày nói rằng. Lúc này có tợ mổ trải qua giao dịch phong khách, nhìn thấy Lý Đỗ ngồi ở chỗ này, có người chào hỏi nói, "Này, vận may quáng trưởng chủ, ngươi ở đây làm gì?" Lý Đỗ nói, "Giao dịch quán trưởng." Bơ Giặc cả đem số 115 quán trưởng lại thu hồi đi tới. Một nghe lời này Chu Vi Thợ Mổ đều đi tới, có người kinh hô, "Ngươi là người điên à? Cái kia quán giữa trưởng có bảo thạch mộ cấm nha, ngươi làm sao sẽ qua tay bán trở lại?" Vỡ cả đẩy ra cái kia Thợ mỏ, lạnh lùng nói, "Khắc ngươi, nơi này không ngươi sự, cách xa một chút." Hắn quay người lại rồi hướng Lý Đô nói rằng, "Này, Lý, chúng ta nhanh đi về, nhất định phải để thủ hạ của ngươi mau mau ngừng tay, không thể lại để bọn họ đào ta bảo thạch." Lý Đô nói rằng, "Bọn họ đã dừng lại, ta vừa nãy gọi điện thoại với bọn hắn nói rồi, để bọn họ mang theo công cụ rời đi." Vỡ Zaka thở phào nhẹ nhõm, nói có thất không. Cái kia quá tốt rồi, ồ, ngươi này hồi tình. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Đỗ, phát hiện ánh mắt của đối phương không lại như vậy tan dã, mà là trở nên sắc bén lên. Lý Đố đứng lên cười nói, cái gì gọi là này hồi tình. Ta không có uống say quá, vì lẽ đó hà đảm luận tỉnh lại đây. Nhìn nét cười của hắn, bờ giặc cả trong lòng hiện ra cảm giác không ổn, hắn sững sờ nói rằng, ngươi không uống say. Vừa nãy ngươi uống nhiều như vậy phục đặt ra. Lý Đố cười nói, ngươi nên đi nước Mỹ hỏi thăm một chút, con người của ta nhưng là ngàn chén không say. Những kia phục đặc gia hãy cùng đàn bà uống cocktail như thế, làm sao có khả năng qua chiến ta. Một chiếc hầm mở xe Việt Dã lái tới, lô Quan xuống xe nói, "Lão bản, bà chủ để ta tới đón ngươi." Lý Đỗ hỏi, "Đồ vật đều mang đi rồi chưa?" Lô Quan gật đầu nói, "Đúng." Lang Ga cùng gỗ Tiểu là sắp xếp gọn cơ khí, thuê một đài xe tải kéo đến trên trấn. Vợ Dã Ca kéo lại Lý Đỗ, hỏi, "Chuyện gì thế này?" Lý Đỗ mỉm cười nói, "Không xảy ra chuyện gì, chính là ngươi khi đó xác thực làm ra rất đẹp, bán cho ta một chó quáng. Có điều cũng còn tốt, ta đem cứt chó quáng lại chuyện cho ngươi." còn nhiều kiếm lợi 45 vạn. hắn vô vô bờ giặc cả vai, nói bổ sung, này 45 vạn là ta trong mấy ngày qua đến phí dịch vụ, vì có thể đem cất chó quáng quay lại trong tay người, ta nhưng là tiêu hao không ít khí lực đây. Nghe đến đó, bờ giặc cả nhất thời sốt ruột, kêu lên, cái gì cất chó quáng? Số 115 quáng trường sản xuất nhiều như vậy bảo thạch. Lý đô nói, sai, là ta tìm tới nhiều như vậy bảo thạch, không phải từ số 115 quáng trưởng tìm tới, vậy thì là cất chó quáng, còn có, ngươi số 114 quáng trưởng cũng là chó quáng cả há cất Hắn thẳng tắp nhìn Lý Đô, mùi thở lấp lẽ đại lực hô hấp, một lúc lâu mới hồ không, cái này không thể nào, số 115 có mỏ quạng. Lý Đô đánh gãy lời nói của hắn cười nói, ngươi đi xem xem liền biết rồi, ngươi đi chúng ta dưới giếng mỏ nhịn, nhìn cái kia phía dưới đều có cái gì. Bờ giặc cả vô cùng lo lắng lái xe, hắn xem thì cụm sóc này mở ra số 115 con trường. Trước hai phá khí thế ngất trời khu mỏ quạng giờ khắc này vắng ngắt, bên trong không có cơ khí cũng không có ai, chỉ có buổi trưa đôn tôm hùng nhỏ nồi còn thả ở nơi đó. Bơ Zaka đi tới lúc trước lang ca cùng gỗ Tự Lạc không ngừng phát hiện có bảo thạch giếng mỏ, hắn một công nhân đưa cho nó an toàn, nói rằng: "Lão bản, chú ý an toàn." Cùng ngay, Bơ Zaka đẩy ra hắn, lúc này còn chú ý cái giắm an toàn. Hắn theo giếng mỏ tay vịn xuống tới đáy giếng, tiếp theo hướng ngang hầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Hầm không có gần nhất khởi công dấu vết, trên đất bày ra một khí nang, mặt trên thả có túi thức ăn, bình rượu cùng một đống lung ta lung tung tạp chí. Nhìn thấy những thứ đồ này, Bơ Zaka mơ hồ nhìn thấy tình cảnh như vậy, mỗi ngày, Lanka cùng gỗ Tự Lạc luân phiên xuống mỏ. Sau khi xuống tới bọn họ không làm việc, mà là nằm ở khí nang trên xem tạp chí. Đối bụng, có đồ ăn, khát, có bịa, nếu như ngốc được rồi, vậy cũng trở lên đi đổi một người khác hạ xuống tiếp tục đợi. Cho tới khai thác mỏ đạo bảo thạch. Bọn họ ở này giếng mỏ khẳng định chưa từng làm. Phút. Giếng mỏ bên trong phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Giếng mỏ phía trên những thợ đảo mỏ nghe được thanh em này dồn dập dùng mình một cái, có người vội hỏi, chết tiệt, lão bản, phía dưới có độc xạ ạ? Còn có người cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Nếu như có độc xà cắn này ngu xuẩn tốt nhất, Mã Đức, ta sớm nhìn hắn không hợp mắt. Người phía sau đẩy hắn một cái, nói, ngươi mới là thằng ngu, hiện tại toàn bộ lỷ tật đỉnh dật giờ nào có ra giá cao như thế quán trưởng chủ. Ít nhất trước tiên cần phải kiếm lời chân hắn tiền, lại để rắn độc cắn hắn. Kha kha. Mấy cái thợ mỏ nở nụ cười. Bờ giặc cả hồn bay phách lạc bò lên trên giếng mỏ, đỉnh đầu ánh mặt trời sáng lạ, nhưng là hắn nhưng cảm giác cuộc đời của chính mình đạm tối 45 vạn. Hắn vốn là kiếm lời 55 vạn, kết quả xoay đầu lại Số tiền kia còn không cho hắn kiếm lợi mấy khối tiền lợi tức đây, cuối cùng nhưng đã biến thành bồi đi 45 vạn. Bỡ giặc cả hầu như muốn tán mỡ, hắn run lập cập đi tới chứa tôm hùng nhỏ nổi trước, nhìn bên trong đỏ hồng hồng hổng Tôn Hồn nhỏ, hắn cảm giác mình lại nhìn thấy Lý đô Tâm kia đáng ghét mặt. Phẫn nộ tâm tình tuyệt vọng như núi lửa bạo phát loại từ hắn đáy lòng phun trào ra đến, hắn một cước đạp hướng về nồi sắt, sau đó nổi nồi dưới rơi ra một con rắn đến, hé miệng cắn ở hắn cổ chân trên. Thấy này, mặt sau xem trò vui tợ mò sốt ruột, kêu lên, "La bạn, ngươi thật sự bị rắn cắn." Chương 821 Chương 821 đều là ta làm ra. Một chiếc xe hơi nhanh như chớp lái vào lì tận đỉnh dịt dở xã khu bệnh viện, sau đó hai cái cao lớn vạm vỡ thợ mổ kéo chó chết như thế bợ giặc cả xuống xe. Một thợ mổ đem hết sức lực toàn thân quát, "Bác sĩ!" "Hồ sĩ!" "Nơi này có bị rắn độc cắn bệnh nhân. Nhanh lên một chút." Bợ giặc cả bị giàn cắn. Bợ giặc cả bị giàn cắn. Suy yếu bợ giặc cả cả giận nói, nhỏ giọng một chút, "Ngu xuẩn. Người muốn đem này chết tiệt chuyện ngu xuân thông báo toàn thôn trấn à?" Thợ mổ cười ngây ngô nói, "Xin lỗi, Lão bản, ta quá sốt ruột." Thất đổ má thằng ngu. Bợ Dặc Cạ cả giận nói, "Một cái khác thợ mổ nói rằng, lão bản, đừng nóng giận, sinh khí sẽ dẫn đến dòng máu tăng nhanh, như vậy độc rắn sẽ nhanh hơn tràn ngập cơ thân, ngươi biết đến, như vậy ngươi liền không cứu." Nghe nói có người bị rắn độc cắn, xã khu bệnh viện cấp cứu bác sĩ cùng hộ sĩ lập tức chạy tới, dùng một tấm tha giường đem bợ Dặc Cạ đẩy mạnh trong bệnh viện. Hai cái thợ mổ đứng cửa bệnh viện, một người trong đó nói rằng, "Vừa nãy ngươi gọi chuyện làm ăn quá lớn hơn, e sợ rất nhiều người cũng nghe được tin tức này." Cái kia trợ mổ miệng cười nói, "Ta là cố ý, đáng tiếc ta không có mang đại cán đồng." bằng không ta có thể gọi toàn lưu sát thở Lêu Châu cũng nghe được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười to lên. Cùng ngày, Bờ Giặc Ca bị gián độc cắn tin tức Chuyển tới Lý Đỗ trong hai. Hắn lúc đó vừa trở lại quán trọ chuẩn bị ngủ, sau đó nghe được tin tức này, không nhịn được cười ha ha, tên con này, thật là xui xẻo. Gô Tiểu là nhìn Lăng Ca, nói, đều là ngươi làm ra chuyện tốt. Lý Đỗ kinh ngạc nhìn sang, hỏi, "Ha, xảy ra chuyện gì?" Lỗ Quan nói rằng, "Ta dám đánh cuộc, cái kia ngu xuân khẳng định là đạp tôn hồn nhỏ đơn Lăng Ca ở phía dưới ẩn giấu một con gián độc." hắn là bị con độc xà kia cắn. Lý đối như mày, nói rằng sẽ không giết chết hắn chứ. Bợ giặc cả hãm hại hắn 55 vạn, này rất đáng ghét, có điều tội không đáng chết, hơn nữa hắn đã phản khanh trở về, còn từ bên trong đại kiếm lợi một nhóm hắc ổ phản. Lang Ca nói, hữu kinh vô hiểm, đó là A Miêu bắt được một con hồng xấu bụng xà. Hồng xấu bụng xà có độc, nhưng độc tính ở Osher Chailia rắn độc bên trong bài không tiến vào 20 vị trí đầu. Nọc độc của nó có thể dẫn đến huyết ngưng cản trở, tổn hại bắp thịt cùng thần kinh, nhưng rất ít có thể chí mạng, căn văn hiến li chép. Ức Châu cho tới nay vẫn không có xác nhận rắn đen bụng đỏ người tử vong án lệ. Lang gia tiếp tục giải thích, ta thấy con rắn này sau cho nó tiến hành rồi một lần lấy độc. Hông xấu bụng độc rắn dịch phân bố tốc độ chậm, nhiều lắm sẽ tạo thành bờ giặc cả bị cắn tứ chi đau nhức. Không có nguy hiểm tính mạng là được, Lý Đỗ cũng vui vẻ đến nhìn thấy bờ giặc cả chịu đến chút giải dỗ. Không riêng là hắn như vậy, những người khác đồng dạng vui với nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tối hôm đó, Lý Đỗ tỉnh ngủ sau ra đi ăn cơm, ở phòng ăn hắn đụng tới mấy vị thượng mỗ, những người này nhìn thấy hắn sau dồn dập tay, nói: "Hoà kế, ngươi thật là lợi hại." làm sao bờ giặc cả này già hoặc khốn nạn vẫn ở hại người khác hắn vẫn là lần thứ nhất bị người k Khanh thảm như vậy hơn triệu ha ha, hắn bỏ ra hơn triệu từ trong tay ngươi mua đi rồi cất chó quáng cái kia thợ mỏ cười nói có thợ mỏ nói rằng nhưng lý xác thực khai thác ra rất nhiều bảo thạch vì lẽ đó số 115 quáng trường làm sao sẽ là cất chó có đây điểm ấy là tất cả mọi người buồn bực địa phương cũng là bờ giặc cả bị lửa chỗ nếu như đổi thành hắn quáng trưởng chủ hoặc là thợ mỏ dùng thủ đoạn như vậy tới đối phó bờ ra cả bờặ cả có thể sẽ không dễ dàng bị lừa Hắn sẽ hoài nghi những này bảo thạch lai lịch, nhưng Lý Đô không giống, hắn vừa tới đến Lỹ Tật mình rễ giờ, nhân sinh địa không quen, đào được bảo thạch chỉ có thể là từ số 115 quáng trường sản xuất. Đối mặt trợ mở nghi hoặc, Lý Đô nở nụ cười, nói rằng, nói như thế, ta có cái thân phận các ngươi không biết, ta là Haji Watson tập đoàn cổ đông lớn. Haji Watson tập đoàn, toàn cầu hàng đầu bảo thạch nghề chế tạo hàng xa xỉ tập đoàn, gần nhất nó ở toàn cầu hàng xa xỉ ngành nghề danh tiếng vang xa. Kinh qua nửa năm nhiều thời gian, Watson tập đoàn đã đem Lý Đô cung cấp phí bạn tiến hành rồi hoàn mỹ cắt chém. Đồng thời tuyên bố sản phẩm dự thụ đồ Những này dự thụ đồ thuộc về thiết kế đồ, hậu kỳ thành phẩm chính là biểu diễn ra như vậy. Lượng lớn phí giờ ổn bạn hàng xa xỉ sẽ bị đẩy ra, này hấp dẫn rất nhiều xã hội thượng lưu ánh mắt. Nghe nói như thế, những tợ đào mỏ chấn kinh rồi, sau đó nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt vừa là hâm mộ lại là kính nể. Bọn họ không biết Haji Verstappen tập đoàn tao ngộ cảnh khốn khó, không biết cái này bảo thạch tập đoàn suýt nữa bị người giá rẻ thu mua, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Haji Verstappen chính là toàn cầu đỉnh cấp hàng xa xỉ tập đoàn. Lý làm cổ đông lớn Cái kia giá trị bản thân khẳng định phi thường cao chẳng trách nhân ra có thể dễ như ăn cháo lấy ra 55 vạn mua một cất chó quáng mặt khác ta có thể sẽ nói cho các người biết một cái tin bờ giặc ca bị rắn đen bụng đỏ đến cũng là thủ hạ ta hỏa kế bố cái bẫy hắn lại bổ sung nói như vậy có thể sẽ kéo kiểu họ trị vì chính mình gợi ra không cần thiết mâu thuẫn thế nhưng như vậy cũng có thể cảnh cáo hắn đối với mình không có ý tốt người ởốc sở cho phải như vậy quốc gia này người rất ra man rất thố bạo phải ở chỗ này thu được tôn trọng phải biểu diễn ra bản thân càng cứng hơn nắm đấm cùng càng sắc bén nằm răng Quả nhiên, ở hắn nói ra lời này sau, những thợ đào mỏ nhìn về phía ánh mắt của hắn càng tính nể. Đồng dạng, lý do đắc tội Bờ giặc cả cũng là càng ngắt hơn. Có thợ mỏ truyền ra tin tức, vợ giặc cả biết được tất cả những thứ này đều là lý đô thiết lập cạm bẫy sau rất là nổi giận, ở trong bệnh viện quăng ngã tốt mấy thứ đồ, cuối cùng hộ sĩ không thể không cho hắn đến rồi một châm chấn định tệ. Tin tức này để thôn chấn là tốt hơn một chút người lại là một trận cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì thành công thiết kế Bờ giặc cả, rất nhiều người đúng lý đô rất là khâm phục. Có thể từ bợ giặc cả trong tay kiếm được tiền đồng thời còn để hắn ăn nhiều như vậy thì tỏi, tao nhiều như vậy tội, đây chính là thật lợi hại. Ngày thứ 2 thì có quán trưởng chủ mời Lý Đô đi nhà bọn họ làm khách, nhưng Lý Đồ không đi, hắn có khách muốn tiếp đón, Haji và Sẩn Tập đoàn tổng giám đốc có lệ đến rồi. Trước đạo được bảo thạch thời điểm, hắn liền để sổ phỉ cho có lệ gọi điện thoại, hỏi và Sẩn Tập đoàn có hứng thú hay không thu mua những thứ đồ này. Đây là chính mình tập đoàn, bán cho mình người có thể hai bên kiếm tiền, bán ra thời điểm kiếm lợi một bút, sau đó thành phẩm bán ra hắn còn có thể từ chia hoa hồng kiếm lợi một bút. Lý Đỗ đoán được Có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không nghĩ tới người anh em này tự mình đến rồi, hắn cho rằng Có lẽ sẽ an bài cái thủ hạ tới đây chứ. Có lẽ gây máy bay trực thăng tới được, máy bay trực thăng ở thôn chấn to lớn nhất bãi đậu xe hạ xuống, Lý Đỗ quá khứ tiếp cơ. Nhìn thấy Lý Đỗ, Có lẽ một xuống phi cơ liền đưa tay ra, nhiệt tình cười nói, "Này, Lý, tốt hòa kế, nhiều ngày không gặp, như cách tam thu." Này một lời nói lại là tiếng Trung, Có Lệ năng lực học tập rất mạnh, cũng rất sẽ đến sự. Đáng tiếc hắn đúng tiếng Trung không đủ giỏi, này hội chủ muốn dùng để hình dung tình nhân trong lúc đó nhớ tha thiết. Đương nhiên cũng có thể dùng với hình dung thầy tốt bạn hiền trong lúc đó nhớ nhung tình, chỉ là xã hội hiện đại có rất ít mặt sau cái này cách dùng. Chương 822, chiều sâu hợp tác. 822 chiều sâu hợp tác, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hai người nắm thật chặt tay, Lý Đô dẫn hắn đi quán trọ. Hắn biết có lễ mục đích, cho nên không nói nhảm, đến gian phòng đối gỗ Tụ Lạ gật đầu, gỗ Tụ Lạ mở ra mang theo người cái dương lớn, lộ ra bên trong một đống quang mang lấp loé bảo thạch. Quả thực là thượng đế ban ân. Có lễ hai cánh tay ngạc nhiên nói. Lý Đô nói Nơi này bảo thạch vẫn là quá ít, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới, nếu không ta sẽ nghĩ biện pháp nhiều đảo ra điểm bảo thạch tới." Có lẽ nắm lấy tay của hắn nói ra, "Không không, cái này đủ nhiều, mà lại ta đương nhiên đến tự mình tới, ta tốt hoặc kế, ngươi thế, nhưng là tập đoàn chúng ta đại hồng nhân." Lý Đỗ có được và tập đoàn tiếp cận 10% cổ phần, thuộc về đại cổ đông, xác thực đáng giá có lẽ cái này tổng giám đốc tự mình đi một chuyến. "Giám định một cái đi, chỉ cần giá cả không sai bị lắm, tập đoàn có thể toàn bộ mang đi." Hắn hào Phong nói. "Có Lệ mang đến hai cái hắc ổ chuyên gia giám định, tình người về tỉnh." Làm ăn là làm ăn, đây là nước thị thương nhân ở giữa sự sự nguyên tắc, cho nên cho dù là nội bộ tập đoàn thu mua, y nguyên cần chăm chú đối đãi. Chuyên gia đối bảo thạch tiến hành kiểm chất giám định cùng định giá, hai người thì đi trong một phòng khác nói chuyện phiếm. Có Lệ nói ra, ta lần này tới có chút chậm, kỳ thật tiếp vào Lý phu nhân điện thoại lúc, ta liền chuẩn bị khởi hành tới. Lý phu nhân. Lý Đỗ nợ nụ cười, cho hai người bưng lên cà phê Sophie cũng cười cười, nhưng vẫn là thản nhiên tiếp nhận xưng hô thế này. Có Lệ nói ra, đương nhiên, Sophie không phải phu nhân của ngươi sao? Lý Đỗ gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy, nàng là vị hôn thê của ta, khẳng định sẽ trở thành phu nhân của ta, xưng hô thế này rất chuẩn xác. Sophie đem cà phê đưa cho hắn, nhỏ giọng nói, chúng ta mới không có đính hôn. Lý Đô cũng nhỏ giọng nói, tùy thời có thể lấy. Lời này xem như một câu hứa hẹn, Sophie hé miệng cười khẽ, không nói thêm lời. Có lệ thấy được giữa hai người tiểu động tác, liền cô ý chỉ vào ngoài cửa làm rất thức thời bộ dáng nói ra, cần ta đi bên ngoài sao. Lý Đô cười nói, không, đương nhiên không cần, người nói tiếp đi. Có lẽ nói, ta lúc đầu có thể vài ngày trước liền đến Thế nhưng là tập đoàn có chút việc gấp phải xử lý, vừa lúc cuối tháng 5 chúng ta chuẩn bị tại Sydney làm một cái mùa thu xa xỉ phẩm sà ta phải tới chuẩn bị một số việc, cho nên liền muốn, không bằng chờ 2 ngày lại đến gặp ngươi." Lý Đô nói ra, "Ngươi tới rất nhanh, mà khác, công ty tại Châu Úc muốn cử hành một cái sà Loại xa xỉ phẩm này sà kỳ thật chính là triển lãm châu đáo bày ra sẽ, tựa như cao cấp công ty đấu giá sẽ ở xuân thu hai mùa tổ chức buổi đầu giá lớn, xa xỉ phẩm công ty cũng sẽ tại xuân thu 2 mùa tổ chức cấp cao triển lãm châu đáo bày ra hội." Có lẽ hồi đáp, "Đúng vậy." Năm nay mùa thu xa xỉ phẩm sạ lọn để cho chúng ta Haji và sở tận tập đoàn chủ sự, vài ngày trước ta ngay tại Vội Vàng mời các nhà xa xỉ phẩm công ty tham dự. Không cần phải nói, lần này sạ lọn chủ yếu biểu hiện ra chính là Phỉ giờ ổ bản hệ liệt châu nấu. Ngoài ra, hiện tại lại có một nhóm hắc ổ phản, có lệ chuẩn bị lâm thời cho xạ lọn thêm hí, những này hắc ổ phản cũng sẽ chế tác nguyên bộ giả xa xỉ phẩm tiến hành bán ra. Biết được ý nghĩ này về sau, Lý Đô gật đầu nói, "Có thể, nếu như những này bảo thạch không đủ, ta có thể tại Thiểm Điện Lĩnh tiếp tục tìm kiếm." Năm nay ta khẳng định có thể cho tập đoàn nhắc lại cung cấp không ít H ổ vạn. Nghe lời này, có lẽ mừng rỡ, ngươi có lòng tin? Lý Đồ nói, đúng vậy, ta có lòng tin tuyệt đối. Lý Tất Ninh dứt dở khẳng định còn có không ít H ổ vạn, hắn chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, luôn có thể lại tìm đến cái khác khoáng mạch, đến lúc đó mua xuống Quảng mỏ đảo góc chính là. Có lệ Vũ Bả vai hắn nói, vậy thì tốt quá, kỳ thật ta có một ý tưởng, ta phát hiện ngươi tại bảo thạch tìm kiếm phương diện này có được cực kỳ xuất sắc năng lực. Lý Đồ nói, ngươi hiểu kỹ năng lực của ta sao? Có lệ cười ha ha nói, đương nhiên được kỳ Bất quá đây là ngươi tư ẩn, ta sẽ không nưu toan đi xâm phạm nó, ta rất rõ ràng, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, mới có thể hợp tác xuống dưới." Lý Đô rất hài lòng câu trả lời này, cái này xoái ca tổng giám đốc là người thông minh. "Đó lấy, có lẽ lại nói ra, ta ý nghĩ là, ngươi về sau muốn hay không đi tìm cái khác bảo thạch? Kim cương, phỉ thúy, hồng ngọc, lục Lòng thạch, lam bảo thạch, mọi việc như thế, nếu như ngươi đi tìm, tìm tới số so đều bán ra cho tập đoàn thế nào?" Lý Đô cười nói, "Đó là cái ý kiến hay." "Có lẽ nói, tập đoàn một mực tại xử lý bảo thạch nghề." Đối toàn cầu các nơi bảo thạch chứa đựng tình huống có chút hiểu rõ, nếu như ngươi nguyện ý làm như thế, công ty kia nhất định đối ngươi hết sức giúp đỡ. Lý Đỗ tâm động, hoặc sở tập đoàn khẳng định có một ít thế giới bảo thạch chứa đựng tư liệu, nếu là hắn có những tài liệu này, vậy sau này tìm kiếm bảo thạch nhưng chính là làm ít công to. Hắn hỏi, liên quan tới Hắc Ổ vạn, công ty có cái gì tư liệu? Có lẽ nói ra, nếu như ngươi có hứng thú, ta cái này sắp xếp người đem tư liệu mã hóa phát đến ngươi Hồng thư. Lý Đỗ gật đầu, có thể, ta nguyện ý làm như thế, bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Mới nói Ta cung cấp cho tập đoàn bảo thạch, có thể lấy thấp hơn giá thị trường bỏ ra bán, nhưng ta không muốn tiền mặt, ta muốn cổ phần của công ty, ta muốn cầm tới đủ nhiều cổ phần mới được. Lý Đố cũng không muốn làm một cây đao, hắn muốn làm cầm đao người. Hắn có tiểu phi trùng trợ giúp, chỉ cần đến bảo thạch mỏ sở tại địa, có rất lớn năm chắc có thể tìm tới bảo thạch. Dạng này, vài sản tập đoàn từ trong tay hắn thu mua đi là bảo thạch nguyên thạch, lúc này bảo thạch không đáng giá tiền nhất, lợi nhuận thấp nhất chỉ có hắn thu hoạch được và sở tập đoàn càng nhiều cổ phần, cầm tới càng nhiều chia hoa hồng, cuối cùng bảo thạch biến thành châu báu sau mang đến cho hắn Rick lợi mới có thể nhiều nhất. Có lẽ liệu đến đề nghị này, nhưng hắn rất khó tiếp nhận, liền nói ra, chúng ta có thể không lấy thấp hơn giá thị trường giá cả thu mua, mà là dùng giá tiền cao hơn thu mua, như thế nào? Lý Đồ lắc đầu, kiên định nói ra, ta muốn tập đoàn cổ phần, dạng này ta mới nguyện ý cho tập đoàn làm công, nếu không, ta nếu là có năng lực liên tục không ngừng phát hiện các loại bảo thạch, vì cái gì không mình làm một cái công ty châu báu? Có lễ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn nói ra Ngươi đến làm cho ta suy tính một chút, Lý, đây là đại sự. Lý Đô nếu như đạt được trợ giúp của hắn, không ngừng thu mua tập đoàn cổ phần, mặc dù hắn bây giờ có được tính tuyệt đối ưu thế 41% cổ phần, có thể sau đâu? Về sau một khi Lý Đô có được cổ phần cùng hắn ngang hàng thậm chí nhiều hơn, kia Piercestern tập đoàn hay là Hanwaston nhà sao? Sophie hợp thời mở miệng, nói ra, vài cần tiên sinh, theo ta được biết, hai người các ngươi hiện tại cầm tập đoàn cổ phần không đến tổng số lượng một nửa, đúng không?" "Đúng thế." "Như vậy, các ngươi vì cái gì không liên thủ đâu?" cũng đi thu mua bên ngoài tán ở cổ phần. Cái chủ ý này có lẽ đã sớm nghĩ đến, không nói trước chấp hành độ khó, liền nói làm như thế ý nghĩa, hắn rất có thể là nuôi hổ gây họa, nuôi lớn Lý đố cái này cổ đông, về sau có được cùng hắn khiêu chiến năng lực. Lý đố biết hắn đang do dự cái gì, nói ra, "Hỏa kế, ta cầm tới kia 8, 8 cổ phần đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng ta có hay không đối công ty khoa tay mua chân? Chương 823, 80 và tôm. 823 80 và tôm, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách." Có lẽ một fan cân nhắc về sau, tạm thời tiếp nhận lý do yêu cầu. Lý Đô có một chút để hắn rất hài lòng, tay hắn cầm tập đoàn cổ phần, nhưng chưa từng lắm miệng, cũng chưa từng nhúng tay tập đoàn sự vụ, chính là một cái nhàn vừng ra, chủ tịch nhóm đều thích dạng này cổ đông. Mà khác hắn nguyện ý đáp ứng lý Đô nói lên điều kiện, vẫn còn đối Lý Đô tiềm lực xem trọng. Có lẽ không rõ ràng Lý Đô vì cái gì luôn có thể tìm tới Bảo Thạch, nhưng đối phương chính là có thể tìm tới, điểm ấy có thể cho Harrison tập đoàn mang đến sự giúp đỡ to lớn. Hắn hiện tại cũng là sợ Nếu như không phải lúc trước tốn hao 7000 vạn món tiền khổng lồ thu mua ra một nhóm tư chất thượng giai phỉ dược ổn bạn, hiện tại Westland tập đoàn chỉ sợ cũng bị người nhà giá thấp thu mua. Ít có người biết, Thụy Sĩ biểu nghiệp cự đầu sở vật tập đoàn từ năm trước bắt đầu cùng hắn cùng đoàn đội của hắn tiếp xúc, muốn thu mua ở vào khủng hoảng tài chính bên trong Westland tập đoàn. Có lẽ một mực tại liệu chết, hắn không nhớ nhà tộc thay đổi vô tận tâm huyết sự nghiệp ở trong tay chính mình bị bán đi. Còn tốt, thượng đế đối với hắn tốt, ngay tại hắn không được thời điểm, Lý Đỗ bên này đã thăm dự, cung cấp một nhóm siêu chất lượng tốt bảo thạch, cũng nguyện ý tiếp nhận cổ phần. Nhóm này tinh phẩm phi giờ ở bạn sau khi tới tay, có lẽ lập tức triển khai tuyên truyền, thế chấp cùng đầu tư bỏ vốn, hiện tại Vastần tập đoàn đã từ phá sản trong nguy cấp chạy ra. Trước kia, có lẽ mộng tưởng chính là bảo trụ tập đoàn, đừng để tập đoàn ở trong tay chính mình xong đời. Bây giờ tập đoàn nhìn sẽ không lại phá sản, có chuyển biến tốt đẹp manh mối về sau, hắn có tiến thêm một bước giá tâm, đó chính là đem ra tộc xí nghiệp thông qua mình tay, từng bước khôi phục đỉnh phong. Hắn biết rõ, Vastần tập đoàn muốn khôi phục danh khí, vậy liền cần đại lượng tác phẩm ưu tú xuất hiện, hắn phải đi chiếm lĩnh thị trường, mà cái này phải dựa vào lý Đũ. Nếu như nói Lý Đỗ trước đó dùng một nhóm phỉ giờ ổ bạn cho hắn hy vọng, vậy bây giờ chính là dùng Hắc ổ bạn cho hắn kiên trì lòng tin. 55 mai Hắc Hộ bạn giám định kết quả ra, giá thị trường dự đoán vì 600 vạn đến 700 vạn ở giữa. Lý Đỗ lấy nhỏ nhất giá trị 600 bạn, lấy cái giá tiền này giao dịch cho Western tập đoàn, đổi lấy không 6 cổ phần, dạng này hắn đem tổng cộng nắm giữ tập đoàn 9, 4 phần cổ quyền. Có lệ chuyển nhượng ra 0.6 phần cổ quyền, trong tay cổ quyền hạ xuống vì 40. 4%, Lý Nguyên cầm giữ tập đoàn trước chủ tịch Cầm đã ra giám định kết quả bảo thạch, có lệ xế chiều hôm đó một lần nữa gây máy bay trực thăng trở về Sydney, hắn muốn trọng trấn gia tộc xí nghiệp, đến nỗi nỗ lực rất nhiều cố gắng. Hắn cho Lý Đỗ lưu lại một phần thư mời, mời hắn tham gia sắp đến Sydney mùa thu châu đáo xã luận. Khoảng cách xã luận lúc bắt đầu ở giữa còn có chút thời gian, Lý tạm thời lưu tại Lị Tất Ninh Dinh giờ, tiếp tục tìm kiếm Hồ bạn. Bờ giặc cả xuất viện, gián đen bụng đỏ mang đến cho hắn thương tích không nghiêm trọng lắm, chỉ là tại bệnh viện ở hai ngày, tiêm vào huyết thanh sau hắn liền không có nguy hiểm, chủ yếu là nằm ở trên giường bị tội. Xuất viện về sau, Vào lúc ban đêm hắn liền đi tìm Lý Đỗ, Lý Đỗ ngay tại trong quán rượu cùng quặng mỏ chủ, Thợ mỏ trêu ghẹo nói đùa, tìm kiếm lấy có thể tiếp nhận quặng mỏ. Bở Giặc Cạ vào cửa về sau, có Thợ mỏ phát hiện hắn, lập tức phát ra cười vàng, ha ha, hóa kế, nghe nói ngươi bị giàn cắn rồi. Làm sao như vậy không cẩn thận, còn sống ra rồi. A, Thượng Đế, hắn khẳng định không nghe thấy cầu nguyện của ta. Ngươi hướng Thượng Đế cầu nguyện vô dụng, hôn đản này ra hỏa nên xuống địa ngục, đây không phải là Thượng Đế địa bàn, ngươi hẳn là đi tìm sạ tàn mới đúng. Hai ngày thời gian, Bở Giặc cả nhìn tiểu tụy rất nhiều. Trong mắt cơ máu dày đặc, khỏe mắt rất nặng, hiển nhiên gần nhất nghỉ ngơi thật không tốt. Hắn nhìn thấy Lý Đỗ, trong hai mắt tản mát ra dọa người qua mang, đi qua vô bàn một cái nói, "Đến một chén bia đen." Ngay tại xoa cái chén tiểu Bảo cũng trêu chọc hắn, nói ra, "Bia đen? Ngươi xác định là bia đen?" Theo ta được biết, bị rắn cắn đến sau uống chút liệt tiểu tương đối tốt, liệt tiểu có thể giết độc tiêu khuẩn. Bỡ giặc cả lờ đi Tử Bảo, nhìn chằm chằm Lý Đỗ nói, "Ha ha, Lý, ngươi hạ một bước tốt cỡ." Lý Đỗ khoan thai nói ra, "Ta chỉ là thuận ván cờ của ngươi đi xuống dưới mà thôi, cảm tạ thượng đế, ngươi cũng rất phối hợp." Bờ giặc cả nói ra, nghe, hỏa kế, ta biết ta trước đó làm chuyện ngu xuẩn, số 115 quặng mỏ sự tình ta rất xin lỗi, ta lợi dụng tín nhiệm của ngươi thương tổn tới ngươi. Không có gì, đều đi qua, đúng không? Lý đố đánh gây hắn lại nói nói. Bờ giặc cả tiếp tục nhìn chầm chầm hắn, nói ra, vậy ngươi có thể tha thứ ta sao? Ta nói là, đem thuộc về ta 45 vạn trả lại cho ta, chúng ta một lần nữa làm bằng hữu Lý đố lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không muốn lại cùng ngươi làm bằng hữu Bờ giặc cả cái chán gân xanh này lên nói ra ý của ngươi là Ngươi muốn cùng ta khai chiến?" Lý Đỗ giơ tay lên nói, "Ha ha, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì bạo lực phân tử, ta không muốn cùng ngươi đánh nhau." Nghe lời này, Bợ Giặc Cạ biểu lộ đẹp mắt một chút, hắn coi là Lý Đỗ muốn chịu thua. Kết quả Lý Đô tiếp lấy nói ra, "Ngươi muốn đánh nhau, vậy ta bảo Tiêu sẽ theo ngươi." Lang Ca đứng lên, mặt lạnh lấy đi đến Bợ Giặc Cạ sau lưng, hai tay ôm ở trước ngực, đem cơ ngực cao cao trống lên, bạo lực khí tức triển lộ không bỏ sót. Bợ Giặc răng nghiến lợi nhìn xem Lý Đỗ nói, "Tốt, ngươi nhất định phải cùng ta khai chiến, ngươi đến làm rõ ràng, nước Mỹ Đây là lý tất định rứt giờ, đây không phải địa bàn của ngươi, là địa bàn của ta." Lý Đô nói, "Mặc kệ ngươi nói cái gì, 45 vạn ta tuyệt sẽ không lại cho ngươi." Bỡ Giặc cả thẹn quá hóa giận, vỗ bàn một cái đứng lên quát, "Rất tốt, rất tốt, kia 45 vạn ngươi liền giữ đi, giữ lại mua cho mình con tài. Nói xong câu đó, hắn nổi giận đùng đùng rời đi. Tiểu Bảo đối với hắn hô, "Ngươi còn không có tính tiền, đáng chết, ngươi bia đèn cho ngươi đi lên." Lý Đô đánh ra một trương tiền mặt trên bàn, nói, "Ta giúp hắn tính tiền, hắn đã từng mời ta từng uống rượu, con người của ta không thích nợ ân tình người ta." cũng trở về mời hắn một lần. Đi đến cửa quán Ba bờ giặc Ca nghe nói như thế, tức giận đến kém chút không có ngã té ngã. Phía sau thời gian, Lý Đỗ tăng cường phong bị, hắn tin tưởng lấy bờ giặc Ca âm hiểm, khẳng định sẽ tìm mình báo thủ. Bất quá có Lang Ca tại, bờ Dặc Ca không nổi lên được cái gì bằng nước. Trải qua tiểu phi trùng khảo sát tìm kiếm, hắn vừa tìm được một cái chứa hắc hộ vạn khoáng mạch quăn mỏ. Lý Tất Ninh dật giờ vì tốt hơn quản lý quăn mỏ, tất cả quăn mỏ đều là 20 mẫu diện tích, bị chia cắt thành từng cái chứa. Lý Đỗ tìm tới cái này mỏ về sau, lấy 80 vạn giá thị trường mua nó. Quản mỏ chủ nhân bán ra rất sung sướng, hắn trong này cẩn thận tìm kiếm qua, nhưng không có tìm tòi ra bảo thạch bóng dáng, vì thế bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng tài lực, để hắn không kiên nhẫn được nữa. Cái này quặng mỏ là số 408, dựa vào lịch đỉnh di vở tương đối gần. Có người hỏi Lý Đô vì cái gì mua xuống cái này quặng mỏ, Lý Đô nói ra, ở chỗ này thuận tiện ta đánh bắt tôm, ta thích ăn tôm. Thật là có người tin tưởng Lý Đô, có lẽ Baxter đến là rất nhiều người thấy qua chẳng cảnh, bọn hắn tin tưởng Lý Đô là Baxter tập đoàn đại cổ đông, cũng tin tưởng kẻ có tiền tùy hứng, sẽ vì thích đồ ăn mua xuống cái quặng mỏ. Chương 824, lấp lại giếng mỏ. 824 lấp lại giếng mỏ, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Giao tiếp quặng mỏ thủ tục thời điểm, lúc đầu quặng mỏ chủ mỉm miệng đầy bất tức, mua xuống cái này đáng chết quặng mỏ là ta 10 năm qua lớn nhất sai lầm, lớn nhất sai lầm. Lý Đỗ hỏi, ngươi có được cái này quặng mỏ 10 năm rồi. Lúc ấy bao nhiêu tiền mua? Song Phương đã ký kết hợp đồng, mỉm không sợ Lý Đỗ trái với điều đức, bởi vậy ăn ngay nói thật, lúc ấy ta bỏ ra 25 vạn, rộng giá 25 vạn. Lý Đỗ cười nói, vậy còn không sai. 25 vạn biến 80 vạn, khoản này đầu tư cũng coi như tiếp cận. Mị bất mãn nói ra, tiếp cận? Cái này tiếp cận cái gì? 10 năm trước, 25 vạn tại Sydney có thể mua một tòa xinh đẹp bị cỡ phở hòn villa, hiện tại thế nào? 80 vạn có thể mua được sao? 100 vạn cũng mua không được. Hắn lần này trở về chính là mua phòng ốc, mị bại tiềm điện lĩnh ngày đêm vất vả 10 năm, đối với phát tài loại sự tình này đã nghi thoáng, hắn muốn đi Sydney qua đơn giản nhẹ nhõm sinh hoạt. Oster Jaylia hoang vắng, mọi người chủ yếu tụ cư tại một chút trong đại thành thị. Lý Tấn Định dịp giờ bên này rất nhiều người liền muốn đào được bảo thạch sau đó đi Sydney mua phòng ốc. Giao dịch hoàn thành, số 408 quặng mỏ đã thuộc về Lý Đô. Đặt được quặng mỏ về sau, hắn trước mang theo Lô Quan, gỗ Tụ là bọn người chạy tới bờ sông đánh bắt tôm. A Miêu cùng mì Tôm sống không thích tới gần dòng sông, A Ngao nhìn thấy bọn hắn đánh bắt ra tôm, thua thiệt qua nó cách xa xa, chỉ có A Lý nhảy cả từng đi theo Lý Đô bên người. Chuột túi là động vật ăn cỏ, ăn nhiều trùng vật, có còn ăn nấm loại, tôm thói quen về ăn rất tạm, nhưng cũng thích gan trùng vật. Dạng này Bờ sông tiểu nộn cây rong thuộc về song phương điểm giống nhau đồ ăn, A Lý miệng nhỏ rất kén trọn loại bỏ, nó bây giờ còn chưa có hoàn toàn rất sữa, cho nên chỉ có thể ăn mềm nhất những cái kia cây rong. Thế là đến bờ sông, nó liền lanh lợi tìm kiếm tiểu nộn cây rong. Tôn cũng không đốc, bọn chúng cũng thích tiểu nộn cây rong, thế là Lý Đỗ chậm rãi phát hiện, A Lý tìm kiếm cây rong ăn địa phương, thường thường sinh hoạt càng nhiều Tôn. Phát hiện này để hắn đánh bắt Tôn quá trình trở nên đơn giản rất nhiều, A Lý thấy mình có thể đến giúp Lý Đỗ, cũng là cao hứng rất nhiều. Mang theo một cái giương tôm trở về tự là bọn người bắt đầu vất vả cẩn cụ thu thập Lý lýỗ thì chuẩn bị làm đồ ăn một cỗ tô dô ta xe tỷ cục tiến vào hắn mỏ. A Ngao cuối cùng tìm tới có thể thực hiện bản thân giá trị phương thức chi thất thần lô thai sông đi lên đối xe tỷ cột cổ thiếu xe tỷ cục bên trong xuống tới cái khoảng 40 tuổi trung nhân nhân khôi nô cao lớn mang theo kính râm lớn dâu cái nón trên cổ treo dây chuyển vàng nhìn cùng hắc đạo trong phim ảnh mang phái đại ca giống như bất quá hắn tư Thái rất thấp sau khi xuống xe liền đối lý đồ vương tay người tốt hoặca kế ta là mát cô đi người hàng xóm Lý Đỗ chỉ vào phía tây quạng mỏ nói, "Dãnh đi quặng mỏ nhất định là địa bàn của ngươi." Lý Tất Định dít giờ quặng mỏ có cấp, "Đây là chính thức công nhận danh dữ, ngoài ra các chủ nhân sẽ còn cho mình quặng mỏ đặt tên, các loại danh tự đều có." Mắt cô gật đầu nói, "Đúng vậy, đó là của ta, hướng tây còn có Dãnh đi nhị đại, Dãnh đi tam đại, vậy cũng là ta, ta ở chỗ này có 3 cái quặng mỏ." Lý Đỗ cùng hắn nắm tay, cười nói, "Ngàn vạn phú hảo. Mắt cô tự rêu cười nói, "Ha ha, phù ông sao? Những này quặng chủ yếu là ta cho vay mua, vì ngân hàng làm công mà thôi, cùng ngươi không so được." Hắn lời này chưa hẳn không phải tình hình thực tế, lý tận định dịt giờ quặng mỏ động một tí giá trị mấy chục vạn hơn trăm vạn, nhưng quặng mỏ chủ môn không nhất định là phú hào, bọn hắn đại đa số là cho vay mua lại, mỗi tháng phải trả một bút không ít lợi tức. Lý Đô nói ra, ngươi sẽ có vận khí tốt, ngươi quặng mỏ không tệ, bên này quặng mỏ cũng không tệ, ngươi hẳn là ở chỗ này đào ra qua không ít bảo thạch, không phải sao? Mắt cô cười nói, làm sao ngươi biết? Mỉm tên kia cũng không biết, hắn cùng ta dựa chung một chỗ thời gian 6 năm. Lý Đô nói, từ trong mắt ngươi nhìn thấy, một người thu hoạch thế nào, con mắt sẽ không gạt người. Ngươi cùng mỉm ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Bảo Thạch khai thác thuộc về Tư Lần, cô đổi chủ đề, nói ra, ta lần này đến có chút việc muốn theo ngươi hiệp thương một chút, làm hàng xóm, chúng ta đã hòa bình hữu hảo chung sống, đúng không? Lý Đô gật đầu, chờ lấy phía sau hắn, người anh em này có ý tứ gì? Mắt cô tiếp tục nói ra, Ổ Dạ Đỗ Vịt, hòa kế này ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn đắc tội qua ngươi, bị các ngươi thu thập một trầu. Lý Đô nói, đương nhiên, hắn là cái tốt hòa kế. Mặc dù làm qua đỡ, bất quá hắn đối Ổ Dạ Vịt cảm giác cũng không thể lắm. Cái này có Đông Âu huyết thống trắng hán là người thô hậu, tính tình không tốt, nhưng tâm địa không xấu. Lúc ấy bọn hắn vừa đánh xong đỡ, Ô Dạ Đỗ Vịt gặp hắn cùng bờ Giặc Ca đi rất gần, liền lên đến khuyên bảo quả hắn, nói bờ Giặc Ca người này có vấn đề. Từ điểm đó tới nói, Lý Đỗ đối Ô Dạ Đỗ Vịt cảm giác không tệ, song phương trước đó xung đột không có bị hắn để ở trong lòng. Nghe hắn nói như vậy, mắt cô còn tưởng rằng hắn nói nói mát, cô ý do xét nét mặt của hắn, sau đó nói ra, áo bố hỗn đản này tính tình rất kém cỏi, uống rượu liền thích gây chuyện thị phi, bất quá hắn đúng là cái không tệ hòa kế, ý tứ của ta đó là Các ngườii trước đó từng có xung đột kia không có gì thật không có gì lý Đô nói ta biết hắn là cái gì người hảo tâm nhãn xấu tính ra hỏa tựa như thủ hạ ta đồng dạng mắt cô nhìn ra hắn nói là lời trong lòng liền cao hưng nói ra đúng đúng đúng chính là như vậy áo bố chính là như vậy Ô Đảôạ đổ vịt là dưới tay hắn tợ mỏ cùng ngày đó cùng một chỗ bị lang ca đến người cho hết hắn ỏ quáng mắt cô cũng không phải cái gì tốt người có tính khí biết được bọn thủ hạ bị thu thập còn nghĩ qua vì ổ dạ đổ vịt bọn người ra mặt kết quả đằng sau hắn nghe nói Lý Đỗ đem bờ dập cả thu thập rất thảm, thủ hạ có thể đánh lại có thể làm, còn rất có tiền rất có thế lực, là Haji và Tần đại cổ đông. Dạng này hắn liền trung thực, hắn rất rõ ràng, Lý Đỗ không phải hắn có thể chống đối, cùng kết tụ kết thủ kết toán, không bằng hạ thấp tư thái xin lỗi, nói không chính xác còn có thể trở thành bằng hữu. Lý Đỗ giữ lại hắn cùng một chỗ ăn xong bữa tôm, mắt cô thoạt nhìn là cái ngạnh hắn tư thái, kết quả không thể ăn cay, một bữa cơm tay hắn cơ hội chảy nước mắt. Tại quặng mỏ bên trong chờ đợi một ngày, Lý Đỗ mang theo đám người quen thuộc chung quanh một cái hoàn cảnh, về sau chuyển qua ngày qua. Hắn mang theo thủ hạ nhóm bắt đầu làm việc. Quán mộ bên trong có bảo thạch khoáng mạch, mà lại không thể so với số 114 bên trong ít. Tiên nhiệm quặng mộ chủ mị vận khí không tốt, kỳ thật khoáng mạch cách hắn mở đào một cái giếng mộ rất gần, chỉ cần lại hướng phía trước đào cái hơn 10 mét liền có thể phát hiện bảo thạch. Kết quả, hắn giếng mộ đều đào được khoáng mạch bên cạnh, lại cuối cùng ngừng lại, lấp lại khoáng thạch, tiện nghi lý đỗ. Lý đỗ xác định khoáng mạch chỗ, để gộ tiểu la, lang ca bắt đầu ra bên ngoài chơi đùa lấp lại nát khoáng thạch, quá trình này so mở đào mới giếng mộ cần phải đơn giản nhiều. Giạng này, Lý đỗ đắc ý ngồi xổm ở giếng mộ bên cạnh liền đợi đến ra bên ngoài đảo bà thạch. Chương 825, đào vào ổ rắn. 825 đào vào ổ rắn, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trước kia đào có giếng, kia thật là tại đảo, cần vận dụng đá vụ cơ, xoé dao cơ, máy xúc các loại, cần tại tầng nham thạch bên trên ngạnh sinh sinh đào ra đến trong động. Lần này đơn giản, bọn hắn không cần lao lực như vậy, sử dụng trước máy xúc cùng đào đất đồng dạng đem lấp lại đá vụn lấy ra, chờ đến máy móc đào móc chiều dài cánh tay độ không đủ, đổi lại thành xẻn ra Đào móc đá y nguyên rất mệt mỏi. Nhưng so với tại tầng nham thạch bên trên đảo hàng cần phải nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa còn càng thêm an toàn, chỉ cần nhắm ngay địa hình, đem đá vụn toàn bộ đào ra, cẩn thận đừng bị cục đá vụn chôn kỹ là đủ. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, quặng mỏ cơ hồ bị dọn dẹp ra, một đầu đường kính có chừng 2 mét rộng lớn quặng mỏ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ăn cơm chưa, Lý Đỗ trở về quảng mỏ chuẩn bị làm việc, sau khi đi vào hắn vừa muốn động thủ, bỗng nhiên, bên cạnh Lang ca kéo lại hắn. "Thế nào?" Hắn kỳ quái hỏi. Lang ca nhìn chằm chằm phía trước nói, "Dãnh, Lý Đỗ cẩn thận dùng đầu đèn chiếu chiếu, sát thực." Một con rắn đang từ đá vụn trong khe hở chui ra ngoài. Lang ca ánh mắt so với hắn còn sắp bén, hắn hoàn toàn không có chú ý tới con rắn này bóng dáng, suýt nữa chúng đầu. Oscar chơi Lia loài bò sát nhiều lắm, tổng cộng có 140 loại lục địa rắn, 32 chất nước rắn, trong đó 100 có trồng độc, không chỉ 10 loại độc tính rất mạnh, cắn được cơ hồ liền muốn mất mạng. Mà lại nơi này không riêng rắn chủng loại nhiều, số lượng cũng nhiều. Gần nhất Lý còn chứng kiến đổi mới hoàn toàn nghe, nói cả bờ ra một nữ hải chạy bộ thời điểm cảm thấy giày phía trước mềm hồ hồ, chờ nàng chạy xong bước cởi giày xem xét. Bên trong có đầu tiểu xạ, bất quá bị nàng ngón chân cho nghiền chết. Trước kia hắn vẫn rất sợ hai rắn, loại này thân thể mềm nút loại bò sắt luôn có thể dẫn phát nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi. Nhưng ở Usher Jaylia đợi qua một đoạn thời gian về sau, hắn đối cái đồ chơi này miễn dịch, rắn cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần đừng đi khiêu khích bọn chúng, vậy chúng nó so con muỗi cần phải ôn hòa nhiều. Con rắn này phần lưng là màu nâu xám, phía trên có màu đen đường vân, phần bụng là màu đỏ cam, du động ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt tí mắng, chính là langka đã từng dùng để thu thập qua bờ giặc cả rắn đen đỏ. Xử lý như thế nào? Lý Đỗ cẩn thận hỏi, rắn đen bụng đỏ mặc dù không có cắn chết người, nhưng đây là một đầu nổi danh rắn độc, nếu như bị cắn được, kia tại giếng mọi loại hoàn cảnh này không cách nào đạt được kịp thời cứu hộ, cũng là vô cùng phiền phước. Lang Ca nói, đánh chết được rồi. Quốc sở Jaylia rắn độc quá nhiều, chính phủ cho ra đối sách là chỉ cần rắn không có ảnh hưởng đến mọi người, vậy cũng chớ đi của nó, mọi người bình an vô sự. Nhưng nếu như rắn độc ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người thậm chí sinh mệnh, kia tốt nhất nghĩ biện pháp đánh chết bọn chúng. Lý Đỗ cầm lấy một khối đá chuẩn bị ném ra đi, Lang Ca lắc đầu ngăn cản hắn. Sau đó rất cẩn thận rất chậm rãi ngồi xổm người xuống, tiếp tục rất cẩn thận rất chậm rãi vươn tay. Tới gần nơi này đầu rắn đen bụng đỏ thời điểm, Lang ca đột nhiên tăng tốc động tác, một thanh năm rắn độc đầu sau cổ bộ vị. Rắn đen bụng đỏ phản ứng rất nhanh, bị bắt lại sau liền co vào thân thể quấn ở trên cánh tay của hắn. Lang ca dùng sức run run cánh tay đưa nó thân thể run xuống tới, mấy lần về sau con rắn này liền bị run vắng đầu, lúc này Lang ca đưa nó ném trên mặt đất, mới dùng lưỡi dao đập vỡ đầu của nó, cùng nát khoáng thạch cùng một chô vận đến mặt đất. Đây chỉ là đào móc trong hầm mộ một việc nhỏ xém giữa, hai người không để ý tiếp tục làm việc. Bất quá rắn đen bụng đỏ xuất hiện nhắc nhở Lý Đô, bọn hắn đây là tại nguy hiểm ổ sở chơi li a dưới mặt đất đào hàng, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện rắn độc. Thế là hắn đem A Miêu kêu xuống tới, để A Miêu theo bên người hộ giá hộ tổng. Sự thật chứng minh hắn cẩn thận xử lý là rất có tất yếu mớn, liền tại bọn hắn lại đi đẩy về trước tiến nửa mét độ sâu thời điểm, huệ bài ghé vào khoáng thạch bên trên A Miêu đột nhiên vọt lên phía trước đi. Nó xuất kích tốc độ rất nhanh, một đạo bóng dáng hiện lên, nó kéo lấy một con rắn tử quặng một bên lén đến một bên khác. Con rắn này có chừng dài hơn 1 mét, tướng mạo cùng lúc trước xuất hiện rắn đen bụng đỏ hơi có chút tương tự, cũng là màu xám đen lưng, phần bụng có màu đỏ, bất quá con rắn này phần bụng nhan sắc huynh hướng đỏ vàng sắc. Rắn đen bụng đỏ. Lang Ca nhíu mày. So sánh rắn đen bụng đỏ, rắn đen bụng đỏ độc tính cần phải hùng mãnh nhiều. Liên tục gặp được hai đầu rắn độc, Lý Đỗ có chút do dự, nói ra, cái này quẩn mộ tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Phía trên hỗ trợ Sở nhìn thấy truyền lực cơ lại đưa ra một con rắn, nàng liền lo lắng, thông qua bộ đàm nói ra, có muốn hay không ta xuống dưới hỗ trợ? Ta hiện tại mang theo rắn độc huyết thanh." Lý Đồ nói, "Không có vấn đề, ngươi không cần xuống tới, khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi." Lý Do An Toàn hắn thả ra tiểu phi trùng, tiến vào đống đá vụn bên trong đi thăm dò nhìn tình huống. Tiểu phi trùng cái này vừa bay vào đi, nhìn thấy tràng cảnh lập tức để hắn có chút tê cả da đầu. Đống đá vụn bên trong còn có mấy đầu rắn đợi ở bên trong, càng đến gần quạng mỏ cuối cùng, xuất hiện rắn càng nhiều. A Miêu từ bên cạnh hắn nhảy về phía sau, móng vuốt vạch một cái, đem một con rắn từ quặng mỏ trên đỉnh cho phủi đi xuống dưới. Lại là một đầu rắn đen bụng đỏ. Lý Đỗ khống chế tiểu phi trùng bay vào đỉnh đầu tầng nham thạch bên trong đi xem, những này tầng nham thạch ở giữa có lỗ thủng khe hở, bây giờ đang có không ít rắn xuất hiện ở bên trong. Quyết định thật nhanh, hắn quát nói, "Lăng chúng ta đi, trong này rắn độc nhiều lắm." Ngay tại hắn nói ra lời này thời điểm, lại có một con rắn từ trong khe hở chui ra. Lăng Ca từ hung bên trên rút ra một cây chủy thủ, vung tay ném ra ngoài, mũi lao cắm vào đầu rắn bên trong, đưa nó đính tại khe hở bên trong, ngăn chặn cái này lỗ hổng. Hai người mang theo A Miêu trở về mặt đất, gỗ Tự coi là đến phiên hắn đi xuống tởi áo ra chuẩn bị xuống giếng. Lý Đỗ ngăn lại hắn tức giận nói ra, "Ngươi làm gì?" Gô Tựu là đương nhiên nói ra, "Làm việc." Lý Đỗ nói, "Phía dưới tất cả đều là rắn, không biết chuyện gì xảy ra, ra rất nhiều rắn, ngươi làm sao đi làm việc? Đi tìm chết sao?" Gô Tựu là nghĩ nghĩ, hỏi, "Bọn chúng có thể ăn sao?" Vấn đề này để Lý Đỗ không biết nên khóc hay nên cười, lúc nào còn muốn lấy ăn. Nghe bọn hắn, Lỗ Quan chen miệng nói, "Lão bản, các ngươi vừa rồi xử lý hai đầu rắn, này lại không phải là rắn trở về báo thủ à nha?" Lý Đỗ tức giận nói ra đường đường chính chính điểm, nhanh đi làm điểm đuổi dân phấn, đem những này rắn cho đổi đi. Bên cạnh Sophie đột nhiên hỏi, "Chúng ta trước đó chú ý tới, cái này quặng mỏ đào so cái khác quặng mỏ muốn ngắn, vì sao lại dạng này? Có phải hay không lúc ấy xuất hiện vấn đề gì?" Lý Đỗ có tiền nhiệm quặng mỏ chủ mìm điện thoại, hắn sau đó đánh qua, kết nối sau đem quặng mỏ tình huống giới thiệu một chút, hỏi, "Rất nhiều rắn xuất hiện, đây là có chuyện gì?" Từ hắn nâng lên cái này quặng mỏ bắt đầu, mím bên kia phản ứng liền có chút xấu hổ. Nghe hắn vấn đề, mím nói lầm bầm, "Các ngươi làm sao đi đào mỏ lấp lại mỏ?" Lý Đỗ Hàm Hồ nói ra, ta nghi thuận các ngươi quẳng mò tiếp tục đào đào nhìn, nhìn xem có thể hay không tìm tới bảo thạch, cái này quặng mỏ là chuyện gì xảy ra? Bên trong là có cái ổ rắn sao? Chương 826, quạng mỏ sụp đổ. 826 quặng mỏ sụp đổ, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ chỉ là thuận miệng suy đoán, không nghĩ tới rất có thể đoán đúng. Cái này quặng mỏ xung quanh có lẽ có ổ rắn, mím nói cho hắn biết, lúc ấy bọn hắn đào cái này quặng mỏ thời điểm, đào vào một khoảng cách cũng phát hiện rắn độc, lại bởi vì không thêm chú ý một thợ mỏ bị rắn độc cắn được. May mắn lúc ấy chúng ta cứu hộ kịp thời, quặng mỏ bên trong chuẩn bị huyết thanh, nếu không tình huống sẽ rất không ổn. Mỉm nói, đằng sau tiếp tục đào, chúng ta đụng phải rắn càng ngày càng nhiều. Phát hiện đại lượng rắn sau khi xuất hiện, thợ mỏ đối cái này quặng mỏ liền có tâm tình mâu thuẫn, không muốn lại tiếp tục đào xuống đi, bọn hắn đều có gia đình, có lao bà hài tử, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Từ nơi này trong động mỏ không có phát hiện bảo thạch khoáng mạch tung tích, dạng này mỉm cũng quyết định lấp lại quặng mỏ không đào, thế là, cái này quặng mỏ liền thành lý bọn hắn nhìn thấy như thế, chỉ đào một nửa liền đình công. Giới Thiệu về sau, mỉm thận trọng hỏi, loại sự tình này tại tất cả quận mỏ đều rất phổ biến, không tính là ta hố ngươi đi. Ta không có ác ý giấu giếm mặt trái tin tức, đúng không? Lý Đỗ Thu thập bờ giặc cả sự tình để bọn hắn lấy đó mà làm gương, mỉm tin tưởng mình không có bờ giặc cả năng lượng, càng đấu không lại Lý Đỗ, cho nên không dám trêu chọc hắn. Nghe ra hắn trong lời nói kiêng kỵ, Lý đố bật cười, "À, cái này đương nhiên không tính, ta chỉ là tìm ngươi tìm hiểu một chút lúc ấy tình huống, hiện tại chúng ta cũng gặp được rất nhiều gián, còn có gián độc." Mỉm khuyên nói ra, "Nghe ta, lão huynh Cái này giếng mỏ coi như xong, xuất hiện một hai đầu rắn là bình thường, xuất hiện nhiều như vậy rắn, hiển nhiên nơi đó là ổ rắn. Tổ sở Trầy Lia dưới mặt đất ổ rắn số lượng không ít, nếu như đào hang đảo được mấy đầu rắn hoặc là phát hiện rắn đạo, mọi người thường thường sẽ liên tưởng đến ổ rắn, sau đó từ bỏ tiếp tục đào xuống đi. Lý Đố lại không thể từ bỏ, cái này quặng mộ thế nhưng là thông hướng một cái hắc ổ bạn khóa mật đạo, ở trong đó chỉ ít ẩn chứa hơn mấy triệu bảo thạch. Hắn đến cảm tạ những độc sản này, chính là bọn chúng ngăn trở mình cùng tận mộ, bằng không bọn hắn đã có thể phát hiện bảo thạch quặng mộ. Xua đổi bầy rắn không khó, chỉ cần vậy lên cường lực đuổi rắn phấn là được rồi, thực sự không được lý đỗ có thể dùng si mang đem quặng mỏ trực tiếp phong kín, nhìn xem những này rắn từ nơi nào xuất hiện. Hắn hơi nghi hoặc một chút, trước đó xem xét mảnh này quặng mỏ thời điểm, nhưng không có nhìn thấy một con rắn này làm sao vừa đóng mở, bầy rắn liền xuất hiện. Khống chế tiểu phi trùng trở lại trong hầm mỏ, hắn cẩn thận xem xét xung quanh tình huống, sau đó dần dần có một cái suy đoán. Bầy rắn không phải sinh hoạt tại trong động mỏ hoặc là phụ cận, cho nên trước đó hắn dùng tiểu phi trùng xem xét thời điểm không nhìn thấy bọn chúng, là đào mỏ quặng về sau. Những này rắn mới xuất hiện. Bọn chúng xuất hiện về sau, tất lực tụ tập tại quảng mỏ cuối cùng, giống như có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng. Lý Đỗ có khả năng nghĩ tới chính là hắc hộ vạn đang hấp dẫn bọn chúng, những này rắn trước đó khả năng cũng nghĩ tới gần tới, thế nhưng là quảng mỏ bị ngăn chặn, khoáng mạch phủ gần lại là thật tâm tầng nham thạch, không có lôi thủng khe hở để bọn chúng tới gần. Quăn mỏ xung quanh có lỗ thủng khe hở, đào mở lấp lại khoáng thạch về sau, bọn chúng khả năng thuận khe hở về tới trong hầm mỏ. Nếu như suy đoán của hắn thành lập, đó chính là như có chút trợ mỏ nói như vậy, cùng hắc hộ khoáng mạch có quan hệ. Thế nhưng là điểm ấy không cách nào thành lập, cái suy đoán này đã sớm xuất hiện, mọi người làm qua thí nghiệm cũng không có phát hiện rắn cùng hắc hổ bạn ở giữa liên hệ, nói cách khác, không có phát hiện rắn đối hắc hổ bạn có nhiều hứng thú. Mang theo Lương Ngơ, Lý Đỗ phải tiếp tục làm việc. Lang Ca đi trên chấn mua hai đại thùng đuổi rắn phấn trở về, hắn trước đem nơi ở nhà gỗ nhỏ xung quanh cho vậy lên một chút, sau đó đeo lên kính mắt cùng khẩu trang, tiến vào quặng mỏ gắn một chút. Nếu như có thể, Lý Đỗ không muốn dùng thứ này, đuổi rắn phấn có mạnh liệt kích thích tính, a, a, -a mì tôm sống cùng Ali đều không thích thứ này đuổi dán phấn rất hữu hiệu, theo thứ này vung đi vào, trong động mỏ bầy rắn bắt đầu sơ tán, thuật quặng mỏ bốn phía khe hở ngọ ngoệ rời đi. Tuần tự dùng hai lần đuổi dán phấn, đem trong động mỏ dán toàn bộ sô tan, dạng này lý đố bọn hắn mới có thể tiếp tục xuống dưới làm việc. Cái này làm việc khó hơn, trong hầm mỏ che kín mũi, bọn hắn không thể dùng sắp xếp quạt, nếu không đuổi dán phấn 4 phía bay loạn, sẽ dán toàn thân bọn họ. Lúc đầu quặng mỏ liền lại ở mức lại oi bức, không thể sử dụng quạt thông gió tình huống dưới, đợi ở phía dưới quả thực là tra tấn. Cùng Maylanka cùng gỗ Tịu Lạc đều là chịu khổ nhọc hạng người, phục tung tính cũng mạnh cũng không có lời oán giận, mang theo khẩu trang tiếp tục làm. Quặng mỏ Đào Thông, tiếp xuống chính là đi đến xâm nhập, lần này phải dùng vỡ vụn cơ chờ công cụ. Bởi vì gia nhập đuổi rắn phấn nguyên nhân, đào móc cái này quặng mỏ so tại số 115 quặng mỏ mới mở quặng mỏ càng tốn sức, chủ yếu là mọi người ở phía dưới bị tội. Đây chính là vì cái gì thợ mỏ phát hiện trong động mỏ có bảy rắn liền từ bỏ nguyên nhân, sử dụng đuổi rắn phấn cố nhiên có thể đuổi đi bảy rắn, nhưng quá tra tấn người. Lý do là bởi vì có sát thực mục tiêu, cho nên có thể chịu đựng những này tra tấn. Nếu là không biết phía trước có hay không bảo thạch, vậy hắn cũng không tiếp tục kiên trì được. Bảo kiếm sắc từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo tới. Lao tổ tông lưu lại quả nhiên là có đạo lý, một phen tra tấn về sau, bọn hắn rốt cục tiến vào khu mỏ gặm, đào ra bao hàm hắc hộ bạn quan thạch. Lý Đỗ cho gỗ Tụ Lạc cùng Lang Ca phát tiền thưởng, một người cho 10 vạn khối. Cầm tới số tiền này về sau, hai người càng không chê chịu tội, tháng 5 hạ tuần bắt đầu trời mưa, bọn hắn còn muốn tiếp tục làm việc. Mấy tên thủ hạ bên trong, Lý thích nhất chính là hai người bọn họ, hai người này đều có một loại quân lấy quốc sĩ đợi ta. Ta tất lấy quốc sĩ báo trì tính cách, Lý Đỗ cho bọn hắn tiền, sẽ không vô béo khẩu vị của bọn hắn, sẽ chỉ thắng được bọn hắn cảm kích cùng kính yêu, hai người sẽ càng cố gắng đi làm việc báo đáp hắn. Bất quá mưa thu liên miên, vì an toàn, Lý Đỗ vẫn là tạm dừng đảo quán công việc. Lang Ca đưa ra ý kiến của mình, dưới mặt đất khoáng thạch ở giữa có khe hở, nước mưa sẽ thuận chảy đến đi, dạng này đổi rắn phấn rất nhanh sẽ bị nước mưa cọ rửa rơi, đến lúc đó bầy rắn sẽ còn trở về. Lý Đỗ lắc đầu nói, loại kia đến khí trời tốt, chúng ta lại giải lên một lần đuổi rắn phấn, tuyệt không thể lại làm tiếp. Huynh đệ ngươi cũng nhìn thấy có nước rót vào quặng mỏ, dạng này quặng mỏ gặp nguy hiểm. Tuy nói Lỷ Tất Định dịt dở xung quanh địa chất tương đối tốt, phần lớn là rắn chắc tầng nham thạch, không dễ dàng xuất hiện quặng mỏ sụp đổ sự tình, nhưng đây chỉ là không dễ dàng phát sinh mà thôi, không phải sẽ không phát sinh. Mưa thu liên tục hạ 2 ngày, ngày thứ 2 ban đêm đột nhiên biến thành mưa to. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Đỗ đội mưa lại đi đánh bắt tôm, trở về làm một nồi lớn tôm hùm chua cay phối hợp bia chuẩn bị thoải mái một thanh. Ngay tại tôm gia nổi trong đáy mắt, cái nồi bỗng nhiên lay động, tiếp lấy một tiếng vang trầm truyền vào, ầm ầm. Nam dạm trên mặt đất âm miêu bốn nhỏ không hẹn mà cùng nhảy dựng lên, cùng một chỗ dùng hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía phương tây. Lý Đỗ theo bản năng nói đùa, cái này lôi có thể thật vàng, cái nổi đều bị chấn động đến nhảy dựng lên, ta còn tưởng rằng là tôm sống đâu. Lang ca sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Không, lão bản, có quặng mỏ sụp đổ." 8. Chương 827, Tuyệt điệu cứu viện. 827 Tuyệt điệu cứu viện, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Bên ngoài thời tiết tâm trầm, ý nguyên có nước mưa tại rầm rầm rơi xuống. Nghe được Lang ca Lý Đỗ đi nhanh lên ra ngoài, nương thần nhìn về phương tây. Hắn phía tây chính là mát cô nông trường, liên tục ba cái đều thuộc về hắn. Nếu như vừa rồi thanh em đúng là quạng bỏ đổ sụp đưa tới, kia lấy thanh em lớn nhỏ để phán đoán, hẳn là ba cái dạng đi nông trường bên trong một cái. Lo lắng xẻ ra chuyện, hắn liền đối với lang ca cùng hộ tiểu lạ nói ra, chúng ta lái xe đi nhìn xem. A Miêu cùng mì tôm sống chán ghét nước mưa thời tiết, không muốn ướt lông tóc, liền trốn ở trong phòng không chịu ra. A Lý theo sát Lý Đỗ, A Ngao thích nước mưa thời tiết, hai cùng Lý Đỗ cùng nhau lên xe. Khu mỏ quặng ở giữa không có đường cái chỉ có đường đất, trải qua mưa to về sau, đường đất dị thường vũng bùn, cũng may bọn hắn mở chính là xe việt dã, cái bệ cao, mã lực lớn, nếu là phổ thông xe con, SUV, nhất định phải thả neo trên đường. Xe chạy ra khỏi về phía sau, bọn hắn rất nhanh phát hiện xảy ra vấn đề quặng mỏ, dạn đi số 2 quặng mỏ, cái này quặng mỏ bên trong cũng có người tại vùng vẫy cánh tay kêu to. Bọn hắn lái xe đi, một đầu đại hán điên cuồng xông lại, lôi kéo cửa xe của bọn họ hô, sụp đổ. Quặng mỏ sụp đổ. Giúp chúng ta một tay. Có người chôn ở phía dưới. Lý Đỗ tranh thủ thời gian xuống xe, kêu lên, "Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người bị nạn ở phía dưới?" Quán mồ ở giữa xuất hiện cái hố, nước mưa chính thuận sụp đổ chảy xuống trôi, có 4-5 cái đại hán đang ra sức ra bên ngoài chuyển quang thạch. Lang Ca tỉnh táo hỏi, "Báo cảnh không có?" Đại hán sốt rồi nói, "Đã gọi điện thoại, nhưng đường rất khó đi, các ngươi thấy được, đáng chết đường rất khó đi. Đội phòng cháy chữa cháy máy móc rất khó lái vào đây. Chôn ở phía dưới đều có ai? Mấy người? Hai cái, Úy Dạ cùng Marco lão đại." Lý Đỗ cau mày nói, "Loại khí trời này còn hàm hồ." Đại hắn nói, trước kia không có đi ra sự tình, trước kia không có bởi vì trời mưa đổ sụt qua quán mỏ, chúng ta cho tới nay đều là mặc kệ trời mưa vẫn là tuyết rơi, y nguyên biết lái mỏ. Lang Ca nói ra, những lời này đừng nói trước, tới đi bọn tiểu nhị, trước hết nghĩ biện pháp tiến hành tứ viện. Quán mỏ chiều sâu là nhiều ít, độ cao là nhiều ít, chiều dài là nhiều ít, bọn hắn đại khái ở đâu cái vị trí? Nhanh cầm bản vẽ tới xem một chút. Lý Đỗ nói, đào quáng động xưa nay không là tùy tiện tuyển cái địa phương hướng xuống đảo là được rồi, đều phải tìm công trình sư phân tích trong lòng đất chất tình huống. Sau đó là một phần bản vẽ. Thợ mổ đào quan động đều là thuận cái này bản vẽ mở đào, nếu không loạn đào kết quả rất có thể chính là dẫn phát sụp đổ, đây chính là vô cùng nghiêm trọng tình huống. Tỷ Như Lý tại số 115 quặng mỏ lần thứ nhất đào quan động, hắn liền mời một vị công trình sư đến giúp đỡ làm giám sát kiểm tra. Thợ mổ đưa tới bản vẽ, phía trên ghi chép quặng mỏ từng cái số liệu, Lý Độ bọn người chiếu vào nghiên cứu, đồng thời hắn thả ra tiểu phi trùng đi xem phía dưới tình huống. Tình huống cũng không tệ lắm, Ổ Dạ cùng Marco hai người quả thật bị ngăn ở xuống mặt, cũng không có bị đè chết, trong đó Ổ Dạ vị hôn thê nhưng cũng còn sống, có được đào móc giá trị. Lúc này Marco một mặt tuyệt vọng, hắn trên mặt đất động sụp đổ thời điểm hẳn là nắm lấy cơ hội tiến hành tranh nẽ, dấu ở một cái sắt thép treo trống dưới cái mặt. Treo chống đỡ đã bị khoáng thạch bùn đất ép cong, nhưng thành công trống được nện xuống tới tảng đa lớn, hai người đều núp ở treo trống dưới kệ một cái góc vắng vẻ bên trong, ổ dạ đổ vịt đầu đổ, đổ máu hỗn mê, tình huống nghiêm trọng. Vạn hành trong bất hạnh, hai người không có bị lập chết, nhưng cuối cùng rất khương may, bọn hắn bị chôn ở phía dưới. Marco còn có thể phát ra âm thanh, chỉ là cái này khoảng mổ tương đối sâu, có 6m nhiêu. Cách thật dày tảng đá bùn đất, thanh âm mặc vào đến sau biến yếu rất nhiều lại phát tán ra, không tốt định vị. Lý Đỗ mượn nhờ nhìn bản vẽ thời gian để che giấu mình điều tra giếng mỏ bên trong tường tình, điều tra kết thúc về sau, hắn đem bản đồ giấy đẩy ra nói ra, đi tìm tới hai người bọn họ, dựa vào chúng ta lực lượng rất khó cứu viện bọn hắn, trước tiên cần phải bảo vệ hắn nhóm sinh mệnh. Làm sao tìm được bọn hắn? Cường Tráng cao lớn trợ mỏ cùng đứa bé đồng dạng khấp lên, chúng ta không có máy móc, chúng ta không biết hai người bọn họ ở nơi nào. Lý Đỗ nói, ta đến định vị tìm kiếm, chó của ta tiếp thụ qua lục soát cứu hỏa luyện. Nó là xuất sắc lục soát cứu chó. Hiện tại, người đi tìm dài cao su lưu hóa quản, đồng thời chuẩn bị ấm sữa bò, nhanh đi. Hắn đem a ngao kéo xuống đưa đến sụp đổ đường hầm đi lên, Lang Ca nói ra, "Cẩn thận, lao bản." Lý Đỗ gật đầu biểu thị mình minh bạch, hiện tại đường hầm không có gì nguy hiểm, sụp đổ đã kết thúc, phía dưới rất chắc chắn. Mang theo a ngao lên đường hầm, hắn tìm tới hai người vị trí trô ở phía trên. Marco bên này tương đối dễ tìm, hắn có thể phát ra âm thanh, khó khăn là ổ dạ độ vịt bên kia, trô hắn tại trong hôn mê, tình huống tương đối hỏng Lý Đỗ trước xác định Marco vị trí, làm xuống tiêu ký, sau đó đi ổ ra đổ vịt phía trên, nói ra, còn có nơi này, ổ dạ tại cái này mặt, ta lục soát cứu chó phát hiện hắn. Về phần A ngao làm sao phát hiện? Không cần giải thích, dù sao hắn là A ngao chủ nhân, hắn có thể nói là chỉ có chính mình mới có thể minh bạch A ngao chỉ thị. Lý Đỗ chỉ huy mấy cái thợ mọ từ hai địa phương này đào mở phía trên đá vụn, cẩn thận một chút, tìm cho ta một cái khe hở, ta đem cao su ống mềm đưa tiến đi. Những này thợ mọ đã loạn trợ cước, bọn hắn không biết nên làm thế nào, càng sẽ không đi chất vấn Lý Đỗ, hiện tại bọn hắn cần một cái chủ tâm cốt. Lý Đỗ phát ra mệnh lệnh, bọn hắn vô ý thức liền đem hắn xem như chủ tâm cốt. Đào mở đường hầm, cao su cái ống đưa tới. Lý Đỗ nắm bắt tới tay đưa nó để vào trong khe hở, bởi vì lý tất định rít giờ địa chất đặc thù nhiều cứng rắn tầng nham thạch, cho nên sụp đổ khoảng mò phía trên chẳng khác gì là đại lượng nham thạch chồng chất cùng một chỗ. Dạng này có chỗ tốt là, nham thạch ở giữa lẫn nhau chẻo trống, tạo thành lớn nhỏ không đều khe hở. Bọn hắn vào không được, nhưng cái đầu cùng cái tựa như thỏ A Lý có thể vào. Lý Đỗ đem ống mềm đưa cho A Lý, để nó cắn, sau đó dạy bảo nó nói, thuận những này động xung dưới, sẽ phát hiện có người, đem cài ống đưa cho hắn, hiểu không? A Lý hai mắt vụ sáng lên tỉnh tỉnh mê mê nhìn xem hắn, Lý Đỗ nghĩ nghĩ, lại đối đổ sụt khe hở hô, "Marco, ta chuột túi sau đó đi cho ngươi tặng đồ, ngươi không ngừng lên tiếng, để nó nghe thanh âm của ngươi đi tìm ngươi." "Được rồi." Hàm hồ thanh âm chuyển ra. Có mục tiêu, A Lý đại khái liền đã hiểu Lý Đỗ mục đích, sau đó một mèo eo tiến vào lỗ hổng bên trong, ngầm cái ống ngảy xuống. Lý Đỗ dùng tiểu phi trùng thăm dò qua đường, từ nơi này vị trí hướng xuống có rất nhiều cái nham thạch xếp sau hình thành khe hở, chỉ cần A Lý chớ đi quá lẹ Tăng thêm Mato thêm âm dẫn đạo, nó cuối cùng sẽ tiến vào trèo trống dưới kệ không gian. A Lý cùng cái chuột bự đồng dạng tại khe nham thạch khe hở bên trong xuyên thẳng qua, thân ảnh của nó rất linh hoạt, xuyên qua to to nhỏ nhỏ khe hở về sau, đem cái ống đưa đến mát cô trước mặt. Vừa nhìn thấy A Lý xuất hiện, cô đầu tiên là giật ngại mình, sau đó trên mặt tuyệt vọng chi tình biến thành kinh hỉ, một cái tay bắt lấy cái ống, một cái tay muốn đi ôm lấy A Lý. A Lý cơ cảnh tránh đi, dùng sức nhảy cả tướng tiến vào tảng đá trong khe hở, thuận lai lịch lại đi bên trên chạy tới. Chương 828 hắn là chó đầu đàn. 828 hắn là chó đầu đàn, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đô ở phía trên hỏi, "Marco, nhìn thấy cái ống sao?" "Thấy được, ô oh, ô, oh, ta thấy được, giúp đỡ chút hóa kế, giúp đỡ chút đem ta cứu ra ngoài." Marco vội vàng nói, kích động thậm chí không lên. Đối mặt tử vong, không ai có thể thản nhiên tương đối, đặc biệt là tại phát hiện cây có cứu mạng về sau. Lý Đô nói ra, "Ngươi đừng có gấp, ngươi không có nguy hiểm, hiện tại căn này cái ống sẽ cho ngươi thua đưa sữa bò sùm dưới, ngươi uống điểm ấm sữa bò." Bảo trì thanh tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta sau đó liền đi cứu ngươi. Có thể hay không nhanh lên? Hoặc kế, ngươi là ai? Có thể hay không nhanh lên cứu ta? Marco ngay sau đó hỏi, cách thật dày thật tầm, bọn hắn trò chuyện rất là tốn sức, thanh âm phát tán lợi hại, từ miệng âm không có cách nào đánh giá ra người nói chuyện thân phận. Lý đô hô, ngươi chờ một chút, ô giả cũng ở phía dưới, hắn đến nay không có âm thanh, chúng ta lo lắng hắn đã hôn mê, cho nên cần trước cứu viện hắn. Ngắn ngùi trầm mặc về sau, Marco hàm hồ âm vang lên, được rồi tốt, trước cứu viện ô giả. Hắn hẳn là tại ta phía đông vị trí, có gì cần ta trợ giúp sao? Nghe nói như thế, Lý Đô đối với hắn khó tránh khỏi xem trọng hai mắt, có thể tại loại này lịch cảnh bên trong còn bảo trì đối với thủ hạ thợ mổ bảo vệ cùng nghĩa khí, mắt câu người này rất không tệ. Hắn lại an ủi cô vài câu, mang theo Ali đi bên cạnh vị trí, để nó ngậm cái ống lại lần nữa chui xuống dưới, tìm kiếm trong hôn mê ổ dạ độ vị. Ổ dạ độ vị tình huống hỏng bét rất nhiều, hắn hôn mê, mà lại Lý Đô cũng không biết hắn hôn mê nguyên nhân, cũng không biết trạng thái thân thể của hắn thế nào, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Một trợ mổ sốt rụt hỏi: xác định vị trí, vì cái gì không tranh thủ thời gian động thủ đem hắn móc ra?" Lý Đỗ Tỉnh táo nói ra, đừng có gấp, Tố gia hiển nhiên đã hôn mê, bằng không hắn sẽ không không phát ra âm thanh, chúng ta nếu như tùy tiện động thủ, tạo thành hai lần sụp đổ làm sao bây giờ?" Có người hề hoải nói ra, "Hắn không có phát ra âm thanh, có thể hay không không phải hôn mê, mà là?" Suy đoán của hắn không có nói ra, nhưng tất cả mọi người biết có ý tứ gì. Lý Đỗ dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn, nói ra, "Đừng luật kéo, Tố cái kia hôn đản chính là hôn mê, nhanh lên, đem máy sấy mang tới, hướng cái ống bên trong hồng gió." Ô gia Đỗ Vịt đã hôn mê, hiển nhiên cho hắn chuyển vận sửa bỏ là vô dụng, đến cho hắn chuyển vận dưỡng khí. Ali đem cái ống đưa qua, cái ống một chỗ khác cắm lên cái lớn lỗ thủng, máy quạt gió đối lỗ thủng ô ồ thổi lên, đem gió thông qua cái ống đưa vào dưới mặt đất. Lúc này, Lý Đỗ chỉ huy đám người bắt đầu đảo mốc đường hầm. Hắn dùng tiểu phi trùng đến điều tra phía dưới tình huống, chỉ huy mọi người làm sao đào mốc, làm sao tránh đi khả năng tạo thành hai lần sụp đổ địa phương. Dạng này mặc dù tiến triển tương đối chậm, thế nhưng là hết thảy rất an toàn hữu hiệu. May mắn là, Ô gia Vịt nửa đường tỉnh lại. Hắn có thể là bị tảng đá nện vào đầu tạo thành nào chấn động mà dẫn đến hôn mê, sau khi nghỉ ngơi, tăng thêm đường ống đưa vào không khí mới mẻ, hắn dần dần tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, hắn trước hồ ngôn loạn ngữ vài câu, sau đó minh bạch tình cảnh của mình, ở phía dưới kêu thảm lên, "Ốc đáng chết, a đi ngươi sao? Không không không, ta không nên chết ở phía dưới. Thượng đế mau cứu ta, thánh mẫu Maria, ta không muốn chết, ta còn phải nuôi sống ta một nhà, ta không muốn chết nha. Ngã cứu ta lên đi, ta van cầu các ngươi bọn tiểu nhị, thêm chút sức, nga cứu ta lên nha." Một cái thợ mỏ phiền muộn thôi ngậm miệng, tổ ra, tiết kiệm ngươi thể lử. Ngươi muốn sống sót liền thành thành thật thật trở lấy, đừng lãng phí khí lực. Bọn hắn làm tiếp cận một giờ, nhân viên chữa cháy rốt cục mang theo phi cơ cứu cấp khí chạy tới. Lý Tất đình dịt dở xung quanh trải rộng đường hầm, ngày bình thường phát sinh qua nhiều lần quẳng mò sụp đổ công việc, bởi vậy đội phòng cháy chữa cháy chuẩn bị có thể cứu viện binh cần máy móc, hiện tại trợ giúp tới chính là một chi võ trang đầy đủ tinh nhuệ đội cứu viện. Đến về sau, bọn hắn lập tức vất tay đem lý đố bọn người đổi mở. Hô, các ngươi đây là làm gì? Không phải ở trong điện thoại nói qua sao? Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lý Đô tìm được Marco cùng ô ra Đồ Vịt, đồng thời cứu viện chỉ huy biểu hiện xuất sắc, mấy cái thô cạnh thợ mò đã bị hắn khuất phục. Nhân viên chữa cháy để bọn hắn vì Lý Đô không đáng, một người đầu chọc tráng án quát, "Phù giựu! Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã mã không động đậy chỉ riêng chờ các người, hiện tại phía dưới hai cái hỏa kế sớm mất mạng. Đừng với Lý đại âm thanh ồn nào, hắn tìm được chúng ta hỏa kế, hắn đưa tiễn sữa bò cùng không khí. Người tốt nhất tôn trọng hắn, hắn chính là chỗ này chó đầu đàn." Lý Đô khoát tay nói, "Ok, ok, bọn tiểu nhị tỉnh táo, chuyên nghiệp sự tình giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp." Chúng ta phải tin tưởng bọn hắn, đi theo ta, cùng ta đến bên cạnh đi." Một mang theo kính mắt nhân viên chữa cháy hỏi, "Đã tìm tới người sống sót thật sao? Xác định vị trí của bọn hắn rồi?" Lý Đô nói ra, "Đúng, bọn hắn lúc này đều thanh tỉnh, các người có thể cùng bọn hắn liên hệ. Dạng này liền không cần lục soát vị trí." Kia nhân viên chữa cháy không cao hứng nói ra, "Làm sao không ở trong điện thoại nói rõ? Chúng ta còn tốn sức mang đến nóng hồng ngoại thăm dò sinh mệnh nghi, sóng âm chấn động thăm dò sinh mệnh nghi." Nghe hắn nói như vậy, trợn mọ giận tím mặt. Tráng hắn đầu chọc dẫn theo cái cuốc lên, Nghe một chút người nói cái gì nói nhảm. Người đến cùng đang làm gì? Lang ca ngăn lại hắn, nói ra, hoắc vui địch, tỉnh táo, tỉnh táo. Nhân viên chữa cháy cũng rõ ràng chính mình nói như vậy có chút quá mức, liền nói sang chuyện khác, đối đồng bạn nói ra, thả ra xà nhãn, điều tra bên trong địa hình, chế tác kế hoạch cứu viện. Xà nhãn là một loại lục soát dụng cụ, tên khoa học gọi quang học thăm dò sinh mệnh nghi, nó chủ thể phi thường mềm dẻo, giống thông cống thoát nước dùng ra giãn quản, có thể tại trong đống ngói tự do vặn bẹo. Dụng cụ phía trước có nhỏ bé thăm dò, nhưng xâm nhập cực nhỏ khe hở dò xét cùng loại quay phim dụng cụ, đem tin tức truyền thống về đến, có máy tính tiếp thu HD thu hình lại. Dụng cụ từng tiến vào trình rất thuận lợi, dọc theo ống nhựa xuống dưới là được. Nhìn thấy trên màn hình tấm kia ổ dã độ vịt mặt to về sau, mấy cái thợ mỏ phát ra tiếng hoan hô, bọn hắn lẫn nhau vỗ tay, có người vui đến phát khóc. Ngày đêm tại nguy hiểm lòng đất làm lấy khô khan đào quán công việc, những người này quan hệ lẫn nhau siêu việt đồng sự, có được cùng loại quân nhân hữu nghị. Xác định người sống sót vị trí về sau, nhân viên chữa cháy nhóm bắt đầu sử dụng chuyên nghiệp trang bị cùng công cụ triển khai cứu viện. Bọn hắn dùng dịch thép chưa cắt kìm cắt đứt một chút khoáng thạch ở giữa liên hệ, dựng lên cỡ lớn lên nặng sâu cố đem khoáng thạch dịch chuyển khỏi, về sau còn có đỉnh thang, phá hủy đi, khuyết trương, chưa cắt, động lực các loại công cụ lấy ra sử dụng. Đằng sau, nơi đó bệnh viện cũng phái tới xe cứu thương, hai đại cáng cứu thương cùng cấp cứu bản làm việc bị khiêng xuống xe, hai tên y tá nhanh chóng chuẩn bị thanh nẹp cùng cấp cứu dược phẩm, làm xong, cứu hộ chuẩn bị. Bận rộn đến trạng vào tối, một phen thận trọng thao tác về sau, cái hố thứ nhất đã mở, hố dạ độ vịt bị cần cẩu câu được ra. Chương 829 Xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. 829 xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Sắp trời dần dần đen lại, mưa nhỏ không biết lúc nào ngừng lại, thế nhưng là bầu trời y nguyên rất tâm trầm, rất sớm kia sáng liền trở nên rất chênh lệch. Lúc này, đội phòng cháy chữa cháy đầu xe dâng lên một chiếc đèn. Cùng đèn không giống, đèn này ánh đèn cũng không chói mắt, mà là tương đối nhu hòa, tương đối thanh lãnh, nhưng cũng đặc biệt có lực xuyên thấu, có thể chiếu rọi phạm vi rất rộng, giống như ánh trăng. Cái này gọi mặt trăng đèn, là đội ngũ cứu viện thường dùng trang bị. Nó tự cao tới 2000 ngói điện lực ủng hộ, 2 tháng cầu đèn liền có thể chiếu sáng một cái sân bóng đá. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống, Marco cuối cùng cũng bị bình yên vô sự câu được đi lên. Hắn tình trạng so ô già độ vị tốt hơn nhiều, đi lên sau thích ứng một chút hoàn cảnh, liền có thể tự mình đứng lên tới. tá muốn viện hắn bên trên cáng cứu thương, hắn cự tuyệt, quay đầu tìm tới Lý Đỗ, hắn đưa tay ra nói, "Ta đoán được là ngươi, Lý, ngươi cái này khá lắm." Mấy cái thợ mỏ vây quanh ở phụ cận, nghe Marco nói như vậy, bọn hắn lập tức hợp lực đem Lý Đỗ zer lên. Sau đó hai đại hán hợp lực đem hắn gánh tại trên bờ vai. Marco quay đầu nhìn một phía, chỉ vào Lý Lô nói, "Cái này Trung Quốc Hỏa Kế đã cứu ta cùng Âu gia, đương nhiên, chúng ta là được cứu viện đội cứu ra. Nhưng là mới đầu là hắn đang chỉ huy hết thảy, hắn ổn định ta cùng Âu gia, cho chúng ta hy vọng." Lúc này giãnh đi quặng mỏ đã xuất hiện rất nhiều thợ mỏ cùng quặng mỏ chủ, bọn hắn nhận được tin tức sau nhau nhau chạy đến, không phải là vì xem náo nhiệt, mà là chân thành nghĩ đến đưa lên một chút sức lực. Đào quán công việc khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, Thế tâm hợp lực, hô bang hỗ trợ mới là sinh tồn vương đạo. Bọn hắn đã nghe nói Lý Đỗ trước đó sợ tác sở vi bởi vậy nhìn thấy Lý Đỗ bị giơ lên, đám người nhao nhao phát ra tiếng hoan hô. "Lý, làm được tốt, ngươi đúng là cái khá lắm. Đơn giản như thượng đế đích thần tới, sẽ không còn có người làm so người tốt hơn. Hy vọng ta may mắn có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, ca môn, ngươi thu được tôn trọng của chúng ta." Lý Đỗ cười nói, "Chỉ là ta nên làm, mặc kệ ai gặp được loại sự tình này, ta tin tưởng hắn cũng sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn, mà lại làm khả năng so ta xuất sắc hơn. Không thể so với ngươi xuất sắc hơn." Một nhân viên chữa cháy nói, Phía sau bọn họ hiểu rõ lý Đỗ sở tác sự vì, biết được hắn tại không có máy móc trợ giúp hạ hoàn thành lục soát cứu công việc cũng thành công chuyển vận xưa bò cùng dưỡng khí, đối với hắn đồng dạng thật sâu bội phục. Marco cùng Ô Dã đổ vịt được đưa vào bệnh viện, Lý Đỗ trở lại mình quặng mỏ thả một ngày nghỉ, hiện tại cũng đã nửa đêm, mệt mỏi một ngày, hắn phải hào hào nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy đầu trọc thợ mỏ Hỗ Lý đã chính ngồi xổm ở trong viện đùa a ngao mấy cái chơi. A ngao bọn chúng một bức nhìn đầu ngốc vẻ, căn bản không tiếp thụ hắn chơi bùa, Lý Đỗ vừa ra khỏi cửa, bọn chúng lập tức lắc đầu vây đuôi chạy tới. Hỗ Lý Đầy đứng lên nói, "Lý, ngươi tốt." Lý Đỗ hỏi, "Ngươi tốt? hoặc kế, thế nào?" Hỗ Lý Đầy móc ra một cái phong thư đưa cho hắn, nói ra, "Đây là mát cô lão đại để cho ta cho ngươi đưa tới, đồ vật, một chương thư mời, hy vọng ngươi có thể tham gia chúng ta party." Lý Đỗ cười nói, mát cô còn tại bệnh viện A. Hiện tại hắn liền chủ bị party rồi." Hỗ Lý được cười hắc hắc, hồi đáp, "Party là ở cuối tuần, hắn hôm nay có thể xuất viện, hắn không có việc gì, sau khi kiểm tra hết thấy bình thường, có lẽ đến nằm viện mấy ngày." Trong phong thư là một trương màu vàng sáng giấy. Phía trên viện phạt tỉ thời gian, địa điểm, mời Lý Đỗ thâm ra. Lý Đỗ thu hồi phong thư, nói ra, "Ngươi trở về nói cho Marco, ta sẽ đi." Hỗ Lý đẩy đối với hắn kính cái quân lễ, lại đối bốn cái tiểu ra hỏa hỏa huyết sáo, nhìn không có để ý nó, liền cười mắng một câu tiểu khốn nạn rời đi quẩn mọ. Sau cơn mưa thời tiết cạnh, rốt cục lại nên đón thời tiếp tốt. Lý Đỗ không có vội vã xuống dưới khai khẩn tài nguyên khoáng sản, có mát Marco chuyện này giàu hấn, hắn trước tốn hao một ngày thời gian dùng giá gỗ, không chắc đối quẩn mọ tiến hành lại thêm cố. Đội phòng cháy chữa cháy tiến hành điều tra mã khoa tư đường hầm sở dĩ sẽ sụp đổ, chủ yếu là bởi vì bọn hắn bên này địa chất có chút vấn đề, thuộc về các sở địa khu. Loại này địa chất là hòa tan được tầm nham thạch, bên trong bị nước ngầm cọ dựa tạo thành vô số nhỏ động rộng rãi, tại tự thân động thể mở rộng hoặc tại tự nhiên cùng người vì nhân tố ảnh hưởng dưới, nó hầm mất ổn sẽ sinh ra sập rơi hoặc luôn xuống. Trong đó, sụp đổ nguyên nhân dẫn đến bình thường cùng thủy vị biến hóa có quan hệ, như mưa to hoặc là thời gian dài khô hạn sau mưa xuống, còn có chính là mặt đất nước hạ ẩm. Mắt cô đường hầm đổ sụp chính là mưa to xung kích cùng mặt đất dưới nước thấm hợp lực gây nên, Lý không thể không phòng chuẩn bị một chút. Làm tốt công việc phòng bị, bọn hắn một lần nữa hạ mỏ đào móc bảo thạch, từng khối hắc ổ bạn nguyên thạch bị thận trọng đào được ra, tổn tiến vào tiểu trùng lô đen không gian. Đến cuối tuần thời gian, vừa vận nhóm này bảo thạch khoáng mạch bị đào sạch sẽ, Lý mang lên mấy người tiến đến đại điệu tinh thần tự đi, bắt tí ngay ở chỗ này tổ chức. Bọn hắn trạng vạng tối đẩy ra quán ba đại môn đi vào, bên trong đã có một ít trợ mổ đã tới, nhìn thấy bọn hắn về sau, những này trợ mổ đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Hoàn nên anh hùng của chúng ta. Có người đối lý đô vơ tay, lý đó liền cùng bọn hắn vô tay dục quyền, cười nói, ta thành cả mê gì ca sao? Không, là Usso Chaelia Thợ mỏ. Thật là kêu cái gì? Thợ Mổ hiệp vẫn là cái quốc hiệp, hoặc là bảo thực hiệp. Cho ngươi rượu, Lý, muốn uống cái gì cứ việc nói. Mấy cái phiêu phỉ thể trạng thợ mổ đẩy ra đám người đi ra, những người này thể trạng khôn ngô. Khổ người tại lấy cường tráng lấy dương thợ mổ bên trong ý nguyên dễ thấy. Dẫn đội là Oza Đồ Vịt, da hỏa này trên cổ treo cái hộ cái cổ, cánh tay trái gián tại trước ngực. Cánh tay phải thì nắm lấy cái bình rượu, hình tượng rất lỗ mãng. Xài bước đi đến Lý Đỗ trước mặt, Ô Dạ Đỗ vịt mặt đỏ lên, nói ra: "Lý, ta trước xin lỗi ngươi, lần trước ở chỗ này ta trêu cho ngươi." Lý Đỗ cười một tiếng, nói: "Sau đó ngươi cũng nói cho ta biết tin tức liên quan tới bờ Già Ca, chúng ta hòa nhau, ngươi không cần bởi vì chuyện này xin lỗi." Ô Dạ Đỗ vịt là cái quật cường Nga Đại Hán, Lý Đỗ cũng không để cho hắn chú ý, hắn nói ra: "Không, ta nhất định phải xin lỗi, lúc ấy ta rất ngu, xuất đầu." Phía sau hồ Lý đấy bọn người gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta đều xuất đầu." chúng ta đều phải xin lỗi ngươi." Đi tới mát cô nói ra, "Lý, ngươi tiếp nhận xin lỗi của bọn họ đi, những này ngu xuẩn hẳn là vì chính mình làm qua chuyện ngu xuẩn mà xin lỗi." Lý Du nói, "Tôi ta, ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi, chúng ta là bằng hữu." Hắn giơ ly rượu lên, lại nói ra, "Là bạn nghĩ cả ly." Một đám trợ mỏ cùng nhau nâng chén, "Quách, là bạn nghĩ cả ly." Tô Dạ Độ Vịt đem một chai bia trực tiếp làm, hắn lại cầm một bình, nói ra, "Hiện tại ta hướng ngươi nói tặng, Lý lão đại, ngươi cứu ta một mạng, ta nhất định phải hướng ngươi gửi lời chào." cô đồng dạng cầm một chai bia, cười nói với Lý Đỗ, "Còn có ta, lần này là hai chúng ta hướng ngươi nói ta, ngươi làm chuyện không bình thường, ngươi đã cứu chúng ta." Chương 830, Bát đại kim cương. 830 bắt đại kim cương, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thợ mỏ làm người thu kệ, xử lý cái bạc party cũng rất là thô thu kệ. cô bao xuống đại địa tinh thần tử a, mời quạn mọ chủ, thợ mỏ cùng một chút quen thuộc trên chấn cư dân đến chúc mừng hắn đại nạn không chết. Tựa như Lý lần đầu tiên tới quán ba nhìn thấy không sai biệt lắm, các loại rượu đỏ bia cốc hai cất lượi đi giả sang mic hamburger cùng thịt nướng, các loại tiếng âm nhạc vang động trời, ngoại trừ không có. Hết lần này tới lần khác thợ mỗ yêu nhất chính là có người mang theo bình rượu tìm tới Marco, hỏi: "Nương muốn đâu? Tại sao không có nương muốn đến?" Mắt cô thiếu Dung chân thành nói ra: "Này, đại cản, ta tốt hòa kế, hôm nay không có thoát ý vũ có thể nhìn, ngươi liền thành thành thật thật uống rượu đi." Đại cản Vũ bả vai hắn bất mãn nói ra: "Thượng đế, ngươi đang đùa ta sao? Ngươi mời một đám tạ mỗ tới tham gia party, cái này không phải liền là nói sẽ xuất hiện sao?" Marco nói nhưng hôm nay ta khách quý bên trong có nữ sĩ, ta cho rằng cái này cần tránh hiềm nghi. Đại càng thất vọng mà đi, lại có người tiếp lấy đi tới, hỏi, nhảy Thoát ý Vũ các cô nương làm sao còn chưa tới?" Mắt Cô cười nói, "Hôm nay không có Thoát Ý Vũ nhưng nhìn." Ứng phó mấy nhóm người, cuối cùng ồ ra đổ vịt la lớn, "Hôm nay không có Thoát Ý Vũ, hôm nay chỉ có uống rượu." Nghe lời này, thợ mỏ thất vọng thở dài, lúc này mới không còn đi dây dưa mắt Cô. Bất quá Mặc Cô không cảm thấy là bị dây dưa, hắn hôm nay đặc biệt tốt tính tình, mặc kệ ứng phó cái gì trả lời, luôn luôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đâu cô ý tán dương hắn nói ngươi thật là một cái tính tình tốt ra hỏa mắt cô quan thai nói ra ta trước kia tính tình nhưng không sóng tại giếng bỏ hạ thời điểm ta nghĩ thông suốt sinh mệnh quý giá như vậy mỗi một ngày mỗi một giờ đều rất quý giá ta hẳn là chân quý nó chân quý sinh hoạt dạng này tại sao phải tức giận đâu. cô giả đủ vị tán đồng nói ra đúng vậy mắt cô lao đại ta thể ta cũng thay đổi thành tính tình tốt ra hỏa hiện tại có người từ phía sau đem một ly bia vẩy vào đỉnh đầu hắn hắn nói còn chưa rất lời trực tiếpố nhiên biến sắc phút aiạ mã muốn đi tìm thượng đế tâm sự đúng không Ngay cả ta cũng dám gây. Lý Đỗ cùng Marco cười lên ha hả, Marco đối với hắn dơ ly rượu lên, hai người cạn ly uống lên rượu tới. Không ngừng có người đi lên đập Lý đố bả vai tìm hắn mời rượu, party bắt đầu không đến nửa giờ, bởi vì Lý đố mà xuất hiện quần thể mời rượu đã không hạ 10 lần. Marco mang Lý Đỗ đi quay bar, có tiểu bà hỏi, "Marco, chúng ta tự nhưỡng bia đã bị xử lý 12 dũng, còn muốn tiếp tục bên trên sao?" Tại sao lại không chứ? Marco nói, tiếp tục đưa rượu lên, để mọi người uống vui vẻ, vui sướng. Uca. Nghe nói như thế người quanh hoan hô lên. Lý Đỗ nói: "Hôm nay xem ra ví tiền của người đến đại xuất huyết." Mắt cô nói ra, vui vẻ mới là trọng yếu nhất, lại nói: "Đây là ta tại Lỷ Tất đỉnh Dịch giờ một lần cuối cùng party, ta hy vọng khiến cho anh anh liệt liệt tốt nhất." Nghe xong lời này, Lý Đỗ giật nảy cả mình, hỏi: "Có ý tứ gì?" "Một lần cuối cùng party." Marco nhấc ngụp địa, ghé vào trên quầy bar nói ra: "Ừm, ta muốn rời đi Lỷ Tất Ninh Dịch giờ, nơi này quá loạn, đi bên ngoài tâm sự." Hai người gạt ra quán bar, Lang gia tận trung tận tụy theo ở phía sau, bảo trì 5 mét khoảng cách. Tại quán bar trước trên bậc thang ngồi xuống, cô chậm dãi nói ra, bị đặt ở giếng ngỏ bên trong thời điểm, ta suy nghĩ rất nhiều, nói đến buồn cười, ta vậy mà tại nghĩ ý nghĩa của cuộc sống. Ta từ đâu tới đây, nếu như cứu viện thất bại sẽ đi chỗ nào? Người thế giới sau khi chết bộ ráng gì? Nếu như sống sót, ta làm như thế nào trải nghiệm sinh hoạt, chân quý sinh mệnh? Cuối cùng, ta quyết định rời đi lì tất đình dĩnh, thậm chí ta sẽ rời đi ốc sở chạy lì A, đi các ngươi châu Á, Trung Quốc, ngày bảng, giản bộ trại, thái nước vân vân Đi nước Mỹ, đi Bắc Câu, đi Bắc Cực, tóm lại ta muốn nhìn địa cầu nhìn xem cái này tráng lệ tinh cầu ta không muốn lại vì tiền tài liệu sống liều chết làm đây là tại lãng phí sinh mệnh lý đó nói ra đây là giấc mộng của người sao mắc cô hai tay gối lên sau đầu dựa vvách tường nhìn xem tinh không nói đúng nha giấc mộng của ta ta thời đại thiếu niên liền muốn trở thành một nhà mạo hiểm hiện tại ta muốn đi thực hiện nó lý đố cười nói ngươi biết giấc mộng của ta là cái gì không thiếu niên thời điểm mộng tưởng cái gì mắc cô mỉm cười hỏi lý đố ngẩn đầu nhìn sáng lạ tinh không khoa thai nói ra phi hành ra ta muốn đi vũ trụ ở trong vũ trụ dạ bước, quan sát địa cầu, nóng nhìn tinh hạ. Marco ha ha cười nói, giấc mộng của ta còn dễ dàng thực hiện một chút, ngươi quá khó khăn, bất quá ta không thể chế giễu ngươi, bởi vì chúng ta tại đồng dạng điểm xuất phát bên trên. Nói, hắn rơ chai rượu lên lại muốn làm chén, mời chúng ta đáng yêu vừa đáng thương mộng tưởng. Marco chuẩn bị bán đi hắn ba cái quăn mỏ, hắn cũng không phải là rất giàu có cái chủng loại kia người, đến nay còn thiếu ngân hàng cho vay, đến bán đi quặng mỏ trả hết cho vay, sau đó dùng tiền còn lại đi lữ hành. Bất quá hắn cũng bất tận, tại Sydney có một tòa tiểu nông trường, có một cái biệt thự Hai thứ đồ này cam đoan hắn có lẽ không cách nào đại phú đại quý, nhưng cũng sẽ không chết đói. Lý Đô không có nói tiếp nhận hắn ba cái quặng mỏ sự tình, bởi vì hắn không muốn để cho Mát Cô khó xử, bán cho hắn làm sao định giá phù hợp. Hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Trong mặt một hồi, Cô nhìn về phía hắn, nói ra, "Lý, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không nói." Lý Đô nói, "Đương nhiên có thể, nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta đạt được một phần Trung Quốc mạo hiểm công lực, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi." Marco nói ra, "Ta ân, nhưng điều thỉnh cầu này muốn càng khó." Ta muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không thuê ổ dạ bọn gia hỏa này." Lý Đỗ trầm ngâm một tiếng, nói, "Này làm sao nói?" Mắt cô thở dài, "Ổ dạ bọn hắn đi theo ta hơn 10 năm a, chúng ta cùng một chỗ từ sẽ chỉ khoác lắc tán gái tiểu hỏa tử đi đến hôm nay, bọn gia hỏa này không để ý tới tài quan nhiệm, ta không cách nào yên tâm bọn hắn." Lý Đỗ nói, "Ngươi không cần có cái gì áp lực, bọn hắn đều là rất xuất sắc người trưởng thành, tại Lý Tật Bình dịt giờ có không biết bao nhiêu cái quặng mỏ chủ đang chờ thuê bọn hắn đâu." Marco lắc đầu, nói ra, "Ta không phải cấp trên của bọn hắn, cũng không phải lãnh đạo, ta là đại ca của bọn hắn." ta hiểu rõ mấy tên khốn kiếp này. Hắn nhấp một hớp rượu, bất đắc gì nói ra, có lẽ rất nhiều quảng mỏ chủ tại thèm nhỏ dãi bọn hắn làm việc năng lực, thế nhưng là bọn hắn thật tiếp xúc sau liền biết, cái này tám tên hôn đản cũng không tốt quản, ta muốn dùng không được bao lâu, bọn hắn sẽ ở lì Tật đỉnh Dịch giờ xấu thanh danh. Người khác biệt, Lý, ngươi nhất định có thể quản giá bọn hắn. Chỉ cần có thể quản giá bọn hắn, tám người này sẽ trở thành ngươi tại Lỷ Tật đỉnh Dịch giờ tốt giúp đỡ. Bọn hắn tại nghề này nghiệp quá xuất sắc, ta không phải đáng chết nhân viên hàng, lung tung đề cử trong tay hàng, ta nói chính là thật, tiếp thu bọn hắn bọn hắn sẽ giúp người rất nhiều. Nghe mắt cô giới thiệu, Lý Đỗ Lâm vào trầm tư. Chương 831, lại được một mỏ. 831 lại được một mở, 5 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cuối cùng, Lý Đỗ quyết định tiếp thu ổ dạ đổ vịt 8 người. Từ khi hắn đi vào Lý Tật Ninh Dịch giơ, Đao Quáng chủ yếu dựa vào gỗ Tụ Lạc cùng Lang Ca hai người, gỗ Tụ Lạc còn tốt, Lang Ca thế nhưng là hộ vệ của hắn, lại làm cái này sống, nói thế nào cũng không tốt lắm. Đương nhiên, hắn cho ra tiền thưởng phi thường phong phú, Lang Ca ngược lại là thích thú. Trình Lý Đô không cách nào thích thú, hắn cũng tham dự đào mốc đường hầm, nhưng làm hắn cho mẹ không nhẹ, nếu là thủ hạ có người, hắn bên này liền có thể chống đi. Về phần hắn bí mật, vấn đề này dễ giải quyết, hắn có thể an bài ổ dạ Đỗ Vịt đợi người tới tiến hành sơ kỳ đường hầm bỏ đào mốc, chờ đến tiếp cận bảo thạch thời điểm, đổi thành Gô Tự Lạc cùng Lang Ca bên trên. Hắn cân nhắc đến một vấn đề, Gô Tự Lạc cùng Lang Ca tại bảo thạch đào mốc ngành nghề là cái ngoài nghề, ổ dạ Đỗ Vịt bọn người thuộc về người trong nghề, mở đào quắng đạo năng lực hẳn là mạnh. Mà khác, tám người tiền lương cũng tương đối thấp, đây là hắn tiếp nhận nguyên nhân chủ yếu. Tô Dạ đổ vị 8 người hợp lại tiền lương không đến 6 vạn khối, 8 người tiền lương hơi có khác biệt, cao nhất là đội trưởng Ố Dạ, tiền lương là 8.000 khối tài hữu, những người khác là hơn 6.000 khối. Lý Đỗ cảm thấy thợ mỏ tiền lương rất thấp, phần công tác này là rất mệt mỏi, cả ngày đợi dưới đất, tinh thần áp lực cũng lớn, thu nhập lại không đến 1 vạn khối. Bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là đào ra bảo thạch, căn cứ ngành nghề quy định, thợ mỏ đào được bảo thạch về sau, lão bản muốn cho ra 1 phần 10 ích lợi làm tiền thưởng. Đại đa số mỏ bên trên không có gì bảo thạch, khả năng 1 tháng cũng đào không ra một khối đến. Dạng này thợ mỏ cũng không có tiền tưởng thu nhập, chỉ có thể dựa vào cơ bản tiền lương. Party tiến hành đến dạng sáng còn chưa kết thúc, Lý Đỗ cùng sổ phỉ bọn người có chút buồn ngủ, liền sớm rời đi quán bar. Đằng sau 2 ngày, Lý Đố liền nghe nói Marco đem ba cái quặng mỏ treo biển hành người bán ra. Thợ mỏ đều nói, Marco bị lần này quá nạn sợ vỡ mật. Lý Đố lại biết, hắn cũng không phải là sợ hãi tao nộ quáng nạn, mà là tại dưới mặt đất thời điểm nghị thông suốt rất nhiều chuyện. Mình muốn theo đuổi là cái gì? Liên tưởng Marco, hắn bắt đầu suy tư. Dưới mặt đất bạo thạch đã bị móc ra, Sở 408 quặng mỏ chỉ có một cái mạch khoáng, ngoài ra còn có chút địa phương linh linh tinh tinh phân bố mấy cái bảo thạch. Những này Lý Đỗ không muốn nào, phân bố quá tán, tính chất cũng còn chưa đủ tiền nhân công đâu. Không có việc gì làm, hắn ngồi tại phòng nhỏ cổng hưởng thụ châu ốc ngày mùa thu ánh nắng. Nội địa xứ Chailia còn tương đương ấm áp, hai ngày này hắn cùng hắn trò chuyện, hắn nói duyên hải một vùng cơ hồ muốn tuyết rơi, đã rất lạnh. Hắn vốn định đình chỉ Hắc Kim bảo đánh bắt công việc, đến nội địa tìm đến Lý Đô. Kết quả tuyết nữ có ứng phó thấp nhiệt độ nước phương thức, trời lạnh như vậy như thường lệ xuống nước mà lại bởi vì hiện tại là Hắc Kim Bảo cấm Bắc Quý, mới mẹ Hắc Kim Bảo tại trên quốc tế giá cả rất cao, thế là Hàn Đảnh phải buổi tiếp thuyết nữ đợi tại bờ biển, tiếp tục đánh bắt Hắc Kim Bảo. Nghĩ tới những thứ này sự tình, Lý Đỗ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, mình bây giờ mộng tưởng chính là kiếm tiền, kiếm tiền sau đó mua hết tập đoàn cổ quyền, hảo hảo lợi dụng tiểu phi trùng năng lực. Hắn ngay tại phơi nắng, trốn ở bên cạnh ngủ ga ngủ gật ra ngao ngóc đầu lên nhìn về phía Lai Lịch, cảnh giác dựng lên lốt hai. Mấy chiếc tỷ cổ tuần tự tiến vào căn mỏ, một đám đại hán vạm vỡ xuống xe, đứng ở đằng xa nhìn xem Lý Những người này chính là ô dạ đổ vịt một nhóm, Lý Đỗ thổi cái huýt sáo, ra hiệu bọn hắn đến bên này. Tám đại hán xô xô đẩy đẩy đi tới, ai cũng không chịu đi tại phía trước nhất. Lý Đỗ cảm thấy có chút cổ quái, hỏi: "Thế nào? Các ngươi không nguyện ý đến ta nơi này sao?" Hỗ Lý đã cười khan nói: "Không phải, Lý Lao đại, đừng hiểu lầm, ha ha, chúng ta, chúng ta có chút xấu hổ, ta nói là cái này thật là có đủ lúng túng." Lý Đỗ cười ha ha nói: "Cái này có cái gì lúng túng? Chúng ta thế nhưng là kể vai chiến đấu qua, cùng một chỗ tác chiến từ trong đất đào ra ổ dạ, đúng không?" Tô Dạ cười ngượng ngùng một tiếng, không có nói tiếp. Nói ngắn gọn, hắn trực tiếp hỏi 8 người có nguyện ý hay không tại dưới tay hắn làm việc, nếu như nguyện ý đợi ở chỗ này, liền có thể ký kết lao công hợp đồng. 8 người thống khoái đầu, mắt cô hai ngày này đem quặng mỏ bên trong công cụ tiến hành xử lý, đem bọn hắn đội ngũ tiến hành giải tán, hiện tại liền đợi đến bán đi quặng mỏ, sau đó liền rời đi lì Tật đỉnh Dịch yeah. giờ. Bọn hắn không đi theo Lý Đỗ, cũng không có địa phương khác có thể đi. Lý Đỗ Đố đối với thủ hạ xưa nay không keo kiệt, tám người biểu thị nguyện ý cùng hắn làm về sau, hắn nói ra Ta sẽ tìm người mang các ngươi đi ký kết hợp đồng, đãi ngộ phương diện chủ yếu giống như trước đây, cơ bản tiền lương cho các ngươi sách 10 "Thật sao?" Tô giả Đỗ Vịt mừng rỡ hỏi. Lý Đỗ Đầu nói ra, "Đúng, đây là thử việc, nếu như các ngươi sống qua thử việc, kia đằng sau ta cho các ngươi đem cơ bản tiền lương gấp đội. Tô giả đổ Vịt một đoàn người sợ ngây người, hốt lì đẩy kêu lên, "Cái này nhất định là giả, đây không phải là thật." Lý Đỗ Lo lẩm nói, "Đây là sự thực, bất quá ta có điều kiện, đó chính là các ngươi vì ta làm việc, có cơ bản tiền lương cùng tiền thưởng, tiền thưởng không cùng ngươi móc ra thạch móc lối." Dạng này, ngươi không sợ chúng ta tiêu cực biếng nhắc sao?" Hỗ Lỉ đặc kỳ quái hỏi. Lý Đô nói ra, "Không sợ, ai tiêu cực biến nhắc ta liền xa thải hắn, mà khác, ta nói tiền thưởng không cùng các ngươi đào ra khoáng thạch móc đối, không phải nói các ngươi đào ra khoáng thạch sẽ không lại cho các ngươi tiền thưởng. Là như thế này, các ngươi có hai loại phương thức làm việc, một loại là ta tìm kiếm bảo thạch, các ngươi đến cho ta làm việc, loại phương thức này dưới, móc ra bảo thạch không có quan hệ gì với các ngươi. Một loại phương thức khác là các ngươi lợi dụng kinh nghiệm của mình đến tìm kiếm bảo thạch, lúc này móc ra bảo thạch, các ngươi uy nguyên có thể đạt được tiền thưởng." Hắn hai ngày này liền suy nghĩ tám người đãi ngộ, dựa theo cái khác quặng mỏ đãi ngộ đến không đáng tin cậy, hắn có biện pháp tìm tới Bảo Thạch, ca cùng Gộ Tự Lạc cũng không chiếm được 10% chia hoa hồng, huống chi tám người này. Tám người cũng không biết năng lực của hắn, nghe hắn nói như vậy cả cười, rất sung sướng đáp ứng. Sau đó tiếp tục tìm kiếm quặng mỏ, số 408 quặng mỏ không có đào móc giá trị, Lý Đô chuẩn bị treo biển hành nghề bán đi. Tiếp tục tìm kiếm quặng mỏ đến bắn tên có đích, hắn đi giao dịch đại sảnh tìm kiếm treo biển hành nghề bán ra quặng mỏ, sau đó đi những này quặng mỏ tiến hành thực địa khảo sát. Vấn khí của hắn không tệ. Dùng 2 ngày thời gian, khảo sát 4 cái quặng mỏ, sau đó liền lại phát hiện một cái khoáng mạch. Toàn này trong mỏ quặng bảo thạch hàm lượng so trước đó 2 cái quặng mỏ đều muốn phá phú, bất quá dưới đất càng sông nhập thêm, muốn đào ra bọn chúng đến tốn hao đại lực khí. Với vạn, Lý Đô mới thuê 8 cái nhân viên, đến phiên bọn hắn 8 cái ra sân. Lanka cùng Gộ Tụ là tiến hành thăng cấp, gỗ Tụ Lạ trở thành đốc công, Lanka có thể truyền tâm làm Lý Đô bảo tiêu, chờ đến tiếp cận khoáng mạch thời điểm bọn hắn lại đi đào móc là được rồi. Cái này quặng mỏ là số 1, cách bờ giặc cả 2 cái quặng mỏ không xa. Bất quá bây giờ lý Đô muốn cân nhắc không phải bờ giặt cả vấn đề mà là xung quanh các bạn hàng xóm chương 833 làm chính là làm 833 làm chính là làm 2 5. không nghi ngờ chút nào đàm phán mới đầu rất hot Lý Đô không biết những câu nói này là bọn họ đúng dịp nói ra vẫn là đến trước thương lượng qua hắn càng tin tưởng đây là 6 người sớm thương lượng kết quả mùi âm mưu quá nặng hiện tại hắn nằm ở lưỡng nan mức độ nếu như hắn ngăn lại ô ra đổ vị cái kia lấy đối phương nóng nảy tính tỉnh nhất định sẽ trực tiếp với hắn Đình ưu cho dù lýỗ không xa thải hắn Giữa hai người cũng sẽ có khoảng cách. Nếu như hắn không ngăn lại ô ra đồ viện, vậy thì sẽ lạc một ngự dưới bất lực danh tiếng. Như vậy hắn liên thủ dưới đều không còn được, sáu người làm sao sẽ sợ hắn? Lý Đỗ sờ sờ cằm, dựa vào ghế từ trên, hắn nhìn sáu người nói rằng, "Bọn tiểu nhị, các ngươi trước tiên cho ta nói mấy câu thời gian, được không?" Người nói, Di tất gật đầu nói. Lý Đỗ nói rằng, "Ta nhớ các ngươi biết ta tìm các ngươi tới mục đích, các ngươi xâm chiếm ta quan trưởng, đây là trái pháp luật, ta hi nhìn các ngươi dừng lại." Dâu quay nón quán trưởng chủ kịch nói rằng, Chúng ta không có xâm chiếm ngươi quán trường, ngươi khẳng định lầm, Hỏa kế. Từ chối liền không cần phải nói, đây mới là đàn bà cách làm, làm chính là làm, dám làm không dám chịu hạ. Lý Đố đánh gãy lời nói của hắn nói rằng. Kít lung túng, U Ly sẽ tiếp lời nói rằng, "Này Hỏa kế nói không sai, chúng ta không có xâm chiếm ngươi quán trưởng, ta thừa nhận, ta hầm đào được số 122 quán trường phía dưới, có thể khi đó quán trưởng còn không phải là của ngươi." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Ta dám xin thề, từ khi ngươi mua lại này quán trưởng, ta không còn ở địa bàn của ngươi vị trí trải qua hoạt Lý Đỗ lắc đầu cười, nói rằng, nếu ta không có chấn động 3 máy kiểm tra, ta còn thực sự tin ngươi, ta giám sát kết quả có thể không phải như vậy. Hắn mua lại 122 quáng trường có 3 ngày, quanh thân quáng trưởng hầm vẫn đang làm việc, Úy lì xét ở trận tròn mắt nói mỏ. quán trưởng chủ môn vốn là quyết định chết lại đến cùng, kết quả Lý Đô lấy ra chấn động 3 máy kiểm tra tới nói sự, sự thực thắng với hùng biện, bọn họ liền không tốt nói như vậy xuống. Chấn động 3 máy kiểm tra có thể giám sát lòng đất một đoạn chiều sâu chấn cảm, đào móc hầm khó tránh khỏi sẽ sản sinh chấn động ba, máy kiểm tra có thể kiểm tra được. Liệt Nông nói rằng, Lý Ngươi không nên nhúng tay chuyện này, chúng ta Đào An nước sông quấn trưởng, ngươi cho rằng là vì bảo thạch à? Không, chúng ta là ở giữa gìn lẽ phải." Lý Đô nói, "Các ngươi không muốn ngừng tay, đúng không?" Hắn đã sớm nghĩ đến kết quả này, số 121 quáng trưởng đạo tiến vào trong mỏ quặng, khẳng định đã thu hoạch được bảo thạch, quáng trưởng chủ sẽ không dừng tay. Hán quáng trưởng chủ một xem số 121 quáng trường ở số 122 quáng giữa trưởng tìm tới bảo thạch, tất nhiên sẽ đỏ mắt, bọn họ càng không muốn dừng tay." Thanh khẩn nói rằng, "Ngươi nghe ta nói, Lý, ngươi không biết này tình huống bên trong, chúng ta là ở giữa gìn lẽ phải." Tiên nhậm quảng trường chủ An Đức Tốn bắt nạt phụ chúng ta Hỏa Kế Billy, uy vì vậy mà bỏ tù, chúng ta làm hắn." Lý Đô đánh gay hắn, cười hỏi, "Các ngươi không muốn ngừng tay, đúng không?" Một tính khí táo bạo quáng trường chủ đạo, "Chúng ta đương nhiên không dừng tay, ngươi có loại liền đi tòa án khởi tố chúng ta." Lý Đô lắc đầu nói, "Ta sợ làm gì khởi tố các ngươi, chúng ta có thể giải quyết việc này." Hắn nhìn về phía vẫn như cũ đứng oạ dạ Đỗ Vịt, nói rằng, "Lại nói của ta xong, ngươi có thể đánh bọn họ, bọn họ vừa nãy nhục Mã khoa tư, thực sự là quá đáng." Lời này để đoàn người giật nảy cả mình. Ô già Đỗ Vịt cũng dần mình, nói: "A." Lý Đô nói: "Không rõ ràng ý của ta. Có người xỉ nhục các ngươi bằng hữu, các ngươi mặc kệ làm ra cái gì lựa chọn, ta đều ủng hộ ngươi môn." Ô già Đỗ Vịt mấy người nợ nụ cười, bọn họ nắm chặt nắm tay xông lên, cùng 6 cái quáng trưởng chủ triển khai hỗn chiến. Gỗ Tự lại há to mồm, đúng lý Đô nói rằng: "Lão bản, đàm phán không phải như vậy." Lý Đô nói: "Ai với bọn hắn đàm phán tới? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là 8 quốc liên quân xâm hoa thời đại? Người Trung Quốc chúng ta vẫn là người yếu? Không, ta ngày hôm nay không phải đàm phán." Ta ngày hôm nay là thông báo bọn họ cũng đi." Lang ca rỗi ra ngón tay cái nói, "Lão bản, Hạ Kỳ, Bá khí." Gỗ Tựa lại nói lầm bầm, "Tam quốc liên quân xâm hoa. Ta biết, không có chúng ta Mê Hi cô sự, nhưng có các ngươi nước được một phần." Lang ca lật lên bản nhãn. Úy Lý sẹt chật vật từ hồ lý đẩy năm đấm dưới rãy rựa đi ra, hắn đúng Lý Đô dơ tay phải lên, dùng mu bàn tay quay về hắn, sau đó giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa làm ra về thủ thế, nói, "Ngươi lợi hại, Lý, ngươi thật là lợi hại." Nhìn thấy ngón này thế, Lý Đô giận dữ, nói rằng, "Gỗ Tựa lạ, Langka, Trên, làm bọn họ. Cái này thủ thế bình thường dùng để đại biểu thắng lợi hoặc là chúc mừng, nhưng phải là dụng trưởng tâm một mặt diện đối với người khác mới là ý này. Ở Usser Jelia, dùng mu bàn tay quay về nhân ra làm ra về thủ thế, này cùng rũi ra ngón giữa là như thế ý tứ, biểu thị mắng người, xỉ nhục cùng khiêu khích. Tully xét cho rằng Lý Đốn là người Trung Quốc không biết cái này thủ thế lời giải thích, muốn dùng cái này đến chiếm điểm đầu lưới tiện nghi. Kết quả Lý Đốn nhưng là biết cái này thủ thế, mang theo gỗ tiểu lạ là cùng Lang ca vào vào, đem mấy cái quán trưởng chủ cùng trợ thủ của bọn họ thợ mổ tốt đánh một trận trong quán rượu hỏng, nhưng xem bãi các nhân viên an ninh nhưng không tham dự. Mang đội tên béo bán nhân mã bùa hờ ỉ sự bình tĩnh, hắn vui sướng hài lòng uống địa, nói rằng, lần trước Lý cùng Ổ ra bọn họ ít ít ít một hồi, cho ta 1000 khối, lần này có thể cho ta bao nhiêu. Bên cạnh bảo an cười nói, thật biết điều, lần trước Lý ở đây động thủ là cùng Ổ ra những tên khốn kiếp kia, hiện ở tại bọn hắn liên thủ, thế giới thật kỳ diệu nha. Không phải liên thủ, ngu xuẩn, Lý thuê Ổ dạ bọn họ. Ta trước đây nghe nói người Trung Quốc tính cách dịu ngoan thành thật dễ ưa hiệp, lý làm sao không phải như vậy? Ta chưa từng thấy so với hắn càng táo bạo thiện chiến gia hỏa. Quán trưởng chủ mang theo những tợ đào mỏ trật vật mà chạy, Tô Dạ chờ người vốn là không dễ chêu, huống hổ thêm vào gỗ tiểu lạc là cùng lang ca. Trở lại quán trưởng, cái chán mó hứ động ô dạ tìm đến Lý Đồ, hắn xoa xoa tay nói rằng, lao bản, chuyện vừa rồi rất xin lỗi, mấy người chúng ta kích động." Lý Đồ nói, "Nếu như có người ở ngay trước mặt ta xỉ nhục bằng hữu của ta, ta sẽ càng kích động, không cần xin lỗi, chuyện này chúng ta không sai." Tô Dạ đổ vịt dùng sức gật gù, nói rằng, "Nhưng chúng ta bằng bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không dừng tay, làm sao bây giờ?" đi tòa án khởi tố bọn họ. Lý Đấu cười lạnh nói, khởi tố bọn họ. Cần phải làm như thế. Biết người Trung Quốc chúng ta làm sao đối mặt người xâm lược à? Đánh trở lại. Tô Dạ đổ Vịt là bạo lực phân tử, một nghe lời này, hắn vừa bình tĩnh thu huyết lại sôi trào lên, quắc, đánh như thế nào? "Lão bản, ngươi lên tiếng." Lý Đấu nói, "Rất nhanh ngươi liền biết rồi, để ngươi mở mang kiến thức một chút người Trung Quốc chiến tranh trí tuệ." Hai người giao lưu sau khi, Tô Dạ đổ Vịt trở lại. Hắn tỏ ý hỏi, "Tô Dạ, ngươi xin lỗi thành công rồi sao?" Tô Dạ Đỗ Vịt nổi bãi nước bọn, đạo cái giám khiểm Lão bản thuần đàn ông, là cái chân hãng tử, hắn muốn mang chúng ta làm những người xâm lược này. chương 832, bang phái đàm phán. 832 bang phái đàm phán, 1, nam. Lý đố mua lại số 122 quáng trường chỉ dùng 68 vạn AUD, giá cả thấp hơn giá thị trường, sự ra khắc thường tất cội yêu, bình thường quáng trường nào có như thế giá rẻ. Lão bản là cái tiểu lão đầu, hắn nói là chuẩn bị bán hết quáng trường đi dưỡng lao, vì lẽ đó đồng ý ra giá rẻ, chỉ cầu cởi nhanh một chút tay. Kỳ thực Lý Đỗ lại biết nguyên nhân thực sự. Ông lão sở dĩ gọi giá thấp là bởi vì hắn không khống chế được cái này quáng trường, hắn các bạn hàng xóm đều đang bắt nạt hắn. Lý Tấn Định dịt dở quáng trưởng là chính phủ dựa theo diện tích đến phân cách, chúng nó thật giống bản cờ như thế phân trải trên mặt đất, mỗi cái quáng trường quanh thân đều có quáng trường bao vây. Số 122 phía tây là số 121 quáng trường, phía đông là số 123 quáng trường, phương bắc là số 240 quáng trường, phía nam nhưng là số 49 quáng trường, ngoài ra còn có 4 cái góc, còn có 4 cái quáng trưởng. Nó bị 8 cái quáng trường bao vây, đương nhiên Ngoại trừ tiết ngoài gì mấy cái bên ngoài hán quáng trường cũng đều bị tắmm cái quáng trường bao vây này cùng cờ vây bằng cờ cách cục như thế ở tình huống bình thường liền nhau quáng trưởng là nước giếng không phạm nước sông đại gia đảo chính mình quáng là được nhưng là số 122 quáng trường rất xui xẻo, nó tám cái hàng xóm tựa hồ cũng rất bá đạo 8 cái quáng trường không hẹn mà cùng đảo tiến vào địa bàn của nó nói cách khác từ mặt đất xem này 9 cái quáng trường bình thường phân bố nhưng ở lòng đất chu vi vitạ cái quáng trường hầm đều tiến vào số 122 quáng trường L lýỗ dùng tiểu phi trùng phát hiện vấn đề này Hắn đến giải quyết vấn đề này. Tô Dạ Độ Vịt chờ người ở Lý Tất Ninh dịt giờ lăn lộn hơn 10 năm, đúng loại này màu sáng khu vực quy tắc tự nhiên rất quen thuộc, Lý Đỗ lựa chọn mua số 122 quán trường thời điểm, bọn họ liền đi hỏi thăm một chút. Cuối cùng được tin tức lại như Lý Đỗ nhìn thấy như vậy, quanh thân khốn nạn rất hung hăng, bọn họ đem số 122 quán trường cho rằng địa bàn của chính mình, đều ở lòng đất đi đến đảm móc. Nghe xong lời này, Lý Đỗ cau mày nói, "Anderson tiên sinh liền tốt như vậy bắt nạn, hắn tại sao không báo cảnh sát? Này xem như là phi pháp xâm lấn chứ?" Hỗn lý đẩy núm nói, Cái này quán trưởng kỳ thực không thuộc về hắn, thuộc về đệ đệ hắn, nhưng đệ đệ hắn ở một lần bất ngờ bên trong bị chết, hắn kế thừa cái này quán trưởng. Trước đây, hắn đệ đệ là cái rất hung hăng người, vì lẽ đó không ai làm chọc giận hắn, Anderson tiên sinh cùng đệ đệ hắn tính cách ngược lại, phi thường nhu nhược, liền Chu Vi khốn nạn liền bắt đầu bắt nạt hắn. Đương nhiên, cũng coi như là trả thù hắn, bởi vì đệ đệ hắn trước đây từng bắt nạt những này ngu xuẩn. Lý Đồ nói, hắn thật là nhu nhược, có điều đào mộ thực sự là nguy hiểm hoạt, chủ nhân đời trước chết ở nơi này ạ. Tô già độ vị cười hắc nói, không Tiên kia chết ở một người phụ nữ trên giường. Lý Đỗ ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy. Mấy đại hán há muội nở nụ cười, một năm miệng mới bắt đầu bắt quái. Sự tính rất đơn giản, quán trưởng chủ nhân đời trước tiểu Anderson quyến rũ một có vợ có chồng, chuyện của bọn họ bị nữ nhân trưởng phu phát hiện, kết quả tiểu Anderson tính cách hung hăng, dĩ nhiên không để ý tới cảnh cáo của đối phương, tiếp tục cùng nhân ra lão bà cấu kết làm mại. Liền, ở hai người lại một lần quyến rũ thời điểm, không thể nhịn được nữa trưởng phu cầm súng vào phòng ngủ, sau đó, một đôi gian phu máu tới đầu giường. Chuyện này để Lý Đỗ nghe say xương lạnh chủ yếu là 8 cái kháng hàng đều là thấp kém nhân sĩ, đem hai người dường sự miêu tả phi thường tỉ mỉ, liền bày ra động tác đều nói ra. Lý Đỗ cảm thấy này so với xem có thể muốn dẫn kinh có thêm. Sau khi nghe xong, hỏi hắn, các người làm sao biết rõ ràng như thế? Chết tiệt, sẽ không là biên cố sự đến đầu ta chứ? Tô giả đổ vịt dơ tay lên nói, không không không, lão bản, ta xin thể chúng ta không có, đây là sự thực, bởi vì chúng ta đều từng thấy. Hỗ Lý đẩy lấy điện thoại di động ra cho Lý Đỗ xem, cười hắc hắc nói, đây là ủy lý đập xuống đến, hắn ở phòng ngủ lắp đặt máy thu hình. Video đi sau đến internet. Ủy lì chính là trong chuyện này người bị hại, vị kia cuối cùng tiến vào ngục giam nón xanh vương. Lý Đỗ đối diện tần không có hứng thú, hắn nhìn một hồi, vẫn không có nảy mấy khối hàng dạng có ý tứ chứ. Giải sự tình đầu đuôi câu chuyện, hắn đến giải quyết chuyện này. Suy nghĩ một chút, hắn để 8 người đem 8 vị quán trường chủ mời đến quán ba đi, đến cái bàn rượu đàm phán. 8 vị quán trưởng chủ đến rồi 6 vị, có hai vị nói đúng không ở lì Tất Ninh giết vợ, nếu như vậy, Lý Đỗ trước hết giải quyết này 6 vị. Buổi chiều, những tợ đào mỏ đều đang làm việc, trong quán rượu khá là quần cũng Hắn ngồi ở trong góc tìm cách hành trình. Lập tức liền là cuối tháng 5, hắn phải đến Tất Ni tham gia mùa thu đổ trang sức phòng khách. Lanka, Gô Tự là hai bên trái phải ngồi ở bên cạnh hắn, mà sau hắn quán trưởng chủ đẩy cửa ra đi vào, bọn họ không phải đơn độc đến, đều mang theo một hai người. Thấy cảnh này, Gô Tự Lan nở nụ cười. Lý Đỗ hỏi, người cười cái gì? Gô Tự Lan nói rằng, ta nghĩ tới rồi cuộc sống trước kia, ở Mexico thời điểm, ta thường thường tham gia chuyện như vậy, bàn phái đàm phán. Lý Đỗ nhìn phía bên mình nhìn lại một chút đi tới quán trưởng chủ cùng mang theo những thợ làm mỏ cũng thật là chuyện này, quán trưởng chủ cùng những thợ đào màu đại thể phiêu phi vì thể trắng, thân người cao to, cùng bàn phái tay chân không có khác biệt lớn. Sáu vị quáng trường chủ đến đông đủ, Lý Đỗ Hữu Hảo đối với bọn họ đưa tay ra tiến hành tự giới thiệu mình. Một tên là rốt lệ nổng quáng trưởng chủ cười nói, chúng ta đã rất quen thuộc ngài, Lý tiên sinh, hai người bọn ta thứ ở trong tivi từng thấy ngươi. Lý Đỗ đi tới Úc Châu sau lên 3 lần tivi, lần thứ nhất là cá mập phi lên bờ, lần thứ hai là giải cứu bị quải nhi đồng, lần thứ 3 chính là trước đây không lâu cứu Marco cùng ô dạ Đỗ Vĩ. Một cái khác tên là gì tợ quán trưởng chủ đạo? Đúng, chúng ta từ lâu nghe nói đại danh của người, trên thực tế chúng ta trước đây không lâu còn từng thấy, ta tham gia mát Marco Batti. cô tên kia thật là một quỷ nhất gan, bị chôn một lần liền sợ mất mật. Ha, đàn bà đều so với hắn càng cứng hơn. Có quán trưởng chủ cười lạnh nói, ô dạ đổ vịt chờ người cũng ở nơi đây, bọn họ lúc trước ở cửa nên tiếp những này quán trưởng chủ, bây giờ quán trưởng chủ muốn đến, bọn họ liền bị lý Đỗ sắp xếp ở quanh thân ngồi uống rượu. Nghe được này quán trưởng chủ, đến bốn người hoàn toàn biến sắc, ô dạ đứng lên đi quát, "Phun rượu!" Ôi Xe, ngươi thả cái gì thí? Cái kia quán trưởng chủ xem thường liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Ta ở với các ngươi lão bản nói sao, không tới phiên ngươi xem mồm. Hắn quán trưởng chủ dồn dập phụ họa, "Làm sao? Ô ra, ngươi còn coi chính mình là mát cô thủ hạ. Lời nói như vậy đừng ở Lý Quán trên làm nha." "Lý, quản quản hắn, ngươi đến chăm sóc thủ hạ, những này thợ mỏ đều là ngựa hoang, ngươi phải học cách điều động bọn họ. Ngồi xuống đi, ô già, đứng không chê mệt không?" "Khó chịu có thể đi tìm mát cô cáo trạng." Ô già độ phẫn nộ lại lúng túng. Xác thực, hắn hiện tại là Lý Đỗ thủ hạng Những người này cũng không có công kích Lý Đỗ Hắn cấp ra mặt có chút không còn gì để nói Lý Đỗ cười hiếp mắt nhìn tình cảnh này Hắn cảm thấy sự tình trở nên thú vị lên Những người này vẫn đúng là cùng bang phái phần tự tự Bọn họ ở cho hắn đặt bấy đây chương 835, Lữ Trình Mới 835 Lữ Trình Mới 4, 5 Đoạn thời gian đó, số 122 quáng trường bị mùi thối bao vây Cũng may mỗi cái quáng trường diện tích lớn Mùi thối tràn ngập lại đây sau đã rất nhạt Hai ngày trước buổi tối Lý đỗ dùng tiểu phi trùng xác định 4 phía quáng trường hầm vị trí sau đó từ phía trên đảo móc ra động nối thẳng hầm hắn để ô ra đổ vịt từ trên trấn tìm đến hai chiếc đánh xe trở phân từ những này trong động mỏ đổ vào nước bẩn đem 8 cái hầm đưa hết cho vang một lần để cho các ngươi xâm lược địa bàn của lao tử con tưởng rằng đây là 8 quốc liên quân thời điểm banh tổng sớm nói ngày xưa chủ nghĩa đế Quốc ở bên bờ biển giá mấy môn pháo chinh phục một cái quốc gia lịch sử kết thúc rồi dùng nước bẩn đối phó quáng động là lý đâu nghĩ đến một thủ đoạn cao cường Quang động phía dưới rất đóng kín nước bẩn chảy vào sau sẽ tiến một bước lên men theo thời gian trôi qua hu lực sẽ không hạ thấp mà là càng lúc càng lớn những thợ đào mỏ không có cách nào đối phó loại thủ đoạn này cái gì thuốc tẩy cái gì cao áp ống nước phun tẩy đều vô dụng bởi vì quang động quá động qua đóng kín lượng lớn thuốc tẩy thêm vào cất đái hỗn hợp sẽ sản sinh thai hại vật chất ở trên mặt đất cũng còn tốt những này vật chất sẽ phát huy ở trong động mỏ phát huy đi nơi nào cao áp ống nước phun tẩy cũng không được thủy mang theo cứ đái chảy vào tảng đá tronghe hở chúng nó sẽ không biến mất mà là tàn ở lại bên trong mùi thối căn bản trừ không xong Mà sau hai ngày, chu vi quảng trường chủ điên rồi như thế ở quáng bên sân giới nơi chửi đồng chửi má nó, Lý Đỗ mang theo một đám thủ hạ một bên cắn hạt dưa vừa nhìn, cùng xem phim tự. Tô Dạ Đỗ Vịt nói rằng: "Lão bản, ngươi này một chiêu quá hỏng rồi, nhưng ta quá yêu thích, ha ha." Hỗn lý đẩy tán dương: "Ta nghe nói qua người Trung Quốc phi thường am hiểu âm lưu quỷ kế, có quyền sách gọi, tôn tử binh pháp, chuyên môn giáo dục mọi người âm đối thủ, lão bản nhất định là trong đó người trong nghề." Tô Dạ đổ Vịt quay đầu lại cho hắn một quyền, cả giận nói: "Lão bản hiện tại là ta thần tượng, ngươi không cho phép sỉ nhục hắn." Ta làm sao xỉ nhục hắn?" Hồ Ly Đệ ủy khất nói. Tô Dạ Đỗ vịt nghiêm túc nói, người mới vừa nói hắn là cái cháu trai. Cái kia đậu má là, Tôn Tử binh pháp, người cái không có văn hóa ngu xuẩn." Hồ Ly Đệ phiền muộn cực kỳ. Lý Đỗ cười ha ha, đối phương loại này hận chính mình nghiến răng nghiến lợi nhưng một mực đối với mình không thể làm gì dáng vẻ, thực sự quá đáng yêu. Có điều hắn không có lại lấy hắn biện pháp kích thích những này quán trưởng chủ, cuối tháng năm hắn cùng sổ Phi muốn đi Sydney, lưu lại đều là hữu dụng vô nhiêu tạm mỏ, hắn sợ đem quán trưởng chủ môn kích thích quá ác, những người này liên tụ khanh hổ dạ độ vịt những người này Nếu không phải là bởi vì việc này, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy buông tha những người này, nhất định trình bọn họ hoài nghi nhân sinh, trình bọn họ hối hận đào hắn quan trưởng. Cuối tháng 5, một chiếc màu xanh ra trời máy bay trực thăng bay đến Lǐ Túc Định Dịch yeah. giờ, nối liền lý đủ, Sở Phỉ cùng Lăng ca đi tới Xī Đây là một chiếc thương vụ máy bay trực thăng, cabin rất rộng rãi, bên trong tổng cộng chỉ có 5 cái chỗ ngồi, cũng có thể thả xuống làm tiếp giường. Mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh có chồng chất bàn làm việc, buồng lái này mặt sau treo lơ lửng một màn ảnh lớn, có thể xem phim, chơi game cùng tiếp thu đương thời tin tức pin bên trong bày ra đầy da giày và thảm, người đạp ở bên trên mềm nún, A Li lần thứ nhất tiếp xúc món đồ này, nó nhảy tới sau bị đạn đến lại nhảy một cái, doa nó nhảy một cái, đầy mặt mê man. Amiou, A, A Ngao cùng mì tôm sống có kinh nghiệm hơn, leo lên sau mau mau đều tự tìm cái thoải mái địa phương chiếm đất làm vua, A Ngao trực tiếp nằm ở trên thảm trải sàn, cái bụng nướng trên, thoải mái đầu lưỡi túi lao trưởng. Trong phi cơ trực thăng có tủ lạnh nhỏ, một vị phi công quá đưa cho bọn hắn cầm đồ uống, do hỏi, "Lý tiên sinh, xin hỏi có yêu cầu trợ giúp địa phương à?" Lý Đô đúng này máy bay trực thăng khá cảm thấy hứng thú. Hỏi, đây là cái gì máy bay? Giới thiệu cho ta một hồi." "Cá heo OC155B1, ở rồ cổ tập đoàn tuyên bố đỉnh cấp 5 tính bằng tấn sóng phát máy bay trực thăng. Phi công chậm rãi mà nói, làm kinh lượng lớn sử dụng chứng minh cá heo trong gia tộc tăng cường hình, so với cùng cấp bậc máy bay trực thăng, OC155B1 gia tăng rồi 40% khoang hành khách không gian, chọn dùng hiện nay tiên tiến nhất kỹ thuật cùng càng công suất cao động cơ. Nay khoản máy bay có sung túc còn lại công suất, ở đồng loại cấp bậc bên trong có nhanh nhất tàu tuần tra tốc độ, đạt đến 278 km/h." Nó năng lực bay liền trặng cũng rất mạnh, có 800 km. Giới thiệu máy bay trực thăng phần cứng, hắn lại giới thiệu bên trong phân phối phần mềm. Lý Đỗ cuối cùng hỏi do giá cả, nay khoản máy bay trực thăng bán 14 triệu đô la Úc, giá cả kinh người. Tiền nào đồ nấy, kinh người giá cả sau lưng là khiến người ta thán phục thư thích tính. Từ Sydney đến Lủy Tật Ninh dịp giờ, lục địa chạy ít nhất đến 7, 8 tiếng, bởi vì lái xe không thể đi thẳng tắp, đến dọc theo đường cái chạy, từ không trung phi hành, chỉ dùng 2 giờ rưỡi liền bay đến Sydney bầu trời. Hơn nữa đi không đường còn có một chỗ tốt, vậy thì là cảnh sắc càng cao hơn. Làm máy bay trực thăng bay tới Sydney bầu trời, Lý Đỗ cùng sổ phỉ có thể quan sát thành phố này. Sydney là Úc sở Jaylia tối thành phố lớn, cũng là quốc gia này thế giới danh tiếp, rất nhiều người không biết Úc sở Jaylia thủ đô cả bờ dạ, lại biết Sydney. Thành phố này ở vào ven biển, từ không trung quan sát, ngoại trừ có thể nhìn thấy thành thị diện mạo, còn có thể nhìn thấy xa xa hải dương. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói trang, bầu trời trống trải, bầu trời màu lam, đại dương màu xanh lam, Lý Đỗ bọn họ kẹp ở giữa. Như vậy hướng về xa xa ngắm nhìn Trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên có chút hoang hốt, không biết ở đâu là thiên, ở đâu là hải, cũng không biết đầu của mình quay về trời xanh vẫn là hải dương. "Xem, đó là tình nhân cảng." Sophie hưng phấn nói, Hoa, wow, Sydney ca kịch viện, ta rốt cục nhìn thấy, nhanh cho ta camera, ta muốn đập một tấm, cái góc độ này quá tuyệt, chúng ta địa lý sách giáo khoa người đại lý thiệu tiểu kịch viện thời điểm, nhất định chính là từ góc độ này lấy cảnh." Trong máy truyền tin truyền ra phi công âm thanh, "Lý Tiến Sinh, xin hỏi có hay không cần không trùng xoay quanh thượng thực thành thị cảnh?" Mới ngay dặn dò, Lý Đỗ Trừng ngâm một chút, nói: Phiên vương ngài ngưng lại một hồi, bạn gái của ta muốn đập tấm hình. Máy bay trực thăng mạnh mẽ trẻ không năng lực bày ra, ở hắn ra lệnh sau, này chiếc máy bay trực thăng trực tiếp trên không trung ổn định ngừng lại. Sophie màn ảnh bắt giữ phía dưới quang cảnh, một tấm lại một tấm chụp hình. Ngoại trừ nổi danh Sydney ca kỷ viện, bọn họ còn quan sát Olympus công viên, Hoàng gia quốc gia công viên, hoa hồng loan, Sydney hải cảng đại tiểu chờ cảnh điểm. Máy bay trực thăng người điều khiển rất lợi hại, hắn mỗi lần đều có thể ở vị trí tốt nhất dừng lại, sau đó để Sophie đến chụp ảnh. Cuối cùng Máy bay hạ xuống ở Sydney 4 mùa khách sạn mái nhà trên bãi đầu máy bay bọn họ không chung lữ trình kết thúc có điều điều này cũng đại biểu một hành trình mới bắt đầu rồi 4 mùa khách sạn nhưng lại sở A nổi danh nhất mấy quán rượu lớn một trong thưởng dự toàn cầu langka khiêu xuống phi cơ mở ra cửa máy sau sẽ sổ phỉ Fu đi lýỗ sau đó xuống phi cơ sau đó nhìn thấy có lệ cái kia hăng hái khuôn mặt tươi cười chương 836 miệng lươi sắc bén như lao kiếm 836 miệng lươi sắc bén như lao kiếm Nam Nam nhìn thấy lýỗ có lẽ rất hưng phấn tới đưa tay ra cười nói: "Ha, Lý, ta tốt hòa kế, dọc theo con đường này như thế nào, thuận lợi hả?" Phi thường đồng, Lý Đỗ đang muốn khách sáo vài câu, máy bay trực thăng người điều khiển, đáng chết. Lại có một chiếc máy bay trực thăng bay tới, động cơ nổ vàng, cánh xoay tròn, mang theo quần phòng, sổ phỉ váy nhất thời bị thổi lên. Lý Đỗ mau mau giúp sổ phỉ ngăn chặn làn váy, cũng may nàng hôm nay mặc một cái lông dê sam phối váy, gió thổi sau khi, váy nhấc lên không nhiều, bằng không liền muốn đi hết. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống ở sát trên bãi đậu máy bay, bốn mùa khách sạn kiến thiết xa hoa, diện tích rộng lớn. Mãi nhà có 4 cái bãi đầu máy bay vị trí. Lý Đô ôm Sophie, lang che ở hắn trước người giúp hắn ngăn trở thổi tới cuốn phong. Rốt cục, máy bay trực thăng cánh đỉnh chỉ xoay tròn lúc này Lý Đô đã tức giận phi thường. Có lẽ cũng rất tức giận, trên mặt hăng hái không cánh mà bay, thay vào đó chính là nghiêm nghị tỉnh. Có điều thấy rõ trên phi cơ trực thăng logo cùng bên cạnh LVMH4 chữ lớn mẫu hậu, hắn lại lộ ra cười gần vẻ mặt, khinh thường nói, ha, thì ra là như vậy. Lý Đô cao mày nói, cái gì? Có lẽ nói rằng, biết đến chính là ai à? Lờ Vợ Mợ Hở Ức Châu chấp tổng giám đốc hành, Bờ Dạ Lý Bôn Tần khẳng định là hắn, tất cả nói thông. Lý Đỗ tiếp tục cau mày, nói, cái gì nói thông? Ta muốn biết, này máy bay trực thăng xảy ra chuyện gì? Không thấy có người ở trên bãi đầu máy bay hả? Tại sao không trên không trung đỉnh trệ một hồi? Có lệ cười lạnh nói, tên khốn này là cố ý, Lờ Vợ Mợ Hở đã từng muốn thu mua chúng ta tới, nhưng chưa thành công. Lần này Châu Đại Dương Châu đấu phòng khách triển, Lờ Vợ Mợ Hở cũng muốn chủ trì tổ chức, cũng chưa thành công, giữa chúng ta quan hệ không tốt. Lờ Vợ Mợ Hở chính là nổi danh đường uy hiên tập đoàn. Rất nhiều người cũng không biết tập đoàn này, có điều nói một chút này, tập đoàn từ hàng hiệu rất nhiều người liền biết nó lợi hại, Giag Niyi, Louis Vũ Ý Tông, vân vân. Hazi và các tập đoàn là thế giới kể đến hàng đầu bảo thạch hàng xa xỉ công ty, có thể chúng nó lĩnh vực giới hạn với bảo thạch, nói xác thực điểm chính là kim cương. Nay cùng LVMH không cách nào so sánh được, LVMH hầu như ngang qua hết Thụy Châu đấu cùng hàng xa xỉ ngành nghề, thị trị hơn 800 tỷ USD, hàng năm hàng xa xỉ tiêu thụ ngành có 400 tỷ USD. Và các tập đoàn đây Hiện tại thị trị cũng có điều là 1.5 tỷ tả hữu thôi, hơn nữa này hay là bởi vì ổ bạn Di lại ra, cứu lại tập đoàn danh dự, bằng không trước Lý Đỗ vừa tiếp xúc với tập đoàn thời điểm, chúng nó thị trị đã hạ thấp 1 tỷ USD. Từ điểm đó mà xem, Lý Đỗ ra tay rất đúng lúc, hắn bỏ ra hơn 100 triệu USD mua lại phần tập đoàn cổ phần, bây giờ đã cao lên tới 150 triệu thậm chí nhiều hơn. Máy bay trực thăng cửa máy mở ra, có người đỡ một vị nữ sĩ đi xuống. Nhìn thấy nữ nhân này, Lý Đỗ giật nảy cả mình, nói, này sẽ không là vị kia chấp tổng giám đốc hành chứ? Sophie lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, nói rằng, đương nhiên không phải, đây là Sophie Marzio. Đúng, đi ra máy bay trực thăng chính là một vị phong tình vạn chủng mỹ nữ, tướng mạo của nàng nắm giữ người da trắng bên trong hiếm thấy tinh xảo, ngũ quan như hàng xóm nữ hài loại đô hòa, khí chất nhưng tao nhã lại giả dạn, như hàng xóm đại tỷ tỷ, cũng như một vị từ bên trong cung điện chậm rãi đi ra vườn phi. Nhưng nàng bây giờ đã có hơn 40 tuổi, rất khó tưởng tượng thượng đế như thế trung tình một người phụ nữ, làm cho nàng dung nhan bảo quản như vậy. Vừa nói, Sophie một bên nắm chặt lý tay, nàng hưng phấn thấp giọng nói rằng, đúng. Sophie Marcio, đây thật sự là Sophie Marcio, chúng ta toàn gia siêu yêu thích nàng. Lý Đô cười nói, đừng nói cho ta tên của người cùng nàng có quan hệ. Sophie hé miệng cười khẽ, nói, cũng thật là như vậy đây, ba ba ta rất yêu thích nàng, nụ hôn đầu, siêu di địa ảnh, ta sau khi sinh, hắn cho rằng ta sẽ trở thành cùng Sophie Marcio như thế mỹ nhân, liền lên cho ta danh tự này. Lý Đô nói, kết quả, sự thực ra ngoài dữ liệu của hắn, người đã biến thành so với Sophie Marcio càng cô nương xinh đẹp. Sophie nắm bắt làn váy là một người quý tộc các nữ lang thường dùng cúc cung lễ, thì hi cười nói, cảm tạ khích lệ, không dám nhận. Hai người ở trò chuyện, lại có một người đàn ông rơi xuống máy bay. Người đàn ông này chừng 40 tuổi, một mái tóc vàng nóng sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, tướng mạo đẹp trai, khí chất cứng, rắn, con mắt màu xanh lam hết sạch lấp loé, đi lên đường đến uy thế hùng hực, đầy người kẻ bể trên phi tước. Có lẽ dùng tầm chỉ trỏ, hừ nói, "Ha, chân uy phong nhà, đây chính là bờ dạ lì Bốn Tần." Bố kéo đức Lợi cùng Ma tay nhau đi tới, song phương rất nhanh gặp mặt. Tựa hồ đến lúc này Bố kéo Đức Lợi mới nhìn thấy có lệ như thế, kinh ngạc nói: "Này, vài sần tổng giám đốc tiên sinh, ngài tự mình tới đón chúng ta, thực sự là thụ sủng nhược kinh." Có lẽ mỉm cười nói: "Đây là ta vinh hạnh, trên thực tế ta là tới tiếp chúng ta cổ đồng, không nghĩ tới chạm đẻ lên ngươi." Nói như vậy có thể không quá hữu hảo nha, có điều ta tin tưởng ngươi là đang nói đùa, đúng không?" Bố kéo Đức Lợi cười ha ha, tới liền đưa tay đập có lệ vai, thật giống đại lao đập tiểu đệ như thế. Có lẽ lùi về sau nửa bước né tránh, nhấc tay đổi thành cùng bố kéo Đức Lợi vỗ tay, hắn nói rằng: "Ta rất hữu hảo." Nhưng ngươi không có nói cho ta ngươi đến thời gian, vì lẽ đó, ta rất đáng tiếc không thể chuyên môn vì ngươi tiếp cơ. Giữa hai người bắt đầu rồi miệng lươi sắc bén như đao kiếm giao chiến, hiển nhiên, quan hệ bọn hắn rất không tốt. Nay cùng Lý Đô không quan hệ, Lý Đô cùng Sổ Phỉ quay về Ma Xỉ Ồ mỉm cười, song phương giao lưu lên. "Chào ngài, Ma Sĩ Ồ nữ sĩ, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, ta cùng bạn gái của ta một ra đều là ngài fans." Ma Xỉ Ồ trên mặt trước sau mang theo ý cười, nàng hấp hấy mắt nói, "Có thể được các ngươi yêu thích là ta vinh hạnh, này không phải là bộ thoại, thượng đế biết bạn gái của ngươi cỡ nào mỹ lệ." Tớ nào đáng yêu, ai có như vậy fans, đều sẽ cảm thấy tiêu ngạo. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, vừa nay máy bay trực thăng nội vàng hạ xuống hết sức xin lỗi, ta biết ảnh hưởng này đến các người, hy vọng có thể được các ngươi lượng giải. Bên kia hai vị tổng giám đốc giao chiến đã kết thúc, bố kéo Đức Lợi quay đầu xem lý đô bên này, nhìn thấy sổ phỉ sau hắn hơi sững sở, sau đó nụ cười càng chân thành. Có lẽ tuy rằng cùng hắn quan hệ không được, nhưng ở tình cảnh trên hắn nhất định phải duy trì cơ bản lễ nghi, cho song phương tiến hành rồi giới thiệu. Lý Đô không cho hắn sắc mặt tốt, vừa nay máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm để Sophie suýt chút nữa xấu mặt, Massimo oh, xin lỗi rất có thành ý, nhưng sự tình không có quan hệ gì với nàng, Lý Đô tin tưởng, đây là bố kéo đức lợi sai khiến. Có thể bố kéo đức lợi tựa hồ quên chuyện này, không có biểu hiện ra xin lỗi ý tứ, mà là hé miệng liền khích lệ nổi lên Sophie. Đồng thời, hắn phát hiện Lý Đô đúng địch ý của chính mình, liền chủ động nói rằng: "Lý tiên sinh chào ngài, chúng ta trước đây có hiểu lầm gì đó, sao rất giống?" Lý Đô nói: "Không, không có hiểu nhầm, ngươi tại sao nói như vậy?" Ta xem ngươi tâm tình tựa hồ không được tốt, sẽ không là bởi vì ta trước tiên cùng bên cạnh ngươi vị này đẹp đẽ nữ sĩ chào hỏi trước duyên cơ chứ. Bố kéo đức lợi cười nói. chương 837, mở hồng nghiệp hàng. 837 mở hồng nghiệp hàng, 1, nam Không biết tại sao, Lý Đố cảm thấy bờ dạ lì người này rất đáng ghét. Khả năng là bọn họ sinh mệnh từ trường không kết hợp lại, người chính là như vậy, có mấy người sẽ vừa gặp mà đã như quen, có mấy người thì lại sẽ vừa thấy như cứu. Lý Đố cùng bờ dạ lì là người sau. Đặc biệt hắn còn mệnh lệnh máy bay trực thăng người điều khiển cho bọn họ tạo thành quá khó khăn. Vỡ Dạ Lý đối với bọn họ cảm giác khẳng định cũng không khá hơn chút nào, song phương chỉ là bị vướng bởi lẫn nhau thân phận, không được không ở nơi này lá mặt lá trái. Hắn nhìn thấy Lang Ca trong tay nhắc theo dương lớn, cố ý hỏi: "Ồ, hộ vệ của người đây là mang theo cái gì? Sẽ không là các ngươi Haji và Sutton ở đây thứ phòng khách triển đồ trang sức chứ?" Ai cũng biết trong dương khẳng định không phải tham triển hàng xa xỉ, dù sao những thứ đó quá quý trọng, bình thường đều là bảo an tập đoàn thừa bảo đảm sao phụ trách và chuyện. Không thể để một người tùy tiện nhắc tới ở trong tay vợ dạ lì là đang đào cái Khanh hắn kế hoạch chờ đối phương phủ nhận sau nhân cơ hội trảo phúng một hồi haji và bảo an trình độ kết quả lý Đô nói rằng đúng đây là muốn tham triển một vài thứ đáp án ở ngoài dữ liệu vợ dạ L Ca mày nói a ta nghe nói qua haji và tập đoàn tài vụ xảy ra vấn đề cũng sẽ không liền thuê chuyên nghiệp bảo an công ty tiền đều không còn chứ lý Đô nói người nghe nói tin tức có vấn đề ít đi tin tưởng những kêu internet đồ vật đại chết học gia sổ cờ rệké đã nói internet bắt quá xem có thêm người sẽ biến nốc Ngai hắn nói khôi hài, có lẽ, Sophie cùng Mà Si ổ bọn người thấp giọng nợ nụ cười." Hắn tiếp tục nói, "Cái dương này bên trong là ta Lâm Thời mang đến một chút lễ vật, đến thời điểm tùy tiện bày ra đến để tham gia phòng khách các khách nhân nhìn, cho đại gia để để hứng thú." "Bên trong là cái gì? Ngươi xác định có thể tăng lên đại gia hứng thú?" Bở Dạ Ly hỏi. Lý Đồ nói, "Ta không xác định, bên trong cụ thể là cái gì ta cũng không nói cho ngươi, có điều ngươi không phải am hiểu từ internet tra tìm tin tức sao, hay là ngươi có thể đi internet sử một hồi?" Có lệ nở nụ cười, Vô Lý Đồ phía sau lưng nói, Ngươi thật hài hước, hòa kế." Bỡ Dã Lý cũng nở nụ cười, cười có chút lạnh, "Ha ha, sát thực rất hài hước, ngươi muốn duy trì cảm giác thần bí. Này rất tốt, chờ mong nhìn thấy những này quý giá bảo bối thời điểm." Lý Đố lại nói, "Tại sao phải duy trì cảm giác thần bí? Chúng ta đều là người mình mà, đại gia muốn nhìn liền xem." Hắn phất tay một cái, lang ca mở ra thủng, lộ ra bên trong từng khối từng khối còn bao vây ở nguyên trong đá hắc ổ bản. Những này bảo thạch không có cắt chém, nhưng trải qua điều khắc, nguyên thạch biểu bị đại thể cắt, chỉ còn giữ lại một phần nhỏ ở phía trên, biểu hiện hắc hổ bản nguyên thủy sức mê hoặc. Nhìn thấy mấy chục hơn trăm khối bảo thạch mang bị xuất hiện ở trước mặt, Ma Xỉ ồ thở dài nói, "Thượng đế, thật khốc, này quá chấn động lòng người. Có lệ cười không ngậm mồm vào được, đây là lại có bảo thạch đưa tới cửa." Nhìn thấy những này hắc hộ bạn, bờ Dạ lì trên mặt ngắn ngủi xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt, có điều hắn rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, nói, "Nhiều như vậy hắc hộ bạn, thực sự là ghê gớm, ngươi tử lì tận định dật giờ mà đến." Lỵ Tận Định Dật giờ lại phát hiện Tân Là cho quý giá nhất bạn bảo thạch, Bợ đương nhiên rất quen thuộc, hắn luôn luôn ham muốn tiến quân cái nghề này khống chế ốc châu hắc ổ phản. Nhưng Lý Tất Định Dịch giờ những năm này rất ít phát hiện mỏ quặng, một khi phát hiện cũng sẽ rất nhanh bị người mua, bởi vậy kế hoạch của hắn chậm chạp không có triển khai. Lý Đỗ Biểu diễn ra hắc ổ phản hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn gần nhất không có chú ý Lý Tất Định Dịch giờ động thái, không nghĩ tới lại có mỏ quặng xuất hiện, điều này làm cho hắn có chút ảo não, vì chính mình không thể đúng lúc ra tay mà ảo não. Tăng thôi hắc ổ phản đúng bờ dạ Lý tới nói vô dụng, Đường Uy tập đoàn thực lực quá mạnh mẽ, không tới nhất định quy mô hoặc là không phải cái gì trấn phẩm bảo thạch đối với bọn họ tới nói vô dụng. Lý Đỗ nói, "Đúng Gần nhất Lý Tất Định Dịch giờ trên phát hiện không ít mào gạo. Tin tức này để bợ dạ lì rất coi trọng, hắn không có tiếp tục ở lại chỗ này cùng bọn họ tác thảo, mà là cáo từ hướng đi thang máy, chuẩn bị sắp xếp thủ hạ đi lì Tất đỉnh Dịch giờ tìm hiểu tình huống. Có lẽ cùng đi Lý Đô cùng Sở Phỉ đi vào gian phòng, hắn cho hai người đích chính là tổng thống phòng xếp, 4 mùa khách sạn tổng thống phòng xếp nhưng là Sydney tốt nhất gian phòng một trong. Tòa này khách sạn không phải một chủ thể kiến trúc, nó có một tòa chủ thể cao lầu. hai bên rực triển sau còn có mặt khác lâu, như chúng tinh cùng Nguyệt bình thường đưa nó vây quanh ở ở giữa. Bốn mùa khách sạn nằm ở Sydney đường ven biển vị trí tốt nhất, đem tuyệt mỹ thành thị đường chân trời thu hết đáy mắt, ở trên lầu là có thể nhìn thấy Sydney ca kịch viện cùng Sydney hải cảng đại kiểu toàn cảnh. Tổng thống phòng xếp tầm nhìn càng cao hơn, nó thậm chí có một quan cảnh lại, rũa ra nhà lầu bên ngoài, có thể từ ba mặt xem xét cảnh sắc bên ngoài, chính diện chính là xanh lam đại hải. Trong phòng tất cả đều là trang nhã gia cụ, hoa lệ tơ lụa, có chút gia cụ vẫn là hiếm quý từ đàn, chọn dùng hán đường phong cách, hiện lộ hết Trung Quốc cổ điện phong tình. Phòng xếp có chuyên môn người phục vụ phối hợp, lý đốt bọn họ vào ở sau. Người phục vụ lập tức mang đến lá trà, hỏi: "Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các người cần uống trà ạ?" Nay người phục vụ là một tên hoa kiểu mỹ nữ, Lý Đỗ gật đầu nói tốt sau, nàng bắt đầu biểu diễn trang nghệ, không phải đơn thuần dùng nước nóng phao một chén trà. Trong phòng có phòng ăn, bày ra tinh mỹ thực đơn, cần muốn cái gì gọi điện thoại, khách sạn nhà bếp sẽ lập tức cho đưa ra, phòng ăn bên cạnh là tiểu quán bar, cung cấp các loại cocktail, rượu vang, bia cùng rượu mạnh. Hướng về tầng tiếp theo, khách sạn còn thiết trí có 350 mét vuông tập thể hình trung tâm, bên trong thiết bị tề toàn, thậm chí phối có tăng phòng 8 có thể cung cấp ra rẻ hộ lý, thư thích xoa bóp liệu hiệu sở pa cùng khang thể trung tâm thả lòng cả người. Giải qua khách sạn tường tình sau, Lý Đỗ không khỏi không cảm khái một câu, cuộc sống của người có tiền là thật thoải mái a. Bốn mùa khách sạn tổng thống phòng xếp nhất dạ tiền thuê là 8000 a giờ, đổi thành nhân dân tệ hết mấy bạn, nếu để cho Lý Đỗ chính mình ra tiền này, hắn ít nhiều có chút không nữa. Đi tới phòng khách bày ra trường sau, hắn bắt đầu rõ ràng ha-di Haji và tập đoàn vì sao lại phá sản, loại này định cấp hàng xa xỉ công ty vì giữ gìn bộ mặt, muốn chỗ tiêu tiền quá nhiều. Có điều sản xuất cùng đầu vào thành tỷ lệ thuận tốn nhiều tiền, kiếm tiền cũng nhiều. Loại này phòng khách sẽ mời châu đại dương rất nhiều phú hảo, minh tinh cùng cao quan muốn đến, yêu xin bọn họ đến không phải là chơi, mà là dự thụ châu đấu cùng hàng xa xỉ. Phạm là tới tham gia phòng khách người, chính là ông chuẩn bị mua chút gì mục đích, vậy thì như là một lần xúc tiêu, có điều quy cách càng cao hơn, hiệu ích cũng càng cao hơn. Lý Đỗ mang đến Hắc Hộ Bàn đến giúp có lẽ, hắn có thể lợi dụng đám này Hắc Hộ Bàn lại chế tạo một mảnh lưới, không riêng muốn kiếm tiền, còn muốn tăng lên Ha Ji danh tiếng. Theo thường lệ, Đám này Hắc Ổ bạn Lý Đố lấy thấp hơn giá thị trường giá cả bán ra cho Westerton tập đoàn, có lẽ lấy cổ phần tiến hành chuyển nhượng. Nay một nhóm bảo thạch tương đương thành cổ phần là 0. 8%, Lý Đố nắm cố vượt qua 10%, có lẽ nắm cố thì lại hạ thấp 40% trở xuống. Có điều có lẽ có thể tiếp thu, bởi vì hắn chính đang nghĩ biện pháp giá rẻ từ nhỏ cổ đông trong tay thu mua cổ quyền. Cùng Lý Đố như thế, hắn cũng phi thường xem trọng chính mình tập đoàn phát triển, bắt đầu cố ý thu về cổ quyền, sau đó tốt treo giá. Chương 838, thần thâu A 838 thần thâu A Hai, nam Gian phòng rất tốt, duy nhất để lý Đỗ có chút khó chịu chính là sắt vách trụ chính là Đường Uy Mĩnh Hiên tập đoàn tại Úc Châu chấp tổng giám đốc hành bợ Dạ Ly. Lý, lý Đỗ đi ra ngoài một chuyến, Sophie muốn bái phòng Ma Xỉ hắn đi tìm có lễ hỏi rõ như vậy là có thích hợp hay không, có lễ cùng Ma có liên hệ, giúp hắn hỏi sau, Ma Xỉ nói rất hăng hén. Vốn là tâm tình của hắn rất tốt, kết quả lúc trở lại mở cửa chuẩn bị vào phòng thời điểm, hắn đúng dịp thấy bờ Dạ Ly từ sắt vách đi ra. Hai người đánh cái đối mặt, đều lộ ra cứng ngắc nụ cười. Trở về phòng. Sophie xem lý Lido không quá cao hứng, hỏi, làm sao? Marcio nữ sĩ không tiện tiếp thu bãi phòng à? Này không liên quan. lý Lido nói, không phải, Marcio nói không thành vấn đề, nàng rất hoan nghênh ngươi đi bãi phòng nàng, là ta thấy bỡ dạ lì, tên kia ở tại chúng ta bên cạnh. Nghe xong hắn, Sophie hé miệng mỉm cười, tới cho hắn một cái hôn nóng bỏng, an ủi hắn nói, này có quan hệ gì đây? Như ngươi vậy muốn, là hắn mang đến Marcio nữ sĩ, điểm ấy chúng ta còn phải cảm tạ hắn đây, bằng không chúng ta có thể không thấy được lý Lido gãi đầu một cái nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại ta thấy hắn liền phiền. Hắn quay đầu nhìn về phía Lanka, hỏi: "Ngươi có phiền hay không? Tên kia tướng mạo có phải là có vấn đề?" Chính đang xem báo Lanka đoan chính ngồi thẳng, nói rằng: "Phiền, hắn tướng mạo có vấn đề." Lý Đố đúng Sophie mở ra tay, cười nói: "Ngươi xem, đúng không?" Sophie mang theo nụ cười đi ra khỏi phòng, Lanka theo nàng cùng đi ra ngoài. Trong phòng không ai, Lý Đố đi lấy chút đồ ăn cho bốn ăn vặt, nói rằng: "Các ngươi nói, sát vách tên kia có phải là rất phiền? Các ngươi là không phải cũng chán hắn?" Ngậm cá khô nhỏ nhai, nghiêng ngậm A Miêu ngẩn đầu lên nhìn Lý Đỗ, mặt béo trên lộ ra đâm chiêu vẻ mặt. Lý Đỗ cho nó một đống trán, cười ha ha nói, nhìn ngươi này tiểu dạng, làm sao, nghi biện pháp giúp cha giải quyết hắn. "Tốt rồi, an tâm ăn ngươi đi, ăn xong ngủ cái ngủ trưa." Còi máy bay trực thăng tuy rằng so với ngồi xe muốn thoải mái, có thể chung quy cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi. Lý Đỗ ở mềm nhúng trên giường ngủ một hồi, hắn mở mắt ra sau nhìn thấy sổ phỉ còn chưa có trở lại, chỉ có A Miêu, a ngao, vị tôm sống cùng Ali bốn cái tiểu tử chờ ở giường một bên. Hắn gửi đưa tay lần lượt từng cái sờ sờ chúng nó, sau đó nắm quần áo chuẩn bị rời giường. Đưa tay nắm quá một bộ y phục, Lý Đỗ sững sốt, đây là một cái kẻ cà zoa hoa quần áo trong, không phải y phục của hắn, hắn không có loại này quần áo trong, hơn nữa mặt trên mùi vị cũng không đúng, có mùi nước hoa. Hắn ngồi dậy đến nhìn về phía đầu giường, ngoại trừ cái này quần áo trong, còn có tốt mấy bộ quần áo quần cùng dậy, những này đều không phải đồ vật của hắn. Xảy ra chuyện gì? Lý Đỗ cảm thấy rất không đúng, đây là có người đi vào rồi, tiến vào còn là một người đàn ông. Con ở hắn đầu giường cởi quần áo Theo bản năng cảm giác hoa cúc căng thẳng, hắn mau mau thả ra tiểu phi trùng, mở ra hố đen không gian từ bên trong lấy ra một cái thủ lỗ. Đây là hắn tự nước Mỹ mang tới vũ khí, lo lắng tại Úc Châu gặp phải nguy hiểm, dùng để dùng phòng thân. Có điều bởi vì có lang ca theo sát, hắn đi tới Úc Sở Chay Li sau tuy rằng theo người nổi lên mấy lần xung đột, có điều cũng không cần hắn ra tay, thủ nỗ sẽ vô dụng trên. Trong phòng không ai, Lý Đỗ tìm một lần, tuyệt đối không có người ngoài xâm lấn. Lại nói bốn tiểu ngay ở bên cạnh hắn, nếu là có người xâm lấn, chúng nó bốn cái không thể như thế không phản ứng chút nào. Như vậy chuyện gì thế này? Chuyến ma quái. Lý Đỗ trở lại xem những y phục này quần, phát hiện này không phải một bộ, có tốt mấy bộ quần áo ở hắn đầu giường, nếu như có người ở đây thoát quá quần áo, vậy khẳng định không ngừng một người. Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy hoa cúc lạnh lẽo, tốt mấy nam nhân ở hắn đầu giường cởi quần áo ra, chuyện như vậy chỉ là ngấm lại đều cảm thấy kích thích. Thấy hắn nhìn chằm chằm quần áo xem, A Miêu ngang đầu đỡ ngực bày ra anh hùng tư thế. Lý Đỗ biết nói bày ra này tư thế ý tứ, là muốn tìm hắn tiếp thu khích lệ. Nhưng hôm nay A Miêu chẳng hề làm gì cả, có cái gì đáng giá khích lệ nó đây? Lý Đỗ đang buồn bực, A Miêu dùng ánh mắt cho hắn chỉ dẫn, nó hung hăng xem những kia quần áo quần, sau đó sẽ quay đầu nhìn về phía bên cạnh vách tường. Trên tường không có thứ gì, nhưng là nếu như lướt qua phía này vách tường, vậy thì là bờ dạ lì dân phòng. Lý Đỗ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, sau đó hắn xem cái này hoa quần áo trong càng ngày càng quen thuộc, buổi sáng nhìn thấy bờ dạ lì thời điểm, hàng này không sẽ mặc mặc quần áo này hả? Vê liệu, không phải chứ? Người đem hắn quần áo trộm đến rồi. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. A Miêu chờ đợi khích lệ, nó cho rằng Lý Đỗ còn chưa hiểu ý của chính mình liền bước tao nháo như bộ, lay động nó cái kia bởi vì ăn nhiều phỉ ngư mà trở nên phì đô đô cái mông to, chạy hướng dương đài. Lý Đỗ theo đi tới sân thượng, A Miêu cho hắn biểu thị một lần. Sân thượng bên ngoài trên vách tường có lồi ra bức tường ngoại hoa văn, những này hoa văn leo lên ở trên tường, để vách tường trở nên càng lập thể hóa, càng có vẻ đẹp. A Miêu liền lợi dụng những này hoa văn, nó từ sân thượng nhảy tới, giẫm hoa văn khinh xảo phi diêm độc bích, trong lúc trên vách tường có điêu khắc rỗ ra, nó liền nhảy đến điêu khắc trên, tiếp theo sau đó phi diêm bích cuối cùng tiến vào căn phòng cách vách trên ban công. Toàn bộ hành trình xem Lý Đỗ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhịn hơi tinh khí, Amiu như thế đi quá mạo hiểm, điều khắc cũng còn tốt, trên vách tường hoa văn nhiều lắm rôi ra đến có 10 cm, nó lại dám đi tới, thật là to gan. Đi rồi một qua lại, Amiu nhảy trở về, lần này trong miệng ngậm cái dép. Nhìn ngang đầu ưỡn ngực chờ đợi mình khích lệ Amiu, Lý Đỗ thực sự không biết nên lựa chọn thế nào. Mang nó một trận, sợ đã kích niềm tin của nó, khen nó hai câu. Sau đó nó chẳng phải là sẽ càng gan to làm càng mạo hiểm sự. Một lúc lâu, Lý Đỗ đoán hận ở nó trên trán chỉ trò, nói rằng Không cho phép như vậy, sau đó làm chuyện gì cũng phải trước tiên theo ta thông báo. Trở về phòng, hắn làm có dễ, những y phục này dạy xử lý như thế nào? Gõ cửa cho bờ ra Ly đưa trở về. Vậy hắn giải thích thế nào? Giải thích do A Miêu cũng sẽ bị cho rằng tiểu đồ. Để A Miêu dùng biện pháp cũ đưa trở về. Này không được, quá nguy hiểm, Lý đố không thể để cho A Miêu đi mạo hiểm nữa, bốn mùa khách sạn tổng thống phòng ở thứ tầng cao nhất, độ cao có hơn trăm thước, ngã xuống liền thành mẹo thịt vụ. Hắn đang do dự lắm, bên ngoài vang lên tiếng gừ, Lý Đỗ đi mở cửa lén lút xem. Nhìn thấy An mặc áo tắm bở dạ lì Chính đang gầm rú, "Có quỷ hạ. chết tiệt đến cùng xảy ra chuyện gì? Ý phục của ta rời đây, các người khách sạn bảo an liền như vậy, đem các ngươi quản lý gọi tới, nói cho ta chuyện gì thế này? Cho ta cái giải thích." Bốn tiểu theo hắn từ khe cửa nhìn ra phía ngoài, bốn cái đầu loa cùng nhau, A ly phía dưới cùng, sau đó là A Miêu đầu, mì tôm xuống đứng, đầu ở trên nữa, trên cao nhất nhưng là A Ngao. Lý Đỗ đưa chúng nó rời ra, đi ra ngoài nói rằng, "Khắc khắc, bốn tận tổng, tổng giám đốc, có thể hay không là có mộng du hoặc là cái gì tật xấu?" Cầm quần áo đều từ cửa sổ ném đi. Bợ dạ Lị cả giận nói, ngươi có bệnh tâm thần à? Nói chính là cái gì xuẩn thoại, đây tuyệt đối không thể, khẳng định là có tiểu thâu đi vào. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, đừng đến từ gây phiền phức. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ Hự hành trở lại, được rồi, ngươi nói không có quan hệ gì với ta, vậy ta liền không đi thăm dự. Chương 839, tái ngộ người quân cũ. 839 tái ngộ người quân cũ, 3, 5. Chuyện này thành một cái huyền án, cuối cùng bợ dạ Lị quần áo quần cùng giày tìm tới, ở dưới lầu trong vườn hoa tìm tới. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ quần áo hoàn toàn không có, chuyện như vậy khiến người ta rất phẫn nộ, ông chủ khách sạn liên tục xin lỗi, cũng đồng ý dựa theo yêu cầu của hắn đi cho hắn mua cùng kiểu dáng quần áo, như vậy vợ dạ lì mới an khí hơi bình. Có thể ví tiền của hắn cùng một ít giấy chứng nhận cũng ở trong quần áo, những thứ đồ này thất lạc tạo thành tổn thất xử lý như thế nào? Vợ dạ Lý còn muốn làm ầm ĩ. Kết quả, khách sạn thanh khiết viên mặt sau tìm tới y phục của hắn quần, liền ở dưới lầu trong vườn hoa. Kể cả ví tiền của hắn cùng giấy chứng nhận cũng tìm tới, một thứ không thất lạc. Bởi vì quần áo tìm tới địa phương hầu như ngay ở bờ dạ Lý Gian phòng chính phía dưới, rất giống là có người từ cửa sổ ném đến, như vậy khách sạn một phương liền không nhịn được hoài nghi, này không phải bờ dạ lì chính mình làm ra chứ? Bờ dạ Lý có khẩu giải thích không rõ, hắn chỉ có thể hỏi ngược lại, ta có bệnh tâm thần sao, ta đem ý phục của ta ném tới dưới lầu đi làm à. Khách sạn quản lý bồi cười nói không thật xấu, nhưng trong lòng hắn muốn hỏi, có hay không bệnh tâm thần chính ngươi không rõ ràng nhỉ? Ngươi đem quần áo ngươi vứt dưới lầu đi làm mà, chính ngươi không rõ ràng nhỉ? Lý Đỗ toàn bộ hành trình uống cà phê xem trò vui, Sophie mặt sau trở về Nhìn thấy bợ dạ Lủy phẫn nộ hắn giận, liền hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Ai biết được, khả năng vị này tổng giám đốc tiên sinh tinh lực rồi giàu, không địa phát tiết đã nghĩ tìm người cái nhau đi. Buổi tối hôm đó bắt đầu, Lý Đỗ liền muốn tham gia một loạt hoạt động. Những này hoạt động đều ở bốn mùa khách sạn tiến hành, hắn chỉ muốn đi tới hoạt động vị trí gian phòng là được. Lý Đỗ lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, trong tiểu điểm không ngừng có cầm mịp rổ phồn phóng viên xuất hiện, tối hôm nay hoạt động là truyền thông gặp biết, các ký giả sẽ phỏng vấn các đại hàng xa xỉ công ty cao tần môn. Hắn đúng chuyện như vậy không có hứng thú, cũng không có tương quan kinh nghiệm. Truy Đông có lẽ sau khi vào phòng, sẽ theo liền tìm cái địa phương uống đồ uống, nghe hắn cao tầng nhân sĩ chậm rãi mà nói: "Từ hôm nay muộn bắt đầu, phòng khách coi như là bắt đầu rồi, trong lúc sẽ có các loại hoạt động, các loại tụ hội, làm mời tham gia khách quý, hắn có thể tùy tiện tham gia. Nay sẽ phòng khách lấy thăm hội phương thức tiến hành, gian phòng phía trước tùy ý bày ra mấy cái ghế salon, một ít hàng xa xỉ công ty cao tầng ở cùng người chủ trì thảo luận hiện nay kinh tế tình thế giới, hàng xa xỉ ngành nghề tiền cảnh." Bỡ Dạ Lý là phòng vấn cao tầm một trong, chính đang chậm rãi mà nói, trường dưới thỉnh thoảng lên tiếng vỗ tay. Từ lý đâu góc độ đến xem, bợ dạ lý tuyệt đối là nhân sinh người thắng, tướng mạo đẹp trai, ăn nói tao nhã, quyền cao chức trọng, hắn vị này LVMH tập đoàn cấp quốc gia tổng giám đốc, năng lượng không thể so với tận vị này vốn riêng hàng hiệu tổng giám đốc tiểu. Hắn chính uống cà phê nghe trên đài thăm hỏi, đột nhiên có người ở phía sau vô hắn một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện một vị người quen, Stewart Webber, bổ trợ vị kia Mr. Stewart. Nhìn thấy Sở Tiver, hắn kinh ngạc nói rằng, ta không phải hoa mắt chứ? Dạ tiên sinh, ta tại sao lại ở chỗ này sẽ thấy ngươi? Thanh niên mỉm cười nói, "Ngươi gọi ta Sở Ti vở tốt rồi, nói thật sự, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta mới là hoa mắt, ngươi làm sao xuất hiện ở hàng xa xỉ hàng hiệu phòng khách bên trong?" Sở Ti vở bên người theo lão tiên sinh hẻo sẩn, người sau cũng ở đối với hắn mỉm cười. Lý đấu cùng hai người nắm tay, giải thích, "Ta là Haji và sở tập đoàn cổ đông, đương nhiên, chỉ là một vị tiểu cổ đông, là có lẽ và tiên sinh mời ta tới tham gia lần này phòng khách." Sở Ti vở nói rằng, xem ra sở thần thúc thúc thực sự là không nhìn lời người, hắn đã nói với ta, "Ngươi không phải bình thường kiếm bạc ngươi." Mười lai ngươi là mắtẩn tập đoàn cổ đông, đây thực sự là gớm. Keo Sần Hiếu Kỳ đánh giá lý đố, nói rằng, ta nghe nói mắtẩn tập đoàn gần nhất đến một vị cường lực cổ đông, trong tay nắm giữ nhiều bảo thạch quáng, nói hẳn là ngài chứ. Tin tức về hắn càng tinh danh hơn xác thực, có điều lý đố lắc đầu, cười nói, không, ta cũng không có cái gì bảo thạch quáng, khả năng này nói chính là những người khác. Hắn đem đề tài từ trên người chính mình rời, hỏi, "Sotiver, ngươi cũng là được yêu khách quý. Hoặc là trên tay ngươi có cái nào mấy nhà hàng xa xỉ cổ phần của công ty?" Sotiver mở ra tay nói, "Không, Ta cũng không có cái gì cổ phần, ta gần nhất tại Úc Châu nghỉ phép, ta vừa mua cái tiểu đảo. Sau đó chịu đến Watson tiên sinh mời, tới tham gia cái này phòng khách, ta là rất đơn giản khách quý. Có lẽ cho Lý Đỗ đã nói, hắn mời tới tham gia này phòng khách không có đơn giản người, có điều Lý Đỗ biết đại khái Sở Ty vợ thân phận, đây là một vị bộ tận công tử của đại gia tộc, bối cảnh kinh người. Song Phương ở đây nhỏ giọng trò chuyện, khó tránh khỏi sẽ khiến cho tham hỏi bên trong cao tầng môn chú ý. Bỡ Dạng Ly nhìn thấy nói chuyện Lý Đỗ sau, lông mày liền cau lên đến, lộ ra bất mãn vẻ mặt. Mặt sau hỏi có một kết thúc, Hắn trực tiếp đi tới nói rằng, "Lý tiên sinh, ta nghĩ nếu như ngươi muốn tiếp thu phỏng vấn hoặc là xảy ra chuyện gì, có phải là đi phòng khách càng tốt hơn?" Lý Đỗ sững sở, nói, "Hả? Chúng ta giao lưu quá rồi đến ngươi thăm hỏi. Ta xem rất nhiều người đều ở trao đổi lẫn nhau, này thật giống không thành vấn đề chứ?" Bơ Dạ Ly nhìn một chút Sơ Ti Vở, nói rằng, "Đúng, nhưng này là khách quý trong lúc đó thảo luận chúng ta đề tài, mà không phải giống như ngươi vậy tiếp thu phỏng vấn." Sơ Ti Vở thân thể không được, phi thường chú ý giữ ấm, vì lẽ đó cứ việc chờ ở ấm áp trong tử điếm, vẫn như cũ mặc vào, Đêm qua một bộ nghiêm cẩn đầu phục, trang phục như vậy để hắn xem ra khá giống là các ký giả, hiện trường khách quý môn không có xuyên như thế chính thức, dù sao đây là phòng khách, không phải buổi họp báo tin tức. Nhìn thấy hắn hiểu lầm Sở ti vợ thân phận, Lý Đỗ cười nói, chúng ta cũng là khách quý trong lúc đó giao lưu, giới thiệu cho người một hồi, vị này chính là Sở ti Tiver Server, tương tự là được yêu khách quý. Sở vợ tao nhã đúng bờ dạ Lủy gật đầu, nói rằng, "Xin chào, ta là Sở Tiver Server, đến từ nước Mỹ Bộ Tần. Nghe xong hắn, bờ dạ Lủy sắc mặt nhiên biến không được nhìn, hắn cười khan nói, "Chào tiên sinh." Ngài là đến từ Bộ Tận Sở Bờ Tiên Sinh." Sở Ti Vờ mỉm cười gật đầu, Bở Dạ Lý Độ cười càng nguy nhìn, hắn nói rằng: "Thực sự xin lỗi, ta hiểu lầm thân phận của ngài, vậy ngài tiếp tục giao lưu, ta trước tiên thất cùng với, rất hân hạnh được biết ngài, ta là Bở Dạ Lý Bốn Tần." Nhìn hắn bộ dáng này, Lý Đồ liền đoán ra Bở Dạ Lý hẳn phải biết Sở Ti Vờ đại khái thân phận, bằng không sẽ không biểu hiện như thế không dễ chịu. Bở Dạ Lý cáo từ rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, Sở Ti Vờ bỗng nhiên nói rằng: "Ta cảm thấy cái tên này có chút chán ghét, hắn là làm gì?" Lý Đồ nói: LVMH tập đoàn ở Australia tổng giám đốc, một vị đại nhân vật gì đi, khả năng hắn có LVMH cổ phần. Bên cạnh nãy giờ không nói gì lão tiên sinh sần mở miệng, hắn lát đầu nói, không, hắn không có LVMH cổ phần, hắn là một không sai người làm công. Bái bái hương cảng giới diễn viên mười đại xấu tinh hiện trạng, có người chết bệnh có người cùng đến không có tiền tăng mẫu. chương 840, người hoa vòng tròn. 840 người hoa vòng tròn, 4, 5. Lý đố không biết tục sở bở gia tộc lớn bao nhiêu năng lượng, hắn cũng bất tiện hỏi dò Có điều bờ dạ lỵ nhưng là đệ nhất thế giới hàng xa xỉ công ty ở một cái quốc gia đình cấp người quản lý, nhưng là ở sảnh trong miệng, chỉ là một vị không sai người làm công. Hơn nữa ở nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí nhẹ nhàng, thật giống đang nói đêm nay chúng ta ăn một phần bò bít tết giống như vậy, hiển nhiên bờ dạ lỵ ở nhân ra trong lòng không hề có một chút trọng lượng. Lý Đỗ cùng Sở ti vợ hai người còn rất hợp ý, hai người cùng nhau hàn huyên một buổi tối. Mà sau phòng khách kết thúc, có lệ đi tới. Nhìn thấy Lý Đỗ cùng Sở Ty vợ cùng nhau hắn vì vi, vi người, sau đó rất nhanh cười nói, vợ tiên sinh, Lý Xem ra các ngươi cùng nhau tán gâu rất vui vẻ, ta vừa nãy vẫn lo lắng ngươi ở đây sẽ chờ không thoải mái." Sở Ti vội gật đầu nói, "Lo xa rồi, hoài Sởẩn tiên sinh. Ta không biết Lý vẫn là các ngươi tập đoàn một vị cổ đông, chúng ta là bạn cũ, sớm biết hắn sẽ tham gia lần này phòng khách, ta nghĩ ta sẽ rất tình nguyện tới được." Bạn cũ, có lên nợ nụ cười, hắn đi tới trước mặt nói khẽ với Lý Đô nói rằng, "Ta còn không biết ngươi dĩ nhiên có như vậy một vị ghê gớm bạn cũ." Lý Đô cũng nợ nụ cười, hắn không có tiếp câu nói này, bởi vì hắn không biết Sở Ty vợ cụ thể thân phận, sau đó phải hỏi hỏi. Khởi đầu hắn cho rằng có lẽ lại đây là tìm đến mình, hiện tại đến xem, hắn tựa hồ là tìm đến Sở Ti Vở, thấy này hắn liền rất thức thời rời đi. Hắn mới vừa đi ra vài bước thì có người hướng về hắn đi tới, chủ động đưa tay ra nói, "Chu đại phúc tập đoàn, ta gọi Tào Phồn, chào ngài, Trần tiên sinh." Lý Đỗ quay đầu nhìn lại, chào hỏi hắn cũng là cái người hoa, đại khái hơn 30 tuổi, dùng chính là rõ ràng tiếng phổ thông. Hắn cùng Tào Phồn nắm tay, nói rằng, "Vừa nãy chúng ta thật giống gặp. Vài Wasserstein tiên sinh hướng về ta giới thiệu quá ngươi, rất xin lỗi, ta làm người không am hiểu giao tiếp." Vì lẽ đó lúc trước không có tiếng ngươi, Tao Phồn thoải mái cười nói, "Khách khí, Lý tiên sinh, ta vừa nay đã sớm muốn tìm ngươi, có điều xem ngươi cùng thực Sở Ti vợ công tử vẫn đang tặn gấu, liền không có quá dậy." Hiển nhiên, Tao Phồn cũng biết Sở Ti vợ thân phận, có thể một mực lý đố không thể đi hỏi. Hắn phỏng chừng Tao Phồn tìm chính mình chào hỏi, khả năng hãy cùng Sở Ti vợ có quan hệ, hắn nếu như chủ động đi hỏi Sở Ti vợ thân phận, sẽ làm người rõ ràng chính mình cái gì cũng không biết, khó tránh khỏi xem nhẹ chính mình. Ở cấp bậc này giao tế vũ trên này, hắn có thể biết điều biết điều sẽ thu được người tôn trọng, nhưng không thể bị người xem nhẹ. Lý Đố cắt đổi đề tài, hỏi: "Ta nhớ tới vết tận tiên sinh giới thiệu nói, Tào tiên sinh hiện tại đang phụ trách nước Mỹ nghiệp vụ." Tao Phồn gật đầu nói: "Đúng, nhà ta kỳ thực từ gia gia một đời liền di dân đến San Cô, ở ta khi còn bé, tổ quốc cải cách mở ra có hiệu quả rõ ràng, gia gia liền đem ta đổi về quốc nội sinh hoạt, vì lẽ đó ta khẩu âm cùng tiếp thu giáo dục cùng nguyên nên rất tương tự." Hai người giao lưu một hồi, Tào Phồn hỏi: "Lý huynh đệ, người đêm nay có sắp xếp gì không?" Lý Đố lắc đầu, Tào nói rằng: Lần này phòng khách có không ít chúng ta người Hoa, đêm nay vừa vặn chúng ta người Hoa vòng tròn có cái tiểu tụ hội, ngươi có thể hay không nể nang mặt mũi thăm ra. Nghe nói như thế, Lý Đỗ cười nói, ngươi quá khách khí, ta rất nguyện ý thăm ra, có điều ngươi không thể dùng nể nang mặt mũi loại này tử, ta không thể chịu đựng. Tao phun nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói, đi thôi, ta xe ở cửa. Tụ hội không phải ở bốn mùa khách sạn, Lý Đỗ cùng Sộ nói một tiếng, mang theo Lang Ca lên tào phần xe. Tao phun xe là một đài màu bạc bước ba thân xe rộng lớn ổn, bên trong chứa sức xa hoa. Hai hàng ghế giữa chọn dùng mặt đối mặt bày ra. Hắn kéo mở cửa xe, "Xin mời Lý Đỗ lên xe", để hắn ngồi ở xếp sau ghế ngồi, sau đó nhấn một hồi, hàng trước ghế giữa chậm chậm trổng chất lên, ở bên trong xe bộ không gian nhất thời biến lớn hơn nhiều. Lý Đỗ ngồi xuống, một chạy bằng điện chân đạp mở rộng đi ra, ghế rửa cũng bắt đầu từ từ điều chỉnh góc độ, mãi đến tận hắn cảm thấy thoải mái thời điểm mới ngừng lại. Hàng trước ghế giữa trung gian có một đài 18, năm cấp anh các đồng hồ đo, ta lên xe sau, các đồng hồ đo sáng lên, cho thấy mọi giới một ít tin tức, tí như nhiệt độ, độ ẩm, không khí ô nhiễm trình độ các loại. Lang ca ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe khởi động, ổn định tính tốt vô cùng, Lý không nhìn ra phía ngoài, thậm chí không có nhận ra được xe bắt đầu chuyển động. So với đại đa số xe con, này đại bước 3 hách rất lớn, đặc biệt mở trên đường cái sau, càng có thể hiện ra điểm ấy đến, so với phổ thông xe con muốn mọc ra tiểu một nửa. Tao phôn đánh mở một chai rượu đỏ, cho Lý Đỗ rót ra nửa chén, nói, "Uống trước điểm dự hâm lại, chúng ta những này đồng bào có thể đều là thùng rượu, nếu như ngươi không muốn uống rượu hoặc là không thể uống, nói trước một tiếng." Lý giải những đồng bảo tiểu văn hóa Loại này văn hóa bị coi là bã, nhưng tồn tại cũng có hợp lý chỗ, quốc người luôn yêu thích say rượu tâm tình, cho rằng có cồn trợ hứng, mọi người càng có thể biểu diễn ra chân thực tính tình. Hắn có tiểu phi trùng có thể rút lấy cồn chuyển hóa thành năng lượng, vì lẽ đó không sợ loại cục diện này, nghe xong Tạp Phồn, hắn cười cười nói, "Không sao, cùng những đồng bào cùng nhau, làm sao có thể không uống rượu." Cái kia chẳng phải là tự cao tự đại. Tạp Phồn cười to lên, vỗ bả vai hắn nói, "Ha ha, nói thật hay, ta có linh cảm, đại gia hỏa sẽ rất yêu thích ngươi, ngươi rất đối với chúng ta những người này tính khí nha." Bước ba hách mở ra hơn nửa canh giờ, đứng ở một gia cổ kính nhà hàng tàu cửa. Lúc này đã là nửa đêm, nhà hàng không mở ra cho người ngoài, nhưng bên trong đèn đuốc huy hoàng, mấy chục người ở khí thế ngất trời trò chuyện. Tao Phồn mang Lý Đô vào cửa, có người nhìn thấy liền hô, hồ, "Yêu, Hồng môn đại thiếu phồn nhị cầu, cậu ra đến, đến rồi." Lý Đô đánh giá trong phòng bố cục, tham gia tụ hội người nữ có năng có, nam đại thể 30 tuổi hướng về trên, hắn tuổi đời này xem như là ít nhất, nữ nhưng là 20 tuổi đi xuống, hắn tuổi đời này xem như là to lớn nhất. Ngoại trừ có mấy cái tính tình khá là nhảy ra, Lại đa số nam nhân khá là trầm ổn. Tao Phồn cười cùng đoàn người chào hỏi, có người nói, "Các ngươi ăn được, đến đến đến, phần rượu." Một nam tử hì hì cười đưa ra hai bát lớn rượu đế, Lý Đô đã lấy, không nói hai lời ngang đầu liền đủ đổ cụng bảo. Này một bát rượu đế ít nhất phải có nửa cân, hắn một hơi uống vào, mọi người dồn dập hút vào khí lạnh, cũng không ai lái chuyện cười, đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Tao Phồn kinh hãi, nói, "Mẹ kiếp, Lý huynh đệ ngươi đây là làm gì? Bọn họ là đùa giỡn a, ngươi vẫn đúng là uống." Lý Đô kinh ngạc nói, "Chỉ là đùa giỡn." đưa tiểu nam tử nuốt nước miếng một cái, vỗ tay nói, anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu huynh đệ thực sự là dũng cảm, ai nói đùa giỡn. Không phải đùa giỡn, nhị cầu, vì tiểu huynh đệ này đã uống, ngươi xem đó mà làm thôi. Tao phồn bất đắc dĩ lườm hắn một cái, đốt hắn nói, Vương thân, đừng hung hăng, ta không tin sau đó tụ hội ngươi không có chế thời điểm. Nói, hắn tiếp nhận rượu đế uống vào. Nhất thời, tiếng vỗ tay hưởng lên. Chương 841, Châu Phi truyền thuyết. 841 Châu Phi truyền thuyết, nam, nam. Uống rượu, tao phồn đố giới thiệu trong phòng nam nhân. Lúc trước đến đầu bọn họ Vương Khôn là một tên bất động sản khai phá thương, ở quốc nội nắm giữ một gia không sai bất động sản công ty, hiện tại đến Oscar Chalia chuẩn bị khai thác hải ngoại thị trường. Lý Đô rất bất ngờ, người này xem ra hơn 30 tuổi, dĩ nhiên chấp trưởng một tài sản khả năng có vài tỷ bất động sản công ty. Hơn nữa tính cách của hắn rất đặc ra, với hắn trong ấn tượng các lao tổng thận trọng rất không giống nhau. Những người khác cũng là quyền cao chức trọng, hoặc là mở ra công ty, hoặc là là một ít đại tập đoàn cao quản, công việc của bọn họ địa cũng là đa dạng, từ Oscar đến công tổ, từ Trung Quốc đến nước Mỹ đều có. Ngay tao phồn giới thiệu, bọn họ trước đây liền nhận thức, mà quan hệ không tệ, là một trong vòng nhỏ người. Lần tụ hội này là bởi vì có mấy người ở ở Chrysler du lịch, có ở đây đi công tác, bọn họ liền nướng lên. Tao phồn cho Lý Đỗ giới thiệu là Haji và sở tập đoàn cổ đông lớn, đến cùng bao lớn hắn không nói, gây nên không ít người hứng thú. Và ở trong đám người, Lý Đỗ cùng người bên cạnh không ngừng nâng chén uống rượu. Cùng ở một vòng bên trong, giữa bọn họ vẫn có không giống vòng nhỏ, cùng Lý Đỗ ngồi cùng một chốt đều làm hàng xa xỉ nghề nghề, như tao như một tên là Lưu Tuấn Huy nam tử. Hắn là rốt giờ ả ở nước Mỹ một tên cao cấp tổng giám. Hấp dẫn Lý Đô sự chú ý chính là một tên là Vương Trung Thạch hắc da rẻ người trung niên, hắn công tác cùng Lý Đô hiện đang làm ra hoạt khá giống, đều là đang đào mỏ bảo thạch. Lý Đô đào chính là hắc hổ phạn, Vương Trung Thạch đào chính là kim cương. Biết được hắn lại là một tập đoàn cổ đông lớn, Vương Trung Thạch đối với hắn đặc biệt để bụng, chủ động lại đây kính hắn một chén rượu, "Lý huynh đệ, ta tuổi lớn hơn ngươi điểm, bất cần cứ gọi ngươi một tiếng huynh đệ, ít, ít, ít này chén, ngươi tùy ý." theo hắn cạn một chén, cười nói, "Vương ca khí." Vương Trung Thạch vỗ bả vai hắn nói, "Không, không phải Vương gia khách khí, là người đúng là điều hào hắn tử, là chúng ta Viêm hoàng tử tôn bên trong nam nhi tốt, tiểu lượng giỏi." Tao Phồn chen miệng nói, "Lý huynh đệ tiểu lượng là được, nhưng các người có thể đừng nghị quán nhân ra, chúng ta người Trung Quốc ở bên ngoài có thể chiếm được đoán kết lên." Lý Đỗ cười không nói, "Tao Phôn người ngoài nhiệt tình, nói chuyện cũng chân thành, nhưng hắn không nhịn được đã nghĩ lên lúc trước ở Bang Á dị rồi nạ thời điểm hám hại hắn vị kia Mã Chí ăn. Vương Trung Thạch trừng tỏ Phồn một chút, nói rằng, "Ai quản hắn, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt, khẳng định đến uống một Tràng muốn cùng ngươi nói, đến, Lý huynh đệ, chúng ta phải cố gắng lao lao. Hắn làm ra là Kim Cương chuyện Làm Ăn, Haji và Sẩn Tập Đoàn là toàn cầu cao cấp nhất kim cương hành nghề công ty, giữa bọn họ là có nghiệp vụ vắng lai. Vương Trung Thạch tìm Lý Đỗ hỏi thăm kim cương giá thị trường, nhưng Lý Đỗ không hiểu cái này, hắn mua Haji và Sẩn Tập Đoàn cổ phần là dựa cả vào đánh cược, không phải là phân tích đến. Liền hắn chủ động thay đổi đề tài, hỏi, "Vương ca ngươi ở Công Tổ Đảo Kim Cương, ta nghe nói Châu Phi Kim Cương quốc gia là Nam Phi, ở Công Tô Đảo Kim Cương có thu hồi Vương Trung Thạch nói, sắc tức Nam Phi kim cương trữ lượng cùng lượng sản xuất cao cư toàn châu Phi đứng đầu, cổng tô khai thác mỏ chủ yếu là đồng, có bằng cùng hoàng kim, này ba món đồ chiếm bọn họ khai thác mỏ sản trị 8 phần 10. Có điều, mọi người đều biết Nam Phi có kim cương, đều ở Nam Phi đảo kim cương. Cổng tô mỏ kim cương ít, lượng sản xuất thấp, nhưng là cạnh tranh cũng tiểu, ta người này trà làm đầu gà không vì là đôi châu, vì lẽ đó liền lăn lộn cổng tô. Lý Đỗ hỏi, ở cổng tô bên kia thu hoạch thế nào? Ngươi sản lượng ổn định à? Nếu như ổn định, ta có thể giúp ngươi liên hệ với tập đoàn tổng giám đốc nhận thức, hay là như vậy có thể trợ giúp ngươi? Vương Trung Thạch ánh mắt sáng lên, đây chính là hắn mục đích, hắn muốn đem nguồn Tiêu thụ Phô đến mặt Watson tập đoàn bên trong đi. Cái kia cảm tình được, hắn tràn đầy phấn khởi nói rằng, công tô mỏ kim cương tương đối ít, sản lượng sắt thực không ổn định, có điều ta không ổn định còn có mặt khác người quáng, chúng ta người Hoa ở công tô đoàn kết vô cùng, làm mỏ kim cương huynh đệ có cái liên minh, Vương, ca khả năng bởi vì lớn tuổi điểm, nhận thức bằng hữu nhiều điểm, ở liên minh bên trong xem như là cái đại ca. Lý Đỗ hỏi, vậy các ngươi liên minh đại khái sản lượng có bao nhiêu? Nói cho ta mấy cái số liệu. Ta phôn dùng dò nhẹ đụng một cái hắn. Lần thứ hai trên miệng nói, đại gia hỏa thật vất vả ngồi cùng một chỗ, thiếu tán gỗ công tác nhiều tán gâu sinh hoạt uống rượu uống rượu. Lý Đỗ biết hắn đây là cố ý, nhưng không hiểu ý của hắn. Thừa dịp uống rượu lỗ hổng, Tao Phồn nhỏ giọng cho Lý Đỗ giải thích một hồi, "Lý huynh đệ, ngươi cũng làm chính là bảo thạch chuyện làm ăn, hẳn phải biết ở này trong ngành sản xuất, rất kiêng kỵ chưa quen thuộc thời điểm hỏi đối phương bảo thạch hạt nhân số liệu." Lý Đỗ có chút lăng, hắn không biết thuyết pháp này, có điều đúng là có thể hiểu được. Tao Phồn lại nói, "Hơn nữa ngươi đừng dỗi hỏi những này, đi về trước cùng một Sở Tổng giám đốc tâm sự." Nhìn mắt tận tập đoàn có hứng thú hay không từ ngoại giới thu mua kim cương, sau đó sẽ cùng lao vương bên này tiếp xúc. Lý Đô Đông nhiên tỉnh ngộ, nói: "Ta rõ ràng, đa tạ Tào ca chỉ điểm." Ta phun cười to, "Ta tính là gì Tào ca, ngươi có thể cùng những người khác như thế gọi ta nhị cầu hoặc là cho ca, đó là còn rất yêu thích ta này nữ danh." Mặt sau Lý Đô cùng Vương Trung Thạch tiếp tục tán gẫu, không có tán gẫu lấy quãng cụ thể số liệu, càng nhiều thiên hướng với lẫn nhau từng tao nộ một ít chuyện lý thú. Vương Trung Thạch nói rằng: "Lý huynh đệ, nếu như ngươi đúng khai thác mỏ khối này cảm thấy hứng thú, ta kiến nghị ngươi đi Châu Phi nhìn." Trâu Phi đúng là cái tụ bà buồn, ở bên kia phát tài so với ở Upser Chalia có thể đáng tin hơn." Lý Đô nói, "Ta hiện tại ở Upser Chalia là đảo hắc ổ vạn, đi tới Châu Phi không biết làm gì. Người đi tới sau khẳng định liền sẽ tìm được có thể phát tài chuyện làm ăn." Vương Trung Thạch chắc chắn nói rằng, "Biết ở Châu Phi, chúng ta Trung Quốc quáng trưởng chủ môn sinh ra 100 vạn phú ông bình quân chu kỳ bao nhiêu không?" "Bao nhiêu?" "16 ngày bán." Vương Trung Thạch nói rằng, "Tỷ như đảo kim cương, tìm tới thích hợp mỏ sau, chúng ta một xe bình quân thì có 3 vạn USD lợi nhuận, mỗi ngày lượng xe chỉ cần liền với làm việc, cái kia mỗi tháng lai ròng nhận là 1800000. Lý Đỗ Thợ Giải nói, chuyện làm ăn tốt như vậy làm. Tao Phong cười nói, khẳng định không đơn giản như vậy. Vương Trung Thạch gật đầu nói, đúng, ở Châu Phi đảo mở vấn đề lớn nhất là chị An, chỉ cần có thể bảo vệ mệnh, vậy khẳng định có thể kiếm tiền. Bà mệnh, nào có như vậy dễ dàng. Một người tên là Tống Hồng Quân nam tự Hư nói, ta một đồng hương ở Nam Phi đảo kim cương, ít ít ít nửa năm, liều sống liều chết vơ vét điểm kim cương, kết quả đi sân bay trên đường, để làm tài xế người da đen cho một thương vỡ đầu. Vương Trung Thạch thở dài nói, "Ngươi nói cũng đúng, chuyện như vậy ở cổng tổ cũng không hiếm thấy, ta liền nhiều lần bị người dùng thương trị quá đầu." Hắn dừng một chút, lại nói, "Có điều muốn phát tài phải mạo hiểm, lão tổ tông nói được lắm, cầu giàu sang tử trong nguy hiểm." Nghe bọn họ trò chuyện, Lý Đỗ Đúng Châu phi sinh ra mấy phần hiếu kỷ, bên kia tuy rằng nguy hiểm, nhưng có vẻ như cơ hội rất nhiều. Chương 842, Kim Cương Lý La Ngũ. 842 Kim Cương Lý La Ngũ, 1. Nam. Vương Trung Thạch nhìn ra Lý Đỗ động tâm, hắn nói rằng, "Nếu như ngươi đúng bên kia cảm thấy hứng thú, có thể liên hệ ta." Ta mang ngươi ở cổng tổ cùng Zambia đều đi dạo. Tao Phôn nói bổ sung, Lý Huynh Đệ, ngươi nếu như thật muốn đi cổng tổ bên kia chơi, tốt nhất liên hệ Lao Vương, hắn ở địa phương vẫn còn có chút thế lực. Vương Trung Thạch cười nói, đúng, tuy rằng không sánh được nhị cầu ở San Francisco cùng California thế lực, nhưng ta ở cổng tổ cái kia mảnh cũng có thể tráo được. Nhị cầu ra thế lực cũng không chỉ ở California, toàn bộ Tây bờ biển bọn họ đều có thể đi được không? Có người nói, Tao Phôn khoát tay một cái nói, chớ nói lung tung ha, khiến người ta nghe xong hiểu lầm, thật giống ta hiện tại hôn đạo tử Chúng ta Tào ra đã sớm tẩy trắng, ta hiện tại là Đường Hoàng gia giáng kim thủ lĩnh người làm công. Nghe những người này, Lý Đô rất nhanh rõ ràng, Tào phồn xuất thân cũng không bình thường, bọn họ Tào ra ở nước Mỹ nên rất có thế lực. Đề tài ở Tào phồn trên người chuyển động, cuối cùng lại trở về châu Phi. Đại gia đều đúng châu Phi sinh hoạt cùng công tác cảm thấy hứng thú, cái kia mảnh đại lục tuy rằng nhỏ khó, nhưng là tràn ngập kỳ nộ, nếu như gan lớn nguyện ý đi rồng, có thể sống sót, khẳng định có thể xông không sai. Vương Trung Thạch là phương diện này người trong nghề, liền cho đại gia giới thiệu. Hắn ở cổng tổ Kim Hỗn nhưng cũng đi Zambia, hai quốc gia này ở vào một cái đồng quáng mang tới, bởi vì đồng quáng vấn đề, hai nước thổ trưởng thường phát sinh xung đột. Cùng đồng quáng gần như, bên kia cũng có mỏ kim cương mạch ngang qua hai nước, có điều hai nước tình huống không giống nhau, Zambia chứa được lượng muốn so với Cộng Tô Đại, nhưng bên kia đều là rời giếng, tương đối sâu. Cộng Tô bên này mỏ kim cương không ít là lộ thiên, có thể dân thải, hơn nữa lượng rất lớn, có lúc từ một dòng sông bên trong liền có thể mò ra thật nhiều khối kim cương. Nghe Vương Trung Thạch giới thiệu, một tóc dài xõa vai, trang dung tinh xảo nữ hài yếu hỏi, "Vương ca, cái gì là dân hải nhỉ?" Vương Trung Thạch thuận lợi ôm nàng, khì khì cười nói, "Ngươi hôn ta một cái, hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết." Nữ hài đẩy hắn một cái, ấm ở nói rằng, "Trán gắt nha, ta mới không muốn đây, như ngươi vậy là xỉ nhục người." Bên cạnh có người ồn ào, nhanh lên một chút thân hắn một cái, nghe hắn tiếp tục giảng. "Hôn một cái mà, lão Vương trong bụng có thể có rất nhiều bảo bối, người đúng bảo bối của hắn không có hứng thú." Có người mở nổi lên hơn chuyện cười. Một phen nói giỡn, nữ hài hôn Vương Trung Thạch một cái. Vương Trung Thạch cười ha, ha nói rằng, "Dân hải là cổng tổ chính phủ, vì giải quyết dân bạn sứ thất nghiệp vấn đề." sáng tạo một hạng đặc thụ chính sách. Dân bản xứ cũng có thể xin thủ công lấy quặng, chỉ cần có thể gánh nặng chút ít thủ tục phí, mua được một cái xẻng, sau đó cũng có thể đi quảng trường tìm kim cương, đào đồng quáng Vậy chúng ta đi cũng được à?" Cô bé Tiêu ôi tại hắn bên cạnh hỏi. Vương Trung Thạch liết chéo nàng một chút, nói, "Được, có điều ngươi đến bảo đảm chính mình sống sót, hướng vệ như ngươi vậy cô gái xinh đẹp, không ai bảo vệ ở bên kia có thể sống quá 24h coi như ta thua." "Đáng sợ như vậy?" Vương Trung Thạch than thở, "Vừa nãy Tống tổng không phải đã nói rồi sao?" Hắn một thiết tử vẫn là địa phương quáng trưởng chủ đây, kết quả nói bị người vỡ liền cho vỡ. Người gặp chuyện như vậy ạ?" Lý Đỗ hỏi. Vương Trung Thạch gật đầu, "Đúng, lúc ấy có cái sự náo động đến rất lớn, ngôi sân nổ lệ ô dạ phi, tạp chí một nữ hài đi chụp hình, đó là một nhà giàu người da trắng nữ hải, ngây thơ vô cùng, kết quả trời tối sau ra ngoài một chuyến lại không trở về, sau đó tìm tới các người đoán làm sao?" "Chết rồi." Vương Trung Thạch lắc đầu nói, "Không phải bình thường chết rồi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ cần la động, bên trong tất cả đều là nam nhân món đồ kia, thân thể đều bị xé nát." Mấy cái nữ hải kinh ngạc tốt lên lên, trên mặt lộ ra ôn nhu nhược nhược hoảng sợ. Vương Trung Thạch nói rằng, không hù dọa các người, nói tiếp dân hải, Cổng Tô không ít gia đình liền lại đời này tồn, bọn họ hướng về chúng ta bán ra khoáng thạch, sau đó ở trong siêu thị đổi lấy khẩu phần lương thực. Người Trung Quốc ở Cổng Tô đoàn kết lên cũng là chuyện không có cách giải quyết, hắn giới thiệu nói, không riêng người Trung Quốc nhìn thấy Châu Phi phát tài cơ hội, nhưng quốc gia khác người cũng nhìn thấy. Năm Cổng Tô tới nói, trước đây nơi này khai thác mỏ thị trường bị người Ấn Độ cùng Libya người lúc đoạn, sau đó người Trung Quốc đến, dựa vào thương cùng năm đấm mới đặt xuống thị trường. Có điều một khi bắt thị trường, cái tiêu kiếm tiền cũng rất dễ dàng, Vương Trung Thạch hiện tại giá trị bản thân cũng không thấp, Lý từ bọn họ đối thoại bên trong suy đoán, hắn giá trị bản thân ít nhất cũng được với ước cú SD. Đến Sydney trước, Lý Đỗ cảm giác mình là phu ông, có thể đi tới nơi này một bên sau mới phát hiện, chính mình chỉ là hết ngồi đại giếng, trên thế giới người có tiền quá nhiều, vẫn phải là tiếp tục phân đấu. Tao phồn lần này dẫn hắn lại đây, mục đích là lẫn nhau quen thuộc, khai thác giao thiệp. Mọi người cùng nhau cười cười nói nói uống rượu, mặc dù nói không phải rất quen bao nhiêu, nhưng ít nhất lẫn nhau nhận thức, nếu như có cộng đồng phát tài cơ hội Có thể lẫn nhau để điểm. Ở nhà hàng bên trong đợi đến Hưng Đông, bọn họ chuẩn bị tách ra. Tụ hội bên trong cô gái xinh đẹp môn đại thể là các nam nhân mang đến, tan họp thời điểm bọn họ sẽ mang đi, còn mang đi làm gì? Đại gia rõ ràng trong lòng. Có chút nữ hài là các cô gái mang đến, mục đích là lại đây kết bạn những người có tiền này, mục đích là cái gì đại gia cũng đều rõ ràng trong lòng. Lý do là hết thảy nữ hài đệ nhất lựa chọn, làm người nho nhã lễ độ, tướng mạo đẹp trai, vóc người cường tráng, mà giá trị bản thân cũng rất phong phú, xem mọi người thái độ đối với hắn liền biết rồi. Đêm nay Lý Đỗ xem như là cái nhân vật chính, đại gia đối với hắn thái độ đều phi thường hữu hảo, ở trước mặt hắn cũng biểu hiện rất biết điều. Để hắn rất kỳ quái, luận giá trị bản thân, hắn hiện tại khả năng có hơn một 1 không tới hai cái ức, đang bình thường người trong thuộc về siêu cấp phú hảo, ở trong những người này nhưng không tính là gì. Có thể đại gia đối với hắn thái độ nhưng rất đặc biệt, tự hồ quyết định hắn có to lớn gì thế lực hoặc là đại diện cho cái gì tập đoàn tài phiệt. Lý Đỗ suy đoán, khả năng là tạo Phồn thái độ gợi ra những người khác suy đoán, Tào Phồn đối với hắn là tối kính cần một, những người khác đều là nhân tình. Phòng Trừng phát hiện điều ấy, liền vì vậy mà sai lầm tính toán hắn giá trị bản thân. Tụ hội mặt sau, vài cái nữ hài đi theo bên cạnh hắn, hỏi hắn liên quan với hắc ổ bạn quán một vài vấn đề. Những cô bé này hẳn là quốc nội ở Upser Chaili Azu học sinh, bình thường kỳ nghỉ sẽ tại Úc Châu các nơi du ngoạn, các nàng bên trong có người đi qua Lǐ Tật Mǐn Jì giờ, thị tình thương thêm vào phong phú từng trải, đã đưa các nàng nắm giữ cao siêu tán gâu kỹ xảo, cùng Lý tán gâu rất vui vẻ. Khởi đầu Lý cho rằng những cô bé này chính là sa hoa hứng triệu nữ, tán Glow sau hắn phát hiện cũng không phải là như vậy, những cô bé này là ở đấu cơ. Từ bọn họ những này phú hảo trên người tìm cơ hội. Bắt đầu tan họp thời điểm, mấy cái nữ hài đều lặng lẽ đúng lý Đô biểu đạt hảo cảm. Nhưng Lý Đỗ biết các nàng cảm thấy hứng thú chính là tiền của mình cùng nắm giữ tài nguyên, cái gì ngươi rất thú vị, ngươi hiểu thật nhiều, ngươi sinh hoạt thật phong phú, những lý do này đều là vô nghĩa, hắn trước đây cũng là du học sinh thời điểm, làm sao không cô nương xinh đẹp như thế đối với hắn nói sao. Bởi vậy, cho dù các cô gái biểu thị ra muốn tiếp tục phát triển hứng thú, Lý Đỗ lại không phản ứng gì, đàng hoàng cùng mọi người biệt chuẩn bị lên xe đường về. Chương 843: Giao tiếp tác dụng 843 giao thiệp tác dụng 2, Nam Lý Đỗ Toại chính là Tào Phong xe, hắn mới vừa lên xe, Tào phôn đứng ở bên ngoài đối với hắn chen trước mắt, nói: "Mà sau mấy cái nữ hài đều là cực phẩm, làm sao, ngươi không có hứng thú à?" Bên cạnh Vương Trung Thạch cũng ồn ào, Người không phong lưu chỉ vì bẩn, Lý huynh đệ, ngươi nhưng là còn trẻ nhiều tinh lại nhiều kim, không ý tưởng gì?" Lý Đỗ lắc đầu nói: "Ta là mang vị hôn thê tới tham gia phòng khách, chúng ta đã đính hôn, đang chuẩn bị tìm thời gian kết hôn đây." Nghe hắn vừa nói như thế, mấy cái đối với hắn cảm thấy hứng thú cô nương nhất thời rời đi. Cấp nàng không phải tiền lời, các nàng là đến quyến rũ Phú Hào, mục đích duy nhất là chào cái độc thân Phú Hào gả vào nhà giàu làm quý phụ, nếu như này không được, lùi mà thứ yếu có thể làm thứ ba, tranh thủ tiểu tam địa vị. Lý Đỗ có vị hôn thê, các nàng hứng thú liền giảm một nửa, bên người còn mang theo vị hôn thê, còn lại cái kia một nửa hứng thú cũng không còn. Mang theo bạn gái, mang ý nghĩa các nàng không có ra tay cơ hội, nếu không có cơ hội, vậy còn lãng tốn sức làm gì? Vương Trung Thạch đánh giá Lý Đỗ vẻ mặt cùng ánh mắt, hắn nhìn ra Lý đố không phải đang khách sáo hoặc là nói cái gì trái lương tâm, liền nói rằng Lý huynh đệ về sớm một chút, Vương ca vẫn còn độc thân, đến lại tiến hành điểm hoạt động. Mặt sau hoạt động, Lý Đỗ có thể đoán được, cũng có thể hiểu được. Vương Trung Thạch giá trị bản thân phong phú, mà căn cứ trước mặt hắn từng nói, cổng tổ chỗ kia nữ nhân căn bản không dám đụng vào, không nói địa phương hắc mỹ nhân môn để hắn tiêu không chịu nổi, chỉ là cổng tổ nữ tính bên trong cái kia 20% bệnh sĩ đã cảm hóa tỷ lệ, liền đầy đủ làm cho nam nhân bình tĩnh. Dưới tình huống này, hắn ở Sydney đụng tới xuất sắc mỹ nữ, làm sao có khả năng nguyện ý gối đơn có ngủ. Ngoại trừ Lý Đỗ, ta tiện còn muốn đưa hai cái người Như vậy trên xe người liền đấy, có người cũng muốn sửa xe, đã nghĩ đi chỗ ngồi kế bên tài xế. lang ca chặn lại rồi hắn, mỉm cười nói, xin lỗi, tiên sinh, ta đến ngồi ở chỗ này bảo vệ ông chủ của ta. Cái kia người kinh ngạc nhìn Lý Đô nói, Lý Tiểu Ca, liền Sydney này chị An, người ra ngoài còn mang theo bạc tiêu. Nghĩa bóng là hắn có chút quá đắc ý. Lý Đô không để ý tới hắn trào phúng, nói đơn giản nói, ta ở Las Vegas bị bắt có quá, vì lẽ đó hiện tại xuất hành, ta rất chú ý an toàn. Nghe xong lời này, tao phun những mày, nói, người ở Las Vegas bị bắt có quá. Sự tình giải quyết à? ta là nói người bắt được." Lý Đô nói, "Đúng, ở Las Vegas một người bạn dưới sự giúp đỡ, sự tình giải quyết rất thuận lợi." Tao Phong hỏi, "Giúp bằng hữu của ngươi là?" Lý Đô nói rằng, hắn gọi ạ lệ sạn giờ ra gì, là địa phương một da sòng bạc lão bản. Hắn vừa nói ra danh tự này, tao Phong nở nụ cười, nói, kỵ sĩ, ngươi cùng hắn là bằng hữu." Này Italy anh em không bình thường, lòng dạ độc ác, có điều làm người rất dạng nghiếc khí. Lý Đô kỵ quái hỏi, "Ngươi biết hắn?" Vương Trung Thạch cười nói, "Cầu gia phòng trường nhận thức hết thảy nước Mỹ hắc đạo đại lão chứ?" Sau đó ở nước Mỹ phát sinh nữa chuyện như vậy, ngươi nhớ tới liên hệ cậu già, hắn có thể giúp ngươi xử lý. Lý Đỗ chần chờ, hắn không hiểu nổi Tạo Phồn thân phận, thế nhưng rõ ràng đối phương khẳng định không chỉ là chu lại phúc một tên cao quản đơn giản như vậy, lúc trước tụ hội thời điểm, hắn nghe những người khác ý tứ, liền nói Tạo Phồn ở nước Mỹ tựa hồ rất có bang phái thế lực. Tạo Phồn đẩy ra Vương Trung Thạch, cười mắng, nhanh đưa quá ngươi cây bữa sống về đêm đi, đừng ở chỗ này nói linh tinh, ngươi nếu như không có chuyện làm, liền đem lão trung đưa trở về, chúng ta đi trước. Bước ba hách khởi động. Lý Đỗ có lòng muốn hỏi một chút tào phồn cụ thể thân phận, nhưng bọn họ mới là ngày thứ nhất gặp lại, chính mình hỏi quá nhiều khó tránh khỏi sẽ làm người cảm giác mình không thận trọng, cũng chưa chắc thích hợp. Trở lại bốn mùa khách sạn, Sophie vẫn chưa có ngủ, chính nằm nghiêng trên ghế salon đọc sách. Amiu, A Ngao cùng Mị Tôn sống tụ tập cùng nhau ngủ say, A Ly rất rõ nghĩa khi không ngủ, hầu ở Sophie bên người, có điều chuột túi nhỏ cũng rất buồn ngủ, đầu nhỏ từng điểm từng điểm ngủ gần, nhưng mỗi lần muốn ngủ đi, lại sẽ cố gắng tỉnh táo lên. Nghe được mở cửa thời điểm, Amiu ba tiểu không cái phản ứng. Lột hai run run hai lần ưn mình ngủ tiếp. A Li thì lại hưng phấn nhảy lên, nó buồn ngủ lập tức bay đến lên chín tầng mây, nhảy nhảy nhót nhót vọt tới Lý Đỗ trước mặt, một lần cuối cùng bính lên cao 1 mét, trực tiếp nhảy vào Lý Đỗ trong lồng ngực. Sophie khép sách lại, đi cho Lý Đỗ rót chén trà. Lý Đỗ nói, không cần, ta không khác. Sophie sáng giọng, không phải cho ngươi giải khác, là cho ngươi giải tiểu, ta tiên, các ngươi sẽ không lại uống rượu uống đến hiện tại chứ? Ngươi khẳng định lại uống rất nhiều. Lý Đỗ ôm nàng đến rồi cái ôm dùng cái chống đỡ trán của nàng cười nói, hết cách rồi, Sa Rama Ngươi cũng biết ta không thích uống rượu." Sophie vô hắn một hồi, nói, "Tốt rồi, chưa uống trà, sau đó dựa giấy." Lý Đỗ nói rằng, "Ta nghe lời ngươi sắp xếp, có hay không khen thưởng?" Sophie hì hì cười nói, "Có nha." Lý Đỗ nhất thời đến rồi hứng thú, nói, "Tưởng tưởng gì? Hắn này sẽ chính thú huyết sôi trào, lúc trước bị mấy cái cô nương xinh đẹp vây quanh, hắn tuy rằng không có biện pháp, có thể mê hoặc đang ở trước mắt, thân thể khó tránh khỏi có phản ứng." Sophie nói rằng, "Cho một mình ngươi bồi giai nhân thưởng kỉnh cơ hội, lúc trước ta thấy Sydney có trên biển quan kỉnh đoàn." Ta nghĩ đi xem xem, cơ hội khen thưởng cho người. Lý Đỗ mở ra tay nói, "Cái này ta đương nhiên tình nguyện tức điểm, có điều có thể hay không thay cái khen thưởng, tỉ như, chúng ta có phải là nên?" Sophie hì hì cười nói, "Không có nên, có một số việc phải đợi được sau khi kết hôn, bất quá chúng ta có thể đính hôn, đính hôn sau có thể có một ít phúc lợi." Lời này để Lý Đỗ tinh thần trấn hưng, nói, "Ngày mai sẽ đính hôn. Ngày thứ hai vẫn như cũ có phòng khách hoạt động, bắt đầu từ hôm nay, các gia cửa hàng châu Đậu cùng hàng xa xỉ công ty bắt đầu triển lãm bọn họ sắp đẩy ra thị trường đặc ý sản phẩm." Lý Đồ mang theo sổ Phỉ đi trong phòng triển lãm quay một vòng, sau đó liền cùng có lệ nói một tiếng, hắn muốn dẫn sổ Phỉ đi trên biển quan sát cá voi. Có lẽ cùng một tên phú hào chờ cùng nhau, nghe nói hắn nghĩ ra hải xem xét cá voi, cái kia phú hào nói rằng, các ngươi chuẩn bị làm sao đi quan sát? Nếu như không có thích hợp công cụ, ta có một chiếc vực sâu long du thuyền có thể cho ngươi mượn môn dùng dùng. Lý Đồ nói, bạn gái của ta muốn báo một du lịch đoàn, lúc trước ta xin mời khách sạn người phục vụ hỗ trợ tiến hành rồi liên hệ, liền không phiền phức ngại. Phú hào đối với hắn đưa tay ra nói, không phiền phức. Ta gọi Gèo Dạ cột, là có lệ bạn tốt, ngươi là Lý. Ta biết ngươi, ngươi giúp hắn đại ân. Lý Đỗ cười nói, "Chào ngài, Dạ cột tiên sinh, giữa chúng ta là hợp tác đồng bọn, trên thực tế hắn cũng giúp ta đại ân." Có lễ nói rằng, "Lý, đừng tìm Gèo khách khí, tin tưởng ta, ngươi thấy hắn vực sâu long sau khi sẽ thỏa mãn, nếu như ngươi muốn đi bên trong đại dương, này chật du thuyền là lựa chọn tốt nhất." Dạ cột gật gật đầu nói, đúng, tuy rằng nói như vậy sẽ bị khiến người ta cho rằng tự đại, nhưng ta không cho là Sydney có so với ta vực sâu long càng thích hợp vào biển ngắm cảnh du thuyền." Nếu nhân gia nhiệt tình như vậy, Lý Đỗ từ chối nữa thì có chút khách khí, hắn cảm tạ Jacquez, sau đó Jacquez gọi điện thoại, nói cho hắn đi bến tàu là được, có người sẽ tiếp ứng hắn. Bái bãi hương cảng giới diễn viên mời đại xấu tinh hiện trạng, có người chết bệnh có người cùng đến không có tiền tắm ấu. Chương 844, tiềm hải quan cảnh. 844 tiềm hải quan cảnh, 3, Nam. Lý Đỗ nhìn thấy này chuyến du thuyền thời điểm, tin tưởng có lẽ cùng Jacquez, bọn họ không hề có một chút khi ngại, đây là Sydney thích hợp nhất hải dương ngắm cảnh du thuyền. Hoặc là, phải nói là tàu ngầm. Vực sâu long khá giống là trưởng mà chợt hẹp thuyền tay ác cũng có chút như là lý đỗ quê hương trên hồ nước đầu nhọn thuyền gỗ, có điều chỉ là ngoại hình như, trên thực tế song phương tuyệt không là một chuyện. Chiếc thuyền này có trường dài hơn 10m, có khoảng 5m độ rộng, nửa đoạn trước là buồng lái này, phần sau tiệt là khoang thuyền, khoang thuyền của nó diện tích rất nhỏ, thì có hai cái chỗ ngồi. Đúng, chiếc thuyền này chỉ có thể chứa đựng hai người, mà hai người không thừa bao nhiêu hoạt động không gian, từng người chỉ có một chỗ ngồi có thể đợi. Hai người này chỗ ngồi như là xưởng đồng xe thể thao, có thể bay lên khí pha lê quăng, nói cách khác người ngồi ở thuyền chỗ ngồi, sau đó chỗ ngồi có thể bị pha lê bao phủ lên. Người điều khiển nói cho Lý Đấu cùng Sophie, đây là một chiếc bốn trục đẩy mạnh hai chỗ ngồi tiềm thủy du thuyền, mỗi cái chỗ ngồi đều lắp đặt có chuyên môn bọn khí pha lê khoang. Xin các ngươi tin tưởng, pha lê khoang phi thường kiên cố, chúng ta tiềm thủy sau, chúng nó sẽ không vỡ vụn. Đúng, vực sâu long chỗ lợi hại ở chỗ có thể tiềm thủy, nó to lớn nhất lần xuống chiều sâu có thể đạt đến 490m. Nhưng Lý Đấu có thể không có can đảm thật làm cho nó lặn vào như thế thâm, ở 490m chiều sâu dưới, một khi du thuyền có chuyện, vậy bọn họ thực sự là thập tử vô sinh, tuyệt không còn sống khả năng. Người điều khiển hướng về bọn họ giải thích Bởi vì bọn họ chỉ muốn xem xét cá voi, vì lẽ đó hắn nhiều lắm sẽ lặn xuống nước 10 mét, cái này chiều sâu là an toàn chiều sâu, cũng là thưởng thức hải dương cảnh sát thích hợp nhất chiều sâu, xuống chút nữa ánh mặt trời lực xuyên tấu không đủ, cũng là không nhìn thấy cái gì. Vực sâu long đứng ở bến tàu trên, nó hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Không ít người nâng điện thoại di động camera ra ở chụp ảnh, có người thử nghiệm suy nghĩ tới gần du thuyền, người điều khiển mau mau ngăn lại. Lý Đỗ cùng sổ phi thượng du tàu sau, người điều khiển thao tác bánh lái cùng màn hình lờ cơ giờ, du thuyền chậm khởi động. Đầu tiên nó cũng không xuống tìm. Trước tiên mang Lý đấu cùng sổ Phỉ ở trên mặt biển bơi lội, đợi được phát hiện cá voi sau khi nó mới sẽ lặn xuống, sau đó từ trong biển xem xét tiềm thủy cá voi. Hàng năm tháng 5 đến tháng 11, là Úc Châu quan hoàng kinh hoàng kim mùa, thấy chứng nhất cái trên thế giới tối đại sinh vật biển sức mạnh đáng sợ và mỹ lệ, trở thành rất nhiều người đi Úc Châu truy tìm một loại khắc cực hạn trải nghiệm. Úc sở chơi Lia bốn phía hoàn hải, 4 phía đều có thể thưởng kinh, Lý Đốt bọn họ là ở Đông Nam Hải vực, bên này có thể nhìn thấy tại Úc Châu rất hiếm thấy kính, trong đó sáu nguyệt là chúng nó ở đây săn ngồi một tháng cuối cùng, sau này liền không nhìn thấy. Du thuyền ở trên mặt biển nhanh chóng khởi động, bọn họ đi theo một chiếc quan kinh thuyền mặt sau, dọc theo cố định đường hàng không chạy, đi tìm nổi lên mặt nước cá voi. Vì bảo vệ cá voi, quốc sở Jaylia chính phủ hạn chế thưởng kinh thuyền có thể tiến vào hải vực, cũng quy định tới gần khoảng cách. Có điều đây chỉ là đúng loại cỡ lớn thuyền chỉ tiến hành hạn chế, như vực sâu long như vậy du thuyền không bị hạn chế, có thể khoảng cách gần xem xét, đương nhiên tiền để là bảo đảm an toàn. Chính phủ đối ngoại giải thích là, loại cỡ lớn thuyền mục tiêu lớn, dễ dàng kinh hại đến cá voi, một khi cùng cá voi chạm vào nhau, cũng dễ dàng đâm chết cá voi, vì bảo vệ cá voi vì lẽ đó không thể tới gần. Quy thức căn bản không phải có chuyện như vậy, có chút thưởng kình thuyền là loại nhỏ du thuyền, nhưng thuyền này vẫn không có một số tư nhân du thuyền đại đây, nhưng vẫn như cũng không cho phép tới gần cá voi. Mà tư nhân du thuyền là có thể, sở dĩ sẽ là như vậy quy định, mọi người đều biết nguyên nhân, quốc sở Jay Li là tư bản chủ nghĩa quốc gia, tất cả tài nguyên hướng về người có tiền, hướng về nhà tư bản nghiêng. Ở hải bên trong hướng về đông phương chạy nửa giờ sau, một cột nước phun ra mặt nước, thật giống suối phun bình thường. Đồng thời, còn nương theo một luồng như còi hơi loại trầm thấp thanh âm vang dội. Thấy cảnh này, Chuyến trên chờ đợi xem xét cá voi du khách nhất thời phát sinh tiếng hoan hồ, bọn họ rất may mắn, ra biển sau khi đụng tới đến mặt biển để thở làm kỉnh. Người điều khiển quay đầu lại nói rằng, hai vị xin chú ý, ta muốn chuẩn bị tới gần cá voi, sau đó ta sẽ tiến hành lặn xuống công tác, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý đố rũi ra ngón tay cái nói, "Ok." Vực sâu long ra tốc vượt qua quan kinh thuyền, sau đó hướng về xuất hiện ở trên mặt nước cá voi tới gần. Lý Đỗ thả mục vi vọng, xa xa lam kỉnh như có như không cho thấy nó cái kia thân thể khổng lồ. Song phương lúc này cách hai 300m, khoảng cách xa. Hắn xem không rõ ràng lắm, cảm giác cũng không phải rất chấn động, lại như là phía trước mặt biển thêm ra một khối loại cỡ lớn trôi nổi vật tự. Người điều khiển tiếp tục tiến lên, sau đó rất có kinh nghiệm từ mặt bên tiến hành tới gần, nói rằng, ta muốn lặn xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói của hắn vừa ra dưới, dây đặt pha lê khoang thăng lên, tiếp theo chế dưỡng cơ bắt đầu công tác, giữ khi ô ô tiến vào khoang bên trong. Sau đó, đợi được hai người thích đứng một hồi trong khoang ép biến hóa, du thuyền từ từ không vào nước bên trong. Tiếp đó, Lý Đỗ nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Du thuyền tiến vào vào trong nước sau, Hắn trước tiên nhìn thấy một liêm dao hình dạng kỳ chi, này kỳ chi có trưởng 3 đến 4 mễ, phía trên vì là màu xám, phía dưới trắng rau, dòng đưa trong lúc đó, dòng nước cuồn cuộn. Kỳ chi bên cạnh là một tòa thân thể cao lớn, phía trước là một rộng viên mà khổng lồ đầu, sau này xem nhưng là khổng lồ vây đuôi, nói chung, bên cạnh bọn họ tồn tại một con khổng lồ hải dương cư thú. Lý Đỗ không nghĩ tới bọn họ du thuyền một hồi tiềm liền đụng tới một con lang kình, hơn nữa đây là một con thành niên lang kình, cái đầu quá lớn hơn, lớn đến hắn không biết nên làm sao đánh giá, chỉ có thể dùng khổng lồ cái này đơn giản từ để hình dung. Người điều khiển cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ lúc trước xem qua, dù thuyền khoảng cách phía trước cá voi còn có hơn trăm thước, đây là an toàn lặn xuống khoảng cách mới đúng. Hiển nhiên, đây là một con khác lạ kinh, Lý Đỗ không biết nên nói mình số may vẫn là vận may không được, hắn dĩ nhiên đụng với một tiểu kình quẩn. Phải biết cá voi bình thường rất ít kết thành quần thể, chúng nó đại đa số là cô độc, yêu thích một mình sinh tồn, dù cho hai, ba con cá voi tạo thành tiểu kình quần cũng rất hiếm thấy. Rất nhiều du khách ra biển muốn nhìn đến kình quẩn, làm thế nào cũng không nhìn thấy, hiện tại, bọn họ đối với có điều khổ rồi chính là Bọn họ du thuyền chính đang lặn xuống, vừa vạn đụng tới này chỉ chính đang nổi lên Lam Kình. Lam Kình cái kia thân thể cao lớn nổi lên, mang theo sức mạnh khủng bố vông góc dòng nước, bọn họ bị tăng lên trên nước biển xung kích, du thuyền không cách nào duy trì cân bằng, ở trong nước biển chuyển lên. Người điều khiển mau mau kéo động bánh lái, du thuyền đến rồi cái đột nhiên thay đổi, nhưng là vẫn là rất bất hạnh đụng vào Lam Kình. Bọn họ du thuyền cái đầu không nhỏ, có hơn 10m, nhưng là ở này thành niên Lam Kình bên người, nhưng thật giống như trẻ nít nhỏ đối mặt một tên tráng hán, loại kia chênh lệch cảm, quả thực rõ ràng khiến người ta tuyệt vọng. Không phải khen trương Lý Đỗ xem bên cạnh Lam Kình, liền cảm giác mình vị trí du thuyền chỉ là cái vừa ra đời trẻ nít nhỏ, mà Lam Kình nhưng là cái trắng hãn. Cứ việc từ dài ngắn tới nói, song phương trên lệnh không lớn như vậy, có thể du thuyền là trường hẹp mà bẹp hình dạng, Lam Kình nhưng là lại trường lại rộng còn tròn vo, như vậy lập thể đến xem, khổ người cách biệt rất nhiều. Chương 845, đại thiếu gia tìm cầu. 845 đại thiếu gia tìm cầu, 4, Nam Cùng truyền thống tàu ngầm công giống, vực sâu long thông qua mượn 4 cái đẩy mạnh trục có thể thực hiện lên xuống vận động hoặc dưới nước đi. Nó ở dưới nước đi sản sinh tiếng ồn nhỏ vô cùng, trên căn bản có thể bị Hải Dương bối cảnh tạm âm bao trùm, vì lẽ đó cũng sẽ không đúng Hải Dương hoàn cảnh tạo thành phá hoại, cũng sẽ không đánh đuổi sinh vật biển, có thể làm cho tàu bên trong người cùng tàu ngoại sinh vật biển có càng khoảng cách gần tiếp xúc. Điểm ấy đến giúp bọn họ, tuy rằng du thuyền đụng vào Lam Kình, nhưng là làm Kình cả người mỡ, da dày thịt béo, thêm vào nó đang chuẩn bị nổi lên mặt nước, thân thể va chạm nước biển sản sinh dòng nước, không có âm thanh, cũng không làm sao cảm giác đau đớn, ở tình huống như vậy Nó không có nhận ra được bên người xuất hiện một không giống bình thường độ vận, vẫn còn đang chầm chậm nổi lên. Vực sâu long có tự động cân bằng thiết kế, du thuyền ở dòng nước bên trong một phen lay động sau, rất nhanh liền khôi phục cân bằng, người điều khiển thao túng bánh lái, nó nhanh chóng thoát ly lam tình bên người, đi tới xa xa. Lúc này Lý Đỗ quay đầu lại xem, cách xa một chút sau, hắn có thể nhìn thấy lam kình toàn cảnh, mang đến cho hắn có tính chấn động càng mạnh hơn. Du thuyền ở trong nước biển tiềm hành, Lý Đỗ bọn họ lại phát hiện một con lam kình. So với phía trước cùng mặt sau hai cái thế lực bá chủ, cái này lam kình cái đầu nhỏ hơn nhiều cũng là cùng vực sâu long dài ngắn gần như. Nó du ở hai con đại lam kình trong lúc đó, ung dung đung đưa đuôi trong biển nổi lên phụ dưới, xem ra sức sống mười phần. Như vậy lý độ rõ ràng, bọn họ đụng tới cá voi một ra, phía trước hẳn là một con thư kình, mặt sau là nam tính cá voi, trung gian nhưng là bị bảo vệ tiểu cá voi. Du thuyền đuổi theo cá voi một ra trong biển bơi lội, lý độ cùng sổ phỉ toàn bộ hành trình có thể gần kề làm kình đến quan sát, nhìn cái đã nghiền. Ngoại trừ lam phía sau của bọn họ còn gặp phải một con cá voi đầu bò phương nam. So với khổng lồ vô cùng kình, Cá voi đầu bò phương nam cái đầu muốn nhỏ hơn một chút, có điều cũng có kinh người là 15, 16 m, xem ra so với vực sâu long hào muốn lớn hơn nhiều. Loại này cá voi thuộc về cần kính, nó dưới cằm hiện độ cao lớn lựa cong, bên mép mọc ra màu đen dâu cá voi, theo nó ở bên trong nước bơi lội, dâu cá voi bị kéo phiêu nổi trong nước, có tới hơn 2 m. Lam Kính khổng lồ mà trơ ổn, cá voi đầu bò phương nam muốn sinh động rất nhiều, lý do bọn họ gặp phải này chỉ cá voi thỉnh thoảng sẽ nổi lên mặt nước. Nó phun ra cột nước không phải thẳng tắp từ trên xuống dưới suối phun, mà là hiện ra kỳ quái về hình chữ Nếu như không từ trước mặt xem, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm là có hai đạo cột nước phun ra mặt nước. Lam Kinh phát hiện vực sâu Long hào thời điểm, chỉ là liếc mắt một cái, tiếp theo sau đó tự mình tự bơi lội, tiến hành toàn ra du. Cá voi đầu bò phương Nam thì lại cuốn lấy vực sâu Long hào, sợ đến người điều khiển mau mau ra tốc thoát khỏi nó, hắn rất sợ này chỉ cá voi sẽ va chạm du thuyền, lấy cá voi đầu bò phương Nam khí lực, mấy lần liền có thể có thể đem du thuyền va giải thể. Trong lúc, người điều khiển còn thông qua đúng giảng khí an ủi Lý đấu cùng Sophie, đừng lo lắng, trên thuyền lắp đặt có nhanh chóng nổi lên thiết bị. Nếu như gặp phải công kích hoặc là động lực mất đi hiệu lực nó sẽ chủ động nổi lên mặt nước lý đố đáp lại liền một câu nói anh em chúng ta vẫn là chạy nhanh lên một chút đi vì tách ra cá voi đầu bỏ phương Nam dây dừa vực sâu long hào trồi lên mặt biển kết quả này chỉ cá voi theo cũng nổi lên mặt nước tiếp theo nó một ngang đầu thật giống máy bay cánh loại to lớn vây bơi đánh nước biển hầu như đem toàn bộ thân thể nhảy ra mặt nước cá voi đầu bò phương Nam nhảy ra mặt nước sau lại nặng nghề trở xuống đi phát sinh nghiệm mầm một tiếng vang trong thấp lý đố xem trận mắt mồ cá voi không hổ là bây giờ thiên nhiên to lớn nhất động vật Chúng nó nhất cử nhất động quá kinh người, này nhảy ra mặt nước tư thái hùng vĩ ưu mỹ, cảm giác mạnh mẽ mười phần. Trong biển chuyển tiếp cận một ngày, buổi trưa bọn họ ở bến tàu phòng ăn ăn cơm trưa, bổ sung nhiên liệu nguồn năng lượng sau, buổi chiều lại trở về hải lý. Buổi chiều bọn họ không có lại đi thường cảnh, mà là bắt đầu thâm ẩn vào hành hải dương thám hiểm. Vốn là Lý Đỗ lo lắng du thuyền có vấn đề, không dám lặn xuống nước quá sâu, vừa giữa chưa tiếp xúc sau, hắn phát hiện này du thuyền phi thường tin cậy, cho dù nhiều lần cùng cá voi có va chạm, cũng không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Như vậy hắn có tự tin Bộ điều khiển thương lượng người điều khiển, bắt đầu thâm tiềm. Sâu nhất thời điểm, bọn họ lén vào qua dưới nước hơn 100m, cái này chiều sâu hải dương đã đen kịp như mực, du thuyền mở ra trước sau đăng, dọi sáng đáy biển. Một ít cá tôm có hướng về quan tính, phát hiện du thuyền ánh sáng sau liền bơi lội lại đây, xuất hiện ở trong cột ánh sáng, Samly đối cùng Sophie nhìn mà thán thở. Sydney ngoại hải vực là Nam Thái Bình Dương, bởi vì môi trường tự nhiên khắc liệt, trong lịch sử nơi này đã xảy ra nhiều lần hải khó, không ít thuyền chìm ngầm ở vùng biển này. Người điều khiển biết một chỗ hải khó tọa độ Hắn sử dụng hướng dẫn vi định vị đi tìm đến tàu đắm, để Lý Đỗ cùng Sophie quay chung quanh tàu đắm tiến hành rồi một phen tham quan. Cuối cùng trở lại khách sạn, đã là 7 giờ chung. Lý Đỗ chuẩn bị hỏi một chút có lẽ buổi tối có không có cái gì sắp xếp, kết quả Steve vừa lại tìm đến đến rồi, mời hắn cùng đi ăn cơm tối, sau đó sẽ du cái vịnh. Như vậy Lý Đỗ vui vẻ đáp ứng, hắn mang theo Sophie, bốn cái tiểu tử, Steve vừa cùng sẵn hai người cùng nhau, bốn người, bốn cái tiểu tử đi tới khách sạn phòng ăn. Bốn mùa khách sạn phòng ăn là không cho phép mang sùng vật tiến vào, Lý Đỗ cùng Sophie ở đây ăn cơm chưa từng có mang quá A Miêu chúng nó, nhưng là Sở ti vợ nhưng có thể. Eo sân cùng phòng khách quản lý thấp giọng tiến hành rồi giao thiệp, sau đó đại sảnh quản lý liền mỉm cười đồng ý A Miêu chúng nó tiến vào phòng ăn, cho bọn họ mở một căn phòng nhỏ. Bọn họ hướng về phòng riêng lúc đi đụng với bờ dạ lì, nhìn thấy bốn người vừa nói vừa cười đi chung với nhau, bờ dạ Ly lại đây cố ý hỏi thăm một chút, trả lại bọn họ để cử mấy món ăn. Lý Đỗ biết hắn là muốn lấy lòng Sở Ty vợ, liền không có mở miệng, kết quả bợ dạ Ly rồi hướng hắn nói rằng, Lý Lúc trước ta nghĩ cùng ngươi tìm hiểu một chút liên quan với lý tất lĩnh dật giờ sự tình, bữa tối thuận tiện đồng thời ăn à. Ta xin mọi người. Nói thì nói như thế, Lý Đô biết hắn muốn mời chính là Sở Ti Vở, muốn rượi vào ăn cơm cơ hội cùng Sở Ti Vở lập quan hệ. Hắn còn biết, Sở Ti Vở khẳng định đối với hắn không có hứng thú, vì lẽ đó liền lắc đầu nói, mặt sau nói sau đi, rất xin lỗi, ngày hôm nay bữa tối chúng ta có chút việc muốn nói. Bỡ dạ Lý chưa từ bỏ ý định, nói rằng, không bằng các ngươi trước tiên đàm luận, mặt sau thích hợp thời điểm ta sẽ đi qua. Lý Đô nói, thực sự thật không tiện, bốn tầng tiên sinh Không bằng ngày mai đi, ngày mai chúng ta ở cùng nhau ăn cơm." Bị hắn Luân Phiên từ chối, vợ dạ Lỷ ra mặt lại giãy cũng không tiện tiếp tục dây dưa bọn họ, chỉ có thể phẫn nộ rời đi. Lý đố một nhóm tiến vào phòng riêng điểm món ăn, sau đó Sở Ty vừa hỏi bọn họ ngày hôm nay hành trình. Rất phổ thông lời dạo đầu, đề tài tán gẫu mở sau, Sở Ty vừa hỏi, "Lý, nghe nói ngươi ở ốc sở Chailia vật hái hắc bản." Lý Đỗ gật đầu nói, "Đúng, ta ở Lị Tất Định Dịch giờ bên kia có quáng, khoảng thời gian này chờ ở bên kia tìm kiếm thu hoạch." Sở Ty vừa một chút, Hỏi, ngươi có thể hay không mang mang ta, ta cũng muốn đi đào bảo thạch. chương 846, quê hương mùi vị. 846 quê hương mùi vị, Nam, Nam. Nghe xong Sở Lý Đố không nhịn được muốn đào đào lốt hay, cái gì, hoặc kế. Ngươi muốn đi đào bảo thạch. Ngươi là nói muốn đi đầu tư quán trường à. Sở lắc đầu nói, không, chính là đào mỏ, ta nghĩ làm tợ mỏ. Lý Đố nuốt nước miếng một cái, Sô cho rằng hắn khắt nước, cho hắn rót chén nước. Hắn đẩy ra chén nước, nói, ngươi muốn làm tợ mỏ. Ta có chút không hiểu đổi, Ta hy vọng ngươi nói rõ ràng điểm, ngươi đến cùng mục đích gì? Nói xong lời này, hắn lại bổ sung, ý tứ của ta đó là, thợ mỏ rất mệnh lại có rất ít thu hoạch, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Sety vừa cười cười nói, ta cần rèn luyện, thợ mỏ sinh hoạt rất rèn luyện người, đúng không? Lý Đô nói, xác thực, nó xác thực rất có thể rèn luyện thân thể, nhưng nó từng công tác với trầm trọng, ta cảm thấy không hẳn thích hợp ngươi. Đồng thời, nó cũng vô cùng nguy hiểm, trước đây không lâu lý tận định dật vừa phát sinh một lần quảng trường sụp đổ sự cố. Sety vừa nói rằng Ta sẽ chú ý, mang ta đi nhìn một cái đi, lần này tới tham gia châu báo phòng khách, ta đúng một ít bảo thạch nguyên thạch thấy hứng thú. Lý Đỗ cười khổ nói, nếu như ngươi muốn bảo thạch nguyên thạch, ta dám đánh cuộc, rất nhiều người muốn tranh cướp giành giật đưa cho ngươi, vì lẽ đó không cần thiết đi mạo hiểm chứ. Sở Ty vừa bối cảnh cùng thân phận rất không bình thường, hắn tố chất thân thể không được, có bệnh tim, Lý Đỗ không dám dẫn hắn đi dưới quáng, bằng không ra điểm chuyện bất trắc, hắn e sợ phụ trách không được. Kết quả người này rất cố chấp, nghe xong Lý Đỗ, đầu liên tục, như vậy được nguyên thạch có ý gì đây? Ta nghĩ chính mình tự tay thu hoạch những này bảo thạch Lý Đỗ tiếp tục quyến hắn, nhưng hắn không nghe, kiên trì hy vọng được Lý Đỗ trợ giúp, muốn đi lì tật đỉnh dịch giờ nhìn. Có điều hắn hạ thấp yêu cầu, chỉ là đi xem xem, hiện tại không nhất định sẽ đích thân rời quáng. Lý Đỗ chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt phóng tới sần tiên sinh trên người, người sau nhún nhún vai đối với hắn lộ ra thương mà không giúp được gì vẻ mặt, biểu thị chính mình không giúp được gì. Satter vừa nhìn thấy hai người mờ ám, hắn vui vẻ cười nói, "Lý, ngươi còn nhớ ta vong tên à?" "Mr Sở ta có cứng như sắt quyết tâm." Lý Đỗ bất đắc dĩ nói, "Ta tôn trọng quyết tâm của ngươi." Nhưng là nếu như xảy ra bất trắc, ta đem lời khó nghe nói ra trước đã, một khi xảy ra bất trắc, ta không cách nào phụ trách." Sở ti vừa nói, "Đương nhiên, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tình huống của ta so với ngươi tưởng tượng muốn đồng hơn nhiều." Keo cũng gật đầu nói, "Steven ti trái tim vấn đề được rất tốt bảo vệ, lần trước sự là bất ngờ, chỉ cần chính hắn chú ý, sẽ không sao." Hắn lời nói xong, ti vừa tiếp theo nói bổ sung, "Không bằng cơm nước xong chúng ta đi phòng tập thể hình, ta hướng về ngươi biểu diễn một hồi, ít nhất ta thành công vì là trợ mổ cần thiết thân thể." Này rất tất yếu, Lido vẫn đúng là muốn xác định điểm ấy, hắn có thể không muốn nhìn thấy một ngày nào đó sờ ti vở bởi vì mệnh nhọc dẫn đến bệnh tim tái phát. Cơm tối là ở Sydney rất hiếm thấy món ăn Trung Quốc nổi lẩu, nói rõ ràng điểm chính là thủ đô lao đồng hóa xuyến dê bỏ thịt. Bốn mùa khách sạn nắm giữ một loạt xa hoa phòng riêng, hội tụ đến từ toàn cầu các nơi mỹ thực phong cách, trong đó Trung Quốc món ăn tự nhiên là ắt không thể thiếu. Bọn họ gian phòng này không lớn, trên vách tường dán vào Trung Quốc cổ điển vân vân mít giấy, nam bắc phương hướng về dựng thẳng ngăn tủ, mặt trên có minh thanh đồ sứ cùng giấy và bút mực. Đông Tây phương hướng về trên vách tường thì lại mang theo tranh sơn thủy. Giữa phòng là một cái có tráng kiện bàn chân đại bản tròn, màu sắc nâu đỏ, mang theo ánh sáng lộng lẫy, như là lao bản gỗ tử đàn tử. Trên mặt bàn có truyền thống thức đồng nồi lẩu, nồi trung gian đứng thẳng ống khói, bên trong có thiêu đỏ chốt than tủi. Người phục vụ đem một bàn bản dê bò thịt cùng rau dưa đưa ra, đợi được canh thịt nấu được, hắn đi đến gia nhập cầu kỳ, táo đỏ cùng đáy nồi, ra hiệu có thể chuẩn bị ăn. Nay đồng nồi lẩu rất chú ý, Lý chú ý một hồi, đồng hoa vách ngoài là cảnh Thái Lam tinh chất, mặt trên khắc hoa modern, đỏ tía, dị thường vui mừng trên bàn một vị trí đứng thẳng địa, như vậy bịa thêm nồi lẩu, địa đạo Trung Quốc thủ đô mỹ thực nồi vị. Càng địa đạo chính là, trong nồi xuyến lưu vĩ, trên bàn có các loại dê bò thịt, màu phấn hồng thịt dê trên nấu, màu đỏ sẫm trên nao phỉ lưu, tông màu nâu như bụng, nâu đỏ vị huyết, vân vân. Nhìn cái bàn này món ăn, Lý Đỗ cười nói, ta từ khi rời đi Trung Quốc, liền ăn rất ít đến như thế địa đạo nồi lẩu, đa tạ các người khoản đãi. Sơ Ti vừa giơ ly rượu lên nói, ta không thể ôm đồng công, đây lại sần thúc thúc Kỳ tác, để chúng ta mời hắn một chén. Kiều Sơn biết điều gật đầu mỉm cười, cùng đi mấy người uống bia. Nồi lẩu bắt đầu sôi trào, Lý Đấu cắp lên bạc miếng thịt ở trong nồi xuyên xuyến, sau đó phóng tới sổ Phỉ tiểu bàn bên trong thấp giọng nói, cái gì gia vị liêu cũng đừng phối hợp, ăn trước thịt tiên vị. Osso buco Lia sản xuất trên thế giới cao cấp nhất dê bò thịt, đều biết Nhật Bản cùng lưu nổi danh, kỳ thực Osso buco Lia cũng có cùng lưu, hơn nữa chất thịt không kém với Nhật Bản cùng lưu, chỉ là tiếng tăng kém hơn một chút. Tự nhiên, cái bàn này trên thịt bò đều là xuất từ cùng lưu, thịt dê cũng là sa hoa bãi chăn nuôi tỉ mỉ chăn nuôi tinh phẩm. Dê bò thịt tươi mới thấm nước, thêm vào tương bừng cùng cự hoa tương phối hợp mà thành tương liêu. Lido ăn thoải mái chần chừ, bởi vì sau đó còn muốn đi phòng tập thể hình rèn cớ, bọn họ không làm sao uống rượu, chỉ là khởi đầu đại gia lẫn nhau đụng một cái chén uống một chút, mà sau hết sức chuyên chú ăn thịt. Trong nồi canh thịt từ từ bốc hơi lên, người phục vụ nhất theo ấm nước tới thêm thang. Hắn cố ý đem nước canh ngã vào ống khói trên một ít, theo tê rồi một thanh âm vang lên, hơi nước bốc hơi mà lên, để bữa cơm này xem ra càng địa đạo. Ăn cái 8 phần 10 no, bọn họ đi tới phòng tập thể hình. Khách sạn phòng tập thể hình cũng là cái phòng nghỉ ngơi, bọn họ có thể ở nơi đó tiến hành sau khi ăn xong nhàn nhã giải trí. Đi ra phòng giếng sau, Lý Đỗ lại nhìn thấy bờ Dạ Ly, người anh em này đúng là có kiên trì, lang là ở bên ngoài vẫn chờ đợi, Lý Đỗ có thể đoán được, hắn khẳng định đang chờ mình một nhóm. Như vậy, hắn đúng sở ti vở thân phận càng cảm thấy hứng thú, lẽ nào đây là một vị vương tử? Bợ Dạ Ly có chút quá chú ý chứ? Bợ Dạ Ly theo đuôi bọn họ tiến vào nhàn nhà nhàn nhã tĩnh, âm thầm, trước sau theo ở phía sau, xem ra có chút hèn mọn. Lý Đỗ bất mãn nhìn hắn mấy lần, hắn làm bộ không chú ý tới, đem ra mặt giày phát huy đến cực hạn. A Miêu chúng nó cũng nghẹo cổ xem Bợ Dạ Ly, mặt béo nhỏ trên đồng dạng là bất mãn vẻ mặt. Nhìn thấy bọn họ đổi quần áo thể thao bờạ lì liền biết đoàn người dự định cũng đi muốn ngăn tủ chuẩn bị đổi quần áo thể thao kết quả không khéo sau khi ăn xong đến rèn luyện người còn rất nhiều thêm vào sẩn căn dặn nhân viên quản lý phòng thay quần áo không có không ngăn tủ bờ dạì cắn răng một cái tùy tiện tìm hàng đơn vị trí cầm quần áo thả xuống đang là liền như thế thay đổi đồ thể thao người trong phòng đều kinh ngạc nhìn hắn hắn cũng cảm thấy làm như vậy có chút mất mặt liền giả vợ định đúng nhân viên quản lý nói rằng xem trọng y phục của ta hai ngày trước ta mới vừa ở khách sạn ném quá quần áo thượngế biết ta cũng không muốn lại trải qua chuyện như vậy 847, 847 Amiou lại ra tay. 847 Amiou lại ra tay, 1, Nam. Có thể ở nổi 4 mùa khách sạn không phải phú hào chính là các công ty lớn cao quản, những người này đều có rất tốt tập thể hình lý niệm, bởi vì bình thường ban ngày khá bận, bọn họ quen thuộc buổi tối đến tập thể hình. Lý Đỗ bọn họ tiến vào phòng nghỉ ngơi, đây là một rất tiến lặng không gian, phân thành hai bộ phận lớn, một nửa là hiện đại không gian, có tranh lượng sắt thép cái bản, nguyên bộ máy vi tính mạng lưới. Nửa kia là nguyên thủy phong cách, trên đất bày ra thiên nhiên mà cỏ, bên tường mọc ra dây leo thực vật. Trong phòng ung um tùm thông thông, còn có côn trùng ở nhảy lên sinh hoạt. Serdy vừa hiển nhiên càng yêu thích nguyên thủy phong cách nghỉ ngơi hoàn cảnh, Lý đố mang theo Sophie lại đây, kết quả bọn họ đụng với Maxi Ổ cùng hai vị vóc người cao to, khi chất xuất chúng mỹ nữ. Lý Đỗ cảm giác hai người mỹ nữ này có chút cuốn mắt, các nàng nên cũng là minh tinh, có điều hắn bình thường không quá quan tâm những này, đối với các nàng cũng chưa quen thuộc. Nhìn thấy Sophie, Maxi Ổ cười vây tay, hai người khác cũng lộ ra lễ phép mỉm cười. Sophie chủ động đi tới cùng Maxi Ổ hàn huyên vài câu, sau đó lại chạy về đến hương phân nói: Cấm nàng mời ta cùng đi làm ôn tuyển spa, vì lẽ đó, ta phải rời đi trước, sau đó gặp lại. Lý Đỗ gật đầu nói được, Sophie với bọn hắn một đám đại lao ra cùng nhau không có cộng đồng đề tài, không bằng cùng mạt sĩ ổ những nữ nhân này cùng nhau càng thích hợp. Sophie không có trực tiếp rời đi, nàng lại thấp giọng nói, "Ngươi nói, nếu như ta tìm Mễ Lan Đạt có thể nhi cùng cắt tái ngươi bang thần hai vị nữ sĩ muốn ký tên, có thể hay không thích hợp?" Lý Đỗ nói, "Các nàng là ai?" Sophie một mặt giật mình, Sterty vừa cùng sần nở nụ cười, nói, "Lý là nam nhân tầm gương." Người đưa ra ở bạn gái trước mặt tốt nhất trả lời. Nhưng Sophie biết hắn nói chính là nói thật, liền nhỏ giọng nói rằng, ngươi thực sự là đúng thế giới giải trí một điểm không chú ý, các nàng là hai vị phi thường nổi danh siêu mô. Lý Đô bừng tỉnh, chẳng trách hắn xem lưỡng vị mỹ nữ nhìn qua mắt, nguyên lai nhân ra là siêu cấp người mẫu đây. Hắn nói rằng, ngươi không cần thiết ký tên, nếu như các nàng kiến thức quá nhiều, các nàng sẽ chủ động bắt chuyện ngươi. Nhớ kỹ, ta cùng ti Stevieer là bằng hữu cùng chuyện làm ăn đồng bọn, đồng thời, ta đã cứu hắn một mạng. Sophie không lớn rõ ràng Lý Đô nói như vậy nguyên nhân, nhưng Lý Đô suy đoán Nếu như mà sĩ ổ trong ba người có người rõ ràng sở ti vợ thân phận các nàng nhất định sẽ hỏi thăm Sophie cùng sở ti vợ quan hệ lúc trước lúc ăn cơm tối keo sân đại khái tiết lộ một hồi sở thi vào đến từ bộ tậ một cổ xưa gia tộc gia tộc này lịch sử có thể truy tố đến mấy trăm năm trước bây giờ ở Âu Mỹ thậm chí toàn cầu sức ảnh hưởng to lớn mang tới chính mình độ dùng Sophie hội hợp mà si ổ ba rời đi cùng hắn nước Mỹ cô Nương như thế nàng đúng thế giới giải trí hiển nhiên có cókhắc thường yêu quý có thể cùng những này thần tượng cấp minh tinh cùng nhau nàng cảm thấy rất cao hứng Lý chờ người đầu tiên là tán gẫu nghỉ ngơi, Steriver vẫn hỏi dò hắn liên quan với ổ bạn tin tức. Liên Lý tử ở quốc gia công viên tìm kiếm phỉ giơ ổ bạn bắt đầu tán gẫu, vẫn cho tới hiện đang tìm kiếm hắc ổ bạn, giới thiệu trong lúc một ít cố sự cùng kỳ xảo, nghe Steriver say sưa ngôn lạnh. Biết được bọn họ ở quốc gia công viên gặp được một con mê hi cô lang, Steriver hỏi, người A ngao sẽ không là con trai của nó chứ? Lý Đỗ biết hắn nhận ra A ngao thân phận, hoặc là Keo Sần đã điều tra chính mình, rõ ràng bên cạnh mình hết thể người và động vật thân phận. Như vậy hắn cười nói, không Ta chiếm được nó là xuất phát từ một tươi đẹp hiểu lầm, mà ở quốc gia công viên, cái kêu kia Mexico Lang là bị nó hấp dẫn đến. Tiếp theo hắn còn nói làm kho cất chữ bán đấu giá chuyện làm ăn thời điểm, một tên kiếm bảo người dùng A Ngao giả mạo chó lai like sói tiếp khắc cùng mình tiến hành chuyện giao dịch. Nghe hắn giới thiệu, Steven đột nhiên thở dài, nói: "Trải nghiệm của ngươi thật phong phú, thật làm cho người ước cao. Lý Đỗ không biết hắn tại sao như thế cảm thán, chỉ có thể nói nói, ta giới thiệu chính là thú vị sự, kỳ thực đại gia đều giống nhau, sinh hoạt mà, như người nước uống ấm lạnh tự biết. Ngửi ngơi sau khi Bọn họ đi vào tập thể hình huấn luyện, Bở Dạ Lỷ vẫn đang tìm kiếm bọn họ, nhìn thấy bọn họ sau liền tới gần tới. Tốt như vậy tính khí như Sở ti vợ cũng không chịu được, eo sân lắc đầu một cái, nói rằng ta đi theo hắn tâm sự đi, đứa nhỏ này có chút tật xấu. Không biết ở sân cùng bờ Dạ lì hàn nguyên cái gì, Bở Dạ Lỷ không có gần thêm nữa, có điều hắn cũng không hề rời đi, mà là phẫn nộ trở ở bên cạnh. Lý Đấu cùng Sở Ty ti vợ tiến hành kéo thân huấn luyện, sau đó chạy bộ cùng mơi. Sở Ty vợ hiện tại xác thực so với lần thứ nhất cùng Lý Đấu gặp lại thời điểm tốt lắm rồi, hắn chạy thở hổn hộc, hôi đầm đìa cũng chỉ là có chút sắc mặt trắng bệnh, không, cái gì hắn dị thường. Lý Đỗ vận động sau khi, nhưng là sắc mặt hơi có chút đỏ lên, lỗ chân lông mở rộng, mồ hôi bài ra, có vẻ da rẻ càng có ánh sáng lấp lẫy. Sở ti vừa lại ước ao lên hắn đến, nói rằng, như ngươi vậy tố chất thân thể, là ta từ nhỏ nằm mộng cũng muốn năm giữ, thực sự là quá khỏe mạnh. Lý Đỗ nói, trên thực tế ngươi thấy không hẳn là chân tướng, được rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đào bảo thạch, khi đó ngươi sẽ phát hiện, thân thể của ta tố chất cũng không được, thường thường sẽ cảm giác mệt nhọc. Vận động sau khi, bọn họ rửa mặt rời đi. Vợ dạ ly lại theo tới. Thế này, lý đố bất mắn nói, đáng chết, bám dai như địa hạ. Sơ ti vợ đúng là cảm thấy không đáng kể, không sao, ta đã thấy rất nhiều người như thế, không cần để ý tới bọn họ, thời gian dài bọn họ sẽ hiểu hiện thực. A Miu đông nhiên xoay người hù dọa ali Ali nhảy nhảy nhót nhót chạy trốn, A Miu cùng A Ngao đuổi theo, ở trong đại sảnh đùa dẫn lên. lý đố mau mau thét ra lệnh, trở về, các ngươi trở lại cho ta. Ba tiểu đùa dẫn lên hôn loạn lung tung, đông nhiên chạy đến vợ dạ ly bên người A vọt người nhảy lên một móng vuốt kéo ở bờ dạ lì vận động ba lô khóa kéo trên. Đáng chết. Bờ dạ lý theo bản năng mắng, ba lô khóa kéo mở ra, bên trong đồ vật giải rác đi ra, trừ một chút quần áo rỉ, còn có hai cái màu phấn hồng con vật nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người này con vật nhỏ một là cháo cháo một là, đều mang theo xa hoa điều khất sợi hoa một bên, từ màu sắc cùng sợi hoa phong cách đến xem là một bộ. Hai cái con vật nhỏ một rơi ra đến, trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bờ dạ lì, A, A Ngao cấp tốc chạy về đến, A Lý cổ xem xem chúng nó sau đó cũng mau mau chạy về đến bờạ lủy há hấ mm đối mặt mọi người hoặc trêu thức hoặc thán phục hoặc cầmm ghét ánh mắt hắn mau mau giải thích này không phải đồ vật của ta ta không biết chúng nó là nơi nào đến thượng đế này không có quan hệ gì với ta có người lộ ra ám muội nụ cười nói không có gì tiên sinh trong bao có nữ nhân đồ vật không tính là gì ai trong bao không có thái thái độ dùng đây xác thực nam nhân trong bao rơi ra nữ tính nội ý tuy rằng lúng túng cũng không phải đại sự gì có thể b mở dạ luiy bên này gây chuyện rồi có bảo an lễ phép lại đây giúp hắn thu dọn đồ đạ Sau khi thấy hắn dùng ống nói điện thoại cùng đồng sự Hàn Nguyên vài câu, sau đó đúng Bở Dạ Lũy nói rằng: "Tiên sinh, phiền phức ngài đi theo ta một chuyến, có nữ sĩ thất lạc nội ý, ấy, cũng cho rằng là bị trọng đi." Lý Đỗ biết việc này cùng Bở Dạ Lũy không liên quan, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía A Miêu, chuyện này khẳng định lại là A Miêu ra tay làm ra. Chương 848, chương 848 quán cuộc bán đấu giá. 848 quán cuộc bán đấu giá, 2, 5. Buổi tối sổ phỉ trở về nói cho hắn, nói ném nội ý chính là Mễ Lan Đạt có thể nhi, một vị Úc châu bản thủ siêu mô siêu sao. Lý Đô nói rằng, việc này mới có là A Miu làm ra, nó đã là lần thứ hai làm chuyện loại này, người nói lần này có thể hay không bị máy thu hình lục đến cái gì. Sophie trận mắt lên nói, là A Miu làm ra. Thật không có lục đến cái gì, bảo an lúc trước xem qua video, cũng không có tìm được manh mối. Nam nữ phòng thay quần áo không thể lắp đặt có máy thu hình, mà bên ngoài một vài chỗ tuy rằng có, có thể A Miu phòng trừng lại triển khai phi diêm tẩu bích bản lĩnh từ lâu loại di động, quản chế video đập không tới nó. Hai người nhìn về phía A Miu. A Miêu làm ra lão tử cái gì cũng không biết lão tử trước mặt thảm tốt thú vị dáng vẻ, không thèm nhìn hai người một chút, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt thảm. Hiển nhiên, nó trong lòng có quỷ, bằng không lấy tính cách của nó, bình thường Lý Đỗ cùng Sổ Phỉ một khi nhìn về phía nó, nó nhất định sẽ chạy tới làm nũng. Lý Đỗ lại không biết nên làm như thế nào, chuyện này hắn không có bắt được ở hiện trường bắt được A Miêu, liền chứng cứ đều không có, mà A Miêu là nhìn thấy hắn cùng Sổ Phỉ bất mãn bợ dạ lì sau mới làm như vậy, thuộc về cho bọn họ xuất khí. Vì lẽ đó, phê bình nó không tốt lắm, ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ. Ngược lại trong chuyện này, Lý Đô không có bất kỳ tổn thất nào, hắn đơn giản cho Amiu một cái cá khô nhỏ, khen thưởng nó trung dũng hộ chủ, là chủ nhân xuất khí tinh thần. Amiu rất là thông tuệ, được khen thưởng sau lập tức rõ ràng Lý Đô ý tứ, mau mau ngẩn đầu lên chờ đợi khích lệ. Lý Đô vô vô đầu của nó nói, không có khích lệ, sau đó không cho phép như thế làm rồi, cho dù làm như thế, ngươi cũng chỉ có thể trộm mẹ ngươi, trộm cho ta, biết không? Sophie không vui nói, ngươi làm sao không giáo dục điểm chuyện tốt đây? Amiu nhưng là coi là thật, buổi tối ngủ vừa cảm giác, sáng sớm rời giường, Lý Đỗ vừa mở mắt nhìn, gối bên cạnh là vài bộ nội y. Hắn đem Sophie đánh thức, Sophie tìm tòi nội y muốn mặc vào, kết quả làm sao tìm tòi cũng không có, sợ đến nàng ôm chăn liên tục tiêu to. "Uy, ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm gì?" Lý Đỗ tức giận nói, "Ta muốn làm gì? Ta muốn ngươi." Sophie ngẩn ra, yếu ớt nói, "Đừng như vậy mà sẽ mang đến cho ta bóng ma trong lòng." Lý Đỗ nói, "Ta đùa ngươi chơi, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Xem, ngươi nội y đều bị Amiu điều đến trên giường của ta." Gian phòng tủ quần áo bị mở ra, Hai người đặt ở bên tường dương ra cũng bị mở ra, A Miêu đúng là chọn cẩn thận, đem hết thể nội ý đều cho tìm ra điều đến Lý Đô bên kia. Sophie tỉnh lại, quát, "A cho lão nương lăn lại đây, ngày hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi." Amil rõ ràng tình huống hỗn ổn, chạy như bay. Phong khách tổng cộng có 4 ngày thời gian, không ngừng biểu diễn các loại châu đáo hàng xa xỉ, không ngừng có các loại phú hào cùng quan to quý nhân đến, này không riêng là một lần châu đáo tiêu thụ biết, cũng là một lần mở rộng giao thiệp cơ hội. Có lẽ đúng Lý Đô rất tốt, có cơ hội sẽ dẫn hắn đi nhận thức mấy người. Đương nhiên, Hắn khả năng là xem ở Sở Ti Vở mặt mũi trên làm như vậy, bởi vì tình cờ có một lần tăng gấu, Sở Ti Vở hỏi qua Lý Đỗ làm sao cứu Sở Ti Vở một mạng. Lý Đỗ trả lời khá là hăm hồ, liền nói một lần chuyện làm ăn tiếp xúc thời điểm, Sở Ti Vở bệnh tim phát tác, hắn đúng lúc tiến hành rồi cấp cứu. Đúng này, có lẽ biểu thị rất là ước ao, tựa hồ rất là tiếc nuối lúc đó cứu người không phải hắn. Lý Đỗ hiện tại đã biết rồi, Sở Ti Vở gia tộc cân tình rất đáng giá, hắn cứu Sở Ti Vở một mạng, cơ hội này càng là vàng kim khó cẩu. Phòng khách sau khi, hắn cùng Sở Ti Vở đồng thời đi tới Lị Tất Ninh giờ. Soti vừa theo thường lệ mang theo hỏ sẩn, ngoài ra còn dẫn theo lưỡi người đàn ông tuổi trung niên, một người da đen một người da trắng, đều là thân thể cường tráng hào hãn, hiển nhiên đây là hộ vệ của hán. Đến thời điểm là máy bay trực thăng, lúc trở về vẫn như cũng là máy bay trực thăng, bất quá lần này máy bay trực thăng tư thích tính không bằng trước cá heo, khá giống là quân dụng phi cơ chuyển vận, không gian càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Lý Đấu có chút ngạc nhiên này khoản máy bay trực thăng, liền quan sát hai bên. Soti vừa chú ý tới sau cho hắn giới thiệu một chút, nói này khoảng máy bay trực thăng thuộc về cứu viện máy bay trực thăng. Sở dĩ trang sức không xa hoa là vì tiết kiệm không gian, trong phi cơ trực thăng có rất nhiều chữa bệnh cơ khí. Như vậy lý do liền rõ ràng, này đài máy bay trực thăng hẳn là chuyên môn cho Sở Ty vở chữa bệnh dùng. Trở lại Luy Tất Ninh dít giờ, máy bay trực thăng ở quáng trường hạ xuống, Tố giả đổ Vịt một nhóm nhìn thấy hắn cao hứng vẫy tay, Lý Đỗ cho bọn họ từ Sydney mang không ít lễ vật, phân cho 8 người sau sẽ bọn họ sướng đến phát rồi rồi. Sở Ty vở nhìn tình cảnh này, mặt sau nói rằng, thủ hạ của ngươi đối với ngươi cảm giác rất tốt, ngươi làm thế nào đến? Không nhìn ra, ngươi còn là một vị xuất sắc lãnh tụ. Lý Đô cười to, nói: "Ta tính là gì lãnh tụ? Chỉ cần đúng lúc cho bọn họ phát lương thủy, bọn họ liền coi ngươi là làm lãnh tụ." Sawyer là thật sự đến Đảo Mộ Thạch, Lý Đô rất đau đầu, không biết hắn tại sao chấp nhất làm như thế, nhưng đối với phương yêu cầu, hắn chỉ có thể chấp hành. Hiện tại Sawyer vừa tới Lỹ Tật Ninh Dật giờ, đúng bảo thạch cùng quãng trường thiếu hụt cơ bản giải, Lý Đô liền sắp xếp hộ hạ độ vịt đến dẫn hắn, giải thích cho hắn một ít công việc yếu lĩnh. Hắn tiếp tục tìm kiếm thích hợp quan trưởng, tranh thủ có thể ở Lỹ Tật Ninh Dật giờ được càng nhiều thu hoạch. Từ khởi đầu số 104 quáng trưởng đến hắn hiện tại số 122 quáng trường, này trên một sợi dây có một cái giải giác loại cỡ lớn màu vàng, quanh thân một ít quáng trưởng ở trong đều có bảo thạch. Lý Đỗ vận khí không tệ, này điều mỏ quặng vẫn không có bị phát hiện, bởi vì những này quáng trưởng tuy rằng không ngừng đào móc, nhưng đều không làm sao thu hoạch được bảo thạch. Biết được hắn cùng Sở ti vợ đều phải tiếp tục mua quáng trưởng, U Dạ đổ Vịt nói rằng: "Ha, lao bản, số may, các ngươi về tới thật đúng lúc, thôn trấn muốn cử hành quán cuộc bán đấu giá đây." Lý Đỗ hỏi: "Quán cuộc bán đấu giá? Bán đấu giá đi quáng trưởng thật sao?" Ô giả đổ vị hưng phấn gật đầu, đúng, ngay ở cuối tuần này, các ngươi trở về quá vừa lúc đến lúc rồi, theo ta được biết, lần này cần bán đấu giá quáng trưởng có 14, 15 ra đây. Lì tất đình dịt giờ có mấy ngàn gia quáng trường, nhưng ở mỗi đoạn thời gian có thể sản xuất bảo thạch chỉ có một phần nhỏ, đại đa số quáng trưởng là thâm hụt tiền buôn bán. Như vậy, quáng trường không có thu hoạch, quáng trường chủ môn sẽ không có tiền kiếm lời, một quáng trường hơi một tí hơn triệu, thuộc về bất động sản đầu tư, nếu như không thể thăng trị cũng không thể kiếm tiền vậy thì là mất giá hơn nữa sở chính phủ còn như đúng phòng ốc trưng thu thổ địa thuế như thế, đúng quán trưởng cũng chính thuế, mà thuế xuất càng cao hơn. Liền rất nhiều quán trường chủ ở không cách nào đạt được thu hoạch thời điểm, đã nghĩ đem quán trường bán hết. Có thể muốn bán hết quán trường không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là hết thảy quán trường đều có người nguyện ý tiếp nhận, một khi quán trường không có sản xuất, giá trị của nó sẽ mất giá, cuối cùng trở thành cứ chó quán. Ly Tất Định dịt dở quán trường giao dịch trong đại sảnh chỉ ít mang theo hơn trăm gia quán trường giao dịch tin tức, so với phòng thị nóng này, quán thị có thể thê thảm hơn hơn nhiều, tiếp nhận cũng không có nhiều người. Không ai tiếp nhận quán trưởng, còn muốn trương thu đắt đỏ thổ địa thuế, có chút quán trưởng nguyên nhân chính vì là phá sản hoặc là không tiền nộp thuế, cuối cùng quán trưởng bị ngân hàng cùng chính phủ tịch thu, dùng để bán đấu giá. Chương 849, chương 849 tân hợp tác. 849 tân hợp tác, 3, 5. Lý Đô đến Lý Tấn Đỉnh dật giờ thời điểm nghiên cứu qua hắc ổn bạn quán trưởng thị trường, hắn biết loại này bán đấu giá phương thức, có điều quán trưởng bán đấu giá không phải kho cất chữ bán đấu giá, cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu. Một gia quán trưởng từ đình chỉ nộp thuế đến bị thu hồi, tổng cộng có thời gian 5 năm. Trong 5 năm này bất kỳ một năm đầu có thể bù thuế chỉ cần bù đắp thuế là có thể tránh khỏi bị bán đấu giá mà vì bất việc ngân hàng sẽ không thu hồi một ra quáng trường liền bán đấu giá mượn ra thường thường là tích góp trên một nhóm sau khi đồng thời bán đấu giá điểm ấy cũng kho cất chứ bán đấu giá tương tự không nghi ngờ chút nào tích góp quáng trường có thể so với tích góp nhà kho muốn khó hơn nhiều ngân hàng Sở dĩ không phải thu hồi một ra quáng trường liền mở một lần buổi đấu giá là bởi vì những ngày quáng trường rất khó bấn đấu giá ra lưu lạc tới chủ nhân vứt bỏ quá trường thường thường là cất chó quáng này rất dễ hiểu Chỉ cần quáng trưởng có bảo thạch sản xuất quá trưởng chủ thì sẽ không vứt bỏ nó càng sẽ không vì thuế khoản đem chi vứt bỏ nói như vậy bị bán đầu ra quáng trường có hai loại khởi nguồn, một loại là chung cực tức chó quáng nói thí dụ như có vài vị quáng trưởng chủ mua quá cuối cùng đều không cách nào từ bên trong đào ra bảo thạch loại này chung cực tức chó quáng một điểm không đăng giá loại thứ hai là quáng trưởng chủ tài chính có vấn đề hoặc là nhân vì là những nguyên nhân khác dẫn đến không thể khống chế quáng trưởng loại này quáng trưởng khả năng sản xuất quá bảo thạch còn có chút giá trị Quan trưởng chủ môn tham gia buổi đầu giá Mục tiêu chính là loại thứ 2 quáng trường loại thứ nhất quáng trưởng không ai sẽ mua một mực bị thả trên bán đấu giá hàng giá quáng trường chủ yếu chính là loại thứ nhất lý đố để ô dạ đổ vịt đi thu thập muốn bán đấu giá quáng trường tư liệu sau đó hắn đi tiến hành hiện trường khảo sát này rất dễ dàng, ô dàngôạ đổ vịt cùng ngày cho hắn làm ra danh sách tổng cộng có 14 hướng ra gần nhất một ra xem như là lý lýỗ hàng xóm số 120 quáng trường Lý lýỗ dùng tiểu phi trùng điều tra quá quanh thân địa hình nơi này quáng trường nơi sâu xa đều có mỏ cặng có điều phân bố giải rác phải tìm được chúng nó dường như khó Số 120 quáng trường cũng có mỏ cả hình bóng tiểu phi trùng không cách nào hoàn thành toàn địa hình tìm bỏi Lý lýỗ cũng không biết lòng đất tổng cộng bao nhiêu bảo thạch nhưng 30 khối hướng về trên khẳng định là có muốn ban đầu ra cái thứ nhất quáng trường liền không phải cất chó quáng này khích lệ Lý lýỗ hắn sau này điều tra thì càng có lòng tin sau thi vợ biết được hắn muốn đi điều tra chờ bán đấu giá quá trường liền không đi dưới giếng vào mỏ, mà là muốn theo hắn tham gia điều tra hắn nói rằng ta sau đó nhất định phải mua quáng trường vì lẽ đó trước tiên theo ngươi học tập chọn quá trường kỹảo L Lý lýỗ cười khổ nói nói thật sự Sterling, ta không phải mèo khen mèo dài đuôi, ta thật sự không đặc biệt gì kỹ xảo, chủ yếu dựa vào cảm giác." Sterling hì hì cười nói, "Vậy ngươi bằng cảm giác giúp ta chọn một quáng trường thế nào?" Lý Đỗ gật đầu nói, "Này không thành vấn đề, ngươi nguyện ý tin tưởng ta là được." Phương diện này hắn rất tình nguyện cung cấp trợ giúp, chỉ cần đến giúp Sterling, vậy đối phương liền nợ hắn nhân tình. Ở Sydney thời điểm, nhiều người như vậy liều mạng muốn kết giao Sterling, hơn nữa bọn họ chỉ là muốn kết giao Sterling, chưa từng vọng tưởng có thể được ơn tình của hắn, từ đó có thể biết Để Sở Ty vở ghi nợ ân tình có bao nhiêu giá trị? Cần vận dụng máy bay trực thăng à?" Sở Ty vừa hỏi. Lý Đố Lắc Đầu, nói, "Không cần, chúng ta lái xe đi kiểm tra là được." Mà sau 2 ngày, một chiếc xe Việt ra ở quáng trường trong phạm vi bắt đầu đi loanh quanh. Lần này muốn bán đấu giá quáng trường khá nhiều, hấp dẫn quáng trường chủ cũng nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều thợ mỏ cũng chuẩn bị ra tay. Bị quải bài đưa lên buổi đấu giá quáng trường đại thể tiện nghi, một ít tích góp lại tiền thợ mỏ muốn bằng cơ hội này vun mình, bọn họ có thể dùng mấy vạn nhiều lắm mấy vạn mua cái kế tiếp quảng trường. Nếu như bên trong đảo ra bảo thạch, vậy cũng lấy xoay người trở thành trăm vạn phú ông. Một vòng quáng trường xem xong, Lý Đỗ Phi thường phiền muộn, hắn phái tiểu phi trùng đại thể tìm tòi một hồi, ngoại trừ số 120 con trưởng, hắn quáng trưởng dĩ nhiên không có phát hiện một khối bảo thạch. Có điều vẫn có tin tức tốt, lần này cũng bị bán đấu giá không riêng là con trưởng, còn có một gia thuê công ty, ngay ở Lý Đỗ lúc trước thuê đảo mỏ công cụ cái kia ra công ty sắt vách. Lý Đỗ lúc đó dùng tiểu phi trùng vào xem tới, trong công ty tuy rằng không có thuê công cụ, nhưng bên trong có một chiếc chờ ghép lại máy bay trục Hắn không biết thuê nhà xưởng bên trong tại sao có thể có một chiếc máy bay trực thăng, có thể đây là chính xác trăm, hiện tại hắn dùng tiểu phi trùng đi thăm dò xem, vẫn như cũ có thể nhìn thấy máy bay trực thăng bóng người. Nhà này thuê nhà xưởng cũng là dựa theo quán trường bỏ giá thụ, bởi vì nó ở vào quán trên sân diện, là do một tòa cất chó quán cải biến mà thành, nhà xưởng lão bản cũng là nhiều năm không có giao quá thuế, hiện tại bị ngân hàng thu về. Cuối tuần, Lý Đỗ chuẩn bị đi tham gia buổi đấu giá. Steve vừa thay đổi một thân Âu phục, hỏi: "Từ những này quán giữa trường, ngươi có phát hiện hay không cái gì?" Lý Đỗ nói: Phát hiện một vài thứ, nhưng cụ thể còn phải đợi được đập xuống quáng trường sau mới có thể biết. vừa lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hỏi: "Có nhu cầu gì ta trợ giúp à?" Lý Đỗ trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi biết ta trước đây ở nước Mỹ là làm gì, đúng không?" "Đúng, kho cất chữ bán đấu giá, ngươi tự giới thiệu mình quá." vừa cười nói. Lý Đỗ nói rằng, quáng trường bán đấu giá cùng kho cất chứa bán đấu giá kỳ thực không khác biệt gì, trên bản chất tương đồng, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể mang ngươi thăm ra, bởi vì kho cất chứa bán đấu giá thường thường hợp tác phối hợp. Steven vừa đúng loại này mới mẹ sự vật tràn ngập hứng thú, hắn lập tức hồi đáp, cái kia quá tuyệt, hóa kế, ta nguyện ý làm ngươi hợp tác, lại như sở lạc hồn mẹ cùng hoa sinh như thế. Lý Đỗ nhìn hắn tâm tình khá là phấn khởi, liền nhún nhún vai nói, ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, đây chính là một việc khô khan công tác mà tôi, không, có ý gì? Steven nói, ngươi không biết, Lý, bởi vì một số nguyên nhân, ta trước đây bị cha mẹ sắp xếp trụ ở một cái cố định khu vực, tiếp xúc đồ vật chỉ một loại vô vị, như bạo thạch đá móc, kho cất chữ bán đấu giá chuyện như vậy, đối với ngươi mà nói hay là chỉ là công tác? Đối với ta mà nói, nhưng rất mới mẻ. Lý đố lý giải ý của hắn, bọn họ lần thứ nhất gặp lại, là Sở Ti Vở mua hắn chim đồ đồ tiêu bản. Khi đó Sở Ti Vở đang điên cùng sưu tập các loại loài chim tiêu bản, lời từ hắn bên trong thoại ngoại có thể tưởng tượng đến, hắn phi thường ước cao ngoại giới một ít cuộc sống tự do. Hai người lên xe chạy tới trên trấn giao dịch phong khách, vội đấu giá đem ở nơi đó cử hành. Trên đường, Lý đố đúng Sở Ti Vở nói rằng, Họa kế, mục tiêu của chúng ta là số 120 quáng trưởng cùng số 645 quáng tr Số 645 quán giữa hai người này quán trưởng có giá trị nhất. Ngươi nhìn ra quán giữa trưởng có bảo thạch, đúng không? Stevie vỡ tràn đầy phấn khởi hỏi. Hiện tại ẩn giấu một ít tin tức không có tác dụng gì, bởi vì đợi được đập xuống quán trưởng, tất cả chân tướng sẽ cho thấy đến. Liên Lý Đô nói rằng, số 120 quán trưởng có bảo thạch, đây là không nghi ngờ chút nào, số 645 quán giữa trưởng có một đài máy bay trực thăng, còn có hay không bảo thạch chỉ có thượng đế mới biết. Stevie vỡ sở, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Có điều hắn không có tìm căn nguyên bảo để hỏi thăm đi mà là thay đổi một càng khéo léo vấn đề. Như vậy, ta nên làm sao phối hợp người? Chương 850, chương 850 đúng không? 850 đúng không? 4, Nam Lái xe đến giao dịch phòng khách, lý đỗ trước mặt đụng tới gì tớ, ú ly xe, kịch một nhóm người, này đều là hắn hàng xóm. Ở hắn dùng cất đái quán quá những kia đảo tiến vào số 122 quán trường hầm sau, hắn các bạn hàng xóm cũng không có cái gì quá khích biểu hiện. Ở hắn đi tới Sydney thời điểm, những người này không có tới tìm bọn họ để gây sự. Có lẽ có người muốn tìm tới. Gô Thiệu là nói tính khí nóng này hú bật dẫn người tiến vào quán trường, kết quả ỗ ra bọn họ cầm cái cuốc cùng cái xẻng đem người làm một trận. Hu bất một nhóm bị làm ra vỡ đầu chảy máu, bọn họ khả năng báo cảnh sát, cảnh sát mặc kệ, lý do là bọn họ tự tiện xông vào người khác quán trường, pháp luật giao cho quán trưởng chủ nhân có phản kích quyền lực. Này xem như là rung cây dọa khỉ, một nhóm quán trưởng chủ môn sợ ổ ra những này trẻ con miệng còn hôi sữa, mà sau không dám nữa tới cửa. Nhìn thấy Lý Đỗ, những người này lộ ra không thích biểu hiện. Lý Đỗ không để ý tới bọn họ, hắn ở lì tất lĩnh giờ nhận thức quán trưởng chủ nhiều lắm đấy. Đặc biệt cứu viện Marco sau khi, không ít quán trường chủ đối với hắn đều có rất tốt quan cảm. Hắn mang sở ti vờ sau khi xuất hiện, lập tức có quán trường chủ cùng hắn chào hỏi, có đoạn thời gian không thấy, hoặc kế, đi làm mà. Vẫn là phát hiện mỏ quạt lớn, vội vàng phát tải. Lý đấu cùng cái kia quán trường chủ kết quyền, cười nói, đi tới Sydney một chuyến, chúng ta ha và vật làm cái châu báo phòng khách triển, ta đi nhìn một chút. Hoặc, đây chính là xa hoa trường hợp, ta nghe nói cái này châu báo chuyển tới, ở bốn mùa khách sạn đúng không thật làm cho người ước ao, lý Nghe nói rất nhiều khiêu gợi nữ minh tinh đi tới. Có hay không? Ha ha, ngươi hiểu ý của ta. Cái kia quán trưởng chủ đối với hắn chớp trước mắt. Mễ Lan Đạt có thể nhi, ta xem tin tức nói nàng tham gia châu báo chuyện, chết tiệt, cái kia lưu thật là nóng bỏng, có người nói nàng cùng Áo Lan nhiều bố lộ mộ muốn ly hôn, ta nghĩ tiếp nhận nàng. Có quán trưởng chủ vừa nói như thế, bên cạnh lập tức vang lên tiếng cười, ha, ngả địch, ngươi đây là nằm mơ, mẹ Lan Đạt cho dù lại ly hôn 100 lần cũng không tới phiên Lý Đô nói rằng, nói như vậy quá tăng nhưng hiện tại xác thực không tới phiên ngươi. Bị Hai Văn Tư bị cách người hả? Hắn ở cùng Mễ Lan Đạt giao du. Đây là Sophie nói cho tin tức về hắn, đương nhiên, này không phải cơ mật. Mễ Lan Đạt có thể nhi cùng Tinh Linh Vương tử Giao Lan nhiều bố lộ mỗ có hài tử sau không lâu liền chuyển ra ly hôn lời đồn đãi, hai người còn tự nhiên hào phóng thừa nhận, gần nhất chính đang thỏa thuận ly hôn. Ai Văn Tư bị cách người, đây là người nào? Có người hỏi. Lý Đỗ cũng không biết, hắn là nghe Sổ Sophie nói tin tức này, Mễ Lan Đạt nói đây là rất thú vị trăn trai, thật giống tuổi tác không lớn, không phải minh tinh. Bên cạnh vẫn yên tĩnh lắng nghe Sở Ty vừa gật đầu nói. Hai Văn Tư bị cái người, ta biết hắn là ai, một tư thản phúc lớn học thiên tài tiểu tử, hắn làm cái sờ nạp chặt, phụ thân ta một gia đầu tư công ty đối với hắn tiến hành rồi dung tư, hắn sẽ trở thành nước vạn phú ông. Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi biết hắn? Lợi hại như vậy sao? Steven vừa nói, hắn xác thực rất lợi hại, hắn còn có hai cái hợp tác đồng bọn, đều rất lợi hại, đầu tư công ty rất xem trọng hắn hàng ngủ. Lý Đô cười nói, khẳng định, bằng không cũng sẽ không kinh động ngươi cái này đại thiếu gia. Steven lắc đầu, nói rằng, cho nên ta chú ý tới hắn hàng ngủ là bởi vì gần nhất công ty đang tiến hành hai luân dư tư, chuẩn bị vì hắn đầu tư ngàn vạn USD, ta liền chú ý một hồi. Cho ai công ty đầu tư ngàn vạn USD? Có Quáng trưởng chủ tò mò hỏi, "Hóa kế, ngươi là?" Đại gia bắt đầu khoác lạc thi đâu ạ. Hơi một tí ngàn vạn USD, ta thực đế, đời ta đều chưa từng thấy ngàn vạn có bao nhiêu." "Này, xoái ca, cho ta quáng trường đầu ít tiền thế nào?" Chết tiệt, lại đạo không ra bảo thật đến, ta quáng trưởng cũng đến bị bán đấu giá. "Di Gi tốt, Ulysses chờ người tụ tập cùng nhau thở ơi lại nhạ." Lý do người tốt duyên để bọn họ rất khó chịu. Chúng ta đến cho tên khốn này một bài học." Tu Lệ Sệt nói rằng. Thu bật bước màu xanh tím cái chán nói, "Đương nhiên, tốt nhất để lại cho hắn điểm sâu sắc vấn tượng, hắn có phải là cho rằng cứu mát cô tên khốn kia một lần, liền thành lý tật đỉnh dịt giờ anh hùng." Có người chậm rãi đi dạo đi tới phía sau bọn họ, nói rằng, "Các ngươi nhìn hắn không hợp mắt, đúng không?" Đám người chuyến này xác thực xem Lý Đô rất không hợp mắt, nhưng bọn họ là đang bí mật trò chuyện, cũng không muốn đem loại này tin tức tuyên truyền đi. Nghe nói như thế, đoàn người cùng nhau quay đầu, sau đó dị tật nở nụ cười. Ha, Bở Giặc Ca, ngươi làm sao đến đến rồi? Xuất hiện ở phía sau bọn họ chính là bờ Giặc cả, ngăn ngắn chừng 10 ngày thời gian, Bở Giặc Ca trở nên gầy gò rất nhiều, sắc mặt cũng rất là khó coi, có loại bệnh trạng vàng bạc sắc. Hắn nhìn chằm chằm gì tất đoàn người nói, các người muốn muốn thu thập này Trung Quốc tiểu tử, đúng không? Hắn người này phi thường chán ghét, hiện tại các ngươi căm ghét hắn, đúng không? Di tất nún vai một cái, nói, có lẽ vậy, chúng ta xác thực không thích hắn, có điều không đến nôi đến chừng trị hắn, đương nhiên, chúng ta biết người đối với hắn tuyệt đối cảm giác rất không tốt. Vỡ giặc cả đúng lý đố cảm giác đâu chỉ là không được, quả thực hận không thể tới tập trung trả hắn. Hắn nói rằng, không cần ở đây che che giấu giấu, chúng ta không ngại nói điểm trực bạch, tiểu tử này có vài thủ đoạn, nếu như muốn đối phó hắn, chúng ta phải cẩn thận. Có ý gì? Tu sẽ hỏi. Vỡ giặc cả mặt âm trầm nói, các ngươi biết hắn khoảng thời gian trước làm đến rất nhiều bảo thạch, sự kiện kia ở trong chấn gây ra náo động. Tu sẽ nói, đúng, có điều những kia khoáng thạch là ha Haji và sở tập đoàn từ nơi nào làm đến chứ? Chúng ta đều biết, hắn dùng những kia khoáng thạch lừa người. Ha ha. Người lão già lừa đảo này cũng có bị người lừa dối một ngày. thu bất cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, nói thật, người tao ngộ cũng không đáng đồng tình. Đúng, người khác với chúng ta, người là chủ động trêu trọc Trung Quốc lão, chúng ta là bị Trung Quốc lão trêu trọc. Vợ giặc cả không để ý tới bọn họ trong lời nói chế nhạo, hắn nói rằng, không, cái kia không phải hắn từ cái gì tập đoàn làm đến, đó chính là hắn đào móc ra, ta ở số 115 quán trường phát hiện một cái tân quán đạo, đi về số 114, là người đào đi. Một quán trưởng chủ đánh gãy lời nói của hắn nói rằng Vợ giặc cả hung tận theo dõi hắn nói, David Tư, đừng đậu má phí lời, các người cái gì cũng không biết, căn bản không biết tiểu tử này ta môn, hắn khả năng thật sự có đặc biệt phán đoán bảo thạch vị trí biện pháp. Đây là một chuyện cười, không ai có như vậy bản lĩnh. David Tư nói rằng, vợ giặc cả nói, không, hắn thì có như vậy bản lĩnh, hắn khoáng thạch nhất định là tại số 115 quáng đạo đào móc ra, tuyệt đối là, ta có linh cảm, tuyệt đối là như vậy. Mua về số 115 quáng trường sau khi, hắn một lần nữa kiểm tra cái này quáng trường, sau đó phát hiện cái kia bị vùi lấp lên động Hắn mang theo thợ mộ đào ra trong động mộ lấp lại đá vụ sau, từ bên trong phát hiện khai thác bảo thạch dấu vết. Liền hắn liền suy đoán, Lý Đỗ bảo thạch thực sự là ở Lị Tất Ninh dít giờ vừa đào móc ra, hơn nữa còn là đào hắn số 114 mỏ gạo. Chương 851, chương 851 hừng hực chụp ảnh. 851 hừng hực chụp ảnh, Nam, Nam. Mỗi khi nhớ tới Lý Đỗ không riêng từ trong tay mình hãm hại 55 vạn tiền mặt, còn trộm đi chính mình giá trị mấy triệu bảo thạch, bờ giặc cả liền hiểu ý đau không chịu nổi. Khóc không ra nước mắt nha. Một mực hắn không điệu đi nói lý, càng không thể khởi tố Lý Đố. Tuy rằng hắn ở cục cảnh sát có thân thích có thể ở tòa án không có thân thích hơn nữa dựa theo sở chơi tư pháp công chính tính cho dù hắn có thân thích cũng không triệt dù sao, một lần nữa mua về số 115 quáng trưởng là hắn chủ động đưa ra cũng là hắn tự nguyện công việc cho tới số 115 quáng giữa trưởng cái kia đi về số 114 quáng trường quan động hắn không cách nào chứng minh là lý đô đào ra càng không cách nào chứng minh cái này trong động bỏ đào ra bảo thạch trong lòng bất ước để bờ giặc cả phát điên hắn tử quan trên mặt không thể trả thù lý Đỗ đã nghĩ từ sau lươngậ thủ nhưng trước giao thủ sau Hắn đã rõ ràng lý do lợi hại, biết mình ra tay khả năng không phải là đối thủ, đã nghĩ liên hợp gì tật đoàn người. Hắn nghe qua, Dị tận chờ người bị Lý Đỗ chỉnh một trận, mà chỉnh rất thảm. Lý Đỗ không có chú ý tới bờ giặc cả cùng mình hàng xóm mới môn chờ cùng nhau, sự chú ý của hắn đều ở cái kia hai cái mục tiêu quáng trên sân. Ngân hàng công nhân cùng chính phủ người phụ trách đều đi tới giao dịch phòng khách, Dị Vãng không đáng trong đại sảnh bày ra một chút cái ghế, người đấu giá có thể ngồi ở chỗ này. Chủ trì bán đấu giá chính là một người da trắng tên méo, lại cao lại mập người trung niên, hắn là Lý Tất Nịnh Dị giờ trưởng trấn tên là Bố Lan Tác Ba Luân. Ba Luân là cái tiêu chuẩn chính trị ra, cười rặng rỡ, thủ đoạn khéo đưa đẩy, biết ăn nói. Hắn cùng ở đây hết thảy quán trưởng chủ tựa hồ cũng nhận thức, đến giao dịch phòng khách sau hãy cùng bướm xuyên hoa như thế, cùng quán trưởng chủ chào hỏi, tán gấu, đùa giỡn. Nhìn thấy Lý Đỗ sau, hắn chủ động đưa tay ra, "Hoa nhà, hoa nhà, hoa nha, ngươi nhất định là gần nhất ở Lý Tất Đỉnh Dịt giờ danh tiếng vang xa đô lý, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Bố Lan Tác Ba Luân." Lý Đỗ cười nói, "Ta càng vinh hạnh, Ba Luân trưởng trấn, Lý Tất giờ thật là một suất sắc địa phương, ngươi rất đáng gỡ kiến thiết gia như vậy một tốt tố chấn ba Luân ha ha cười nói này dựa vào đại gia nơi này là thợ mỏ nhà là chúng ta làm khai thác mỏ người địa bàn ta nhất định phải cảm tạ đại gia hết sức giúp đỡ đặc biệt người tên như vậy nói hắn đúng điỗ chấp mắt vài cái ta đã sớm nghe nói người đúng lúc ra tay tránh khỏi một lần khủng bố tai nạn ta phải nói người làm rất khá tiểu tử đơn giản bắt chuyện sau khi hắn tiếp tục đi chiêu đai hắn quá trưởng chủ vai phong lâm liệt đường đường thông suốt 9 giờ r30ỡi vừa chính thức bắt đầu ba luôn đứng lên bán đấu giá đà trước tiên cảm tạ mọi người tham dự Sau đó bắt đầu giới thiệu các cổ quán trưởng đúng lý tật đỉnh dít dở tầm quan trọng, lần thứ hai cảm tạ quán trưởng chủ cùng những tợ đạo mỏ đúng thôn chấn kiến thiết đưa ra trợ rút. Một phen cảm tạ sau, cắt vào đề tài chính, hắn bắt đầu giới thiệu những này quán trường. Hết thảy quán tình cảnh tích đều là 20 mẫu, vì lẽ đó hắn chỉ cần giới thiệu vị trí là được, nếu như có quáng trưởng trong lịch sử đào ra quá bạo thạch, hắn còn có thể trọng điểm giảng một hồi cái này quáng trường huy hoàng lịch sử. Đáng tiếc, số 120 quán trưởng quá khứ không có đào ra quá bạo tịch, đây là một danh xứng với thực tứ cho quán. Loại này quán trưởng giá trị theo mỗi lần giao dịch hội giảm xuống, tiền nhậm quán trưởng chủ mua lại này quán trưởng giá cả không đủ 20 vạn USD, đã là sao giá quy định. Nhưng ở quán cuộc bán đấu giá như vậy trường hợp, giá khởi đầu không có thấp nhất chỉ có càng thấp hơn. Đại gia đã giải tòa này rồi rào quán trường thật sao? Như vậy xin mọi người chuẩn bị trong tay đánh dấu bài, ta đem bắt đầu báo giá, số 120 quán trường, giá quy định là 10 vạn nguyên. Lý Đố lắc đầu, Steve vừa hỏi, làm sao? Giá tiền này quá cao, không đáng cạnh tranh ạ. Hắn cười cợt, nói rằng, không là giá cả thật thấp nha, ta mua lại cái thứ nhất con trưởng, nhưng là tiêu tốn 55 vạn đây. Vậy còn chờ gì, nó là chúng ta, đúng không?" Sterver vui vẻ hỏi. Bọn họ không vội ngân bài, mặc kệ lý do vẫn là Sterver, bọn họ đều là sản đấu giá trên tay ra đời, đương nhiên, sở Sterver tham dự quá buổi đấu giá đều là sổ thẻ bị, cỡ dịch trò loại cỡ lớn đập trưởng tổ chức xa hoa tác phẩm nghệ thuật buổi đấu giá. 10 vạn giá cả rất thấp, một ít bình thường khá là chú trọng tích góp tiền thợ một thì có số tiền này, bởi vậy khởi đầu báo giá phi thường kịch liệt, ta ra 10 vạn. Ta ra 105.000 khối, ta là số 18. 11 vạn khối, bọn tiểu nhị, ta đúng này quáng trưởng nhất định muốn lấy được. 12 vạn. Tránh ra đi, ta ra 15 vạn. Giá cả đến 15 vạn, lại có hứng thú tranh giá quáng trưởng chủ liền tương đối ít. Thế này lý đỗ trong lòng liền nắm chắc rồi, đại gia cũng không thế nào xem trọng cái này quáng trưởng Hắn cho sở ti vờ liếp mắt ra hiệu, sở ti dơ lên bài nói, 20 vạn. Trực tiếp nói ra 50% giá khởi đầu, cái này báo giá phi thường có xâm lược tính, phi thường hạ kỳ, 3 khí. Chính đang do dự có muốn hay không báo giá quáng trưởng chủ cùng những tợ đào mỏ trực tiếp từ bỏ tranh giá có người hô có lầm hay không này cất chó quáng lần trước bán ra có điều mới 20 vạn giá cả hiện tại còn muốn 20 vạn quáng trường đánh ra số tiền này một phần quy trả lãi ngân hàng một phần quy thhôn trấn khác Tân quáng trưởng chủ còn phải nộp thuế mà thuế khoản lại sẽ rơi vào thôn chấn tài chính bóp tiền bên trong bởi vậy thấy sở ti vợ báo giá như thế cao ba luân nhạc hỏng rồi chỉ vào hắn hô này đáng yêu tiểu tử báo ra đáng yêu giá cả không nghi ngờ chút nào hắn bây giờ cách số 120 quáng trường gần nhất Hắn đưa ra 20 vạn, 20 vạn, 20 vạn giá cả, có không người nào nguyện ý cho càng cao hơn. Hết thệ quáng trưởng chủ lắc đầu, ba luân không lãng phí thời gian nữa tiếp tục cổ động đại gia tâm tình, thế này liền dùng tiểu truy dung một cái bàn, quắc, ok, 20 vạn, thành giao. Lý Đố cùng Sở ti vờ vô tay, kế hoạch hoàn thành rất thuận lợi, cái thứ nhất quán trưởng bắt. Theo buổi đấu giá tiến hành, Lý Đố bắt đầu ý thức được, vừa nãy bọn họ báo giá có chút quá mạnh quá nhanh, đối thủ của hắn môn cũng không có hỏa nhãn kim tinh, đúng trưởng cũng không có nhiệt độ rất cao tình. Số 120 quáng trường lấy 200.000 thành giao, mặt sau liên tục hai cái quáng trường nhưng lưu vỗ. Hai người này quáng trường giá khởi đầu đồng dạng là 10 vạn đồng, nhưng không có một người nguyện ý tiếp nhận. Lý Đỗ đi khảo sát quá chúng nó, xác thực, hai người này quáng trường không hề giá trị. Quáng trường chủ môn giải đến tin tức so với hắn càng nhiều, hai người này quáng trường đều trải qua nhiều vị quáng trường chủ đả móc, hầu như lấy cả địa phương thức cẩn thận đào móc một lần, nhưng không hề thu hoạch. Từng cái từng cái quáng trường bị mang lên bán đấu giá bản, có lưu đập, có sẽ bị đấu giá đất thủ, đánh ra quáng trường đại thể giá cả thiện nghi. Quý nhất một tòa cũng có điều mới 36 vạn à ưu giờ. Quang trưởng chủ môn nói cho Lý Đỗ cất chó quáng nhiều lắm liền trị cái giá này. Từ đó có thể biết, Lý Đố vừa tới lỷ tật đỉnh dịt giờ nào sẽ bị bờ giặc cả khanh nhiều thảm, tương tự một cất chó quáng, bờ giặc cả bán cho hắn cắn 55 vạn đây. May mà, cuối cùng hắn đem mình bị hố đi 50 vạn cho muốn trở về, còn kiếm lời 45 vạn tiền mặt cùng một đống bào thạch. chương 852, thiết điểu lộ diện. 852 thiết điểu lộ diện, 1, Nam Vừa đầu ra bên trong, Lý biểu hiện khá là sinh động Ngọa Trư bắt số 120 quáng trưởng, hắn bán đấu giá bên trong, hắn cũng nhiều lần ra giá, nhiều lần tiến hành báo giá, cũng nhiều lần cùng người chung quanh chuyển động cùng nhau, biết điều hướng về bọn họ tỉnh giáo một ít quáng trưởng bán đấu giá công tác kinh nghiệm. Đến cái cuối cùng quáng trưởng, khi hắn lần thứ hai ra giá thời điểm, không ai hoài nghi động cơ của hắn, với hắn tranh giá người cũng rất ít. So với Lido, địa phương quáng trưởng chủ là buổi đấu giá trên tiểu bạch, Lý Lido nhưng là cái nghề này chuyên khoa xuất thân, đối với làm sao khống chế tiết đấu, làm sao che giấu ý đồ của chính mình, hắn rõ rõ ràng rằng, rằng Số 645 quáng trưởng giá khởi đầu không thấp, muốn chính là 24 vạn, thuộc về lần này buổi đấu giá trên giá khởi đầu cao nhất cái kia một cấp, bà dọn đưa ra giải thích là, cái này quáng trưởng từng bị dùng làm mở đào móc khoáng vật công cụ công ty, bên trong hay là còn bảo tồn rất nhiều công cụ. Hắn lấy này đến hướng dẫn thợ mọ cùng quáng trưởng chủ môn đúng số 645 quáng trưởng sản sinh hứng thú, nhưng là đại gia đều không đốc, sẽ không được loại này có lẽ có mê hoặc kiên định từ chối ra giá cao. Lý Đô bắt đầu liền tiến hành rồi báo giá, từ 24 vạn nhắc tới 25 vạn, mà sau từ từ nhắc tới 28 vạn. Giá cả ở đây liền ngưng hẳn, không ai ra càng giá cao tiền. Có quáng trường chủ lòng tốt nhắc nhở hắn, số 645 là cất chó quáng, nó vì sao lại bị dùng làm đảo móc khoán vật công cụ công ty? Bởi vì nó không có bảo thạch sản xuất. Người trung quanh dồn dập gật đầu, ý tứ là lý do lần này bạch bỏ phí số tiền này. Lý Đô khước từ hào ý của bọn họ, sau đó cười không nói. Số 645 quáng trường đúng là cất chó quáng, nhưng là bên trong có một chiếc máy bay trực thăng nha. Trước ở trước giữa trưa, bán đầu ra kết thúc, 14 cái quáng trưởng thành giao 10 cái, có 4 cái lưu động. Bạ giòn ở trên đài nhiệt tình hiệu triệu đại gia đem lưu đập quáng trường tin tức lan truyền ra ngoài, hy vọng có mặt khác người đúng quáng trường cảm thấy hứng thú, lại đây mua đi chúng nó. Lý Đố đi giao tiền thời điểm, kinh ngạc nhìn một chút gì tot, u lý sẹt đoàn người. Đang đấu giá sẽ bắt đầu trước, hắn liền chú ý tới những người này đến, lấy vì bọn họ sẽ quay giày chính mình tham gia buổi đấu giá, lại như ở nước Mỹ tham gia kho cất trữ bán đấu giá như vậy, bọn họ sẽ với hắn tăng giá, tranh giá. Kết quả, những người này là thật sự chính mình đúng một cái nào đó quảng trường cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng tới đường hoàng ra dáng chênh giá cũng không có với hắn triển khai ác ý cạnh tranh. Đây là hai loại bán đấu giá chỗ bất đồng, gì tất chờ người không phải là cái gì đại phú hào, quáng trường giá cả quá cao, không ai dám hành động theo cảm tình tùy tiện báo giá. Bọn họ làm sao cùng Lý Đỗ tăng giá? Vạn nhất lý đô trên đường lui ra tránh giá, vậy bọn họ liền được bản thân ăn vào cứt chó quán. Kết cục này là rất thảm, một quán trưởng muốn chiếm cứ mấy trăm ngàn tiền tài không gian, bọn họ còn nợ tiền của ngân hàng đây, tài chính liên rất yếu đối, nếu như bởi vì cứt chó quán mà gây vỡ tài chính liên, vậy rất có thể phá sản. Song Vương không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta quá ta cầu lộc mục. Hoàn toàn nộp phí cùng thay đổi quán trường thủ tục sau khi, Serty vợ đúng Lý Đô sáng một cái trong tay thổ địa sử dụng chứng cùng quán trường nắm giữ quân chứng, cười nói, "Ha, ta cũng là quán trưởng chủ." Lý Đô đối với hắn đưa tay ra nói, "Như vậy, chúc mừng ngươi hòa kế." Serty vợ cảm thấy hứng thú hỏi, "Ta quán giữa trưởng có bao nhiêu bảo thạch? Ngươi nhất định có phát hiện gì, đúng không?" Lý Đô nói rằng, "Số 120 quán trường khẳng định có bảo thạch, nhưng ngươi đến cẩn thận tìm, bởi vì nó nằm ở một cái bảo thạch mỏ quận mang tới." cùng ta số 122 quán trường cùng nhau. Số 645 đây." Lý Đô cười nói, "Đi theo ta, dẫn ngươi đi xem cái tốt đồ chơi." Xe lái vào số 645 quán trường, cái này quán trưởng đã rất rách nát, lão bản chạy trốn nhiều năm, không thấy tăng hơi, tường vây trong ngoài mọc đầy dây leo, quán trong sàn thì lại mọc ra um tùm thông thông cỏ dại. Một đạo cửa sắt lớn ngăn cản lại bọn họ, nhiều năm gió thổi nhật rười, cửa sắt lớn đã mọc đầy dị sát, ở trong gió lảo đà lào đảo. Không cần mở khóa, Langa cùng gỗ Tự Lạc đi tới ầm ầm đến rồi lững chân, cửa sắt phát sinh làm người ghê răng kéo cái thanh rất nhanh liền vặn vẹo phân rã sụp đổ. Âm thanh phá ấy nhiều đến quáng trong sàn động vật, vài con thỏ hoang tử cỏ dại bên trong thỏ đầu ra một xem, chạy đi liền chạy, còn có một chút dã điểu nhào lang phi hướng thiên không. Quãng trên sân có bao nhiêu cái nhà kho song song thành lập, những này nhà kho sẽ ảnh hưởng đảo mở công tác triển khai, phải ở chỗ này đảo móc khoá sạn, đến cần đưa chúng nó phá nát đi. Đây là quáng trưởng chủ môn không thích nó một cái nguyên nhân, dỡ xuống nhà kho cùng đưa chúng nó vận tải đi ra ngoài, này lại là một món tiền muốn tiêu hao. Lý gia hiệu Lang ca cùng gỗ Tụ Lạc đi đem hết thảy nhà kho đều mở ra. Hai người mang theo thuê đến dịch tiếp tiễn, tướng môn trên xích sắt toàn bộ tiến đoạn. Sơ Ti Vở hiếu kỳ hỏi, mục tiêu của người là những nhà nhà kho, đúng không? Bên trong có cái gì? Đúng là có chút mạo hiểm cảm giác, khi còn bé ta cùng đồng bọn của ta rất yêu thích ở một ít đôi nát lâu bên trong mạo hiểm, hiện tại có chút tuổi hấu thơ cảm giác. Tiếng nói của hắn hạ xuống không lâu, Go Tự là thanh âm vang lên, "Hả? Ông trời, lão bạn, tới nơi này xem." Lý đấu cùng Sơ Ti Vở đi tới, chỉ thấy cao to trong kho hàng, một chiếc máy bay trực thăng ngạo nghệ đứng thẳng ở bên trong. Đây là mục tiêu của hắn. Hắn muốn chính là này chiếc máy bay trực thăng. Cổ màu xanh thân máy bay, dây nặng tấm thép, rộng rãi cabin, cứ việc toàn thân nó lạc mãn cho bụi, tuy nhiên không thể yếu bất nó cái kia lấm liệt uy thế. Lý Đỗ thông qua tiểu phi trùng quan sát này máy bay trực thăng thời điểm, đã cảm thụ quá sự bá đạo của nó, hiện tại đứng trước mặt thông qua mắt thường đến xem, nó làm cho người ta có thể mang đến lực rung động càng là mạnh mẽ. Này máy bay trực thăng bị mở ra, phía trên toàn rực chia rẽ thả xuống nằm ở trên mặt đất, vĩ dự cũng bị rẽ đi, cùng thân máy bay bình hành đè dưới đất, dựa vào một mặt vách tường. Nhà kho rất lớn. Bởi vì phải đặt một ít loại cỡ lớn đảo móc công cụ, vì lẽ đó tạo tích rộng lớn, độ cao kinh người, Lý Đỗ nhìn ra nhà kho đến có hơn 20m độ dài cùng độ rộng, đến có 5m độ cao. Như vậy rộng rãi cao to nhà kho, có điều vừa có thể chứa được dưới này khoảng máy bay trực thăng, vẫn là mở ra máy bay trực thăng. Cho dù không tổ hợp lại, này chiếc máy bay trực thăng độ dài cũng có khoảng 20m, nếu như đem tháo ra vĩ rực lắp đặt đi tới, máy bay trực thăng độ dài sẽ đạt tới 25m. Hiện tại máy bay trực thăng độ cao là tiếp cận 5m, nếu như lắp đặt trên toàn rực, cái kia độ cao đến có 5m bán còn nhiều hơn. Một đài hoàn toàn xứng đáng sắt thép chim khổng lồ. Nhìn thấy này chiếc máy bay trục thăng, Sertie vừa kinh ngạc nói, "Thượng đế, đây là mục tiêu của ngươi. Ngươi đã sớm biết trong này có một chiếc máy bay trực thăng." Lý Đỗ không trả lời mà hỏi lại, cười nói, "Đây là hình hào gì máy bay trực thăng, các ngươi biết không?" Langa thoải mái nói rằng, "M8 máy bay trực thăng, do trước Liên Xô Mệ bên trong thiết kế cục nghiên cứu chế tạo cơ chủng trục thăng vật tải, nó chọn dùng song phát, nam diệp đan toàn dựng vì là động lực, 1964 năm bắt đầu đầu tư, có quân dân lượng dụng loại, đây là dân hình." Lý hỏi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 Những công việc này Lý Đô muốn tìm máy bay trực thăng tiêu thụ công ty đến phụ trách, Langa lập đầu, nói hắn trở lại liền liên hệ hắn vị kia chiến hữu, Ivan Vladimirozako. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Langa nói rằng, lão bản, hắn lập tức sẽ từ cờ Jimmy bay đến. Lý Đô kinh ngạc nói, tiền lương đãi ngộ đây. Gặp mặt thương lượng, Langa nói, đúng, cái này dễ thương lượng, ta tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện ở lại bên cạnh ngươi, công tác càng thoải mái, kiếm tiền càng nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói, súng càng có tôn nghiêm. Chương 854, hạn phát hiện mới. 854 Hàn phát hiện mới. 3. Nam. Langka làm việc cực kỳ đáng tin, vị này máy bay trực thăng người điều khiển chỉ dùng 2 ngày nửa giờ, liền từ bắc bán cầu cực bắc Cergimia, bay đến nam bán cầu vùng cực nam Ushersch Treylia. Hắn là cưới một chiếc xe bus đi tới Lǐ Tật mình rít giờ, lúc đó Lǐ chính mang theo ổ dạ đổ vịt cùng Sở Ty chờ người ở quán dưới làm việc, Langka với hắn nói chuyện, hắn rất kinh ngạc, đến nhanh như vậy. Langka nói, biết Ivan là cái thẳng thắn lưu loát khốn nạn, làm việc chưa bao giờ giây dư dài dòng. Nếu nhân gia đến rồi, Lǐ phải mau mau chiêu đãi. Hắn bò lên trên giếng ngủ, lại ló đầu đúng Sở Ti Vở nói rằng, "Ha, anh em, tới nghỉ ngơi một chút đi, cẩn thận ở phía dưới biệt mắt lỗi." Sở Ti Vở chịu khổ nhọc năng lực nằm ngoài dự đoán của hắn, dưới cái nhìn của hắn, hàng này là cái gia tộc lớn hai đời, từ nhỏ đến lớn khẳng định là ngâm mình ở trong bình mật lớn lên, không chịu được đảm bảo khổ. Có thể hiện thực để hắn rất bất ngờ, Sở Ti Vở với hắn đồng thời giối quáng, xưa nay sẽ không kêu khổ kêu mệnh, chính là mang nón an toàn ủng túi đầu bánh làm. Hắn không làm rõ ràng được Sở Ti Vở đây là vì cái gì, khỏe mạnh quý tộc công tử tháng ngày có điều chạy tới đảo mộ thạch bị khổ bị liên lụy với. Nghe xong hắn, Sterver cười nói, "Ta không thành vấn đề, Lý, ngươi đi làm sống ngươi sự đi." Biết hắn cá tính cố chấp, Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là đúng trên mặt đất tắm nắng, uống hồng trà ở sần nhún nhún mai, nói rằng hắn thật đúng là quả tường. Keo sân cười nói, "Từ nhỏ đã là như vậy." Lý Đỗ cùng Lang ca lái xe rời đi, trải qua số 121 quảng trường cửa thời điểm, hắn nhìn thấy nhà hàng xóm bên trong ngừng vài đại xe, tựa hồ còn nhìn thấy bợ dặc cả hình bóng. Có điều hắn không chú ý, chỉ là đại khái liếc mắt nhìn. Xe viết giá liền nổ vang mở ra. Đến trên trấn, Lang Ka mở ra xe buýt nhà ga, ở xe đứng cửa, một con lấy đại leo núi Bao Tiểu Lưu Manh Dụ Sỉ a người ở bên dưới chạm rừng nhìn xung quanh. Xe lái qua, Ivana nằm nhoài trước cửa sổ giòn tan hô, bom túc thúc. Nghe được cái này âm thanh leng keng, tóc vàng dụ sỉ a người biểu hiện trên mặt đột nhiên căng thẳng lên, nói rằng, "Bom túc thúc. Nơi nào có bom? Nơi nào có thúc thúc? Không phải nói tốt rồi giáo phụ ạ?" Ivana nằm nhoài trên cửa sổ xe ha, ha cười, thay đổi trước đây hướng nội cùng tẻ nhùng, trở nên vui vẻ rất nhiều. Lang ca xuống xe, Dusi ạ, ngươi tới với hắn dùng sức ôm ấp một cái. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Lang ca trong miệng Bits Ivan. Cho tới nay, bởi vì Lang xưng hô thêm vào Lý Đô đúng dụ sĩ ạ nam nhân cố hưu ấn tượng, hắn đều lấy vì cái này Ivan là điều cùng gồ tiểu lạ tự đại hán. Kết quả bây giờ nhìn đến, Ivan còn không hăng cao, vóc người cũng là rất thon gầy, chút nào không nhìn ra bộ đội tinh nhuệ xuất thân binh lính tinh nhuệ khí chất. Nhưng trầm luôn nói được lắm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đố lượng, hắn không thể bằng bên ngoài đến đánh giá nhân gia. Dù Sao Lang ca đối với hắn nhưng là tôn sùng đầy đủ. Langka cho hai người tiến hành rồi giới thiệu, hai người nắm tay. Hai tay nắm chặt thời điểm Lý Đỗ mới ý thức tới, Ivan xác thực không hề tầm thường, hắn cái đầu so với mình còn bại một điểm, nhưng trời sinh dài ra hai bàn tay, mà đôi tay này trên tràn đầy vết chai, dị thường mạnh mẽ. Ivan Vladimir rổ xạ cổ tiên sinh, chào ngài. Lý Đỗ mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Dù xỉ á người nói rằng, nhớ ký tên của ta nhất định rất không dễ dàng, ngươi có thể gọi ta biệt hiệu, Bit Ivan, ha ta rất yêu thích danh tự này. Ivanna ở trong xe ngó giáo giác gọi lên, "Bit Ivan, Sao Hoàng Bom." Ẩm. Sa Hoàng Bom là một viên đạn langchain thời kỳ do Liên Xô làm ra tạo thí nghiệm bom khí, tên của nó tức ý gọi là nó là bom chi vương, bởi vì nó là nhân loại đến nay làm ra tạo quá hết thể chủng loại bom bên trong, mặc kệ là ở thể tích, trọng lượng hoặc là uy lực trên đều là mạnh mẽ nhất bom. Quả tác đạn này ở Liên Xô danh hiệu là Bit Ivan, nó tương đương vốn là tương đương với một thứ tấn tờ nợ tở, có điều Liên Xô đương cục lo lắng thí bạo sau hạt nhân dáng trần sẽ mang đến nghiêm trọng ô nhiễm môi trường cùng với ngoại giao tranh cãi.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 Ta đương nhiên biết ngươi quá rất tốt, chết tiệt, từ ngươi không cho ta đánh một cú điện thoại lại đây ta liền biết, may mà ta phát hiện thứ tốt còn muốn ngươi." Hàng Cam giận nói rằng. Lý Đô Hiếu kỳ hỏi, "Thứ tốt? Ngươi lại phát hiện cái gì?" Chương 855, giếng mỏ có điện. 855 giếng mỏ có điện, 4, Nam. Gây nên Lý Đô hứng thú sau, hàng đến rồi hứng thú, dĩ nhiên ngỏm rồi điện thoại. Cuộc điện thoại trước hắn để lại một câu nói, để Lý Đô đi thăm dò xem chính mình hồng thư. Lý Đồ này sẽ ở trên xe không thời gian kiểm tra hồng thư, Hàn cúp điện thoại chính hợp ý của hắn.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 Lăng nói, ngươi ở Ukraine chờ thế nào? Bít Ivan thăng thở, hỏng bét, ta cái kia không phải ở Ukraine, đó là ở Ukraine, hay cho xem, không tốn thời gian giải Ukraine liền muốn Lý đỗ xem tin tức, Ukraine cùng Ukraine 2 năm qua sắc thực đang không ngừng xe bức có điều hắn cảm thấy Ukraine không đến nỗi có thể chứ. Ukraine dù sao cũng là cái chủ quyền quốc gia. Bọn họ tùy ý cho chuyện, lái xe trở lại con trường, sau đó mở ra nhà kho triển lộ ra M8 bóng người. Nhìn thấy này khoản máy bay trực thăng.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 Cái kia Lý Đỗ liền lưu lại hắn, tiền lương dễ thương lượng, nếu như không sửa được, vậy thì bản lại. Nhìn Bits Ivan tinh thần trấn hương đầu vào công việc kiểm tra, Lý Đỗ kinh ngạc nói rằng, này hỏa kế thật là một công tác khủng, ta nhưng là vừa tới cái vượt địa cầu ba, liền không muốn nghỉ ngơi một chút à. Lang Ca nói, hắn chính là như vậy. Kiểm tu như thế đại máy bay trực thăng, dựa vào một người quá khó khăn, Lý Đỗ đem Lang Ca lưu lại, còn đem hộ lý được cùng một biệt hiệu gọi là Cần cầu Đại Hán cho điều động lại đây làm trợ thủ. Cần Cẩu là ô dã độ vịt một nhóm tám người bên trong khí lực to lớn nhất một, thân cao có 1.9m đầy người cường tráng bất thịt, tiện, cái tước hiệu này phản ứng chính là sức mạnh của hắn. Chú ý an toàn, bọn tiểu nhị, tu không tu đến tốt không trọng yếu, tuyệt đối đừng có chuyện. Lý Đố vô vô nhà khò cửa lớn dặn dò. Bít Ivan nào ngễ nói, sẽ không xảy ra chuyện, ta nhắm mắt lại đến kiểm tu, đều sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu đối phương tự tin như thế, Lý Đố liền không có lắm miệng. Hắn trở lại quảng trường tiếp tục đào mỏ, vừa bạn, này sẽ sắp tiếp cận mỏ gặm, hắn chuẩn bị thu hoạch. Khi đêm đến, hắn chuẩn bị đình công, lúc này theo hắn chờ ở giếng mỏ bên trong A Li bỗng nhiên lên một tiếng, ở giếng lộ trình ra sức nhảy lên.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 Lời nói của hắn chỉ nói nửa câu, một tiếng thét kinh hãi, dông nhiên con mắt đảo một vòng ngã trên mặt đất. Lý Đấu càng gấp khủng hoảng, hắn vội vàng đem Ali kín đáo đưa cho Sophie đỡ sờ Tiver, quắc, mau mau nhanh, chế dưỡng thợ máy làm, cho sờ Tiver luật mặt trên cháo. Vì phòng bị Ti Tiver trái tim ra bệnh cấp tính, bọn họ ở giếng ngỏ dưới chuẩn bị một đài chế dưỡng cơ. Một bên gọi hàng, hắn một bên từ Sở sờ Tiver trong túi tiền lấy ra một bình bệnh tim thuốc xịt nhét vào trong miệng hắn nhấn hai lần. Sophie đem chế dưỡng cơ mặt nạ phóng tới trên mặt của hắn. Kết quả hắn tình hình cũng không có chuyển biến tốt, sắc mặt từ từ bắt đầu biến bạch, đây là trái tim cung huyết gặp sự cố dấu hiệu. Lý Đỗ sốt ruột, hắn gấp nhất chỗ không hiểu đến cùng làm sao, A Ly cùng Sở ti vừa làm sao lần lượt gặp sự cố. Bật việc Sở Phỉ ngẫu nhiên đưa tay đụng tới mặt đất, sau đó thân thể của nàng liền lay động một chút, suýt nữa lảo đảo một cái ngã xuống đất. Nàng đưa tay kéo Lý Đỗ cánh tay mới không có ngã xuống đất, sau đó che ngược nói, mặt đất có điện. Lý Đỗ theo bản năng muốn đưa tay mò mặt đất, Sở Phỉ kêu lên, giếng ngõ bên trong có điện, ngươi còn chạm nó làm gì. Nhanh lên một chút đem Sở Ty vờ đưa lên. Trái tim của hắn nhất định là bị điện lưu kích thích đến. Gộ Dụ là muốn leo xuống, hắn đưa tay đụng tới sắt thép thang dây, thân thể cường tráng liền du lên. Có điều điện kích thích cũng không phải rất mạnh, hắn có thể lẫng vác, vẫn cứ cắn răng bỏ đi, nói rằng ta bối đi tới, hoặc là dùng dây thừng đem hắn đưa lên. Chương 856, nhấc theo đèn tin đi nhà cầu. 856 nhấc theo đèn tin đi nhà cầu. Nam, nam. Nhanh chóng đem Sở ti vờ đưa lên mặt đất, kẻo sần mang theo hắn hai cái bảo tiêu lo lắng chờ đợi. Lão gia tử rất là bình tĩnh.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 giếng mỏ bên trong tại sao có thể có điện áp. Keo sần cao mày nhìn về phía Lý Đỗ, hỏi, là cái gì cơ khí hoặc là công cụ phát sinh dòng điện ạ? Lý Đỗ không dám hứa chắc, nhưng hắn lúc trước chú ý một hồi, giếng mỏ dưới cơ khí cũng không nhiều, chạy bằng điện công cụ càng ít, tỉ như phá nát cơ trở là sử dụng dầu mạ tụt vì là độc lực. Lang ca kéo hắn một cái, thấp giọng nói, "Lão bản, phía tây, những tên kia có vấn đề." Lý Đỗ quay đầu hướng tây nhìn lại, hắn quang trường phía tây là rót lệ nồng số 121 con trưởng.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 Tố Dạ đổ vịt một nhóm thì lại khá là mù con theo, cũng đi theo phía sau. Thế này, Keo Sần đúng sở ti vờ bên người hai cái bảo tiêu gật gù, nói rằng cùng đi xem xem xảy ra chuyện gì. Tuân mệnh, tiến sinh. Nhìn thấy Lý Đố một nhóm khí thế hùng hổ đi vào chính mình quảng trường đồng thời hướng về chỗ ở mình giếng ngọ đi tới, chính đang giếng ngọ khẩu quan sát lén lọng sợ hết hồn, lên mau ngăn lại nói, các ngươi làm gì? Tự tiện xông vào địa bàn của ta. Lý Đỗ đem hắn đẩy ra, nhìn hàng này ăn mặc dao vùng da tử, mang dao bị găng tay dáng vẻ hắn đã nổi giận. Lang ca cùng gỗ tiểu lạ rơi xuống giếng ngọ. Lý Đỗ mang hộ giá đổ vịt chờ người đi tới bên cạnh giếng mỏ, đoàn người xuống sau rất nhanh bỏ lên, cả giận nói, phía dưới có máy phát điện, chính là bọn họ đang dở trò quỷ. Phát hiện chân tướng của sự tình sau, Lý đố bên này biểu hiện vẫn tính khắc chế, Sở Ti vừa hai cái bảo tiêu lại đột nhiên động thủ. Âm như bại lộ, ở giếng ngỏ ra thao trường làm cơ khí một nhóm quáng trưởng chủ trật vật bỏ lên trên, bọn họ còn chưa kịp tức giận, cái kia hai tên bảo tiêu đánh liên tục mang đạn, đem bọn họ lượn phiên ở địa. Chương 857, không phải các ngươi. 857 không phải các ngươi, 1, 5 Nhìn thấy hai người hộ vệ này đem một đám quáng trưởng chủ đánh chạy chối chết, Lý Đô mang thủ hạ môn xem say xương ngon lành, thỉnh thoảng còn lợi bình hai câu. "Hoa nha, tốt một cái chủ quyền, này ở Trung Quốc chúng ta gọi là phong mắt truy. Này tiên chân quá khốc, Lanka, ngươi biết cái này một chiêu hả?" "Này, tú reset, đừng ông đầu, cái mông của ngươi cũng bị người đá." Ha ha. Tô giả đổ vịt tiệc núi nói, "Thực sự là một hồi trò hay, đáng tiếc, chúng ta nơi này không hiểu. Hỗ Lý đây giả hoạt nhất thiếu, "Iso, từ trong túi quần lấy ra một bẹp bầu rượu nhỏ, nói rằng, ai nói?" "Đến"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 Lẽ nổng xô đẩy hắn, kêu lên, "Cậu ngay, lão còn hoàng." Một bảo tiêu tới mạnh mẽ đá hắn chân loan một hồi, lẽ nồng nhất thời kêu thảm thiết ngã quỵ ở mặt đất. Kèo sần chỉ vào hắn Quát, "Thống khổ thật sao? Rất tốt, mặt sau còn có càng thống khổ sự ở chờ các ngươi." Dĩ nhiên dám làm như thế. Các ngươi làm sao dám làm như thế? Lẽ nồng mạnh miệng, cả dần nói, "Chúng ta làm cái gì? Chúng ta ở chính mình quán giữa trường, nguyện ý làm gì liền làm gì." "Không, này rất nhanh liền không phải các ngươi quán trường." Kèo sần cười lạnh nói. Lẽ nổng mạnh mẽ theo dõi nói, "Ngươi là ai?"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 Tiến vào Vũ Lý xét quảng trường thời điểm, Keo Sơn Con hỏi một câu, "Ta hiện tại đến đến rồi, ngươi súng sang đây." Vũ Lý xét nơi nào còn nhớ được với hắn đấu khí. Hắn hiện tại thai vạ đến nơi, phải nghĩ biện pháp giải quyết thuế vụ trên vấn đề. Lý Tất Lĩnh dịt dở quảng trường chủ môn không có một cái mông là triệt để sạch sẽ, quốc sở truy lý a thuế pháp không bằng nước Mỹ kế toàn, quảng trường chủ môn nộp thuế ý thức khá là bạc nhược, đều có trốn thuế lẩu thuế địa phương. Đương nhiên, bọn họ trốn thuế lẩu thuế hành vi, càng nên được gọi là lỗ thủng tránh thuế. Bọn họ đánh thuế pháp gần cẩu, đại gia đều làm như thế, không riêng quảng chủ môn.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 Hàng cái mông tối tạng, lừa bịp sự làm ra nhiều nhất, bị chỉnh đốn thảm nhất, hầu như nửa đời sau đều muốn chờ ở trong ngục. Quáng trưởng chủ môn không riêng mất đi tự do, còn mất đi của cải. Keo sân giúp thuế vụ cục cùng ngân hàng mời mọc hạng nhất tài vụ luật sư, lợi dụng quán trưởng chủ môn quyết điểm, đem bọn họ quán trưởng toàn bộ không thể thu. Ở sân dặn dò dưới, luật sư môn rất cẩn thận tách ra quán trưởng chủ môn dự trữ cùng bất động sản, mà là dùng quán trưởng đến gắn nợ. Chương 858, Hải Dương 858 Hải Dương hắc ổ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 Quáng trưởng chủ không tham dự cùng Lý Đỗ xung đột, Eo Sẩn buông tha bọn họ. Nay 7 vị quán trưởng chủ thêm vào bờ dạ ca, tổng cộng bị thu hồi 12 gia quán trưởng, Keo Sẩn không biết làm sao thao tác một phen, này 12 gia quán trưởng đều bị hắn mua lại. Một loạt hoa cả mắt thao tác sau khi, sự tình chấm dứt, xem như là có một kết thúc. Quáng trưởng chủ môn liên thủ đối phó Lý Đỗ, Sở Ti vừa thành bị thải vạ tới cá trong chậu, Keo Sẩn vận dụng gia tộc năng lượng đối phó quán trưởng chủ môn, Lý Đỗ lại thành ao bên trong ngư. Chuyện bây giờ ở trấn trên đã truyền ra.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 Hỏi, chết tiệt, liền chút chuyện này." "Không những khác." Lý Đỗ cười nói, "Có cái gì khác? Hoặc kế, ngươi đến cùng nơi nào mắc lỗi? Chúng ta là anh em không phải người yêu, gọi điện thoại biết đối phương tình huống như vậy là được, chẳng lẽ còn muốn hối tố nỗi lòng à? Ai cùng ngươi hối tố nỗi lòng?" Hàn Không vui nói, "Ta là nói, ngươi thật không chuyện khác theo ta Hàn Huyên. Ngươi xem qua người Hẩm Thư không có?" Lý đố không hiểu ra sao hỏi, "Ta xem Hẩm Thư làm gì? Hẩm Thư là người Mỹ làm công cùng xã trọng yếu công cụ, nhưng người Trung Quốc hiện tại dùng Hẩm Thư tương đối hơi ít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 uống sổ phỉ phao cà phê theoân nói sở thi vợ trạng thái không sai hắn không thành vấn đề ta chuẩn bị đi Sydney thấy hắn lý đối thở phào nhẹ nhóm nói đây thực sự là một tin tức tốt tốt theo cười cây cận nói rằng hắn gần nhất khá là phiên muộn nói thật lý sở thi vừa thật sự rất chăm chú đối xử lần này bảo thạch đào móc lữ trình hắn vốn định thông qua hai tay của chính mình đến đào móc ra một ít bảo thạch tới lý đó nói ta có thể nhìn ra hắn là cái có quyết tâm ra hỏa theo sân than thở có điều trở lại tình dưỡng cũng được sở khẳng định không thích hợp đảo mọi loại này làm việc cho tay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 Thông tin một canh giờ. Chương 860, cất cánh. 860 cất cánh, 4, Nam Như Lý Đô nghĩ tới như vậy, hẳn cố ý đậu hắn, cố ý không tiếp đề tài của hắn, hắn không tin Lý Đô không nội vã. Đến nay biết, Lý Đô kỳ thực cũng không nội vã, hắn biết hẳn sớm muộn sẽ đem chân tướng sự thật nói cho hắn.